chương hai trăm m ư ơ i năm gặp c ấ p giết chương hai trăm m ư ơ i năm gặp c ấ p giết nguyện ninh thần sắc bồi dối không biết hai người này ý muốn như thế nào lý dịch cũng rất đ ả m định trên đường đi hắn một mực tại để phòng giờ khác này bây giờ bọn hắn rốt c ụ c đến mũi chân điểm nhẹ yên ngựa tung người xuống ngựa bên hông hàn tinh ra khỏi vỏ c h ố n g đỡ phụ nhân xông đao lý dịch mãnh nhưng một c ư ớ c liền đ ậ t tới phụ nhân trên người nháy mắt hiện hiện nồng đậm từ khí giống một kiện kiên cố vô cùng giáp ra đối phương là hậu thiên bắt trọng v õ giả khó trách dám đến cất giết bọn hắn n g u y n i n h tuy nói đầy trong đầu nghĩ hoặc tốc độ phản ứng lại rất nhanh đồng dạng n h ả xuống ngựa t thân là tuần sát xứ bị đuổi giết bị cướp giết đều là chuyện thường ngày nàng sớm đã thành thói quen trước giải quyết bọn hắn lại nói lý dịch gào to một tiếng không cần phải nhiều lời nữa ngữ ngụy ninh trường đao quét ngang tích hướng nam tử áo đen nam tử trên thân đồng dạng hiện ra nồng đậm nội khí hiển nhiên hắn cũng là một tên hậu thiên bắt trọng v õ giả ngụy ninh căn bản không phải nó đối thủ đành phải liên tiếp lui về phía sau né tránh chúng ta không phải là đối thủ bằng không người đi trước đi ngụy ninh lui đến vách núi chỗ cất giọng chào hỏi nói mình thiếu hắn một mạng như thế cũng coi như trả lại hắn một mạng về phần mình kết quả sẽ là như thế nào nguyễn ninh vẫn chưa cân nhắc qua lý dịch không có trả lời phụ nhân hai tay linh xảo song đao tựa như hồ đ i ệ p xuyên hoa đao đao hung hiểm muốn người tính mệnh lý dịch từ đầu đến cuối ứng đối có hơn thậm chí căn bản không vận dụng tự thân nội khí phòng hộ còn m u ố n trốn các người hai cái hôm nay đều phải lưu lại cho nhi tử ta t r ố n cùng nam tử mở miệng trong giọng nói tràn ngập phẫn hận đây chính là hắn duy nhất hải tử vậy mà liền bị hai người kia cho chặt những người này bởi vì một chút đám dân quê liền đi chặt mình con độc nhất hắn nói cái gì cũng muốn để hai người này nợ máu trả bằng máu n g u y n i n h mứng mày thông minh như nàng đã rõ ràng hai người này hơn phân nửa đến từ nô gia lúc này đến đây chính là vì n ô văn báo thủ con của các ngươi có u ả n nhân mạng vốn là đáng chết lý dịch cao giọng mở miệng kích thích hai người để bọn hắn tâm thần phẫn nộ không cách nào bình định cứ như vậy ý cảnh của mình có thể phát huy hiệu quả tốt hơn một thân thực lực không cách nào toàn lực bộc phát ngụy ninh cũng phát hiện ý cảnh chỗ huyền diệu đáy lòng không khỏi liên tục sợ hai t h ả n p h ụ nàng mặc dù không có nhận ra trì thế nhưng vẫn chưa chịu ảnh hưởng lúc này cùng hắn chém giết nam tử thực lực thụ ảnh hưởng hai người trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau chúng ta không phải là đối thủ đi mau nam tử nói một tiếng muốn lùi thân rời đi lý dịch sẽ không cho bọn hắn cơ hội một đao chém về phía nữ t ử bả vai trực tiếp đem trong đó khí phòng hộ phá vỡ hậu tiên võ g i ả nhục thân tại trung phẩm danh khí trước mặt giống như giấy hồ phụ nhân trực tiếp bị hắn từ bả vai một chút chia hai nửa huyết dịch vẩy xuống nàng hai mắt khép hở thân thức dần dần mô hình hồ nàng giống như trông thấy con của mình xuất hiện lần nữa ở trước mắt mười tháng hoài thai một khi sinh nở lại đến hắn lần thứ nhất gọi mẹ lần thứ nhất đi đường từng cọc từng cọc từng kiện sự tình tất cả đều trong đầu tránh về nương không thể báo thủ cho ngươi không có việc gì nương đến b ổ i ngươi phu nhân nam t ử hai mắt xích hỏng lập tức không còn đi trốn xả thân hướng lý dịch vào tới toàn bộ lực lượng quán tâu tại một kích bên trong hắn hoàn toàn không quan tâm tự thân phòng hộ không tiếc bất cứ giá nào hướng lý dịch xuất thủ đường lý dịch nghiêng người n à qua mưa lạnh hoành trọn đúng còn dài đao tránh ra một k í c h này hắn đương nhiên có thể đón đỡ cũng có thể thuận thế đánh lại nhưng như thế tất nhiên sẽ thụ t h ư ơ n g cho dù là vết thương nhẹ hắn cũng không nghĩ thụ nam tử còn muốn lại vung đao ngụy ninh một k í c h xuyên qua nó tim kết thúc tính mạng của hắn lý dịch thu hồi tự thân ý cảnh lực lượng cấp tốc quét dọn lên chiến trường hai người sử dụng binh khí đều là danh khí trên thân vẫn chưa mang theo nguyên thạch chỉ có số ít điểm đan dược ngân phiếu trừ cái đó ra nam tử trên thân còn có một viên thượng hạ ngọc bội phía trên khắc lấy nô chữ đủ để chứng minh nó thân phận ngọc bội chính là thiên địa linh ngọc chế tác có thể hấp thu thiên địa nguyên khí phản hồi cho người đeo giá trị có chút bất phàm tuy nói đối với hậu tiên võ giả tác dụng không lớn nhưng bản thân liền là thân phận tượng trưng cũng chỉ có đại gia tộc xuất thân võ giả có đầy đủ tài lực đeo dạng này mà b ộ i xem ra hai người này chính là ngô văn p h ụ mẫu lý dịch đối bọn hắn thân phận làm ra xác định ngụy ninh cũng không nhất định ngoài ý m ớ n sớm tại trước đây nàng liền đoán được điểm này đi thôi chúng ta nắm chặt về thành ta phải đi hỏi một chút ngô ra đến cùng muốn làm cái gì lý d ị mặt lộ vẻ mịt cười lần này nói cái gì đều phải hùng hàng gõ ngô ra đón chút tuy nói thực lực của hắn không thể cùng ngô gia so sánh vừa vặn vì tuần sát xứ ngô gia người động thủ với hắn liền tương đương với đối toàn bộ triều đình khiêu khích nếu là trực tiếp đem bọn hắn hai người chém giết hai người bọn họ chết được lạng yên không một tiếng động cũng liền thôi nhưng bọn hắn đã sống tiếp được ngô gia tất nhiên muốn đối khiêu khích triều đình chuyện này trả giá đắt bọn hắn có thể giải thích là tộc nhân hành vi cá nhân nhưng cái này cũng không hề trọng yếu giám sát t i người cũng sẽ không tin hôm nay ngô gia người cấp giết tuần sát xứ nói thành là hành vi cá nhân giám sát ty nếu là tiếp nhận lời giải thích này nếu là lại có thế lực khác võ giả chặn giết tuần s á t xứ cũng nói thành là hành vi cá nhân giám sát tin ê n xử lý như thế nào kể từ đó giám sát t i còn có cái gì lược uy hiếp chẳng phải là ai cũng có thể tùy ý cấp giết tuần s á t xứ cho nên vô luận có phải là hai người này hành vi cá nhân giám sát t i tất nhiên muốn ngô gia trả giá đ ắ t lý dịch thực lực còn lâu mới có thể cùng ngô gia so sánh lại có thể mượn cơ hội này hung hăng gõ bọn hắn một bút bọn hắn nếu là không nghĩ để cho mình đem chuyện này đâm đi lên liền phải cho mình đầy đủ c h ỗ t ố t không phải toàn bộ n ô gia liền đợi đến tiếp nhận dung chuyện thậm trí khả năng bị n ổ tật gốc cái gọi là l ư n g tựa đại thụ tốt h ó á n g mát sau lưng có nơi dựa g i ấ m chỗ tốt tại lúc này liền bày ra muốn đi lên b a o sao ngụy ninh nghiêm túc hỏi thăm tuy nói nàng mới là tuần sát làm chủ nhưng từ khi lý dịch cứu nàng ở trước mặt hắn hiện ra không thực lực đồng thời gặp chuyện gặp không sợ hãi ngụy ninh sớm đã không tự giác ở giữa đem lý dịch xem như chủ tâm q u ố t có vấn đề gì đều sẽ hỏi nàng tạm thời khỏi phải để ta giải quyết lý dịch lộ ra một cái cực kỳ đáng tin mỉm cười dám n u i tuần sát xứ hạ thủ vốn chính là một cái hành động tìm chết nhất là dám xuống tay với ngụy ninh nô ra quả thực là làm lớn chết chuyện này nếu để cho ngụy tận trung biết nô gia thậm chí có thể sẽ bị n ổ t ậ n gốc t ố t ta tất cả nghe theo ngươi ngụy ninh cười gật đầu hai người lập tức không ở chỗ này chỗ làm bất kỳ dừng lại gì trực tiếp giá ngựa n g rời đi đi tới buổi trưa miên long quận hiện lên ở trước mắt tốc độ của hai người lập tức càng nhanh thẳng đến vào thành sau mới thoáng c h ậ m dần ngụy ninh đi đầu về nhà lý dịch thì là cầm chuẩn bị kỹ càng công văn đi tới giám sát ti bên trong hắn muốn đem phần này công văn đưa ra ngoài tiếp theo còn muốn tìm người cho nô gia đưa lên một phần văn thư để bọn hắn biết được việc này lợi hại chắc h ẳ n không được bao lâu liền sẽ có người đến cùng mình trao đổi thông qua giám sát t i mương đạo đem công văn đưa ra ngoài lại tìm tiêu cục dùng tiền để người cho ngô gia hạch tâm tộc nhân đưa lên một phần văn thư đương nhiên cái này một phần văn thư đưa qua nó i ít cũng muốn hơn mười ngày công phu mình ngược lại là không cần sốt ruột chậm rãi chờ đợi là đủ làm xong những ngày hắn vẫn chưa rời đi giám sát t i mà là đi trước vạn pháp lâu ở đây trú điểm hắn chuẩn bị hối đoái một môn khinh công thảo thượng phi mình luyện được thuần thục vô cùng nhưng đây chỉ là một môn tam lưu khinh công thậm chí không có độc thuộc về công pháp ý tưởng trước đó dùng coi như phù hợp bây giờ theo mình tu vi càng ngày càng cao môn công pháp này liền lực có thua càng không được sách có lẽ lần tiếp theo mô phỏng mình liền có thể thành công đột phá vào tiên tiên cảnh giới mà thảo thượng phi căn bản không có liên quan tới tiên tiên cảnh giới khinh công đây chỉ là một môn tam lưu khinh công mà thôi bởi vậy nói cái gì đều phải thay đổi tự thân khinh công bây giờ cống hiến của mình điểm cũng là đủ quan chức sau khi tăng lên mình mỗi tháng đoạt được điểm cống hiến biến thành 1.400 điểm c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi phương diện khác đái nộ g cũng đi theo gấp đôi mỗi tháng có, có thể được một viên tam phẩm đan dược đương nhiên lý dịch coi trọng nhất hay là điểm cống hiến từ lúc hắn tiến vào trong thi điểm cống hiến liền từ chưa từng sử dụng thời gian lâu như vậy g ó p nhặt tăng thêm gần nhất vừa mới phát ra bồng lộc cùng trước đó khen thưởng lý dịch khoảng chừng một mươi một sáu trăm điểm c ô n g hiến hoàn toàn đủ mua xuống bất luận cái gì một bản nhị lưu khinh công k i n h công giá cả muốn so nguyên bộ tu luyện công pháp hoặc là nói quan tưởng pháp hơi rẻ lý dịch cái này hơn một mươi điểm c ô n g hiến giá trị đầy đủ bất luận cái gì một bản hắn muốn nhị lưu khinh công về phần nhất lưu khinh công liền có chút không đủ cần thời gian dài hơn g ó p nhặt nhưng hắn hiện tại không có thời gian dài như vậy chờ đợi trước mua một bản tăng cường tự thân chiến lực ưu đọc sách đợi cho chiến lực cường đại sau kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến lại mua những công pháp khác mà lại hắn chuẩn bị trước lựa chọn một môn có tiếng i a i nhị lưu công pháp dạng này đến lúc đó chuyển tu bắt đầu sẽ phi thường thuận tiện t ỷ như hắn sợ tu hành một lòng quan tượng pháp chuyển tu suốt ngày tầm quan tượng pháp là phi thường sự t ì n h đơn giản không có nửa điểm trở ngại đi tới vạn pháp lâu chú điểm bên trong lập tức có chú điểm nhân viên mang tới công pháp danh sách cung cấp lý dịch lựa chọn vạn pháp lâu bên trong chứa được nhị lưu công pháp nhiều không kể x i ế t cho dù là khinh công cũng có gần một phẩy không không không bộ lý dịch nói ra mình yêu cầu rất nhiều điều kiện ở đây chú điểm nhân viên cấp tốc đem hắn cần thiết công pháp chọn lựa ra không chỉ cần phải một môn nhị lưu k i n h công còn cần sau tiếp theo công pháp có ch có thể mười điểm thuận tiện chuyển tu những yêu cầu này đã sàng chọn rơi một đại bộ phận điểm công pháp cuối cùng có thể cung cấp hắn chọn lựa chỉ có hơn năm mươi bộ những công pháp này cơ hồ toàn bộ ra ngoài thiên hạ đỉnh tiêm thế lực lý dịch đối những công pháp này đại thể giới thiệu một vẩy một cái tuyển bắt đầu đối với công pháp giá cả tạm thời khỏi phải nhìn kỹ nhị lưu khinh công giá cả tối đa cũng sẽ không vượt qua mười một điểm công hiến tơ liễu theo gió kình tu luyện công pháp này người nhưng tại trong gió mượn lực thuận gió mà đi nhưng cách mặt đất mười mấy mét một lần tăng lên nhưng lướt đi hơn một trăm triệu tu luyện tới tiên tiên cảnh giới về sau càng là có thể mượn thiên địa lưu phòng để tự thân tốc độ càng nhanh cung địch chiến đấu thời điểm thân hình lơ lửng không cố định giống như tơ liếu theo gió mà chuyển môn công pháp này liền tới từ vân nhai kiếm các mà lại có được sau tiếp theo tiến d à i công pháp giá cả cũng là không đắt chỉ cần chín p ẩ y không không không điểm c ô n g hiến lý dịch trong lòng yên lặng ghi lại môn công pháp này tiếp tục hướng xuống đọc qua môn công pháp này không sai có thể coi như dự bị về phần cụ thể nên tuyển cái k i a vốn hay là chờ hắn đem tất cả công pháp xem một lần lại tính toán sau chương hai trăm m ư ơ i sáu cho ngươi xem cái thứ tốt chương hai trăm m ư ơ i sáu cho ngươi xem cái thứ tốt lý d ị thả ra trong tay thứ quyển hắn đã đem tất cả nhị lưu khinh công nhìn một lần những n à y khinh công đều có hậu tiếp theo tiến giai công pháp vô luận chọn lửa cái k i a một bản ngày sau chuyển tu thời điểm đều sẽ nhẹ nhõm thuận tiện rất nhiều bất quá hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng hay là kêu bản tơ liếu theo gió kỉnh tại tất cả nhị lưu công pháp bên trong tốc độ của nó nhất nhanh nếu là thành công nắm giữ môn công pháp này ngày mai cựu trọng võ giả toàn lực bộ c pháp trong vòng một ngày có thể thực hiện tiến vào mấy chục ngàn bên trong thậm chí muốn so với mình ngồi cưỡi huyền long mã nhanh hơn rất nhiều đương nhiên loại tốc độ này cần phục dụng rất nhiều đan dược cùng đại lượng nguyên thạch bổ sung tự thân nội khí không phải toàn lực buộc phát chạy vội nhiều nhất hơn một mươi phẩy không không không bên trong võ giả liền lại khó mà vì thế ngay cả như vậy cũng rất khó được càng không được sách đang đối chiến thời điểm môn khinh công này đối với mình cũng có chỗ trợ g i ú p liền hắn lý dịch chọn lựa xong công pháp đem sổ đưa cho một bên người phục vụ kể từ đó mấy ngày nữa công phu mình liền có thể cầm tới môn khinh công này mua xong công pháp về sau hắn lại đi chân bảo trong lâu mua rèn đúc vật liệu tốn hao m ộ ư ơ i khối nguyên thạch lần nữa mua một kiện trung phẩm danh khí rèn đúc cần thiết vật liệu lý dịch không riêng mình định dùng thượng trung tên vật phẩm khí còn chuẩn bị cho triệu tiến h cùng ngụy ninh diên phần mình chế tạo một đêm còn thừa vật liệu liền có chút không đủ cần lại mua chế tạo xong cần thiết binh khí về sau liền bắt đầu chế tạo áo giáp nếu như đem áo giáp cũng rèn đúc hoàn thành mình còn có thời gian ở không cũng có thể cân nhắc rèn đúc mấy món danh khí xuất ra đi bán dùng cái này đem đổi lấy nguyên thạch làm xong đây hết thể về đến trong nhà, lý dịch còn chưa đi vào trong nhà liền nhìn thấy triệu tiến ở trong viện chờ đợi người trở về nàng rất là cao hứng chạy chậm đến lý dịch trước người xác định hắn không bị tổn thương về sau trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra triệu tiến biết tuần sát xứ làm việc nguy hiểm lý dịch mỗi một lần ra ngoài nàng đều rất lo lắng thằng đến trông thấy hắn an toàn trở về lòng khẩn trương tự mới thư g i ã n xuống dưới nhanh vào nhà đi ta đã thông chi đầu bếp cho ngươi chuẩn bị cơm ngươi đi trước tắm rửa đổi thân sạch sẽ y phục triệu tiến lôi kéo hắn đi vào trong nhà lý dịch một đường này phong trần mệt mỏi quần áo tự nhiên sẽ bẩn thậm chí nhiễm một chút vết máu bây giờ chính là vào đông cho nên cũng vô cái khác mùi vị khác thường nếu là mùa hè nói không chừng đều thiệu đi vào trong phòng sớm đã nhóm lửa lò sưởi thả ra trận trận hơi ấm lý dịch giản lược rửa mặt một phen thay đổi một thân nhà ở sạch sẽ y triệu tiến để người hầu mang sang đồ ăn có chút là sớm chuẩn bị r a công tốt rất nhanh liền có thể bưng lên có chút còn cần hiện x à o triệu tiến đã ăn cơm xong lập tức nhưng vẫn là lấy xong nhanh t ử bồi lý dịch cùng một chỗ ăn chú công nhanh chóng x à n đấu trên bàn lục tiếp theo nhiều bảy mươi tám cái bàn ngọt chỉ có lý dịch một người ăn cơm bởi vậy chuẩn bị đồ ăn cũng không nhiều hai món ăn r a u trộn kim c h â m ngũ vị hương gà quay hai nóng x à o giấm lựu cải trắng ớt xanh x à o thịt hai m ó n chính thanh thủy dê sắp xếp thịt kho tẩu cá sông chứ những n à y bên ngoài còn có hai bàn điểm tâm đến nếm thử cái này triệu tiến không ngừng cho lý dịch gấp thức ăn ngẫu nhiên mình cũng sẽ ăn được hai ngụm ăn cơm x o n g lý dịch nghỉ ngơi một lát liên dẫn triệu tiến tiến về giám sát t i hàn tòa kia độc thuộc rèn sắt trong tiểu viện bây giờ rất là dơ giấy bẩn thỉu ta ngày thường liền tại cái này bên trong chế tạo binh khí bất quá ta không có thời gian thu thập có chút bẩn lý dịch có chút xấu hổ cười cười không sao về sau ta không sao liền tới giúp ngươi thu thập một phen triệu tiến lộ ra nét mặt t ư ơ i cười cầm lấy một bên quất đem bắt đầu chỉnh lý quất dọn nàng biết lý d ị c không nghĩ để người khác biết hắn sẽ đánh tạo binh khí điểm này cho nên không để người khác đến giút đỡ quất dọn bởi vậy những chuyện này chỉ có chính mình giúp hắn lý dịch cũng tới đi hỗ trợ hai người một phen quét dọn rất mau đem bộ này viện t ừ lần nữa sạch sẽ như mới tốt quay đầu ta đang giúp ngươi mua thêm hỏa lô bên này có cái b à n mệt mỏi cũng có thể có chỗ nghỉ triệu tiến h nhìn về phía một bên bỏ trồng phòng làm lấy mình quy hoạch nhưng hắn nghĩ đến không riêng muốn mua thêm hỏa lô còn muốn chuẩn bị chút điểm tâm lá t r à lý dịch chế tạo đồ sắt thời điểm mệt mỏi đói cũng có thể uống hấp t r à nghỉ một lát hắn rèn đúc binh khí mình không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể tại cái khác địa phương nghĩ biện pháp giút hắn một chút tất cả nghe theo ngươi lý dịch đối với này tự nhiên không có ý kiến gì có dạng này một gian nghỉ ngơi phòng cũng không tệ chờ thêm bên trên một thời gian ta cũng giúp ngươi chế tạo một kiện danh khí lý dịch đưa nàng ôm vào lòng làm ra hứa hẹn tạm thời khỏi phải ta dùng không được binh khí tốt như vậy triệu tiến h lại lắc đầu cự tuyệt nàng quá rõ ràng một kiện danh khí chân chính giá trị mấu chốt nhất chính là mình bây giờ không dùng đến binh khí tốt như vậy cho dù là đưa cho nàng một kiện danh khí nàng cũng chỉ có thể coi như rèn luyện sử dụng căn bản là không có cách chân chính dùng cho chiến đấu chém giết không có việc gì ta trước giúp ngươi rèn núp ra đợi đến ngươi sau khi đột phá thiên cảnh dưới lúc tự nhiên cần dùng đến lý dịch mở miệng cười triệu thiến tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt nhẹ nhàng lên tiếng có người thật tốt lý dịch chăm chú đưa nàng ôm lấy c ả m thụ được thân thể nàng nguyện chuyển đường cong triệu thiến hai gò má ửng hồng lý dịch trực tiếp hôn lên từ nàng ửng đỏ hai gò má một mực hôn đến kia một đôi môi anh đào hai người ôm nhau hôn nhau không biết thật lâu mới chậm rãi tách ra phòng dọn dẹp sạch sẽ về sau lý dịch vẫn chưa nhàn rỗi lập tức bắt đầu rèn đúc binh khí hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm mỗi một ngày đều trôi qua rất phong phú như thế lại qua mười mấy ngày tại trong lúc này ngụy tận trung lại lần nữa từ hồng châu p h ụ chạy đến hắn hôm nay tới đây không vì cái khác chỉ là vì cùng ngụy ninh cùng ngụy ninh mẫu thân cùng một chỗ cùng trung nguyên tiêu ngày hội ngày m ư i lăm tháng một qua đi ngụy tận trung liền dẫn ngụy ninh mẫu thân rời đi hai người cùng nhau trở về hồng châu p h ụ màn đêm buông xuống giữa thiên địa một mảnh t ị c h liêu còn t h a n h đồng dạng tồn tại cấm đi lại ban đêm bất quá tuần nhai sai dịch cũng sẽ không tiến về giám sát t i chỗ trụ sở tuần thú bọn hắn đều cực kỳ có ăn ý vòng qua nơi này biết cái này bên trong không nên đến ta đi ra ngoài trước ngươi sớm đi ngủ ban đêm khỏi phải chờ ta lý d ị h ư ớ n g về triệu tiến nhẹ dọn bàn g a o phóng ngày qua bên trong có chúng ta làm bánh ngọt ngươi có thể nếm thử triệu tiến gật đầu đáp ứng đồng thời hướng hắn bàn giao một bên phòng có mình tự mình làm đ h i ệ m tâm để lý dịch không nên quên ăn lý dịch cười một tiếng lập tức đi ra ngoài viện hôm nay chính là một kiện khắc trúng phẩm danh khí sinh ra ngày c một đêm bận rộn thẳng đến ngày thứ hai trường đao rèn đúc hoàn tất lý dịch ánh mắt sao mà tinh chuẩn ngụy ninh minh khí hắn chỉ nhìn một chút liền ghi nhớ nó hình thái cái này cây trường đao tại kiểu dáng hình thái bên trên cùng ngụy ninh sử dụng cũng không sai cách nhưng trọng lượng càng nặng chất liệu càng tốt hơn lý dịch đem binh khí để ở một bên lại đến ngày mai liền có thể đem nó đưa cho ngụy ninh ta không biết nàng trông thấy kiện binh khí này trên mặt sẽ là như thế nào phấn khích t h ầ n sắc về đến nhà an ổn nghỉ ngơi một đêm ngày kế tiếp ăn nghỉ điểm tâm lý dịch liền đi tìm ngụy ninh t ì m n à n g cũng là dễ dàng hai người ở khoảng cách rất gần nàng ở phòng cũng là vương gia tặng cho thậm chí cả tòa trong thành không ít địa phương đều là vương gia sản nghiệp đi vào nhà nàng chạy viện lập tức có người hầu tiến đến thông báo xảy ra chuyện sao ngụy ninh phi tốc từ trong nhà chạy đến mở miệng hỏi thăm nói lý dịch lúc này đột nhiên tìm đến mình theo nàng suy nghĩ hơn phân nửa lại là xảy ra sự tình nay cũng không có bất quá ngươi theo ta đi một chuyến trong ti ta có một kiện đồ vật để ngươi nhìn xem lý dịch trên mặt treo đầy tiếu dung ngụy ninh trong lòng dâng lên n g h i hoặc không biết lý dịch nói tới đến tột cùng ra sao sự tình nàng muốn kế tục khai miệng hỏi thăm lý dịch lại không tại nguyên chỗ dừng lại trực tiếp hướng trong chùa đi đến nàng thấy thế cũng chỉ có thể vội vàng đ ổ i kịp giám sát ti bên trong vãng lai、like、nhân viên rất ít cái này bên trong chỉ có đến ban đêm mới có thể náo nhiệt lên người chờ ta ở đây ta có kiện đồ tốt cho ngươi xem ngươi khẳng định thích lý dịch trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười chỉ cần hay là một tên võ giả liền không có không thích binh khí tốt nguyện ninh cũng tuyệt đối khó mà ngoại lệ dù sao một kiện binh khí tốt có thể tăng cường thực lực bản thân có lẽ cái k i a m ộ t lần c ù n g cường địch đối chiến thời điểm là mình binh khí chiếm ưu liền có thể bảo vệ một mạng nguyện ninh nghe hắn kiểu nói này trong lòng tuy nói càng thêm nghi hoặc không hiểu nhưng trong lúc mơ hồ còn có một cỗ trờ mong nàng rất y ế u kỳ lý dịch đến tội cùng sẽ lấy cái gì đồ vật cho mình nhìn mà lại cam đoan mình thích lý dịch đi vào bên trong tiểu viện của mình trong nội viện rất là sạch sẽ sạch sẽ triệu tiến h cách mỗi hai ba ngày liền sẽ tới giúp hắn quét dọn một phen một bên trong phòng nhỏ có cái b à n giường chiếu trà bánh hắn nếu làm ệ t mỏi có thể uống chén trà nghỉ ngơi một hồi r e n đúc tốt binh khí l ó e ra lệnh thấu xương hàn quang giúp ngụy ninh chế tạo món này binh khí cùng chính lý dịch chỗ r e n đúc chất liệu giống nhau chỉ bất quá ngụy ninh không thể lấy huyết tế luyện bởi vậy ở bên trong khí chuyển tính bên trên vẹn vẹn chỉ là trung phẩm danh khí phạm chủ không có khả năng đến thượng phẩm danh khí đến ngươi nhìn đao này như thế nào lý dịch cầm trong tay trường đao đưa cho nàng ngụy ninh cẩn thận tiếp nhận đặt ở trước mắt tinh tế tường tận xem xét r ồ i ra đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nàng minh bạch kiện binh khí này muốn so với mình hiện tại dùng tốt hơn rất nhiều đây là trung phẩm danh khí ngụy ninh ngữ khí chân trở có mấy điểm không thể tin được trung phẩm danh khí không chỉ có giá trị cao càng là khó mà tìm kiếm toàn bộ hồng châu giám sát t i căn bản không có đại tượng có thể chế tạo trung phẩm danh khí bọn hắn tại trong t i có khả năng mua được binh khí tốt nhất chính là hạ phẩm danh khí nếu là muốn một kiện trung phẩm danh khí liền cần mình tìm cơ hội mua nhưng binh khí như thế giá trị cao cực kỳ khó tìm Cái kêu b nhưng trong t muốn mua liền là mua có ể mua đ ợ c Cho dù là y n n i hôm cũng chỉ là muốn tìm cơ cũng muốn kiện, hội h là tìm mua một k n g d á cam a đ o nay mình m tiền liền nhất định có thể có có u được. Nhưng n hôm a một kiện trung phẩm danh khí liền xuất hiện tại trước mắt mình hơn nữa nhìn kiện binh khí này kiểu dáng cùng hình thái cùng mình sử dụng chi binh khí quả thực có thể nói giống nhau như lúc kiện binh khí này giống như là vì chính mình chế tạo riêng tiểu thư đ ỉ n h thế nào thích không lý dịch ngữ khí chắc chắn ngụy linh gật đầu nhìn về phía cái này trung phẩm danh khí ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thích không có vị nào võ giả không thích cường đại binh khí nàng cũng không ngoại lệ chương hai trăm mười bảy tơ liễu theo gió kỉnh chương hai trăm mười bảy tơ liễu theo gió kỉnh thích lời nói tặng cho người thế nào lý dịch mở miệng cười lúc đầu hắn liền định đem kiện binh khí này đưa cho ngụy ninh bằng không thì cũng không có khả năng đưa cho nàng nhìn không không không cái này quá quý giá ta không thể nhận ngụy ninh vội vàng cự tuyệt cầm trong tay trường đao lại đưa trả cho lý dịch có thể nhìn hướng binh khí ánh mắt bên trong lại khó mà che giấu yêu thích cũng không bỏ trung phẩm danh khí cực kỳ khó được nhưng lý d ị tặng món lễ vật này quá quý giá mình không thể thu người coi là thật không lớn lý d ị trên mặt lộ ra trêu chọc ý cười ngụy ninh trầm mặc không nói người võ giả nào không muốn binh khí tốt đâu nàng đương nhiên cũng muốn nhưng lễ vật này quá quý giá mình m u ố n là thiếu hắn rất nhiều làm sao có thể thu hắn lễ vật quý giá như vậy bởi vậy dù là lại thích mình cũng không cần đã ngươi không chịu thu ta liền bán cho ngươi đi lý dịch biết ngụy ninh tính cách mình nếu là thật đưa cho nàng nàng nói cái gì cũng sẽ không muốn duy nhất phương thức chính là bán cho nàng dạng này nàng mới có thể thu thật muốn đưa nàng nói cái gì cũng sẽ không muốn thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy ngụy ninh thanh âm không khỏi thấp xuống một kiện trung phẩm danh khí giá cả sao mà đ ắ đỏ muốn so hạ phẩm danh khí mắc hơn mấy chục lần có hơn nàng bây giờ căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên thạch không có việc gì ngươi trước tiên có thể ký sổ về sau từ từ trả cho ta lý dịch không hề lo lắng k h o á t k h o á tay lúc đầu hắn cũng không tính thu ngụy ninh tiền nhưng nàng khăng khăng muốn cho mình cũng không có cách nào trước hết để cho nàng ký sổ chính là khi nào trả chính mình cũng có thể thật sao ngụy ninh nghe hắn kiểu nói này không khỏi hoan hô lên dạng này mình liền có thể trước đem cái này t r u n g phẩm danh khí đặt vào trong túi cảm ơn ngươi ngụy ninh rất là nghiêm túc thành khẩn hướng lý dịch nói lời cảm tạ nàng minh bạch danh khí chất quý không chỉ có giá trị cao mà lại cực kỳ khó tìm lý dịch chịu đem cái này danh khí bán cho mình mình k h thật liền đã thiếu hắn một cái ân tình húng chi hắn còn để cho mình ký sổ điểm này nếu là đổi thành người khác căn bản không có khả năng mình l i ê n lại thiếu hắn một phần ân tình ngày sau cần nghĩ biện pháp hoàn lại lúc đầu trước đó mình liền đã thiếu hắn rất nhiều thứ còn chưa kịp hoàn lại bao nhiêu bây giờ nhưng lại thiếu càng nhiều mình có thể làm cũng chỉ có hết sức đi hoàn lại hắn không phải tại tâm khó có thể bình an không có việc gì chúng ta là bằng hữu mạ lý d ị cười một tiếng nguyễn ninh sau khi nghe được cũng nợ nụ cười ta chờ một lúc liền để nguyên thạch trước đưa đến nhà ngươi nguyễn ninh rất là thận trọng đem bảo đao thu hồi kỳ thật đấy lòng của nàng rất hiếu k ỷ lý dịch binh khí đến tột cùng từ đâu mà đến phải biết toàn bộ hồng châu đều không ai có thể ghen đúc binh khí như thế lý dịch đến tột cùng là chiếm được ở đâu nhưng nàng không có hỏi nhiều đây là đối phương bí mật bọn hắn tuy là bằng hữu nhưng quan hệ của hai người còn chưa tốt đến có thể tùy ý hỏi cái này loại vấn đề lý d ị c không chủ động nói mình cũng đừng hỏi nhiều được lý d ị c nhẹ nhàng gật đầu không có cự tuyệt n g u y ninh đem binh khí cẩn thận thu hồi chuẩn bị chờ một lúc lại cho nó chuyên môn làm một cái vỏ đao mình nguyên bản binh khí thì là có thể cân nhắc bán ra ngoài dùng bán đến tiền trước hoàn lại lý dịch một bộ điểm về phần tiền còn lại chỉ có thể từ t ừ trả lý dịch vẫn chưa lập tức trở về nhà đi trước một chuyến vạn p h á p lâu đem mình mua công pháp ngọc giản lấy đi lập tức đến trong mặt thất bắt đầu luyện hóa ngọc giản tơ liếu theo do kình có thể mượn trợ thiên địa lưu p h o n g đem chính mình tưởng tượng thành một mảnh tơ l i ế u thuận gió mà đi vận chuyển tự thân nội khí nhưng tại đứng giữa không chung mượn lực bất quá tại không chung mượn lực điểm này muốn tới ngày mai thất trọng trở lên nội khí ngoại phóng mới có thể sử dụng lý dịch bây giờ liền có thể sử dụng ngày mai thất trọng có thể mượn lực một lần bắt trọng hai lần mà ngày sau cựu trọng tiên nhưng tại không trung mượn lực ba lần một lần lướt đi có thể nhẹ nhõm lướt đi hai trăm nghìn ba trăm trượng lại chỗ tốn thời gian rất ngắn bất quá hô hấp công phu nhưng đối với nội khí tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ lý dịch đem ngọc giản luyện hóa ẩn chứa trong đó mượn lực phương thức điều động nội khí phương pháp cùng như thế nào tại không trung mượn lực cùng rất nhiều v ề liền diệu tất cả đều hiện ra ở trong thức hải của hắn tại trong thức hải của hắn cũng xuất hiện một đoàn mới ý tưởng chỉ bất quá cỗ này ý tưởng không hề giống cái khác ba môn công pháp chính là hình thú tơ l i ế u theo gió kinh ý tưởng là một đoàn chân chính tơ l i ế u theo gió mà g i a o động bậy bay, bay tư tung lý dịch nắm giữ toàn bộ môn công pháp này ngựa lực phương thức như thế nào c ũ n g không trung ngựa lực nên như thế nào sử dụng phát động đều hiện ra ở trong đầu có cái này một đ o à n ý tưởng chiếm cứ tại náo hải tự mình tu luyện môn công pháp này tốc độ còn nhanh hơn người khác rất nhiều người khác còn cần hao phí thời gian khổ tu nhập môn mà hắn chỉ cần cầm tới ngọc giản luyện hóa liền có thể cấp tốc nhập môn lý dịch đi ra mất thất ngồi cưới huyện long mã đi tới ngoài thành một chỗ vùng bỏ hoang chi địa nơi đây hoang tàn vắng vẻ chỉ có tâm h thúy không thể gặp người ưu lầm cùng xa xa mấy chục tòa liên tiếp liên miên núi thấp lý dịch buộc ngựa tốt tớt đi đến một chỗ đất t r ố n g trước chìm hít một hơi núi chân điểm nhẹ lập tức cách mặt đất m ấ y mét hắn vẫn chưa vận dụng tự thân nội khí đây là tơ liếu theo gió kình bên trong cơ sở nhất mượn lực công phu vẹn vẹn điểm này mượn lực công phu liền muốn so thảo thượng phi cao m ì n h không biết gấp bao nhiêu lần lý dịch chậm rãi hạ xuống tự thân nội khí vận dụng tại không chúng phi tốc trở về bất quá trong nháy mắt liền trượt hơn một trăm trượng xa đối với người khác mà nói có lẽ cần k ổ luyện cần thời gian chậm rãi lĩnh ngộ đối với lý dịch hắn võ đạo ý chí so võ giả bình thường cường đại không biết bao nhiêu húng chi còn có tơ liều ý tưởng làm phụ trợ sử dụng bộ này khinh công bất quá mấy lần mà thôi hắn cũng đã nắm giữ thuần t h ủ về phần muốn tiến thêm một bước nắm giữ cũng cần thời gian tôi luyện đương nhiên hắn tiến độ sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều về đến trong nhà lý dịch bắt đầu chế tạo thứ ba kiện danh khí món này danh khí là vì triệu tiến h chế tạo như thế ngày tháng bình an lại qua mấy ngày tháng đến tháng hai phần trước kia có khách lâm môn lao ra có người đưa tới bãi thiếp tự xưng là đến từ hồng châu vương gia vương lục thần sắc cung kính đem bãi thiếp nâng đến lý dịch trước mặt b á i thiếp bên trên viết tên của đối phương cùng thân phận mình thu được b á i thiếp về sau có thể hiện tại thấy đối phương cũng có thể ngày mai gặp lại để hắn vào đi lý dịch trầm trọng hắn nhưng là chờ đợi đối phương thật lâu lúc này tự nhiên sẽ không lại nhiều hơn kéo dài thời gian trực tiếp để người tiến đến vương lục lúc này rời đi thông chi người gác cổng thả người tiến vào viện là ai đến đây b á i phòng triệu tiến hiếu kỳ đặt câu hỏi lý dịch lại đem b á i thiếp khép lại trên mặt ý cười nhìn về phía triệu tiến không có gì một chút việc nhỏ mà thôi để ta giải quyết là được ngươi hay là chớ lộ diện người này ngươi cũng không quen ngày sau cũng không tiếp tục cơ hội gặp mặt nàng nghe xong nghiêm túc gật đầu tuy nói cũng không biết đến tột cùng ra sao sự tình nhưng nghĩ đến cũng không đơn giản lý dịch không để cho mình nhúng tay mình không cần nhiều hỏi đến triệu tiến h tuy nói vẫn muốn đến giúp lý dịch một chút thế nhưng biết có một số việc mình không nên nhúng tay thực lực mình quá yếu tùy tiện đi qua hỗ trợ chỉ làm cho hắn mang đến càng nhiều phiền phức ngược lại không bằng a n ổn trốn ở sau lưng của hắn giúp hắn làm tốt hậu cần làm việc dạng này để hắn thư thái nhẹ nhõm triệu tiến rời đi lý d ị đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa tại vương lục dẫn đầu dưới một tên khoảng ba mươi tuổi nam tử đi vào trong phòng thân hình hắn cực cao chỉ sợ phải có hai em mở ra mặt thể trạng cường tráng giống như nhân hùng khuôn mặt ngay ngắn bên ngoài đồng hồ xem ra ngược lại là cực kỳ chất phác tại hạ ngô ra ngô hùng gặp qua lý tuấn s á t làm hắn c h ắ p tay khó người hành lễ mở miệng lấy thân phận địa vị của hắn kỳ thật không so lý dịch thấp căn bản không cần thiết đi lớn như thế lễ nhưng lần này đến đây là đến nhận lầm xin lỗi t ư thái đương nhiên phải thấp một chút lý d ị nhẹ nhàng gật đầu ngô ra thân phận của người đến đủ cao tuy nói không phải đương đại tộc trường nhưng cũng là đại phòng chủ sự tại ngô gia bên trong luận thân phận địa vị đều gần với t ộ c trưởng như thế cũng có thể nhìn ra thành ý của đối phương lý dịch phất phất tay để t r u n g quanh hạ nhân tạm thời rời đi hắn sau đó phải nói chuyện sự tình những người này không nên nghe n g ư ơ i biết các ngươi ngô gia làm cái gì sao cướp giết một chỗ tuần sát làm chủ cùng tuần sát phó chủ làm ta nói là các ngươi ngô gia gan lớn đâu hay là nói các ngươi ngô gia không muốn sống đâu lý dịch cười l ạ n h hỏi tội tại đối phương việc này tuyệt không phải ta ngô ra ý nghĩ chính là kêu hai tên tộc nhân muốn vì con báo thủ mới làm ra này cùng làm trái sự tình ngô hùng vội vàng xin lỗi thân thể ép tới thấp hơn trong lòng cũng không khỏi tại giận mắng lục đệ cùng vợ hắn hai người quả thực chính là phế vật có bản lĩnh cấp giết tuần sát xứ có bản lĩnh đừng bị phát hiện hiện tại còn phải mình tới cho bọn hắn chùi đít hai người chết thì chết hiện tại còn muốn kéo lấy trong tộc cho cùng ngươi nói chuyện này chỉ là bọn hắn hai người làm ra ai ngờ rằng các ngươi ngô gia có hay không tham dự trong đó nếu là gia tộc khác ngày sau đều nói như vậy chúng ta giám sát t i còn muốn đều bỏ qua bọn hắn không thành lý dịch đứng dậy giận d ữ mắng mỏ đại nhân bất giận nô hùng ngồi thẳng lên cũng ít mở miệng hắn đương nhiên biết rõ việc này nghiêm trọng nếu là một cái xử lý không tốt dù là không chép nhà diệp tộc nô gia cũng sẽ thương cân độ cốt việc này tuy nói chúng ta nô gia vẫn chưa tham dự trong đó mảy may nhưng dù sao cũng là chúng ta tộc nhân gây nên cuối cùng là chúng ta nô gia không đúng bởi vậy ta trước khi tới liền chuẩn bị hậu lễ đưa tới mong rằng đại nhân có thể nhận lấy nô hùng vội vàng nói xin lỗi càng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng một phần hậu lễ hắn rõ ràng lý dịch phát hiện việc này sau không có lập tức báo cáo giám sát đi chính là muốn cùng bọn hắn nói chuyện chủ động cho bọn hắn cơ hội cùng mặt mũi bọn hắn nếu là không sẵn sàng dưới hậu lễ thành khẩn xin lỗi đó chính là cho cơ hội không dùng được cho mặt con đường cho nên tại nhìn thấy tin tức này về sau nô gia liền bắt đầu bàn bạc muốn cho ra bao nhiêu lễ vật có thể biểu hiện ra thành ý của mình bàn bạc xong càng là phái ra hắn cái này đại phòng chủ sự tự mình đến đây cho đối phương xin lỗi vậy thì tốt liền để bản q u a n nhìn xem thành ý của các ngươi lý dịch cười rất là hài lòng chậm rãi ngồi tại trên đế nô hùng bay thân rời đi rất nhanh liền mang tới một phương và gỗ bên trong là m ộ ư ơ i cái lưu động nguyên khí nguyên thạch lưu động nguyên khí hóng ánh sáng long lanh đây là m ộ ư ơ i cái thượng phẩm nguyên thạch mỗi một viên đều tương đương với m ư ơ i ba khối trung phẩm nguyên thạch một trăm sáu mươi chín khối hạ phẩm nguyên thạch Cái ngay à y mấy cái n ê n t h ạ cả h m như rằng n vậy bọn hắn hay là trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra cái này mởi cái thượng phẩm nguyên thạch bởi vì ngô gia tộc người minh bạch nếu là không đưa ra đầy đủ thành ý lễ vật ngô gia sẽ chỉ tiếp nhận tổn thất lớn hơn đang tiếp theo lý dịch những này còn chưa đủ t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám phải thêm tiền t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám phải thêm tiền lý dịch cầm lấy trên bàn nguyên thạch đặt ở trước mắt tường tận xem xét trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười nô hùng tiếu d u n g kính cẩn tinh tế đánh giá lý dịch động tác biểu lộ nội tâm lo sợ bất an có chút sợ hai đối phương nếu là chịu tiếp nhận thành ý của bọn hắn nguyện ý cùng bọn hắn nô ra hòa giải kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu là không nguyện ý bọn hắn cũng chỉ có lại nghĩ biện pháp về phần dùng sức mạnh đó chính là thật đang tìm cái chết lượng độ kiếp giết tuần sắt xứ nô ra tất nhiên sẽ bị cài lên như phản tạo phản tội danh trực tiếp n ổ tận gốc cho nên chỉ có thể hòa đàm đối phương mở ra điều kiện gì đều muốn tận lực thỏa mãn những n à y không đủ lý dịch lưu lại trong tay nguyên thạch nhìn qua ngô hùng mở miệng nói Cùng ta cùng nhau gặp cấp giết chủ sứ, chính là Hồng Châu giám sát t -t chủ Dịch chuyển cũng cho mức của việc. Cấp thực tác nhau ngụy Hồng ngụy tận trung duy nhất nữ. ngữ ung dung không nội, lưng đồng muốn phương nghiêm trọng ngụy tận trung nhất nữ, Nếu gặp giết giám giết ta sát ti ti thời biết tại tử. ra sau khuê khí khuê duy duy quả đại đối đại đây sứ, sự là Lý làm là kỳ độ Tự đại nhân ta ngô ra tuyệt đối không có muốn đối ngại cùng ngụy chủ sứ ý tứ đậu thủ tất cả đều là kia hai tên tộc nhân hồ đồ không biết sống chết hắn cũng quýt rũ sạch nhà mình cùng kia hai tên tộc nhân quan hệ chuyện này nói cái gì cũng không thể cùng nhà mình có một chút liên lụy mong rằng đại nhân chớ có đem việc này báo cho ngụy ti chủ vì đồng hồ cẳng tạng ta ngô ra tất nhiên kiệt lực lấy báo n ô hùng kế tục khai miệng tuy nói ngụy ninh mới là ngụy tận trung quê nữ nhưng n ô hùng biết lý dịch ra mặt phát công văn cho n ô gia chuyện này hơn phân nửa liền do hắn đến phụ trách vị tiên ngụy chủ sứ khẳng định đã đem việc này toàn quyền giao cho hắn cho nên chỉ cần lý dịch hài lòng chuyện này liền có hóa giải cơ hội nếu là hắn không hài lòng n ô gia mới thật đại họa lâm đầu những này nguyên thạch không đủ phải số này lý dịch hướng về phía hắn r ố i ra hai đầu ngón tay n ô hùng tuy nói đau lòng vô cùng nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng còn có theo ta được biết các ngư n ô gia cùng sơn châu có thật nhiều sinh ý văn lai còn muốn một nhóm thượng hạng bảo thiết tinh thần thiết năm trăm cân nguyên linh tinh ba trăm cân h u y ề n tinh sắt năm trăm cân m á u linh vàng cắt ba trăm cân lý dịch lại lục tiếp theo báo ra rất nhiều vật liệu tên đây đều là cực kỳ hy hữu bảo thiết mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ dạng này bảo thiết có thể dùng để chế tạo thượng phẩm danh khí tại hồng châu được xưng tụng là khó tìm dù cho có tiền cũng chưa chắc có thể mua được nô gia cùng sơn châu có nhất định mậu dịch v ắ n g lai bọn hắn khẳng định có biện pháp làm đến những vật này cái này nô hùng mặt lộ vẻ khó xử nhiều như vậy bảo thiết dù cho đối bọn hắn nô ra mà nói cũng không phải rất dễ dàng liền có thể làm đến nếu như muốn mau chóng cho vị đại nhân này đưa tới liền tất nhiên phải thêm tiền đi địa phương khác thu mua dạng này liền sẽ hao phí càng nhiều nguyên thạch gia tộc để hắn đến đây giải quyết việc này vốn chỉ là cho m ộ ư ơ i khối thượng phẩm nguyên thạch cộng thêm một chút cái khác lấy vật nhưng bây giờ mình hao phí nguyên thạch số lượng đã tại ba mươi khối trái phải nhiều như vậy nguyên thạch cho dù là ngô ra trong lúc nhất thời muốn lấy ra đồng dạng không thoải mái nguyên thạch cùng b ả o thiết ta cái này liền trở về chuẩn bị ít ngày nữa liền đưa đến phụ thượng nô hùng vừa ngăn tâm gật đầu đáp ứng cho dù lại đau lòng nhưng số tiền k i ê nói cái gì cũng được móc không phải bọn hắn nô g ra chỗ trả giá tổn thương sẽ chỉ lớn hơn lý dịch cười gật đầu có khoản này nguyên thạch mình lần tiếp theo mô phỏng nguyên thạch liền đầy đủ dùng húng chi còn có nhiều như vậy báo thiết mình liền có sung túc vật liệu dùng để chế tạo thượng phẩm danh khí thậm chí có thể cho trong khải giáp lại tăng thêm một chút thượng hạng vật liệu khiến cho biến thành trung phẩm danh khí bất quá những này đều phải từ từ sẽ đến không thể nóng đội phải xem nô g ra lúc nào đem vật mình muốn đưa tới nô hùng đi nhanh chóng hiển nhiên là đi kiếm tiền cùng từ các nơi mua báo thiết vận chuyển mà tới triệu thiến từ sau phòng đi ra trên xác mặt vẫn có lo lắng ngươi lần này ra ngoài gặp được nguy、hiểm. giọng nói của nàng ở giữa có mấy phần nghĩ mà sợ lý dịch tuy nói bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt mình nhưng hắn đúng là gặp tập kích không có việc gì ta đây không phải không có xảy ra vấn đề gì hả lý dịch chẳng hề để ý khoát khoát a y nhẹ giọng an ủi nàng vậy ngươi về sau hay là cẩn thận một chút nàng t h ấ p giọng nhắc nhở nói yên tâm lý dịch hướng nàng cười một tiếng cầm lấy một bên hộp gỗ trong hộp gỗ là m ộ ư ơ i cái thượng phẩm nguyên thạch mình có thể lưu lại một bộ điểm nhưng cũng được cho ngụy ninh chia một ít ngoài ra còn muốn xuất ra đi một bộ điểm lục tiếp theo hối đ o á thành hạ phẩm nguyên thạch tuy nói dạng này rất phiền p h ứ c nhưng quả thật có thể để nạp năng lượng hiệu suất cao hơn bây giờ mình còn chưa tới có thể tùy ý vứt bỏ một khối hạ phẩm nguyên thạch tình trạng có thể tiết kiệm một chút chính là một chút c h ừ tại quận thành hối đoái cũng có thể tiến về những thành thị khác chút ít hối đoái một chút dạng này có thể càng nhanh đổi lấy đầy đủ hạ phẩm nguyên thạch tiến hành nạp năng lượng đi tới ngụy ninh trong phủ nàng ngay tại tu hành đạo pháp trận trận gào t h é t tiếng xe gió thỉnh thoảng truyền ra nhìn không ra nàng đối với cái này đem vừa mới tới tay không có mấy ngày bảo đao mười điểm yêu thích lý d ị vẫn chưa quay rầy nàng mà là tại một bên yên lặng ch đợi nàng thi triển xong nguyên một lượt đao pháp về sau mới nhẹ nhàng sao động cửa sân ai ngụy ninh ở trong viện trầm giọng hỏi ta lý dịch đã nói cửa sân mở ra ngụy ninh người mặc giả dặn trang phục càng lộ vẻ nó dáng người ngạo nhân nô ra người tới đưa tới không ít nhận lỗi lý dịch đi vào trong nội viện mở ra trên tay một gỗ bên trong là m ộ ư ơ i cái thượng phẩm nguyên thạch mỗi một viên đều lưu động tinh thuần nguyên khí ta kêu phần nguyên lưu lại đi vừa vặn dùng để trả ta thiếu tiền của ngươi ngụy ninh cũng không tính thu mình thu lý dịch một kiện trung phẩm danh khí tuy nói mình đã hoàn lại một bộ điểm nhưng cuối cùng vẫn là thiếu hắn một số lớn vừa vặn số tiền này toàn bộ đưa cho hắn cũng có thể còn thanh mình thiếu nợ dạng này chính mình mới tốt kế tiếp theo báo đáp hắn cứu mạng chi tình những này chỉ là một bộ điểm mà thôi càng nhiều ngô gia còn tại gót lý dịch không có ý định đem những này nguyên thạch thu sạch nhập trong túi nói cái gì cũng được phân cho ngụy ninh một bộ điểm nàng cùng mình cùng nhau tao ngộ truy sát mình càng làm mượn nhờ ngụy ti chủ đại kỳ lại từ ngô gia gõ một bút lớn đòn trúc theo quy củ hai người nói cái gì cũng được chia đôi điểm coi như nàng muốn báo đáp mình cũng không thể không có chút nào lớn phải cho nàng cầm lên một chút nguyên thạch để nàng dùng cho tu hành nàng thực lực cường đại về sau mới có thể tốt hơn h ồ có có lý dịch không có h khả năng đối với việc này đối nàng có bất kỳ i ầ u diếm đó chính là cô phụ nụy ninh đối với mình tín nhiệm những cái kêu bảo thiết đại khái cũng đáng mời khối nguyên thạch ta liền toàn bộ nhận lấy về phần những ngày nguyên thạch người liền thu cất đi lý dịch trầm trọng đồng thời đem những ngày nguyên thạch đẩy quá khứ ngươi muốn nhiều như vậy bảo thiết làm gì ngụy ninh hiếu kỳ đặt câu hỏi nàng đối điểm này rất hiếu kỳ đáy lòng nhưng lại nghĩ đến một loại khả năng lý dịch sẽ không phải muốn những cái kêu bảo thiết chuẩn bị rèn đúc binh khí a hắn hẳn là hay là cái thợ rèn ngụy ninh nghĩ đến cái này lại cấp tốc kịp phản ứng loại khả năng này cũng không phải là không có lý dịch rất có thể thật là một tên thợ rèn không phải lúc trước hắn vì sao có thể trợ giúp mình tu bổ binh khí hắn lại vì sao có thể xuất ra cái này cực kỳ khó được trung phẩm danh khí nếu như hắn là một tên thợ rèn mà lại là một tên cực kỳ ưu tú thợ rèn những này liền đều có giải thích hợp lý nhưng ngụy ninh đáy lòng đối với này căn bản không thể tin được lý dịch làm sao lại là một tên thợ rèn hắn làm sao có thể chế tạo ra trung phẩm danh khí dạng này lại tượng có thể nói toàn bộ hồng châu cũng khó khăn tìm cho dù là tiên tiên cương giả đối mặt dạng này thợ rèn cũng muốn phụng làm t h ư n g khách lý dịch trẻ tuổi như vậy làm sao lại tại thợ rèn một đạo trên có như thế tinh tâm tạo nghệ ta muốn những này bảo thiết tự nhiên là dùng để chế tạo binh khí trên tay ngươi dùng trung phẩm danh khí chính là ta tự mình chế tạo lý dịch trầm trọng hắn sẽ không đối ngụy ninh làm quá nhiều dầu diếm mình có thể tín nhiệm ngụy ninh chuyện này tự nhiên cũng có thể nói cho nàng ngươi nói cái gì ngụy ninh thanh âm không tự chủ được lớn lên nàng căn bản không thể tin được lý dịch vậy mà có được loại này tay nghề hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn tới một chút làm sao lại có được cái này cùng tay nghề cái này cùng đại tượng dù cho phóng nhãn toàn bộ hồng châu cũng khó khăn tìm lý dịch làm sao lại nắm giữ loại này tay nghề ngụy ninh lòng tràn đầy đều là t r ấ n kinh biểu lộ vẫn như cũng là cực kỳ không thể tin được binh khí này thật là ta chế tạo ngươi không cần như thế ngoài ý mớn lý dịch biểu lộ ngược lại là rất dường dưng thật là ngươi nàng hay là có mấy điểm không thể tin được đương nhiên lý d ị cười một tiếng cho nên những cái kêu bảo thiết liền không cho ngươi ngụy ninh ngơ ngác ở đầu đáy lòng vẫn như cũ chấn kinh vạn điểm nàng ngàn vạn không nghĩ đến lý dịch thế mà có được cái này cùng tay nghề cái này thực sự quá làm cho người kinh ngạc bất quá những này nguyên thạch hay là quá nhiều ta muốn một nửa liền tốt ngụy ninh từ trong hộp gỗ lấy ra năm khối thượng phẩm nguyên thạch cái này năm khối thượng phẩm nguyên thạch đầy đủ để nàng tu luyện thời gian rất lâu vậy được rồi gặp nàng nhất định không chịu thu lý dịch cũng không có kế tiếp theo cưỡng cầu đem cái này năm khối thượng phẩm nguyên thạch nhận lấy dự định đợi chút nữa hối nói đồng thời tìm cơ hội đem thu được đến binh khí bán ra rơi từ ngô gia vợ chồng trên tay được đến hai kiện hạ phẩm danh khí lý dịch một mực lưu tại trong tay bây giờ chuyện này cũng nhận được một cái viên mãn kết quả cũng dễ tìm cơ hội đem bọn nó bán ra rơi đây cũng là một món thu nhập ta hệ chữa trị trò chơi sau đó mấy ngày hắn với h u y ề n long mã tại miên long quận rất nhiều khinh ư ớ n g phía nam trong thành trì dạo qua một vòng đem năm khối thượng phẩm nguyên thạch rời tay, dùng cho mình nạp năng lượng bán danh khí đoạt được hạ phẩm nguyên thạch cũng phân cho ngụy ninh một nửa chỉ bất quá nàng không có mớn lại qua hơn m ư ơ i ngày thời gian nô gia cũng đem lý dịch yêu cầu bảo thiết cùng nguyên thạch góp đủ đồng thời toàn bộ đưa đến hắn phụ thượng chương 219, c h u ẩ n bị đ ố t phá chương 219, c h u ẩ n bị đ ố t phá đại nhân những n à y nguyên thạch còn có bảo thiết đều tại cái này bên trong ngài nhìn số lượng nhưng có tranh l ệ n h nô hùng thần sắc kính cẩn khoảng thời gian này đến nay hắn mỗi ngày đều đang bận rộn những chuyện này s i ê u tập nguyên thạch chuẩn bị bảo thiết cùng cùng một hệ liệt sự t ì n h đều cần hắn bận rộn nguyên thạch dễ tìm bảo thiết thực tế khó tìm trừ bỏ từ sơn châu ra tốc vận chuyển bên ngoài hắn còn các nơi chọn mua lúc này mới góp đủ lý dịch cười gật đầu kể từ đó. vô luận là mô phỏng cần thiết nguyên thạch vẫn là dùng tại chế tạo binh khí b ả o thiết chính mình cũng không thiếu về phần chúng ta n ô ra sự tình mong rằng đại nhân giúp đỡ chút nô hùng trầm giọng tình cầu yên tâm việc này tuyệt đối sẽ không báo cáo lý dịch hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu nô hùng đáy lòng lập tức thở dài một hơi t i ê u đạt tại đại nhân hắn lại lần nữa sau khi nói cảm ơn mới chậm dài thối lui lý dịch mở ra một phương hằng gỗ từ đó lấy ra một khối b ả o thiết bên trên cùng phẩm chất bạo thiết xác thực muốn so trung cấp phẩm chất kiên cố rất nhiều cũng chỉ có dạng này bạo thiết có thể chế tạo thượng phẩm danh khí những tài liệu này chân quý giống nhau và điểm lý dịch từ đó chọn lựa ra một bộ điểm dự định đợi chút nữa mang đến giám sát t i bên trong dùng cho rèn đúc áo giáp lúc sử dụng về phần cho triệu tiến h rèn đúc binh khí kỳ thật trung phẩm danh khí cũng đã đầy đủ n à n g sử dụng lại tương đối dài trong một khoảng thời gian nàng chỉ sợ không có cơ hội thay đổi bởi vì đổi mới binh khí cần thực lực mạnh hơn triệu tiến h bây giờ chẳng qua là luyện c ố t cảnh giới hay là vừa mới đột phá không bao lâu dù là dùng danh khí đều có chút miết cưỡng chỉ có thể làm, làm luyện tập sử dụng muốn chân chính dùng tới mình cho nàng rèn đúc binh khí tối thiểu cũng muốn sau khi đột phá thiên cảnh giới, thân đủ cường tr có trừ h ể sử d triều đình khí hơn này, nữa cho đ mình tức vị kia một phần giám sát ty cũng tương tự cho lý dịch phát một viên đều là tứ phẩm long hồ huyền đan đan dược này trừ bỏ có thể ôn dưỡng kinh mạch đan điển cường tráng lục thân còn có thể phụ trợ tu hành trị liệu thương thế nếu là kinh mạch có ám thương ẩn tật phục d ụ n g viên đan dược này có thể chậm rãi chữa trị đương nhiên nếu là kinh mạch vỡ vụn quá mức nghiêm trọng dù cho có long h ổ huyền đan cũng là vô dụng lý dịch đem bên trong một viên đưa cho triệu tiến căn dặn nàng ngày đêm sử dụng tăng b ổ i dưỡng vì còn hơn một viên thì là tùy thân mang theo nếu là không cẩn thận bị thương liền có thể dùng cho trị liệu thân thể thương thế loại này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế đan dược kỳ thật hắn có thật nhiều ai nhưng loại đan dược này không có võ giả sẽ ngại nhiều chuẩn bị ở trên người tóm lại là lo trước khỏi họa ban đêm thiên điệm ộ t mảnh tịch liêu tháng hai phần thời tiết đã lộ ra ôn hòa rất、nhiều. không còn giống trước đây như vậy hàn phong l ệ n h tàu xương lý dịch sau lưng lưng đeo cái bao bên trong là hơn một trăm cân bạo thiết những này bạo thiết chất lượng cực cao ự c c cho dù có hơn một trăm cân nhưng như cũ chiếm cứ không được bao lớn địa phương bởi vậy hắn có thể sử dụng bao khỏa chứa vào triệu tiến h theo sát sau lưng hắn tâm tình có chút kích động lý dịch tại ban ngày bên trong liền cùng nàng nói qua hôm nay giúp nàng rèn đúc binh khí có thể thành công ra lò triệu tiến h nội tâm đã sớm bao hàm chờ mong nàng đương nhiên cũng muốn kiện binh khí này không phải là bởi vì nó cường đại cớ nào lợi hại cớ nào bởi vì đây là lý dịch tự tay rèn đúc đưa cho chính mình điểm này so với cái khác mấy điểm đều trọng yếu nội tâm của nàng đầy cõi lòng chờ mong ta không biết món kia binh khí sẽ là bộ dáng gì nhưng vô luận là cái dạng gì nàng đều sẽ thích đây cũng không phải là là binh khí mà là vui vẻ người đưa quà cho mình điểm này rất để nàng vui vẻ nàng khoảng thời gian này một mực cũng tại chuẩn bị đưa cho lý dịch lễ vật chỉ là như cũng không có làm tốt đợi đến sau khi chuẩn bị xong nàng cũng sẽ tự tay đưa cho lý dịch chỉ là nghĩ đến đây nàng lại có chút phát sầu mình chuẩn bị lễ vật giá cả không đáng giá nhất tới cũng không biết hắn có thể hay không ghét bỏ hai người một đường đi tới giám sát ty bên trong có thể nghe tới nơi xa truyền đến tiếng bước chân cùng nhẹ giọng trò chuyện thanh âm mà n đêm vừa xuống cái này bên trong mới chính thức náo nhiệt bất quá đại đa số địa phương đều chỉ có y ê u ớt đèn đúc đây là giám sát s ư nhóm đang hành động từ các nơi đưa tới tình báo chuyện cuối cùng phân biệt sau đó truyền lại đi lên bọn hắn mới là giám sát t i c ủ a trụ chính là bởi vì có bọn hắn s i ê u tập đến đại lượng tình báo giám sát t i mới có thể duy trì đại càn ổn định lý dịch cùng triệu thiến trước sau đi vào trong nhà ở một bên trưng bày một kiện đem sắp rèn đúc hoàn thành bảo kiếm khoảng cách triệt để rèn đúc hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng tối nay liền có thể giải quyết triệu tiến đến sau này bắt đầu trước bốn phía công việc lưu đủ lên đốt đèn lên đốt dâng t r à nước gian viện từ này ngược lại là rất sạch sẽ hắn này thường bên trong không có việc gì liền sẽ đến cái này bên trong hỗ trợ quét dọn một phen nàng biết lý dịch tại cái này bên trong cất giữ đồ vật đều rất trọng yếu giá trị rất cao tùy tiện không thể gặp người duy chỉ có mình có thể đi vào hỗ trợ giúp hắn đánh một chút quét lý dịch luân động đại truy cái này truy cũng là hắn tốn hao một phen tâm tư gen đúc gen đúc truy ngược lại đơn giản chỉ cần đầy đủ chất lượng đầy đủ cao đầy đủ trầm tịu đi đối với phương diện khác cũng không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ điều khiển để truy rơi xuống lực lượng thích hợp nhất có thể cải biến rèn đúc binh khí hình thái liền có thể đinh đinh đinh lý dịch luân động tiết truy đánh binh khí thanh â m không ngừng vang lên liên miên không ngừng triệu tiến h bận rộn xong l i ê n ở một bên yên lặng chờ đợi lý dịch tại ngay cả tiếp theo luân động tiết truy hơn một trăm l ầ n về sau cuối cùng giải quyết dứt khoát một kiện mới tinh binh khí rèn đúc hoàn thành trung phẩm danh k h í ở bên trong khí truyền tính cùng chất liệu bên trên đều đã được sưng tụng là cực g a i đồng dạng phân lượng cực nặng đối với hiện tại triệu tiến mà nói dùng cho luyện tập có thể lấy ra cùng người chém giết quá mức miết lý dịch trên mặt ý cười nhìn về phía triệu tiến h đồng thời đem kiện binh khí này tôi vào nước lạnh trận trận x ư ơ n g mù b ú ớ c lên có thể truyền nội khí danh khí binh khí đều là một thể thành hình nếu như nhục thân không đầy đủ mạnh mẽ không có sung túc thực lực căn bản không có khả năng sử dụng dù cho miễn cưỡng huy động cũng sẽ bị lực phản chấn chấn hổ khẩu run lên bởi vậy muốn sử dụng kiện binh khí này nhục thân muốn đủ mạnh càng là muốn có thể vận dụng nội khí triệt tiêu lực phản chấn đến ngươi cầm thử một chút lý dịch đem bảo kiếm đưa cho nàng triệu tiến h hơi có chút cật lực tiếp nhận lấy nàng hiện tại nhục thân lực lượng có thể cầm động có thể huy động kiện binh khí này nhưng muốn hoàn mị sử dụng rất khó khăn không sai triệu tiến h mặt mày ở giữa tràn đầy ý cười đối với lý dịch tặng món lễ vật này nàng rất ngưỡng mộ trong lòng kỳ thật chỉ cần là hắn tặng liền tốt chính mình cũng rất thích nàng càng biết kiện binh khí này chân quý bao nhiêu hậu thiên võ giả đều không có một kiện nếu như không phải lý dịch mình chỉ sợ rất khó chiếm được binh khí tốt như vậy trước nhận lấy đi không có việc gì dùng để luyện tập liền tốt chờ ngươi hậu thiên cảnh giới thời điểm lấy thêm ra đến dùng lý dịch từ trên tay nàng tiếp nhận binh khí đem nó đặt ở sớm đã chuẩn bị kỹ càng vỏ kiếm bên trong trường kiếm vào vỏ tức thời thu liệm hết thệ phong mang hai người dắt tay trở về nhà lý dịch sinh hoạt lại lâm vào bình tĩnh chứ mỗi ngày chế tạo bộ điểm áo giáp giáp phiến chính là lục tiếp theo đem trên tay được đến nguyên thạch hối đoái nạp năng lượng thời gian ở không dùng để tu hành tơ liếu theo gió kình để cho mình càng nhanh nắm giữ môn khinh công này đoạn này cùng an ổn thời gian trọn vẹn đã qua hơn nửa tháng thằng đến giám sát di truyền đến tình báo có một đám đến tiến tiêu trừ tình báo này truyền lại người thì là giám sát t i trôn ở hồng la tông mật thám lý dịch tự nhiên lập tức hành động triệu tập tất cả tuần sát xứ có người truyền lại tình báo bọn hắn có thể sớm mai phục đánh lén bốn phía xuất kích vây quét tất cả hồng la tông đệ tử như thế hao phí bảy mươi tám ngày đem tất cả xâm nhập cảnh nội hồng la tông đệ tử toàn bộ tiêu diệt lý dịch chém giết mười mấy tên hồng la tông đệ tử trong đó càng có hai tên ngày mai cựu trọng đệ tử giám sát ty tự nhiên cũng đều có phong thưởng lý dịch quan thăng cấp một lĩnh phòng ngũ phẩm quan chức tại trong thi đãi ngộ bên trên tự nhiên cũng tăng lên gấp đôi ngụy ninh cũng tương tự quan thăng cấp một lĩnh chính ngũ phẩm quan chức bất quá đây chính là cực h ạ n thứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa có một đạo to lớn hồng câu rất khó vượt qua không phải lập xuống trọng đại công lao rất khó lại có tăng lên nó hơn tuần sát xứ cũng đều có khen thưởng hoặc là quan thăng cấp một hoặc là liền thu hoạch được rất nhiều trong ti công hiến cùng nguyên thạch lý dịch trong khoảng thời gian này một mực đem trên tay nguyên thạch tiên lặng hối nói thành hạ phẩm nguyên thạch rốt cục góp đủ một lần mô phỏng cơ hội hắn chuẩn bị hết thẻ an ổn xuống liền lập tức tiến hành mô phỏng mình đem vô đạo ý chí tu hành chi ý cảnh cấp bậc chỉ cần một lần nữa mô phỏng là đủ tiến vào tiên tiên tri cảnh ta đã để người tại nội thành tựu lâu thiết hạ tiệc rượu khao các ngươi đêm nay đều tới lý dịch cao giọng m ở miệng lần này vây quét ú u đọc sách tất cả tuần sát xứ đều phí đại lực khí mình cái này làm đến t ì mời bọn họ ăn bữa cơm khao bọn hắn chính là phải có chi nghĩa mọi người vừa mới linh quá khen thưởng bây giờ đều trên mặt ý mừng đối mặt lý dịch mời từ không gì không thể lập tức cùng nhau đáp ứng ngụy ninh đồng d ạ n g gật đầu nàng thân sắc hoàn toàn như trước đây rừng rừng chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía lý dịch thời điểm gặp mặt lộ ý cười màn đêm buông xuống mọi người mở tiệc vui vẻ thằng đến ngày kế tiếp vừa rồi riêng phần mình trước khi chia tay hướng trôi tuần sát huyện thành bên trong tòa c h ấ n sáng sớm sắt trời hơi sáng một vòng mặt trời đỏ từ đông phương dâng lên mang theo ánh bình minh mà tới lý dịch đặt chân tại một mảnh tâm h thúy không người khô lâm bên trong đột phá tiên tiên cảnh giới giữa thiên địa có thể sẽ có biến thành động tối thiểu nguyên khí sẽ có biến hóa thậm chí có thể sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng nếu như mình tại trong thành b ộ t phá tất nhiên sẽ bị người phát hiện hắn đi lên không nghĩ bại lộ mình thực lực còn cần che lấp một đoạn thời gian đợi đến tháng sáu phần mình có sung túc thực lực giải quyết ngụy ninh cùng mình gặp được nguy cơ về sau có lẽ có thể đem thực lực bạo lộ ra trước đó mình còn cần che lấp một đoạn thời gian cho nên hắn cũng sẽ không lựa chọn tại trong thành tiến hành đột phá mà là muốn tới đến ngoài thành dạng này dù cho tu vi của mình có biến động đột phá tại chỗ này hoang tàn vắng vẻ chỗ cũng không ai có thể phát hiện đột phá tiên thiên về sau chỉ cần mình che lại tự thân lực lượng người khác căn bản nhìn không ra lý dịch tại thâm sơn chỗ hành tẩu rất mau tới đến một chỗ trước sân động cái này bên trong là hắn hồi lâu trước đó liền chú ý đến địa phương hoang tàn vắng vẻ thậm chí ngay cả thợ săn cũng sẽ không đi tới cái này bên trong ở chỗ này tu hành đột phá trong u y ệ hiện t bất thể phát t không kỳ người có có đi vào sân động, xác nhận ngoại giới xác khoảnh ô mô Mô không n ảnh hưởng về sao, hắn lập tức bắt đầu mô phỏng. Trưng Thiên tiên cảnh. Trưng Thiên tiên cảnh.、Mô、phỏng kết thúc, lần này có thể chọn ban thường Lý dịch không có nửa g gì có cái tức chi chi thúc, có dịch có bất bắt kết thể kỳ điểm về vị. sau, đầu lập Lý d dự, trực tiếp lựa chọn võ đạo thực lực. tiếp Trong chọn h võ đạo o k khắc thể nội nội khí lực lượng trào lên giống như giang hà lao nhanh tốc độ cực nhanh vô cùng một đầu cuối cùng kinh mạch bị mở rộng quanh thân một trăm linh tám chỗ đại huyện p h n g ánh chiếu sáng giả dỡ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ huyệt đạo đều nở rộ h u y ề n quang cùng trời tê phía trên một trăm linh tám khỏa tinh thần lẫn nhau đối ứng lý dịch có thể phát giác được tự thân vùng đan điền ngưng tụ ra một sợi nguyên khí cực kỳ yếu ớt tựa như một trận gió liền có thể đem nó thổi tan đây là hắn trời sinh nguyên khí từ hắn sinh ra lúc liền tồn tại ở thể nội võ giả cũng tốt phàm nhân cũng được chỉ cần một sinh ra đều có cái này một sợi trời sinh nguyên khí vô luận vô luận là tu luyện t h c thân hay là từ thiên địa ở giữa hấp thụ nguyên khí nhập thể đà thông kinh mạch ôn dưỡng đan điền trên bản chất đều là tại nghĩ phương nghĩ cách lớn mạnh cái này một sợi chỉ cần có thể rõ ràng phát hiện đồng thời tại đan điển của mình bên trong ngưng tụ ra cái này một sợi tiên tiên nguyên khí liền có thể được xưng là tiên tiên võ giả cái này một tia tiên tiên chi khí lại được xưng chi vì mệnh nguyên chính là võ giả tính mệnh chi đầu mườn mệnh nguyên tại võ giả tính mệnh ngay tại đột phá cảnh giới này võ giả giả yếu tốc độ sẽ bị đại đại chậm lại bởi vì mệnh nguyên vững chắc mà lại thời khắc tại bị ôn dưỡng cho nên tiên tiên võ giả giả yếu tốc độ muốn so với thường nhân chậm hơn mười mấy lần chỉ khi nào mệnh nguyên tiêu tán võ giả nhục thân liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn khô h é o tu hành đoạt được nội khí một thời ba khắc liền sẽ triệt để thất、lạc. mượn nhờ chính nó có thể làm rất nhiều chuyện đồng dạng hiện tại mệnh nguyên yêu ớt theo mình tu vi tăng lên nó cũng sẽ đi theo cùng nhau tăng trưởng đợi đến hắn cường đại đến trình độ nhất định mình liền có thể mượn nhờ hắn từ thiên địa ở giữa khiêu động nguyên khí tiên tiên tam trọng trở lên võ giả có thể điều động tiên địa lực lượng cái này kỳ thật chỉ là một loại dễ nghe thuyết pháp tất cả tiên tiên võ giả đều hiểu bọn hắn căn bản không phải điều động chỉ là mượn n bất ự thân n quá tại đại đa số người xem ra đúng là tiên tiên võ giả điều động nguyên khí bởi vậy có loại thuyết pháp này trên thực tế bọn hắn chỉ là mượn dùng tiên địa lực lượng mà thôi lý dịch trong đan điền kia một tia yếu đất mạnh nguyên giống như vòng xoáy bắt đầu không ngừng xé rách bốn phương tám hướng tất cả thiên địa nguyên khí h ắ n hiện tại không cách nào đem tự thân mệnh nguyên phóng xuất ra thể nội bởi vì nó thực tế quá mức yếu ớt gió thổi qua cũng có thể tiêu tán nhưng mạng này nguyên dù là chỉ tồn tại ở thể nội nhưng cũng có thể đại lượng từ thiên địa ở giữa hấp thụ nguyên khí trong phạm vi mấy chục dặm tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hấp thụ đến tận đây lý dịch tự thân đan điền kinh mạch đều n ê n đón một lần triệt để thăng hoa thuế biến chứ càng kiên cố hơn rộng lớn có thể trong nháy mắt điều động càng nhiều thiên địa nguyên khí bên ngoài cái này đến cái khác mới khiếu huyện tại bị không tách g a tích nhân thể có ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại huyện đối ứng chu thiên tinh thần. tại hậu thiên cảnh giới võ giả dốc lòng khổ tu không biết muốn hao phí bao lâu mới có thể mở tích một đầu mới kinh mạch ôn dưỡng một cái mới khiếu huyệt mà vào lúc này mệnh nguyên xoay quanh ở đan điền bên trong gần như vô tận từ thiên địa ở giữa sẽ rách đến nguyên khí t h ể nội còn lại hai trăm năm mươi bảy chỗ khiếu huyệt bất quá là trong thời gian cực ngắn liền bị đả thông đối với hậu thiên võ giả cần mãi nước công phu ngày tiếp nối đêm khổ tu đối với tiên thiên võ giả mà nói lại là nước chạy thành sông sự t ì n h đương nhiên một lần tính đả thông quá nhiều cũng sẽ dẫn tới tự thân kinh mạch khiếu huyệt không ổn định cần thời gian chậm rãi ôn dưỡng Có、so、t bởi vậy giữa hai bên chiến lược tranh lệch giống như lệch trời không thể vượt qua lý dịch cảm thụ được thể nội kinh mạch bị không ngừng đạ thông mới khiếu huyệt bị không tách gia tích cuối cùng ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu huyệt toàn bộ được mở mang nội khí tại kinh mạch khiếu huyệt bên trong không ngừng lao nhanh tiên tiên cảnh giới giống như hậu tiên cảnh giới đồng dạng chia làm cựu trọng tiên mỗi một bước đều là một lần biến hóa mới tiên tiên h nhị trọng t cảnh giới võ giả theo mệnh nguyên càng thêm cường đại không chỉ có thể tồn tại ở trong đan điển sẽ còn tư tán đến huyện khiếu quanh người bên trong mệnh nguyên tồn tại ở trong đan điển chỉ có lúc tu luyện có thể rất động tiên tiên võ giả nhờ vào đó có thể nhanh chóng bổ sung tự thân chỗ hao tổ nội khí thế nhưng chỉ là đang tu luyện thời điểm có thể nhanh chóng bổ sung tự thân nội khí mà thôi tiên tiên nhất trọng võ giả so với hậu tiên võ giả chẳng qua là nội khí tồn t r ữ số lượng càng nhiều chất lượng cao hơn đồng thời tốc độ khôi phục càng nhanh mạnh thì mạnh vậy nhưng tự thân nội khí trung quy sẽ tiêu hao sạch sẽ cần thời gian khôi phục tiên thiên nhị trọng võ giả khác biệt theo mệnh nguyên đủ cường đại có thể tứ tán đến kinh mạch khiếu h u y ệ t bên trong dù cho không tu luyện ở vào chiến đấu chém giết thời điểm khiếu h u y ệ t bên trong mệnh nguyên vẫn như cũ có thể không ngừng từ thiên địa ở giữa hấp thụ nguyên khí tăng thêm tiên thiên võ giả kinh mạch khiếu huyện đủ cường đại bất quá chớp mắt liền có thể đem những này hấp thu đến nguyên khí luyện hóa làm tự thân nội khí bổ sung bởi vậy tiên thiên nhị trọng võ giả tự thân nội khí thao thao bất tuyệt cơ hồ không có hao hết một khắc này có hạn chế này cấp độ thực lực võ giả xưa nay không là nội khí số lượng mà là tại trong thời gian ngắn nhất có thể thả ra ngoài bao nhiêu nội khí bởi vì có thể mượn nhờ mệnh nguyên không ngừng bổ sung chỗ tiêu hao hết nội khí võ giả cùng tầng thứ một khi chém giết đánh c ã i mấy ngày mấy đêm đều là c h u y ệ n thường loại cấp bậc này cường giả căn bản không e ngại vây công trừ phi là võ giả cùng tầng thứ xuất thủ không phải đến lại nhiều hậu thiên võ giả vây công cũng vô dụng trừ phi vận dụng chiến trận tri chi pháp nhưng dù cho đối mặt trùng điệp quân trận tiên tiên h nhị trọng võ giả đánh không lại cũng tóm lại chạy trốn được nhân số đối với cái này cùng tồn tại võ giả đã tác dụng không lớn nhất định phải ngang cấp cường giả chế tài mà tiên tiên h t ă n g trọng cường đại thì là tiến thêm một bước theo mệnh nguyên càng thêm cường đại tuy nói không thể trực tiếp phóng thích bên ngoài thao túng thiên địa lực lượng nhưng đã có thể từ ngoại giới hấp thụ cùng mình công pháp đem đối ứng bản nguyên t r i lực lý dịch nếu như nói muốn tại cái này một cảnh giới tu hành đột phá tốt nhất tìm đến khoáng mạch từ đó hấp thu kim thổ nguyên khí đồng dạng có thể bắt đầu ở trình độ nhất định mượn dùng bộ điểm thiên địa lực lượng chỉ bất quá phi thường yếu ớt không giống tam trọng trở lên võ giả có thể đại quy mô mượn dùng lại đối với chỗ điều khiển thiên địa nguyên khí thuộc tính có cực cao yêu cầu nhất định phải cùng công pháp tương hỗ phù hợp mới có thể hơi sử dụng một bộ điểm không phải thuộc về tự thân thuộc tính thiên địa nguyên khí căn bản là không có cách mượn dùng ngay cả như vậy nhưng cũng muốn so tiên thiên nhị trọng võ giả mạnh lên không biết bao nhiêu về phần ngày mai tam trọng trở lên kia đối với cảnh giới của mình quá xa xôi lý dịch vẫn chưa có quá nhiều nghiên cứu hắn bây giờ chính là tiên thiên nhất trọng cảnh đại viên mãn nhưng trước mắt hắn còn không có biện pháp đột phá tiên thiên nhị trọng cảnh giới bởi vì trên tay không có thích hợp công pháp tại mô phỏng bên trong hắn ngược lại là thành công đạt được tiên tiên cảnh giới tu hành pháp nhưng lần này dù sao không có lựa chọn kinh nghiệm võ đạo hiện tại hắn đối với về sau công pháp hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì sau đó hẳn là tìm một lần mô phỏng cơ hội lựa chọn kinh nghiệm võ đạo hoặc là thợ rèn kinh nghiệm lý dịch biết mình đột phá tiên tiên cảnh giới chân chính trên ý nghĩa có đánh chế bảo khí năng lực có thể bắt đầu chuẩn bị rèn đúc đẹp mắt vô tình nhưng trước mắt chỉ là có được năng lực này phải làm thế nào chế tạo bảo khí hắn vẹn vẹn chỉ có một chút kinh nghiệm cũng không nhiều tùy tiện rèn đúc thất bại sát xuất rất lớn hay là trước tiến hành một lần mô phỏng triệt để nắ lại bắt đầu bắt đầu chuẩn bị vật liệu lý dịch chìm hít một hơi dần dần bình định tự thân lực lượng để tràn ra ngoài khí thế khôi phục vừa mới đột phá hắn phải cần một khoảng thời gian đến thu liễm trên thân phong mang tất lộ khí thế nếu không thì người đều có thể nhìn ra hắn tu vi tất có tiến cảnh vì hắn đột phá kết thúc giữa thiên địa bị dẫn động nguyên khí dần dần khôi phục hình dáng cũ lý dịch đặc địa tìm kiếm hoang tàn vắng vẻ chỗ hắn lần này đột phá không có bị bất luận kẻ nào để ý đi ra sân động bởi vì hắn đột phá để vùng này nội thiên địa nguyên khí cực kỳ dạo t ậ p muốn để cố này nguyên khí tàn ra tối thiểu nhất còn muốn mấy tháng công phu tại mấy tháng này bên trong. ở chỗ này tu hành có khá lớn có ích mắt trần có thể thấy đã vừa mới nảy mầm có cây bởi vì đại lượng tiên địa nguyên khí có thâu sinh cơ b ừ n g b ừ n g tràn đầy vô cùng bây giờ chính là mùa xuân năm nay cái địa phương này đoán chừng sẽ mọc ra không ít linh dược vô luận là trong núi giã thú hoặc là người bình thường hái được đều đối thân thể có chỗ tăng thêm lý dịch đứng dậy bay khỏi tự thân nội khí thao thao bất tuyệt so với hậu thiên bắt trọng lúc không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần không riêng tại số lượng càng là tại chất lượng nâng lên thăng h ờ i suy nghĩ thể đồng hồ lập tức hiện hiện một tầng phòng hộ đây là độc thuộc về tiên thiên võ giả tiên thiên cơ khí như ó t r ì n độ c vậy mình dù là đánh không lại cũng tuyệt đối trốn được đương nhiên trước đó hắn sẽ chước tiến hành một lần mô phỏng nhìn một chút tình huống cụ thể có thể hay không an ổn vượt qua nguy cơ lần này trên bầu trời phi tốc lướt đi bất quá nửa canh giờ công phu liền đã chạy vội hơn ngàn bên trong Tơ t liếu hai e o do kình, n thực h sắc đủ n xuống đất trên h Lập đắp tức đất mặt, c ư huyền chạy thành. thành, Long、Mã、lần nữa chạy đến trong thành. Vừa vào thành, tiếng người ồn náo động viên vào áo áo. Mã Vừa bên â y giờ tháng đông i đã là vào hàn kết thúc, t khí u hết. g không ít nông o à i thôn ít dân có đường ề u mua sản vật, hoặc là tu vào vật, thành là hoặc chọn khí. Hai sản nông bổ bên đ phố không ít tiệm thợ rèn cả ngày mở ra hỏa lô phi thường náo n h i ệ t đi tới nhà mình trước cửa lại phát hiện ngoài cửa ngừng lại mấy chiếc xe ngựa không biết là người phương nào đến đây bãi phòng lý dịch sinh lòng đi hoặc đẩy cửa vào lý dịch đi vào nhà bên trong chỉ thấy trong viện có không ít trầm gia tộc nhân trầm nhạc cùng c h ì m thấy sơn giã ở chỗ này sư h i n h trầm thúc lý dịch mặt mỉm cười hướng hai người bọn họ c h o hỏi đối với bọn hắn hai người xuất hiện tại quận thành bên trong lý dịch ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý mớn mình đem làm ăn thuyền cờ giao cho bọn hắn trầm gia bắt đầu liên quan đến vận tải đường thủy sinh ý sẽ đến đến quận thành bên trong cũng không đáng giá ngoài ý mớn dù sao thông qua giang thành đến quận thành không được bao lâu thời gian từ quận thành vận chuyển hàng hóa một mực ven đường mà xuống vô luận là đi hướng những thành trì khác hay là giang thành đều là phi thường kiếm một cuộc làm ăn sư đệ chìm thấy núi nhìn thấy hắn ngược lại là thật cao hứng t r â m nhạc cũng cười đi tới chúng ta c h ầ m ra thuyền vận sinh ý đã bắt đầu lợi nhuận hai cái này nguyện thu lợi có thể có chút ít bất quá tiếp xuống liền sẽ dần dần nhiều lên hắn chỉ hướng một bên cái dương bên trong là rất nhiều k h ỏ a hạ phẩm nguyên thạch đồng thời đưa qua một phần thật dày số sách phía trên ghi chép các hạng ngân lượng thu nhập chi tiêu lý dịch cầm tới thoáng đọc qua vài trang vẫn chưa nhìn kỹ hai cái này nguyện tổng cộng kiếm được hai mươi ba khối nguyên thạch đây là mình có thể phân đến tay số lượng thuyền vận sinh ý không điểm đạm mùa t h ị vượng quanh năm suốt tháng đều rất kiếm tiền mà lại đây là vừa mới bắt đầu đầu nhập khá nhiều. mình lấy được chia còn thiếu chút nếu là lại sau này sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều không sai lý dịch khép lại sổ sách hài lòng gật đầu cùng chấm ra hùn u ố n làm ăn muốn so trực tiếp đem thuyền cờ bán đi kiếm hơn nhiều một năm nói ít cũng là hơn một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch thu lợi so với mình trực tiếp đem thuyền cờ bán đi đoạt được í t lợi muốn bao nhiêu rất nhiều cơm lập tức đều chuẩn bị kỹ càng mọi người lưu lại cùng một chỗ ăn đi triệu thiến từ một bên đi tới mở miệng chào hỏi nói vô luận là trầm nhạc hay là chìm thấy đuối nàng đều biết trầm nhạc hôm nay tới đây bãi phòng cũng không có chuyện gì khác chủ yếu là đem khoảng thời gian này đoạt được ích l c ũ n g vô sự tỉnh khác ăn cơm xong về sau hắn hắn cùng chìm kiếm sơn liền muốn rời đi sinh ý còn muốn kế tiếp theo đi làm hai người bọn họ tự nhiên sẽ không nhàn rỗi lý dịch tại chìm thấy núi trước khi rời đi để hắn đem huyền tinh mang về ngũ hồ môn cứ như vậy mình liền khỏi phải tự mình chạy về đi đưa về phần chìm thấy núi mang theo kiện binh khí này trở về sẽ có hay không có vấn đề gì điểm này ngược lại không dùng lo lắng miên long giang bên trên sẽ không có người dám cướp bọn hắn đều biết treo thuyền cờ thuyền phía sau có cường giá chỗ dựa mượn những cái kia thủy phỉ ba cái lá gan cũng không dám đi cướp dạng này đại thương thuyền mà từ giang thành đến tứ phương thành trên đoạn đường này tuy nói có không ít sơn tặc thổ phỉ nhưng thực lực quá yếu không có năng lực cấp chìm thấy núi để hắn đến vận chuyển vừa vặn phù hợp mà lại an toàn vô cùng c h ầ m nhạc hai người rời đi chỗ đưa tới nguyên thạch lý dịch toàn bộ đưa vào phòng chứa đồ hiện tại một viên hạ phẩm nguyên thạch có thể cho hắn cung cấp nạp năng lượng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ thậm chí không nhìn kỹ đều không thể phát hiện thanh năng lượng biến động duy chỉ có thượng phẩm nguyên thạch một khối vẫn như cũ có thể để cho thanh năng lượng nạp năng lượng năm mươi phần có một đáng tiếc mình bây giờ trên tay không có quá nhiều thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ tài sản cộng lại cũng chỉ có mười ba khối mà thôi ở trong đó hay là bao quát mấy cái đan dược giá trị cùng bốn trăm h thạch không có hướng ngoại bán ra linh mễ bất quá đối với mình bây giờ mà nói muốn kiếm lấy thượng phẩm nguyên thạch cũng không phải là việc khó tuy nói mình còn sẽ không gian đúc b ả o khí nhưng một kiện thượng phẩm danh khí nó i ít cũng có thể bán ba nghìn không trăm bốn mươi khối thượng phẩm nguyên thạch từ ngô ra kêu bên trong làm được vật liệu chí ít có thể đánh ba kiện thượng phẩm danh khí đem bọn nó toàn chế tạo ra đến mình liền có sung túc tài nguyên lại tiến hành một lần mô phỏng lý dịch thực lực tăng nhiều g i n đúc binh khí tốc độ cũng muốn so hậu thiên cảnh giới lúc nhanh hơn không ít bởi vì hắn nội khí càng thêm cương đại có thể càng nhanh để binh khí dựa theo mình suy nghĩ tâm ý mà chuyển biến. tuy nói thượng phẩm danh khí càng khó rèn đúc có thể thực lực của hắn bây giờ chỉ cần nửa tháng thời gian liền có thể thành công chế tạo một kiện tuy tiện rèn đúc hai ba kiện bán đi cũng đủ để góp đủ lần tiếp theo mô phỏng cần thiết nguyên thạch húng chi còn có ngụy ninh hỗ trợ mình góp đủ nguyên thạch tốc độ nhất định sẽ càng nhanh dạng này mình tại tháng sáu phần trước đó hẳn là còn có thể tiến hành một lần thậm chí là hai lần mô phỏng lần thứ nhất mô phỏng quan sát mình liệu có thể giải quyết tên kia tiên t i ê n vó giả lần thứ nhì mô phỏng liền có thể cân nhắc tăng thực lực lên hoặc là thu hoạch thợ rèn kinh nghiệm tăng lên thủ nghệ của mình danh khí rất chất quý nhưng trung quy là dùng tại cho hậu thiên võ giả sử dụng thiên thiên võ giả lựa chọn tốt nhất là bảo khí bất quá không phải tất cả tiên h thiên võ giả đều có thể có một món bảo khí bởi vậy bảo khí giá cả phi thường đắt đỏ mình nếu là có thể đánh tạo ra bảo khí bán thu hoạch lấy lợi nhuận tất nhiên là đầy giấy đồng dạng muốn tạo một món bảo khí không dễ dàng như vậy không riêng tay nghề muốn tới vị chế tạo bảo khí muốn dùng linh sắt cũng không phải tốt như vậy tìm đến lúc đó chính mình đạo không chừng còn phải đi sơn châu đi một chuyến dù sao loại này linh sắt lượng sản xuất cực kỳ có hạn không phải có tiền liền có thể mua được lý dịch từ cất giữ nguyên thạch trong dương xuất ra mười tám khối hạ phẩm nguyên thạch chạy tới nội thành châu điện phường giúp triệu tiến h định tố nguyên tàm áo đã chế tác hoàn thành giao xong số dư sau lý dịch cầm bộ y phục này trở về nhà triệu tiến h cùng ngụy ninh tụ cùng một chỗ hai người nói nhàn thoại nói chuyện đều rất cao hứng khoảng thời gian này đến nay hai người quan hệ ở c h u n g càng thêm tốt sớm đã thành khuê trung mật hữu không có gì giấu nhau hai người lấy tỷ m ộ i tương xứng triệu tiến h tuổi tắc phải lớn chút xem như tỷ tỷ ngụy ninh t u i tắc liền muốn tiểu chút chính là muộn muộn trở về triệu tiến thấy lý dịch trở về không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi、cười. lý dịch nhẹ nhàng gật đầu hắn vẫn chưa ở đây chờ lâu hai người chuyện phiếm đều là chút khuê bên trong m g t n g ữ mình không tốt đi nghe đợi cho cơm tối thời khắc ngụy ninh tại nhà mình ăn cơm xong triệu tiến h hẹn nàng ngày mai buổi chiều cùng đi trong thành đi dạo ngụy ninh lúc này mới về nhà mình cho lúc trước ngươi làm quần áo làm tốt đặt ở phòng của ngươi bên trong mặc vào thử một chút đi lý dịch nhẹ g i ọ n g cười nói triệu tiến h gật đầu lúc này mới trở lại bên trong phòng của mình đi thử y phục quần áo là dựa theo thân hình của nàng định chế tự nhiên rất vừa người quần áo bản thân chất liệu cùng nhan sắc đều rất đơn giản cho nguyên tầm áo n h u ộ m à là kiện rất khó khăn sự tình bình thường người căn bản không có năng lực này bởi vậy bộ y phục này nhan sắc rất làm chính là thanh sam v à n đắn cũng vô đặc biệt diễm lệ thều t h ủ a nhan sắc xem được không nàng thay xong quần áo về sau đứng ở lý dịch trước mặt cười hỏi đẹp mắt lý dịch gặp nàng ra ánh mắt không khỏi sáng lên triệu tiến một thân v á y trắng không thi phấn trang điểm nhưng mà làn da trắng non như tuyết càng phụ trợ nó thanh lệ thoát tục nàng nghe lý dịch nói như vậy không khỏi lộ ra cười tới hắn cảm thấy phải trăng đẹp mắt tại triệu tiến tâm lý rất trọng yếu nữ bị duyệt kỷ giả dùng mặc quần áo đương nhiên phải mặc cho thích người nhìn triệu tiến mặc vào thử một chút về sau liên lập tức c ở i quần áo xuống tới bộ y phục này quá mức chân quý nếu là vô sự nàng nhưng không nỡ xuyên phải cùng gặp phải trọng yếu trường hợp thời điểm mình lại đi xuyên bộ quần áo này màn đêm buông xuống giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lý dịch cùng triệu tiến h mười ngón đan sen đi trước khi đến giám sát t i đại đạo bên trên hắn rèn đúc áo giáp sớm đã hoàn thành bây giờ cần người đến giúp đỡ tiến hành xuyên chế triệu tiến h tại đoạn này thời gian đến nay kỳ thật mỗi ngày đều giúp hắn xuyên giáp hắn chế tạo một bộ điểm giáp phiến triệu tiến liền hỗ trợ xuyên một bộ điểm trọn vẹn áo giáp trình tự làm việc đã hoàn thành hơn phân nửa bây giờ tuy nói đột phá tiên thiên cảnh giới nhưng bộ giáp này trọng yếu giống vậy có ngô gia đưa tặng b ả o tiết h bộ giáp này bị hắn rèn đúc thành trung phẩm danh khí phòng hộ chi trình độ chắc chắn tuyệt không thua kém hắn tiên thiên cơ ư khí có bộ giáp này mình liền có hai bộ phòng hộ càng thêm an toàn có thể bảo vệ tự thân áo giáp không có vị nào võ giả sẽ ngại ít lý dịch trong lòng rõ ràng mình nhất định phải nghiêm túc đối đai bất luận cái gì một tên địch nhân không thể bởi vì tại mô phòng bên trong bình yên vượt qua liền p h t lờ bởi vì tại mô phòng bên trong mình tuyệt đối là làm đủ vạn toàn chuẩn bị vận dụng tất cả thủ đoạn mới vượt qua lần này n ắ n quan Mà nếu n làm làm hai người tới giám sát ti bên trong triệu tiến đi hỗ trợ chế tác áo giáp lý dịch bắt đầu chế tạo thượng phẩm danh khí hắn cũng không chuẩn bị cho mình chế tạo thượng phẩm danh khí bởi vì tạm thời không dùng đến bây giờ đã đột phá tiên thiên cảnh giới có thể cân nhắc trực tiếp vì chính mình chế tạo một món bảo khí thượng phẩm danh khí chỉ có thể dùng để quá độ món này hắn chuẩn bị trước lưu cho ngụy đình ngay sau đó lại chế tạo mấy món hướng ngoại bán ra đổi lấy nguyên thạch tiến hành mô phỏng về phân triệu tiến nàng càng không tất yếu dùng thượng phẩm danh khí món kia trung phẩm danh khí đầy đủ nàng sử dụng thời gian rất lâu đợi đến mình có thể chế tạo bảo khí về sau ngược lại là có thể cân nhắc vì nàng chế tắc một kiện bảo mệnh hộ thân bảo khí lý dịch ở sau đó thời gian bên trong không còn luyện tập khinh công thân pháp đem nhiều thời gian hơn dùng để chế tạo binh khí uuu đọc sách thàng đến mấy ngày về sau giám sát t i chuyển đến mật lệnh lý dịch đi vào buồng giám sát bên trong ngụy linh sớm ngồi ở một bên trên tay cầm lấy một quyển công văn ngay tại kỹ càng quan sát xảy ra chuyện gì hắn đi ra phía trước vội vàng mở miệch hỏi kỳ thật trong lòng đối với điều lệnh bên trên sự tình hắn đã đoán được bảy tám phần chính ngươi nhìn ngụy ninh cầm trong tay công văn đưa tới lý dịch cầm qua phi tốc xem xét đây là một phần bí mật tình báo thông qua đặc thù mương đạo truyền lại mà tới hồng la tông đại lượng đệ tử tại sơn châu làm loạn trong đó có nhiều tên ngày mai cựu trọng cảnh cường giả bất quá tạm thời không có tiên thiên cường giả xuất hiện mà bọn hắn sở tác loạn địa phương chính là sơn châu ngay cả núi nói cùng miên l o n g q u ậ n liền nhau phần này công văn chính là để hai người bọn họ tiến về ngay cả núi nói phối hợp sơn châu giám sát đi cùng nhau hành động bởi vì lần này làm loạn hồng la tông đệ tử phần lớn đều là từ hồng châu tiến vào sơn châu tại sơn châu hồng la tông thế lực không tính là mạnh hồng la tông chủ yếu thế lực hay là tại hồng châu phạm vi bên trong những này làm loạn tặc tử là từ hồng châu địa khu chạy tới bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cần ra một phần lực lượng không phải cái này một phần điều lệnh cũng sẽ không phát đến bọn hắn tay bên trong lại lần này tụ tập hồng la tông tặc tử thực lực quá mạnh chỉ dựa vào ngay cả núi đạo tuần sát xứ không có cách nào hoàn toàn giải quyết bởi vậy mới đưa hai người bọn họ điều tới hỗ trợ giải quyết đi thôi không thể lãng phí thời gian chúng ta nắm chặt đi lý dịch đem công văn chấn thành một miệng đây là văn kiện cơ mật không có khả năng tùy ý bại lộ nguyện ninh lập tức cũng gật đầu giám sát t i làm việc ngày thường bên trong nhìn như mười điểm thanh nhàn nhưng một khi có mệnh lệnh xuống tới liền nhất định phải t i ế n đến lý dịch về đến nhà thông chi triệu tiến một tiếng bàn giao nàng xem trọng nhà bên trong liền cùng nguyện ninh cùng nhau nhanh chóng chạy tới s ơ n châu chương hai trăm hai mươi hai sân châu chương hai trăm hai mươi hai sân châu núi rừng bên trong đ u ổ i mù quần quận hai thất tuấn mã chạy vội tại bên ngông trong núi lớn sân châu lấy núi làm tên tự nhiên phần lớn là sân mạch thập vạn đại sơn liên miên bất tuyệt toàn bộ sơn châu ít có bình nguyên bằng phẳng chỗ một trăm h ô n h con là một cái hư chỉ cụ thể số lượng là nhiều hay là ít kỳ thật vẫn chưa có người thống kê qua lý dịch cùng ngụy ninh giá ngựa chạy vội tại núi rừng bên trong hai người ngựa huyết mạch đều cực kỳ đặc thù cho dù chạy vội tại mênh mông trong sơn đạo vẫn như c ũ như giống trên đất bằng sơn lâm con đường kỳ khu chỉ có bởi vì trường kỳ hành thương mà giống đạp ra thường nói cũng vô chân chính quan nói hai người một trước một sau phóng ngựa mà đi, đi tới một chỗ châu ngã ba lúc hai người mới dừng lại ngựa lý dịch từ trong ngực lấy ra địa đồ đây là giám sát ty vẽ ra chế sơn châu địa hình sơn châu nhiều núi con đường ốn lượn khúc chiết nhiều kỳ khu long đong vẽ địa đồ vô cùng phiền phức nếu như không phải giám sát t i có thể vận dụng nhân lực vật lực m ộ ư ơ i điểm khổng lồ chỉ sợ căn bản không có năng lực vẽ chọn bộ sơn châu địa đồ lý dịch tại trên địa đồ cấp tốc tìm kiếm n ố i so tính ra mình đi tiến vào bao xa khoảng cách trước mắt thân ở dì vị chúng ta trước mắt tại dì chi sơn mạch xuyên qua cái này bên trong đến đại mãng sơn mạch đường liền sẽ tạm biệt rất nhiều lý dịch tìm đọc địa đồ hướng về phía ngụy ninh mở miệng đại mãng sơn mạch núi đạo còn tính rộng rãi v ư vức truyền thuyết là một đầu mãng xà leo ra đầu này sơn mạch kết nối sơn châu cùng hồng châu, từ kia đi vào trong. sẽ thuận tiện mau lẹ rất nhiều ngụy ninh đối với hắn chỗ quy hoạch ra con đường tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến lý dịch cho huyền long mã cho ăn dưới mấy k h o ả đ a n dược hai người lúc này mới kế tiếp theo đi đường bọn hắn muốn đi trước ngay cả núi quận một đường đêm tối đi gấp vượt ngang vài tòa sân mạch chạy vội hai mươi hơn bên trong hai ngày sau sáng sớm bọn hắn rốt cục đi tới ngay cả núi quận phụ cận rốt cục có liên miên còn nói bốn phía không còn là kỳ khu sân mạch mà là bằng phẳng bình nguyên không phải làm sao có thể ở chỗ này xây thành trì sơn châu cùng hồng châu đồng dạng dân phong đư hãn bởi vì nơi đây nhiều núi t hồng châu ác thú. võ đạo ngược lại mạnh lên. Hồng châu võ đạo đã từng cũng c rất hưng thịnh hiện tại võ đạo cường giả không nhiều nguyên nhân là bởi vì có truyền thừa tuyệt tự đại doanh xâm lấn toàn bộ hồng châu không biết lấp bao nhiêu đời võ đạo cường giả đi qua truyền thừa có chỗ đoạn tuyệt lúc này mới dẫn đến bây giờ hồng châu thực lực võ giả phổ biến không bằng những châu khác càng thêm tới gần quận thành chung quanh đã có thật nhiều bách tính trồng trọt không riêng gì tại cái này bên trong bọn hắn đến đây thời điểm trải qua rất nhiều chỗ sân mạch kia bên trong cũng tương tự có dấu vết người trên núi là từng mảng lớn bị khai khẩn tốt ruộng bậc thang sơn châu s ắ c thực dân phong tư u hãn thân ở trong rừng hoang thôn nhỏ đều có võ đạo truyền thừa dù chỉ là bất nhập lưu võ đạo truyền thừa có thể có thể mở ra võ đạo đại môn để võ giả chính thức tu hành rất nhiều trong sơn thôn thậm chí có được luyện huyết cảnh thậm chí mạnh hơn võ giả điểm này ngược lại cũng không đáng ngoài ý m ớ n lý d ị minh mạch đây chính là người sống sót sai lầm sơn châu hoàn cảnh hiểm ác thôn chấn bên trong không có cờ giả căn bản không có khả năng tại núi rừng bên trong sinh t sở dĩ mình nhìn thấy thôn c h ấ n đều có võ đạo truyền thừa hoặc là có cường giả trấn thủ đó là bởi vì không có võ đạo truyền thừa không có cường giả trấn thủ làng sớm đã diệt tuyệt tại cái này m ê n h mông đại sơn bên trong căn bản không có bị mình nhìn thấy cơ hội đến ngay cả núi quận t r u n g quanh người đi đường nháy mắt nhiều hơn nơi đây vãng lai người đi đường có nhiều võ giả không chỉ có như thế ngay cả núi quận tuy nói phụ cận có rất nhiều sân mạch có thể cư trú nhân khẩu lại muốn so miên long quận nhiều thậm chí có thể nói toàn bộ ngay cả núi đạo nhân khẩu đều muốn so miên long đạo nhiều tuy nói sơn châu đều là sân mạch bình nguyên không nhiều có thể t sơn châu n g đ lại có thể từng nhà đều dùng đồ sắt lại thêm trong núi có dị thú sơn châu người cảng sẽ thuần hóa dị thú hỗ trợ canh tác tuy nói ruộng đồng không nhiều nhưng cơ hồ đều bị trồng trọt bên trên nhất là trong núi có từng mảng lớn ruộng bậc thang bởi vậy ngay cả núi đạo nhân khẩu so toàn bộ miên long đạo chỉ nhiều không ít hai người giá ngựa đi tới giám sát t i phụ cận ngay cả núi đạo giám sát t i cùng miên long đạo cũng không sai cách hoặc là nói khắp thiên hạ giám sát t i đều như vậy tại tu kiến lúc liền đã định ra kiểu g i á g h ì n h thái qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng từng có cả i biến tuy nói ngẫu nhiên tu b ổ nhưng cơ hồ không có người làm cái gì đại thể biến động đi vào giám sát t i bên trong bây giờ tuy nói chính là ban này g nhưng cũng có không ít tuần sát sứ tụ tập chuyện này c a n hệ trọng đại chỉ dựa vào ngay cả núi đạo một chỗ tuần sát sứ đã không cách nào giải quyết nhất định phải từ địa phương khác điều tinh nhuệ tuần sát sứ tiến về trợ giút dù sao từ đạt được tình báo đến xem lần này xuất thủ cũng không chỉ là một tên ngày mai cựu trọng vó giả mà là có rất nhiều tên chỉ dựa vào ngay cả núi đạo tuần s á t xứ căn bản không có năng lực giải quyết hai vị ta chính là ngay cả núi đạo tuần s á t làm chủ hà ngôn vị này là tuần s á t phó chủ làm trần thanh hai người bọn họ vừa đi vào giám sát t i đại môn liền có người đến đây đ à lấy hà ngôn là một tên hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi thanh niên khuôn mặt hiền lành xem ra chất phát giản dị trần thanh tuổi tắc muốn hơi nhỏ một chút hai nghìn năm trăm hai mươi sáu tuổi dám vẻ mặt trắng không dâu từ đầu đến cuối mang theo cười ôn hòa ý lại nhìn nó hầu kết cũng là suất t hà â n cung bên trong chính giả. Ta võ l l o ngôn đạo đồng dạng phó chắp chủ dịch, chủ Ninh. dịch h làm lý là làm Lý làm lễ, này vị Nguyễn tay t g Hàng báo tính、danh. Tốt, tốt, tốt. danh. ngôn cởi mở c ư ờ i to có hai vị ở đây t ò a c h ấ n ta liền yên tâm vây quét hồng la tông v õ giả cũng không phải là nhiều người liền có thể có dùng đến đây hỗ trợ người thực lực nhất định phải mạnh một tên ngày mai thất trọng v õ giả sánh được bảy mươi tám tên ngày mai lục trọng v õ giả hà ngôn trước đó nhìn qua trong ti tình báo biết lý dịch tuyệt đối là một tên cờ giả sớm tại tháng trước vậy mà lấy sức một mình chém giết hai vị ngày mai cựu trọng võ giả đối phương tuổi còn trẻ liền có được loại thực lực này quả thật làm cho người chấn kinh nhưng vô luận như thế nào đây là một chuyện tốt có hắn tại phía bên mình lần này vây quét sẽ an toàn rất nhiều ngụy ninh thực lực tuy nói không bằng lý dịch nhưng cũng không thể khinh thường chém giết qua hậu thiên bắt trọng võ giả đối với lần này vây quét cũng có trợ giúp lớn bọn hắn lúc nói chuyện nó hơn tuần sát s ứ cũng đi ra hướng lý dịch cùng ngụy ninh hai người làm lễ ngay cả núi đạo tuần sát xứ thực lực lớn đều không kém cơ bản đều muốn tại hậu thiên ngũ trọng lục trọng thậm chí còn có hai tên ngày mai thất trọng về số lượng cũng muốn so miên long đạo nhiều hơn một chút khoảng chừng tám vị ta không biết lần này tiêu trừ tình báo ở đâu nên lúc nào đi hành động lý dịch mở miệng hỏi thăm tuy nói chức vụ của hắn không có hà n ô n cao nhưng hắn phẩm cấp lại còn cao hơn hà n ô n lên một cấp bởi vậy chuyện này dù là phát sinh ở hà n ô n trụ sở nhưng đã điều hắn đến đây hỗ trợ hắn liền có xử lý việc này chức trách cùng quyền lực hạ cấp phục tùng thượng cấp điểm này là tất cả kiểm tra là tất cả mọi người chung nhận thức hạ cấp có thể đưa ra ý kiến nhưng không thể phản bác nếu như cảm thấy không hợp lý hoặc là cảm thấy sẽ mất mạng tại chỗ từ quan không làm đều có thể nhưng đã tiếp nhận liền không thể đi phản bác hoặc là không chấp hành nếu là người người đều có thể đưa ra ý kiến của mình không tiếp t h ụ thượng cấp chỉ huy toàn bộ giám sát đi tất nhiên lộn xộn bộ này phương thức mặc dù khô khan có thể sẽ có thật nhiều vấn đề nhưng s á t thực dùng tốt bất quá ngụy ninh không thích xử lý những chuyện này mình liền thay nàng hỏi thăm giải quyết gặp hắn mở miệng hỏi thăm ngụy ninh còn không có ý kiến mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau nội tâm đã nghi hoặc lại khiếp sợ dù sao ngụy ninh phẩm cấp cao hơn lý dịch chức vụ cũng cao hơn lý dịch theo lý mà nói hẳn là nghe nàng mới lạ nhưng lý dịch bây giờ lại trực tiếp thay thế ngụy ninh hành xử mệnh lệnh mấu chốt là nhìn vị kia làm chủ đại nhân biểu lộ không có một tia không quen phản phất là đương nhiên đồng dạng cái này thực sự để người sờ vớt không được đầu não hà ngôn tốc độ phản ứng ngược lại là nhanh chóng còn xin hai vị thượng ban đi với ta trong phòng nói chuyện nói xong hắn liền vượt lên trước một bước đi tại lý dịch trước người đối với lý dịch cùng ngụy ninh quan hệ hắn cũng không quan tâm chỉ cần chuyện này có thể hoàn thiện giải quyết liên tốt ai là thượng cấp ai là hạ cấp hà ngôn không quan tâm đi vào trong phòng trước mặt là sơn châu sa bàn phía nhiều không sơn Mạch, cũng rất nhiều chỗ thành trên tả rất rứt rất trì. miêu càng nối liền Sơn cũng cực kỳ kỹ đây là chúng ta trong ti truyền đến mặt văn hồng la tông đệ tử chuẩn bị tại kỳ liên sơn mạch cái này một khối tụ tập hà ngôn trên mặt đất hình đồ bên trên vẽ ra một khối nhỏ khu vực sơn châu nhiều núi thành trì thậm chí cả quận đạo danh tự đều là lấy sơn mạch m ệ n h danh ngay cả núi đạo liền nơi phát ra từ kỳ liên sơn mạch mà tại ngay cả núi đạo một bên chính là cùng thuộc tại kỳ liên sơn mạch kỳ núi nói kỳ liên sơn mạch to lớn u y nga liên tiếp liên miên xuyên qua hơn phân nửa sơn châu sơn mạch bên trong di thú h o n h hành kỳ khu hiểm trở tại kêu bên trong bí mật tụ tập s á t thực rất khó bị người khác phát hiện nếu như không phải hồng la tông bên trong có bọn hắn trôn xuống mật thám giám sát t i tuyệt đối rất khó biết được việc này nhiều như vậy hồng la tông đệ tử tụ tập đến tột cùng không biết có chuyện gì lý dịch không khỏi cảm thấy nghi hoặc sơn châu không giống hồng châu không phải hồng la tông đại bản doanh dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có nhiều như vậy hồng la tông đệ tử tụ tập ở đây hơn nữa nhìn đoạt được công văn lần này tụ tập hồng la tông đệ tử tổng số người muốn vượt qua hai trăm tên ư hữu đọc sách đều là tinh nhuệ đệ tử nhưng mà này còn chỉ là một bộ điểm số theo càng nhiều số liệu rất có thể không có đạt được lần này tụ tập đệ tử nhân số dù là vượt qua ba trăm danh đô không ngoài ý muốn điểm này đã rất đáng được để người ngạc nhiên tháng trước hồng la tông đệ tử tại miên long đạo nội tụ tập số lượng cũng chỉ bất quá là năm mươi người mà thôi nhưng sơn châu tại sao lại đột nhiên có nhiều như vậy hồng la tông đệ tử tụ tập điểm này ta cùng cũng không biết trong ti tình báo cũng không có lời nói hà ngôn trầm trọng do dự một chút sau nói ra suy đoán của mình bất quá bằng vào ta kinh nghiệm bọn hắn hơn phân nửa là vì chuyến pháp. pháp lý dịch tự nói điểm này ngược lại là rất có thể hồng la tông làm tà ma lời nói tự nhiên không có khả năng dòng chống cứu ở chiêu thu đệ tử muốn chiêu thu đệ tử thu hoạch được máu mới bổ sung liền nhất định phải tiến về hoàn t à n vắng vẻ chỗ những địa phương k i a sở sinh sống sơn giá covid căn bản cũng không biết đạo hồng la tông đến tột cùng là một cái như thế nào tô n g môn sẽ có rất nhiều người coi là hồng la tông là nói chúng đại tô n g môn sinh lòng hướng tới muôn bái nhập trong đó lời giải thích này cũng là hợp lý dù sao kỳ ngay cả núi vắng vẻ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có một tia ê người ở hồng la tông đi tiêu bên trong chuyến pháp cũng là bình thường đương nhiên những n à y hồng la tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối không phải chỉ vì chuyến pháp t h u tay bắt đi một chút sơn giá chi dân làm nô lệ hoặc là đại khai sát g ớ i Đồ chương ô n diệt trại. hai trăm hai mươi ba kỳ liên sân mạch chương hai trăm hai mươi ba kỳ liên sân mạch ngay cả núi quận các đại gia tộc tông môn có bao nhiêu hậu tiên võ giả bây giờ có hay không điều động lý dịch quay đầu hỏi thăm hà nôn m u đã toàn r bộ điều động có năm mươi tên hậu tiên võ giả đều là tinh nhuệ hào thủ hàng ngôn đối này cực kỳ tự tin vẹn vẹn từ về số lượng đến xem số người của bọn họ vẫn không có so hồng la tông võ giả nhiều nhưng võ giả ở giữa chém giết không phải nhiều người liền có dùng một tên cường giả xuất hiện có đôi khi đủ để cải biến toàn bộ chiến trường thế cục cái này năm mươi tên hậu thiên cường giả cùng một chỗ đã có thể làm rất nhiều chuyện hoàn toàn đầy đủ giải quyết kêu ba trăm nghìn bốn trăm tên hồng la tông t à đạo vũ người kỳ núi đạo tuần sát sứ đến lúc đó cũng sẽ phối hợp chúng ta cùng một chỗ hai chúng ta mặt giác công cùng nhau xuất thủ hà ngôn lại mở miệng đem mình biết đạo mọi chuyện đều báo cáo đi lên lý dịch hài lòng gật đầu kể từ đó bọn hắn liền có được sung túc thực lực có thể giải quyết chuyện này hai đạo hợp lực nói ít có hơn một trăm tên hậu thiên võ giả đồng thời xuất động trừ phi có tiên thiên võ giả âm thầm ấn nút không phải những cái kia hồng la tông võ giả khẳng định một con đường chết từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem hành động lần này h ắ n không có cường giả âm thầm ấn nút chỉ là một chút hậu thiên võ giả hành động mà thôi nhưng đây chỉ là suy đoán của mình mô phỏng biểu hiện tin tức quá mức mô hình hồ không rõ đến tuột cùng sẽ hay không có tiên thiên cường giả xuất thủ hắn cũng không dám xác định có hay không hướng trong ty gửi thư tín thỉnh cầu tiên thiên võ giả tri viện lý dịch quay đầu nhìn về phía Hàng Ôn. hắn nhanh chóng mở miệng báo cáo rằng thuật đại nhân truyền đến trong tình báo cũng không có nói hồng la tông có tiên thiên võ giả xuất động không cần thiết cầu viện đi hắn thấy cho dù tại cái này bên trong tụ tập được vượt qua ba trăm tên hồng la tông võ giả nhưng chỉ cần không có tiên thiên võ giả xuất động hai người bọn họ đạo lực lượng lại thêm có lý dịch vị này có thể chém giết ngày mai cựu trọng cường giả toa c h ấ n hoàn toàn có thể thành công đem nó chấn áp dưới loại tình huống này không cần thiết hướng lên cầu viện không lỡ như có cường giả âm thầm ẩn núp đâu quy mô lớn như vậy hành động hết t h ầ đều khó mà nói lý dịch thần sắc nghiêm túc cho dù ở mô phòng bên trong mình đem cái này vấn đề thành công giải quyết nhưng tại trong hiện thực cẩn thận một chút tuyệt đối không sai mà lại hắn tin tưởng mô phòng bên trong mình nếu như gặp phải chuyện này tuyệt đối sẽ thỉnh cầu tiên tiên cường giả viện trợ như vậy tại trong hiện thực mình cũng thỉnh cầu tiên tiên cường giả viện trợ như thế có thể bảo vệ không ngại chúng ta muốn đối mỗi một cái tuần sát sứ mệnh phụ trách không thể để cho bọn hắn bạch bạch đi chịu chết hắn lại mở miệng nói lý dịch rõ ràng tuần sát sứ cái này làm việc nguy hiểm một số thời khắc tử vong không cách nào tránh khỏi nhưng đã có thể giảm xuống tử vong sát xuất mình vẫn là phải hết sức đi làm lại có tiên thiên cường giả toa c h ấ n an toàn của mình tính cũng sẽ lên cao rất nhiều hắn vừa nói xong rất nhiều tuần sát xứ nhìn hắn ánh mắt lập tức trở nên khác biệt trước kia bọn hắn chỉ là đơn thuần chuẩn bị nghe theo lý dịch mệnh lệnh mà thôi bây giờ lại nhìn về phía lý dịch trong ánh mắt liền mang theo kính trọng quân lấy quốc sĩ chi lễ lại ta ta tự nhiên lấy quốc sĩ chi lễ báo chi lý dịch quan tâm tính mạng của bọn hắn an nguy bọn hắn thái độ đối với lý dịch tự nhiên khác biệt tốt ta cái này liền viết thư cầu viện hàn ngôn gật đầu ngay cả núi đạo bản thân tuy có tiên thiên cường giả nhưng cũng không thuộc về giám sát ty hắn không có tư cách điều động muốn thu hoạch được tiên t i ê n cường giả viện trợ chỉ có hướng trong ti viết thư cầu viện để bọn hắn điều động mà tới hà ngôn l u đi viết thư hy vọng có thể điều đến một tên tiên t i ê n võ giả t ỏ a c h ấ n lý dịch cầm lấy tình báo kỹ càng quan sát tình báo ghi chép rất kỹ càng nhóm này đến từ hồng la tông võ giả cũng không phải là đột nhiên tiến vào nơi đây mà là hóa chỉnh vì linh tứ t a n tại toàn cảnh bên trong chậm dại hướng kỳ liên sơn mạch bên trong thẩm thấu về phần những người này cụ thể hành động lộ tuyến cùng đại khái tình huống phần tình báo này bên trên cũng không có ghi chép chỉ là ghi chép tất cả võ giả cụ thể chạm mặt thời gian hai ngày sau kỳ liên sơn mạch bên ngoài trả mặt v ề phần cụ thể địa điểm xét thấy phần tình báo này phát ra thời gian phía trên cũng không có k ỹ cảng ghi chép loại này căn cứ điểm rất có thể là rất nhiều hồng la tông đầu mục gặp mặt sau lâm thời trao đổi đang hành động trước đó cũng không định ra đương nhiên cũng có thể là thu hoạch phần tình báo này nhân viên tại hồng la tông bên trong địa vị quá thấp ta không biết vị trí cụ thể mọi người chỉnh đốn một ngày sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát lý dịch hướng phía mọi người hạ lệnh tất cả tuần sát xứ đều gật đầu nói phải hôm sau trời vừa sáng mọi người chuẩn bị lợi đi đại nhân núi rừng bên trong nhiều rắn độc bánh thú thuốc này có thể dùng tại khu trùng một tên tuần sát s ứ ném qua đến hai bao thuốc bột nói xong hướng lý dịch cười một tiếng quay lại đầu ngựa đi theo sau hắn kẻ sĩ chết vì c h i kỷ vị đại nhân này đem bọn hắn mệnh để ở trong lòng bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp lý dịch làm việc cầm đi lý dịch đem một bao thuốc bột vứt cho ngụy đinh giá ngựa chạy vội tại đội ngũ phía trước bọn hắn cái này một đội rất ít người chỉ có tám cưới còn có thật nhiều đến từ ngay cả núi quận hậu thiên võ giả r i ê n phần mình phân tán ra đến che lấp hành động hướng phía kỳ ngay cả núi đi đến hành động lần này cũng cực kỳ bí ẩn bọn hắn tuyệt không thể bị đến từ hồng la tông võ giả phát hiện sau đó trên đường mọi người đều không nói gì chỉ là yên lặng chạy vội về phần vị kia tiên tiên cường giả hắn sẽ trực tiếp chạy tới kỳ liên sơn mạch kỳ liên sơn mạch bên ngoài nhìn như bình tĩnh trên thực tế đã ta không biết có nhiều người thiếu hội tụ đây là bởi vì chỗ này sơn mạch quá mức rộng khắp đừng bảo là cộng lại không tới hơn 1,000 người v õ giả cho dù có 1 0 0 0 r ă n g ư ờ i nhét vào nơi đây cũng là châu đất xuống biển không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào đồng dạng tại cái này rộng lớn sơn mạch chỗ ta không biết có bao nhiêu hoang dã t h ô trại bọn hắn tuy nói nhận đại c à n thống trị nhưng cơ bản không thế nào nộp thuế bởi vì nơi đây hoàn cảnh hiểm ác không ai sẽ tiến đến thu thuế thậm chí đại càn đối bọn hắn thống trị đều dừng lại tại trên danh nghĩa căn bản không có cái gì hiệu quả thực tế những người dân này tương hô ở giữa có mậu dịch cùng ngoại giới vãng lai rất ít chỉ là ngẫu nhiên có khách thương bất chấp nguy hiểm tiến vào nơi đây bán những n à y thôn xóm không cách nào chế tác tinh mỹ sản vật t ỷ như cực kỳ sạch sẽ tuyết trắng mỗi ăn tinh mỹ đổ xứ tơ lụa trở. sau đó lấy cực kỳ tiện nghi giá cả đổi lấy những n à y sơn dân trên tay chân quý bảo kháng o cùng dự thảo cái này được sưng tụng là một vốn bốn lời mua bán bất quá hồng la tông người sẽ không khổ cắp cắp làm loại này mua bán bọn hắn thực lực cường đại đầy đ căn bản không cần thiết như thế tốn sức đương nhiên cái này cũng cùng sơn châu không phải bọn hắn đại bản doanh có quan hệ giết sạch liền giết sạch bọn hắn chỉ tính toán t á t ao bắt cá lại không có ý định lâu dài dừng lại ở chỗ này phát triển đại nhân tính toán thời gian sáng sớm ngày mai chính là hồng la tông tặc tử tụ tập thời điểm chúng ta nên làm cái gì một bên đi theo lý dịch tuần sát s ứ mở miệng hỏi thăm những cái kia đến từ ngay cả đùi nói thế lực khác hậu thiên võ giả cũng đưa ánh mắt về phía lý dịch không riêng gì bọn hắn cái khác tứ tán tại các nơi tiểu đội võ giả cũng đều chờ mệnh lệnh của hắn h ắ rất nhanh g người này tất cả mọi người lục tiếp theo tụ tập tại lý dịch bên cạnh tuy nói chỉ có hơn sáu mươi người nhưng đã đầy đủ võ giả ở giữa chém giết cơn giả muốn so số lượng càng quan trọng Càng trên thực còn s tế hết hạn cho đến trước mắt hắn chỉ biết đạo đối phương hẳn là cũng tại chỗ này sơn mạch bên trong cụ thể ở đâu bên trong hắn căn bản không rõ ràng lý dịch đối với tình huống này cũng không ngoài ý mớn hắn cũng không có trông cậy vào chỉ huy tên kia tiên tiên võ giả Chỉ lý dịch thấp ư giọng i tốt, n hỏi thăm hà ngôn lần này đối hồng la tông gây quét vì bọn họ cung cấp tình báo tên kia mật thám cũng ở trong đó điểm này tự nhiên cũng muốn chú ý tránh khỏi động thủ lại bị người một nhà ngộ sát lần này vây quét kết thúc về sau tên kia giấu ở hồng la tông mật thám chắc chắn sẽ tìm một cơ hội trực tiếp phản bội đâm lưng cũng không tiếp tục về hồng la tông bởi vì hắn coi như trở về cũng sẽ không lại đạt được tín nhiệm cho nên thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp trở về giám sát đi người kia khoảng ba mươi tuổi đầu t r ọ c ngày mai lục trọng võ giả dùng t r ư ờ n g thương cùng chúng ta chém giết thời điểm sẽ mặc một thân áo gai vai trái chỗ cổ tay sẽ gửi một đầu thắt lưng ấm hà ngôn đem mình biết đạo tình huống cụ thể báo cáo mà đến điểm này hắn tự nhiên sớm đã cùng đối phương câu thông qua rất nhanh những tin tức này liền cấp tốc thông truyền xuống dưới cam đoan tất cả mọi người rõ ràng cam đoan sẽ không đối tên kia người một nhà hạ thủ đương nhiên chuyện này kết thúc tên kia bi đĩa nội ứng kiếp sống cũng kết thúc hắn sẽ lấy một cái thân phận mới xuất hiện tại cái khác châu giám sát t i bên trong màn đêm b u ô n g xuống ánh sao đầy trời giải đầy đại điện chỗ phái đi ra trinh sát lục tiếp theo hồi báo rốt cục phát hiện hồng la tông đệ tử tung tích cùng đ ộ n g tính chỉ bất quá lúc này bọn hắn còn chưa tụ tập lại giờ này khác này cách xa nhau mấy trăm dặm trong vòng hồng la tông trong doanh đ i ệ một người đầu trọc cáo gai tay cầm trường thương ba mươi mấy tuổi võ giả chính mặt mũi tràn đầy lấy lòng hỏi thăm một tên khác võ giả tiểu thư đình sư h i n h ngươi nhìn lần này chúng ta ở đâu đóng quân bị hắn hỏi thăm võ giả nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi hai mắt hẹp dài lông mày phong lại rất ngắn nhìn qua đã buồn cười lại ưu ám hỏi nhiều như vậy để làm gì sáng sớm ngày mai lại ăn bài thanh niên tựa hồ bị hỏi thăm không kiên nhẫn q u á t lớn hắn một câu ai trung niên tờ đơn vội vàng lên tiếng trả lời trên mặt biểu lộ vẫn như c ũ n ì n h ngọn vậy sư h u n h ngươi biết chúng ta thành giáo lần này tới đến cái này địa phương tất chim cũng không có là muốn làm gì sao hồng la tông bên ngoài một mực là tà ma bên ngoài nói nhưng bọn hắn mình lại không có khả năng xưng hô như vậy chính mình thanh niên nhìn nam tử một chút đều lúc này nói cho ngươi cũng không sao chúng ta thánh giao tới đây một là chuyến pháp những n à y sơn giã chi dân bên trong nghe nói có bảo khoáng thần dược chúng ta cũng có thể cùng nhau mang đi còn có những n à y sơn giã bên trong dân đen tuy nói thực lực t r ê n h l ệ n h nhưng bắt về cũng có thể là một m số chuyện cuối cùng so không có mạnh hơn đây chính là hồng la tông chủ yếu làm sự t ì n h nguyên nhân chính là như thế bọn hắn được xưng là ma giáo cũng bởi vì những này còn không đến mức để chúng ta nhiều người như vậy xuất động đi Nam tối ử trung thần sắc càng thêm tình thể biết Thanh một biết thanh thể mặt, thể biết. rất t răn hiểu. nhiều câu, nghiên càng nghi không cũng không người đến, đừng hỏi nhiều như vậy. Thanh niên một câu, liền ngay cả hắn cũng chỉ biết thánh giáo còn có những hành động khác, cụ thể là phương nào mặt, hắn cũng không thể mà biết. Nha! Nha! Minh nói rất đúng. Hắn vội vàng giáo hoặc khác phải hỏi chỉ khác, phụ họa. vội sắc Sự Sư có cả có cụ là là mà vậy. dạy nay cũng nghỉ ngơi trước minh đêm ta thông báo tiếp bọn hắn cụ thể căn cứ điểm thanh niên nói xong liền đi tới một bên sớm đã dựng tốt trong trướng đồng n n d ấ p hôm sau trời vừa sáng vô số chỉ hồng la tông đội ngũ nhận được mệnh lệnh cộng đồng chạy tới một chỗ tụ tập lý dịch bọn hắn thông qua phái đi ra trinh sát cũng nhận được tin tức này cấp tốc hành động chương 224, k ị c h c h i ế n chương 224, k ị c h c h i ế n lý dịch tay cầm hà tinh hành đ ầ u tại vốn lượn kỳ khu trên đường núi sau lưng hắn là mười mấy tên hậu thiên v õ giả có tuần sát xứ cũng có đến từ ngay cả núi đạo trong thế lực v õ giả ngụy ninh cùng hà ngôn hai người cũng không ở đây bọn hắn mang theo nó số dư mười tên hậu thiên v õ giả từ mặt khác bọc đánh m à kỳ núi đạo tuần sát xứ cũng không trực tiếp tham dự hành động lần này bọn hắn sẽ tại rất nhiều phải qua chỗ thiết hạ mai phục tận lực không để một cái hồng la tông đệ tử đi ra ngoài hơn ba trăm l i ê n hồng la tông đệ tử nhìn như rất nhiều trên thực tế trong đó đại đa số người không có ngày mai tu vi đối phó ở thâm sơn không có đứng đắn võ đạo truyền thừa nhiều nhất chỉ là luyện phủ cảnh giới sơn dân tự nhiên mọi việc đều thuận lợi có thể nghĩ muốn cùng lý dịch những n à y chân chính tinh nhuệ hậu thiên võ giả tranh p h o n g liền cực kỳ khó khăn đến đây tham dự lần này tiêu trừ đều là các thế lực lớn tinh nhuệ võ giả tu vi đều tại hậu thiên tam trọng trở lên trên tay cầm binh khí kém cỏi nhất đều là lợi khí nổi danh khí người cũng không ít lý dịch bọn hắn một phương này tuy nói người căng ít tại chiến lực bên trên lại chiếm cứ ưu thế cực lớn mọi người chạy vội tại long đông trên đường núi. kỳ thật căn bản không có cái gì nối nói chính là núi liền không dứt bụi cây đông đá nếu không phải tất cả mọi người tinh thông khinh công thân pháp chỉ sợ sớm đã nửa bước khó đi một đường leo lên đi tới đỉnh núi chỗ lý dịch dừng bước lại xa xa nhìn ra xa hồng la tông đệ tử chỗ tụ tập đã gần ngay trước mắt đợi cho thời cơ phù hợp bọn hắn trực tiếp rết xuống núi là đủ tuy nói khoảng cách dưới núi chỗ tụ tập còn có ít bên trong xa nhưng hậu thiên võ giả toàn lực b ộ c phát khinh công nhiều nhất chén t r ả nhỏ thời gian liền có thể đến lý d ị c cùng n g ninh thực lực thế này mạnh hơn võ giả hao tổn thời gian lại sẽ ngắn hơn không đội chờ bọn hắn tụ tập không sai biệt lắm. chúng ta lại độc thủ lý dịch nói xong tại chỗ đỉnh núi tìm được một viên sừng sững không biết bao lâu rậm rạp cổ thụ yên lặng lần giấu đi những người khác cũng học theo tìm kiếm cổ thụ đùi cây hoặc là cự thạch thần tàng chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể cấp tốc diễn ra lý dịch đứng tại cự một phía trên tâm niệm lưu chuyển nội khí cấp tốc ra chỉ ở hai mắt hai lỗ thai chân núi đám người tụ tập chỗ hết thệ tình huống thu hết vào mắt vãng lai võ giả rất nhiều nhìn nó trang phục phần lớn thường thường duy chỉ có, có mấy người người mặc lần y dỉ chỗ ngực kêu lên một con hòa điều mấy người kêu hẳn là lần này tụ tập hạch tâm đệ tử hoặc là hồng la tông bên trong trưởng lao chấp sự khoảng cách song phương thực tế quá xa hắn có thể cẩn thận quan sát đối phương đối phương nếu như không phải tận lực quan sát bọn hắn vị trí sân phong tuyệt không có khả năng phát hiện bọn hắn tuy nói cái k h á c bốn cảm giác cũng có thể quan sát ngoại giới nhưng hiệu quả đều không có mắt biết tốt có khả năng kỹ càng quan sát phạm vi cũng chính là hơn một trăm triệu không cao hơn một dặm khoảng cách lại xa cái k h á c bốn cảm giác liền không thể với tới chỉ có thể dựa vào mắt biết quan sát đây cũng là hắn vì sao lựa chọn tại chỗ này sơn phong ngừng chân nguyên nhân khoảng cách song phương lại gần đối phương l i ề n có khả năng phát hiện tự thân mà tại chỗ này sơn phong bên trong chỉ cần bọn hắn trốn ở cỏ cây cự thạch về sau đối phương liền rất khó phát hiện bọn hắn mà bọn hắn có thể nắm giữ đối phương hết thể động thái lý dịch một mực quan sát tỉ mỉ dưới núi lộng tĩnh từ các nơi tụ tập đến võ giả càng phát nhiều từ những võ giả này trạng thái đến xem trong đó bộ pháp cường giả xem ra lần này tình báo nói không sai ngày mai cự u trọng võ giả số lượng tuyệt đối không phải số ít cuối cùng có bốn người ngồi cưới bảo mã mà đến ngựa đều vật phi phạm đều là đặc thù huyết mạch bốn người này người mặc màu mực cầm ý ỉa trước ngực tú hồng chim mỗi người sau lưng còn đeo hai con đỏ chót lệ kỳ một mặt đêu lên hồng la tông ba chữ mặt khác thì là mang tính tiêu chí hồng điệu dựa theo chính hồng la tông thuyết pháp cái này hồng điệu chính là thoát thai từ phượng hoàng bọn hắn môn nội công pháp cũng phần lớn quan phượng hoàng chi danh nghe nói tu luyện tới đại thành có thể niết bàn c h g sinh bất quá đây đều là chính bọn hắn tuyên truyền nói khoác dùng để lắc lưu chút sơn giã chi dân không có tu luyện qua võ đạo người còn có thể phàm là tu vi có thành t i ể u võ giả cũng sẽ không tin bọn họ nói tới bộ kia càng sẽ không tin bọn họ công pháp có thể niết bàn chủ sinh lý d ị thấy kia bốn tên kỵ sĩ đến đây phụ cận tại vô cái khác đội ngũ nghĩ đến người cũng đã tề tựu lúc này lấy ra một con tên lệnh trực tiếp kéo vang tên h đêu pha không ở trên bầu trời nổ tung uy danh hạo đảng phương viên số bên trong đều có thể nghe thấy tại một bên khác mai phục n g h ị ninh b ọ n người lập tức hành động lý dịch tại kéo vang tên lệnh về sau cũng vận dụng thân pháp hướng dưới núi chạy vội tơ liếu tùy thân kình toàn lực bạo phát xuống lý dịch thân như tơ l i ế u gió nhẹ p h ấ t động liền vọt ra số giảm xa mà tại hắn sinh nhật về sau rất nhiều võ giả đồng dạng toàn lực b ộ c phát khinh công hướng về dưới núi chạy vội mặt khác hai nơi đỉnh núi lập tức có võ giả hưởng ứng có núi xanh hiệp khách tay cầm trường kiếm có phật môn đại tăng thân gánh tiền tr Cũng có đ ạ rất, rất, rất nhiều hồng la tông đệ tử căn bản không nghĩ ra bọn hắn thậm chí ta không biết những người này là từ đâu bên trong xuất hiện mọi người tụ tập cùng một chỗ sớm đã loạn cả một đoàn xảy ra chuyện gì rồi nơi nào đến nhiều như vậy vó giả có người lớn tiếng quát mắng hỏi thăm nhưng mà không làm nên chuyện gì những đệ tử này xuất thân hồng la tông vốn là vô tổ chức vô kỷ luật dưới tình huống bình thường tự nhiên không có vấn đề gì nhưng hôm nay đột nhiên gặp biến hóa căn bản không người có thể đem tổ chức có người mở mịt luôn cuống có người tứ tán thoát đi càng có người n h â n cơ hội này vụ trộm thuận đi bên cạnh đồng tông đệ tử túi tiền nguyên thạch liền ngay cả những cái k i a tinh nhuệ nhất đệ tử cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây hết thể biến hóa đều quá nhanh Giết! trong ngáy những hồng tông nhưng đi tới rời đuối, nhìn qua những này hồng la tông môn nói, mắt tả to Lý la lệnh dịch nhìn hắn mảnh hay này môn qua những n à y ma giáo đệ tử không có một người tốt lấy nhân mạng luyện công đ ố i bọn hắn đến nói là bình thường sự tình lý dịch r ế t tự nhiên cũng sẽ không nương tay ánh đao lướt qua vô số đầu người bay tư tung đầy trời huyết vũ về xuống những n à y phổ biến thực lực tại hậu thiên tam trọng trở xuống thậm chí căn bản không có tiến vào hậu thiên cảnh giới võ giả tại công kích của hắn dưới căn bản không có khả năng làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng thậm chí ngay cả phản ứng đều rất khó mau trốn có người hô to mặc dù không rõ ràng hành động của mình đến tột cùng là như thế nào bị tuần sát xứ phát hiện nhưng cũng rõ ràng việc này đã bại lộ bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có trốn mà những cái kia kịp phản ứng tinh nhuệ võ giả cấp tốc tụ tập lại một chỗ hình thành một con tiểu đội hướng về phía tây dết ra càng nhiều tinh nhuệ võ giả hướng phía bọn hắn hội tụ rất nhanh liền hội tụ hơn hai mươi người võ giả thực lực đều không kém đều tại hậu thiên tam trọng trở lên càng có tám tên võ giả sớm đã sau khi đột phá trời lục trọng có được hộ thể nội khí tất cả mọi người bảo hộ t h á n h nữ lại có một người hô to lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới chỉ thấy chiến trường một góc có một nữ tử quần áo bại lộ dáng người thức tha hiệu điệu chỉ có lụa mỏng tre đại thân phần l ư n g văn tú nguyên một chỉ niết bàn hòa phượng thấy ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà đến. hồng la tông thánh nữ không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng mình xuyên cái này một bộ quần áo liền đầy đủ gây cho người chú ý nếu không phải vì chuyện pháp nàng mới sẽ không thay xong quần áo này bây giờ chẳng biết tại sao bị vây quét nàng lúc đầu đều định tìm một cơ hội lặng lẽ lựa đi lại có người hô to hấp dẫn chú ý của mọi người lần này muốn chạy trốn đều không dễ dàng như vậy khi tất cả người đều đưa ánh mắt đặt ở thánh nữ trên thân thời điểm tên tiêu phát giá hô to hồng la tông võ giả thừa cơ lựu đến chiến trường bên ngoài tìm một cơ hội trực tiếp phá vây ra ngoài nhanh bảo hộ ta hồng la tông thánh nữ hô to lập tức có thật nhiều tên tinh nhưng mà càng nhiều người sẽ không nghe nàng chỉ huy một lòng chỉ muốn hướng chạy cái gì thánh nữ tại thời khắc này đều không trọng yếu chỉ có sống sót mới trọng yếu nhất yêu nghiệt thụ chu một tên người mặc áo cà sa tay cầm đục sắt thiền trượng tăng nhân nhảy ra ngoài cùng hồng la t ô n g thánh nữ chém giết là khổ thiền chùa cao tăng có võ giả hô to khổ thiền chùa chính đạo chín tông một trong một phương này tông môn đệ tử tu hành có thành tựu sau phải xuống núi khổ tu trên đường đi không mang bất luận cái gì t à i vật cũng không thể tiếp nhận bất luận cái gì tại vật vẹn vẹn mặc một bộ áo cà sa một cây thiền trượng có người bố thí cơm chay liền ăn có người chịu bố thí nhà cửa liền ở nếu là không người chịu bố thí món thưởng gió uống lộ đây là một trận phi thường nghiêm khắc lịch luyện trong đó thậm chí không có người hộ đạo trong bóng tối thủ hộ bởi vì khổ thiền chùa hàng năm p h ả i đi ra lịch luyện tăng nhân đệ tử thực tế là quá nhiều khoảng t r ừ n g hơn một tên căn bản thủ hộ không đến chỉ có một ít cấp cao nhất thiên tài mới âm thầm có người hộ đạo thủ hộ phòng ngừa bị ma môn ám sát càng nhiều đệ tử thì thật sự là bằng vào mình sức một mình tu hành một đường này xuống núi bọn hắn như gặp được bất công bất nghĩa sự tỉnh cần đứng ra giải quyết nếu là có người làm ác bọn hắn khi lấy sức một mình chừng ác dương thiện bởi vậy khổ t h i ê n chùa đệ tử tại toàn bộ thiên hạ đều phong bình vô cùng tốt trừ tà môn bên ngoài dẫn đến bên ngoài tất cả thế lực đối với những đệ tử này đều rất lễ kính nhưng giữ gìn chính nghĩa phải bỏ ra lại giới khổ t h i ê n chùa hàng năm phái đi ra hơn một tên đệ tử cuối cùng có thể trở về bất quá ba mươi có một bộ điểm chết trên đường có một bộ điểm lựa chọn bên ngoài khai tông lập phái càng có một bộ điểm giữ gìn chính nghĩa hậu tâm sinh mờ mịt phát hiện giữ gìn chính nghĩa chưa chắc là đối với mình giữ gìn chính nghĩa lại tạo thành càng nhiều người tử vong không biết mình làm ra là đúng hay sai Tìm tại tâm ư ớ ngay bên trong, không cách nào tự chế. Chỉ có phá vỡ tâm trướng, lần ngơi tự tâm kiểm cách chế. Chỉ phá khổ có vỡ thiền chân chính n t i sau đó hồng la tông thánh nữ liền cảm giác một đem hàn đào xuyên qua lồng ngực của mình trận trận máu tươi róc rách mà chạy Các đánh người lý dịch gì n h cùng trẻ tuổi vậy mà liền có được thực lực thế này thực tế là để người kinh ngạc và điểm hà ngôn cũng là cả kinh không ngờ tới lý dịch thực lực vậy mà mạnh như vậy vừa ra tay lại trực tiếp giải quyết vị kia hồng la tông thành nữ nguyên bản hắn cho rằng lý dịch coi như có thể chém giết ngày mai cựu trọng cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực lại không nghĩ rằng hắn vậy mà làm như vậy sạch sẽ lưu loát không có mảy may dây dưa dài dòng xem ra trong ti ghi chép quả nhiên không kém vị này lý đại nhân thực lực thật rất mạnh v ề phần hắn là nhân cơ hội sẽ đánh lén điểm này không có người để ý đây là sinh tử chém giết tiêu diệt ma nói lại không phải giao đấu không cần thiết như vậy giảng quy củ lý dịch một đao xuyên qua nó lồng ngực trực tiếp cho cái này thánh nữ đâm lạnh tấu tim nàng hai mắt trở lên còn muốn quay đầu nhìn một chút đến tột cùng là ai đánh lén mình nhưng không còn có nửa phân lực khí thân thể bất lực nã g quỵ thiền sư lý dịch giết chết tên kia thánh nữ về sau hướng về phía khổ thiền chùa tăng nhân nói một tiếng chiến trường nguy cơ hai người cũng không kịp nói nhiều lần nữa thẳng hướng cái khác hồng la tông võ giả chương hai trăm hai mươi năm vân ly trần chương hai trăm hai mươi năm vân ly trần lý dịch thân ảnh lơ lửng không cố định hắn đem tơ liếu theo gió kình tu luyện đến đại thành cảnh giới ở không trung cứu vãn nợ lực không có nửa điểm ngăn ngưng hắn vừa ra tay đao quang nợ rộ đầu người quần quận rơi xuống hồng la tông võ giả đã tư tán tan tác tinh nhuệ nhất một nhóm kia đã nhanh chóng đào vòng Căn bọn hắn g chém ó quản tử giết rất nhiều hồng la tông v õ giả nhưng vẫn có rất nhiều người đào tẩu mà lại đào tẩu đều là hậu thiên vó giả càng là đại lượng tinh nguyện những người này sẽ không tụ tập cùng một chỗ phần lớn đều là hai ba tách ra chạy trốn lý dịch tuy nói giết hai tên ngày mai cựu trọng v õ giả nhưng vẫn có mấy người chạy đi những người này cũng nhất định phải giết hắn nói chuyện ở đây tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn lý dịch thực lực mạnh nhất quan chức tuy nói không có ngụy ninh cao nhưng lúc này ngụy ninh không đứng ra chủ sự tất cả mọi chuyện liền do hắn thay mặt quản lý lại thêm lúc trước hắn lời nói để không ít tuần sát xứ đối với hắn sinh lòng kính trọng lý dịch lại thể hiện ra không tầm thường thực lực có thể chém giết mấy ngày mai bắt cựu trọng v õ giả mọi người tự nhiên đối với hắn tâm phục khẩu phục thực lực không đủ người lưu tại nguyên đ i ệ tinh dưỡng thanh lý chiến trường kiểm kê thu hoạch lý dịch kế tiếp theo lớn tiếng mở miệ cam đoan những n g ư ờ lý dịch truyền xuống mệnh lệnh rất nhiều võ giả càng không khác n gặp đều gật đầu đồng ý lên đường tôi hiện tại nắm chặt đuổi theo đừng lãng phí quá nhiều thời gian lý dịch vô dụng quá nhiều thời gian hàn huyền nói xong câu đó liền vận chuyển thân pháp hướng về nơi xa đuổi theo nó hơn ngày mai thất trọng trở lên võ giả cũng riêng phần mình thôi động thân pháp hướng nơi xa chạy vội tại kia bên trong vẫn có vô số hồng la tông võ giả đào vong những võ giả này đương nhiên sẽ không tụ tập cùng một chỗ đào vong trên thực tế bọn hắn phá vây sau liền riêng phần mình phân tán lý dịch như là tơ liều hướng về nơi xa đuổi theo bị hắn truy sát hậu thiên võ giả tự nhiên toàn lực chạy vội đáng tiếc tốc độ của hắn tốc độ dù nhanh nhưng vĩnh viễn không cách nào hất ra lý dịch rơi vào đường cùng chỉ có thể nuốt đắt được vận dụng bí pháp cùng là ngày mai cựu trọng hắn tin tưởng mình tuyệt đối có lòng tin bỏ rơi đối phương đáng tiếc vẫn là vô dụng cho dù buộc phát b đ ố i phương nhưng thủy trung có thể đ u ổ i theo bất quá tên kia đỏ l à la tông võ giả hướng về bên cạnh nhìn thoáng qua lập tức thở dài một hơi tốc độ của mình có lẽ không bằng tên kia tuần s á t xứ nhưng chỉ cần so đồng môn đệ tử nhanh là được đừng đừng đừng đột nhiên t r u y ề n ra trận trận tiếng xe gió một tên k h á c hồng la tông ném ra vô số phi châm ám khí nhưng mà hắn chỗ mục tiêu công kích cũng không phải là lý dịch mà là đồng môn của mình đồng môn tình nghĩa tại những ngày tà ma lãnh đạo nhãn bên trong đương nhiên không tồn tại chỉ cần mình có thể sống sót bán lại nhiều đồng môn tính mệnh bọn hắn cũng không quan tâm、Người bị ám khí đánh trúng hồng l à tông đệ tử không cam lòng gầm thét ám khí mang theo kịch độc hắn toàn lực chạy vội lúc lại không động dùng nội khí phòng hộ bây giờ đã trúng chiêu bất quá trong vòng mấy cái hít thở thân hình lảo đảo muốn ngã không cách nào duy trì được trước kia tốc độ lý dịch đi tới bên cạnh hắn một đao phăng h ậ u ngay sau đó không có do dự chốc lát tiếp tục hướng phía trước truy sát lý dịch cũng không có quên mình lần này tới đến tột cùng muốn làm gì vây quét là chuyện nhỏ càng quan trọng chính là tìm tới tên kia vân nhai kiếm các các chủ cứu đối phương đồng thời mượn nhờ nàng quan hệ để triệu thiến bái nhập vân nhai kiếm các lý d ị c tâm niệm vừa động tự thân nội khí toàn lực bộc phát bất quá hô hấp ở giữa liền đổi kịp người võ giả kia trong chốc lát tên kia hồng la tông võ giả nháy mắt phát hiện bốn phương tám hướng vô số đạo kiếm khí chém về phía chính mình mình không có thể trốn tránh trong khoảnh khắc bị vô số đạo kiếm khí xuyên qua thi thể vỡ vụn huyết dịch vung khắp nơi đều là nhấc lên trận trận đồng hậu dậy đ ặ c mùi máu t a n h hấp dẫn đến không ít sinh linh ngày mai cùng tiên tiên h chiến lực ở giữa tranh lệnh c ự lớn thường nhân căn bản là không có cách vượt qua lý dịch thành công đem nó chém giết lập tức chạy vội đến một chỗ đỉnh núi chỗ bắt đầu quan sát ngoại giới những cái kia truy kích võ giả bọn hắn đứng trước trận này thú giống đồng dạng cũng là như thế cảm giác đây là cường giả đối với kẻ yếu huy áp cho dù không có tận lực nhằm vào bọn họ nhưng cũng để bọn hắn cảm thấy kinh hại thần ngày mà nguyên bản ngay tại trong dây núi chạy vội chơi đùa săn mồi giã thú dị thú yếu thú lập tức run lẩy bẩy làm dạp trên mặt đất còn có một số dọa đến tức đáy chảy ngang bọn chúng chỗ gặp phải trừ có cường giả đối với kẻ yếu uy áp bên ngoài còn có càng khủng bố hơn bắt nguồn từ yêu t ộ c trong huyết mạch huyết mạch h u y áp thượng vị giả đối với hạ vị giả huyết mạch h u y áp sẽ để cho hạ vị giả bản năng nghe theo thượng vị giả chỉ lệnh Vì thế như vậy đối với nhân tộc vô dụng nhưng đối với yêu tộc mà nói lại cực kỳ khủng bố bởi vậy nhân tộc võ giả chỉ là cảm ứng được cường giả h u y áp dừng lại một chút một cái chớp mắt mà thôi dù sao gã cường giả kia cách bọn họ cực kỳ xa xôi bọn hắn bị ảnh hưởng cũng không nhiều mà những cái kia yêu thú dị thú thì đều nằm trên đất run lầy bẫy không dám có mình hôm nay tới đây chính là vì giám sát đi võ giả áp trận trừ phi hồng la tông tiên thiên võ giả xuất hiện nếu không hắn sẽ không xuất thủ về phần sơn mạch chỗ sâu yêu thú biến động tiêu cùng mình không liên hệ chút nào hắn tự nhiên sẽ không để ý lý dịch thân thể giống như du long tại tầng trời thấp không ngừng lướp đi ở bên người hắn trận trận nội khí nở rộ phản phất cánh triển khai n g ợ m nhờ giữa thiên địa lưu phong hắn không cần thôi động tự thân nội khí cũng có thể tại ngày này tế tầng mấy bên trong phi hành lại tốc độ cực nhanh bất quá thời gian qua một lát hắn đã đến sơn mạch c h ỗ sâu bởi vì là phi hành một đường này hắn đi đều là thẳng tắp tốc độ càng nhanh lý dịch đã có thể phát hiện xung quanh b i ế n hóa thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào vô số cây cối bẻ gãy đây là ở ngoại vi nếu như là nơi trọng yếu càng khó có thể hơn tưởng tượng sẽ là gì các loại tình huống lý dịch cũng dần dần chậm lại tự thân tốc độ cuối cùng tại một chỗ dây núi đình phong hạ xuống nhân loại một đạo trầm m u ộ n thanh â m vang lên thanh â m đinh thái n h ư góc tiếng gầm thậm chí đem không ít cây cối phiến lá chân vỡ lý dịch mở ra mắt biết nhìn về phía thanh â m phát ra chi điệm phát ra âm thanh chính là một con cực kỳ to lớn yêu thú nó hình thể tựa như tê giác làn da nâu xám tựa như sắt lá đá xanh trên đầu sinh ra độc g i á c lấp lóe lạnh thấu xương hà n quang hai con mắt đen ngỏm giống như sâu không thấy đáy vàng nước nó hình thể cực kỳ khổng l ồ cao hơn mười triệu hơn ba mươi triệu dài hai vai càng là rộng lớn vô cùng tựa như một đỉnh núi nhỏ lý dịch dò xét con yêu thú này tâm lý không khỏi giật mình loại này khổng lồ kinh khủng yêu thú thực lực đủ để sánh vai tiên tiên lục trọng thậm chí mạnh hơn v õ giả về phần nó biết nói chuyện điểm này cũng không đáng giá ngoài ý mớn theo yêu thu thực lực càng mạnh bọn hắn cũng sẽ dần dần thông minh bắt đầu trí lực sẽ không so với người bình thường thấp chỉ cần có cơ hội nghe tới nhân loại nói chuyện liền có thể học được nhân luôn đối với vừa mới đản sinh yêu thú có lẽ rất khó khăn nhưng đối với cái này tê giác đại yêu mà nói miệng nói tiếng người cũng không đáng giá ngoài ý mớn tê giác đại yêu nói xong liền cấp tốc phát động tiến công nó mở ra miệng thú hấp thụ thiên địa nguyên khí trên đầu sừng thú nở rộ huyền rượu con mang đây là đối phương thiên phú thần thông lý dịch sợ hiện hiện thụ đến ảnh hưởng cũng không lớn nội khí phòng hộ bao trùm về sau liền rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khác thường gì ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra loại này tiên tiên đại yêu chỗ kinh khủng bọn chúng nếu là toàn lực xuất thủ chỉ sợ có thể phá hủy nguyên một tòa thành trì lý dịch đưa mắt nhìn sang tên kia cùng tê giác đại yêu đối nghịch nữ tử vân ngai kiếm các kiếm các đương đại các chủ vân ly trần nàng khuôn mặt điểm t i n h mỹ lệ một bộ váy trắng bao vây lấy có lồi có lõm đầy đ ặ n thân thể mềm mại ba búi tóc đen bị một con phượng hoàng kiều dáng vật trang sức kéo lại lý dịch tinh tế dò xét kia vật trang sức nếu như hắn đoán không lầm đây chính là vân ngai kiếm các trấn phái bảo khí một trong phượng hoàng như ý trâm tục chuyên uy lực lớn nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể điều động phong hỏa chi thế vân ly trần đặt chân ở hư không thân xác rực rừng, rừng cho dù đối mặt tê giác đại yêu nhưng thủy trung lộ ra một vòng người sống chớ gần ung dung cùng cao quý đồ vật giao ra ta có thể không giết n g ư ơ i vân ly trần lời nói cường ngạnh quả quyết lộ ra một c ố không cho cự tuyệt vị nói dựa vào cái gì tê giác đại yêu gầm thét nó cũng không nhớ được mình đắc tội qua vân nhai kiếm các người mình thành yêu hậu lâu như vậy cũng chỉ là ở trong núi thôn vệ nhân tộc có thể từ không có đi qua nhân loại thành c h ấ n thôn vệ đối phương tại sao lại tìm tới mình nhưng mà nhân tộc yêu tộc tương hố công phạt mấy trăm năm song phương sớm đã huyết hải thâm cứu người rất yêu thiên kinh địa nghĩa căn bản không cần quá nhiều lý do húng chi nó trên tay còn có đối phương muốn đồ vật vân ly trần không cần phải nhiều lời nữa không cùng thiên địa nguyên khí hướng nàng vào tới hội tụ tại trong tay nàng kia ba thước thanh phong bên trên lý dịch ở phía xa quan sát từ đằng xa một màn này sớm tại trước khi đến hắn liền điều tra qua vân ly trần giám sát t i mạng lưới tình báo phi thường cường đại đối với vân ly trần thực lực tình huống hắn không nói là phi thường rõ ràng nhưng cũng biết hơn phân nửa vân ly trần năm nay hai mươi tám vân ngai kiếm c ắ t hơn một trăm năm qua đệ tử thiên phú tốt nhất thể chất đặc thủ trời sinh kiếm tâm tươi sáng tuy nói chỉ có hai mươi tám tuổi nàng bây giờ cũng đã là tiên thiên thất trọng tu vi thực lực có thể nói là hồng châu mạnh nhất mấy người một trong không chỉ có như thế lấy nàng tư chất đợi một thời gian tất nhiên thành cựu thần thông cảnh giới đến lúc đó vân ngai kiếm các lại sắp thành vì thiên hạ đứng đầu nhất thế lực một trong lý dịch từ đầu đến cuối trốn ở núi đá về sau chuẩn bị tìm cơ hội ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt lần này nhặt nhạnh chỗ tốt rất trọng yếu không chỉ có thể đ ể vị này tương lai đại thần thông giả thiếu ân tình của mình càng là có thể được yêu thú máu tươi tắm rửa nhục thân còn có thể mượn cơ hội lần này đem triệu tiến h đưa vào vân nhai kiếm các tu hành võ đạo cho nên vô luận như thế nào chính vân ly trần nhất định phải cứu cứu nàng về sau nàng sẽ còn cho mình vô số nguyên thạch làm cảm tạ nói không chừng lần tiếp theo mô phòng cần thiết nguyên thạch hiện tại liền có thể g ó đủ khỏi phải mình lại đi chế tạo binh phí bán vân ly trần cùng tê giác đại yêu chép giết lưỡng cường giao、thủ. p h ư tê giác n hơn đại yêu đồng dạng không kém bản mệnh thần thông khủng bố đến cực điểm mỗi lần xuất thủ chính là một khối khu vực triệt để bị phá hủy vô luận cỏ cây hay là núi đá đều sẽ bị chấn thành bột mịn đáng tiếc nó hình thể khổng lồ tốc độ lại chậm vân ly trần tốc độ cực nhanh vô cùng cho tới nay nó cũng chỉ đánh trúng qua vân ly trần một lần nó hơn công kích đều bị tránh khỏi ngao giống nó đánh công chúng đối phương trong lòng bị đè nén đến cực điểm bất đắc dĩ gầm thét vân ly trần thần sắc rửng dương tự nhiên năm ngón tay hướng lên trời nhẹ nhàng một nắm thiên địa tứ phương lưu phong hội tụ vân ai kiếm các sở tu hành công pháp phần lớn cùng gió có quan hệ xem ra vị tông chủ này cũng là như thế thiên địa tứ phương lưu phong biến động một b ứ c giống như tranh sơn thủy ý cảnh dần dần triển khai lý dịch bên ngoài thấy rõ ràng vị tông chủ này tuổi còn trẻ có thể có như thế tu vi cùng nàng võ đạo ý chí đột phá ý cảnh cấp bậc có rất lớn liên quan kiếm tâm tươi sáng ngời vô luận là tu hành kiếm pháp vẫn là tu hành cùng kiếm pháp có liên quan chân lý võ đạo tiến bộ cũng bay nhanh vô cùng cái này cùng thiết tư quả thực để người đạo vân ly trần ý cảnh bên trong xuất hiện một con màu xanh huyền v ư ợ n g cùng một con màu trắng t i ê n hạc cả hai đều là ý tưởng hiền hóa tại s a u khi xuất hiện một trái một phải phân biệt đối tê giác đại yêu phát động tiến công vân ly trần chỗ điều khiển thiên địa nguyên khí đến cấp tốc ngưng k ế t thành vô số phong nhận tại thiên không bên trong nối thành một mảnh tựa như ẩn chứa thiên địa t r í lý lý dịch ở một bên xem xét tỉ mỉ tinh tế dò xét đối phương điều động thiên địa nguyên khí chi pháp những này đối với mình ngày sau tu hành rất trọng yếu mình đột phá tiên tiên tam trọng lúc tất nhiên cũng muốn mượn nhờ thiên địa nguyên khí hiện tại sớm quan sát có thể đánh xuống một chút cơ sở đột phá lúc không đến mức l u ố n g cuống tay chân không biết nên như thế nào đi làm càng không được sách nàng điều động ý cảnh thời điểm chung quanh thiên địa nguyên khí lưu truyền còn có nàng tự thân tinh thần biến hóa những này đều có thể để lý dịch tham tưởng đối với hắn tu hành rất có tăng tiến bảo vân ly trần dùng ra tự thân ý cảnh trên chiến đấu tự nhiên khắp nơi chiếm hết t h ư ợ n g p h ò n g lý dịch ở một bên quan sát nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới tê giác đại yêu lạc bại chẳng qua là vấn đề thời gian việc này tất nhiên có biến thành cho nên ngao giống tê giác đại yêu bị vân ly trần hai con võ đạo ý chí giác công dù chưa thụ thường lại vẫn phát ra trận trận ngập trời gầm thét nơi xa giữa rừng núi bụi mù bảo hiếu vô số dị thú yêu thú đều đang đổi hướng nơi này tê giác đại yêu làm nơi đây vương giả tự nhiên có thể hiệu lệnh cảnh nội vô số yêu thú dị thú những n à y yêu thú dị thú tuy nói thực lực kém xa mình nhưng cũng có thể nhiễu loạn vân ly trần vì chính mình tranh thủ cơ hội không cùng dị thú bảo hiếu trong đó không thiếu phi cầm những n à y dị thú thực lực dù yếu nhưng trong đó lại còn có hai con tiên thiên cảnh giới yêu thú tuy nói không bằng tê giác đại yêu nhưng cũng là cực kỳ khó giải quyết phiền phức vân ly trần nhẹ nhàng phật tay sau lưng hắn ngưng tụ k h ô n cùng p h o n g nhận lập tức thay đổi mục tiêu thẳng hướng kia trào lên mà đến yêu thú trong khoảnh khắc vô số yêu thú còn chưa chống đỡ gần trước người nàng liền đã toàn thân vỡ vụn triệt để bị giết những n à y yêu thú vốn cũng không có bao nhiêu trung tâm lần này bị giết cái bảy tám phần còn lại yêu thú hoặc là quay đầu chạy trốn hoặc là nằm dạp trên mặt đất không dám phản kháng tê giác đại yêu nhân cơ hội này lần nữa ngưng tụ tốt chính mình bản mệnh thần t h ô n g trận sóng âm hướng phía vân ly trần đánh tới nàng quanh thân hiện hiện trận, trận thanh mang đây là độc thuộc về tiên thiên tam trọng trở lên võ giả phòng hộ tầng này thanh mang hậu chính là t r u n g quanh phong thuộc tính thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến tại trình độ chắc chắn tốt nhất mặc dù không bằng kim thổ một loại thiên địa nguyên khí nhưng vân ly trần miễn cưỡng ăn dưới một cách này sắc mặt vẫn không có cải biến đủ để thấy tu vi sự cao thâm tê giác đại yêu toàn lực chạy vội bốn chân đập đất núi lở đất nước vân ly trần tựa như giữa thiên địa một hơi gió mát thân ảnh lơ lửng không cố định để người không cầm nổi động tĩnh tê giác đại yêu trên đầu sừng châu đột nhiên bay xuống nó vậy mà đem mình sừng châu tế luyện thành một món bảo khí cái này thực sự để người kinh ngạc vân ly trần cũng ánh mắt biến đổi vốn cho là chỉ là một con thiên sinh địa nó lại tinh thông cái này cùng tế luyện bảo khí chi pháp nghĩ đến hơn v â n nửa là có được yêu tộc truyền thừa càng thêm khó có thể đối phó vê anh con tia sừng t r â u bay đến vân ly trần trước người cũng không có phát động công kích mà là nháy mắt nổ tung lên lý dịch thấy thế lập tức thân hình nhanh lùi lại số bên trong hắn cũng không nghĩ tới tê giác đại yêu cư n h i ê n như thế quả quyết trực tiếp tự bạo bản mệnh pháp khí khó trách đối phương có thể tại vùng núi này xưng hùng trở thành nơi đây vương giả nó tự biết không phải vân ly trần đối thủ tự bạo bản mệnh bảo khí muốn tay cụt cầu sinh bản mệnh bảo khí bạo tạc vỡ vụn nó thân hình dừng lại kiên cố nặng nề làn r a dạn nước trận trận máu tươi chảy ra bạo tạc nơi trọng yếu dâng lên quần c u ộ n bụi mù phương v i ê n số phòng trọng vô số cỏ cây non g thạch triệt để vỡ vụn bạo tạc lực lượng quá mức mãnh liệt rất nhiều cỏ cây tự cháy nham thạch hòa tan cũng hình thành nam h tương tê giác đại yêu tự bạo bản m ệ n h bảo khí một cách này lực lượng tuyệt không cho phép khinh thường theo b ụ i mù tán đi vân ly trần thân ảnh lần nữa hiện lên váy trắng nhiễm một vòng cho bụi khoe miệng cũng có máu tươi tràn ra hiển nhiên nàng cũng thụ thương cho dù ai cũng không nghĩ tới tê giác đại yêu vậy mà như thế quả quyết trực tiếp tự bạo bản bệnh Vân ly tê r r ầ n t ư ờ giác ế m h đại h k đến, đến yêu giống t h địa như ợ núi g tụ nhỏ thân thể ngã xuống vô số của một bị nó đẹp gãy việc này tựa hồ có một kết thúc、Thu. Thu. thu trên h u t bầu trời một con màu xanh mây ưng lao xuống mà tới lý dịch hai mắt n h u lại quả nhiên như hắn sở liệu biến cố đến rồi màu xanh mây ưng hai tay triển khai chỉ có ba t r ư ợ n g rộng bao nhiêu cùng tê giác đại yêu so ra được cho hình thể g â y tiểu nhưng khí thế của nó lại không chút nào thua tê giác đại yêu nó cực tốc lao xuống mà đến toàn thân trên giới giống như tinh cương gen đúc hai cái ưng c h à o tản ra lệnh thấu xương hắc quang hướng vân ly trần t r ụ c tới vội vang phía dưới nàng đành phải tạm thời ngưng tụ tự thân phòng hộ ưng trào g i xét trực tiếp xé nát tiên thiên võ giả hộ thể cơ khí vân ly trần nhân cơ hội này trường kiếm hành chọn thân hình nhanh lùi lại mà đi một người một thương tại không trung kịch chiến c h a n h giết trên đường chân trời chiến đấu trọn vẹn cầm tiếp theo gần hai cái canh giờ vân ly trần cùng thanh vân ưng cũng không thụ thương cả hai đều cực kỳ am hiểu tốc độ trừ phi đánh lén hoặc là phòng bị không kịp không phải bọn hắn ai cũng đánh không chúng ai bởi vậy một mực rằng có đến bây giờ nhưng vân ly trần dù sao trước đó bị thương cho nên một mực ở vào h ạ phòng bị thanh vân ưng áp chế gắt gao nhân loại chết thanh vân ưng ngửa mặt lên trời thét dài một đôi đen ngòm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vân ly trần nó rốt cục phát động mình bản mệnh thần thông yêu thú ở giữa bản mệnh thần thông cổ không có người rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu loại có chút bản m ệ n h thần thông có thể tùy ý sử dụng mà có chút bản m ệ n h thần thông cực kỳ khó được không đến thời khắc mấu chốt y ê u thú sẽ không dùng ra đồng dạng loại này bản m ệ n h thần thông uy lực cực lớn xem ra thanh vân lưng bản m ệ n h thần thông là thuộc về loại này hình không phải nó sớm đã dùng sẽ không kéo tới hiện tại nó toàn thân hiện hiện màu xanh bà quang giữa thiên địa vô số phong thuộc tính thiên địa nguyên khí hội tụ thanh vân lưng thân hóa thanh quang lấy sắc bén không thể đỡ chi thế đâm về vân ly trần nó muốn một kích kiến công đem cái này nhân loại chèm g i t một chiêu này theo nó tâm ý lưu chuyển biến hóa cái này nhân loại nữ nhân tuyệt đối tránh không vân ly trần tay cầm trường kiếm k h ô n cùng thiên địa nguyên khí chuyển quyển ở đây trên đầu châm gài tóc lập lệ tỏa sáng phía sau nàng xuất hiện một con hỏa hồng chính phượng bạch hạc cùng thanh phượng tại lúc này cùng vân ly trần tương dung uuu đọc sách nàng hóa thân thanh phượng rút kiếm thẳng hướng thanh vân lương sau lưng hỏa phượng đi theo ngập trời nhấc lên ngập trời sóng nhiệt hơi anh ba cùng không trung tương giao cùng bạo nguyên khí giao nhau chuyển đến trận trận mánh liệt bảo hưởng loại này cùng bạo thiên địa nguyên khí có thể lật tung thậm chí cả phá hủy hết thẻ chung q u n h thiên tiên võ giả quả thật khủng bố như vậy thanh vân thân thể bị trực tiếp chém ra thân thể cao lớn ở không trung bị một phân thành hai đầy trời huyết dịch vẩy xuống vô số tinh thuận yêu thú chân huyết tại thiên không giống như huyết vũ t ă n g h à n r a vân ly trần sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy miệng p h u n màu tươi thân hình ở không trung lung lay sắp đổ gần như rơi xuống tại nàng chỗ ngực bụng có ba đạo vết thương kinh khủng xuyên qua vô tận c u ầ n bạo nguyên khí bám vào trên vết thương như c ũ tại phá hư nhục thể của nàng sơn mạch địa phương khác một chút yêu thú kích động cái này hai con đại yêu nhục thân đối bọn chúng có khá lớn lực hấp dẫn nếu là có thể thôn vệ nó huyết nhục tất nhiên có thể làm cho mình tù vi tinh tế bảo lý d ị minh mạch lúc này nên tự mình ra tay hắn thả người nhảy lên lướt nhẹ giống như tơ liễu bay lượn tại không trung vân ly trần lúc này rốt cuộc khống chế không nổi tự thân lực lượng miễn cưỡng thay đổi phương hướng phía sau như là ngã lộn nhào hướng phía dưới mặt đất còn đi còn tốt làm trước thất trọng váo giả nhục thân đủ cường đại dù cho khoảng cách cao như vậy té xuống mình cũng sẽ không chết nhưng không hề nghi ngờ thương thế sẽ càng nặng thậm chí có thể sẽ hôn mê bất tỉnh nàng minh mạch nếu là như vậy tự thân dù sao nhưng lâm vào cảnh hiểm nguy lập tức quả quyết đem đan điền kinh mạch bên trong tất cả còn hơn lực lượng toàn bộ quán thâu đến đội kiếm của mình cùng vật trang sức bên trên dạng này dù cho tự thân trọng thương hôn mê, không có một tia sức phản kháng cái này hai kiện bảo khí cũng có thể thủ hộ tự thân tại thời khắc này lý dịch cũng rốt cục đi tới trước người nàng chương hai trăm hai mươi sáu cứu người chương hai trăm hai mươi sáu cứu người lý dịch đi xuyên qua trên tầng mây mũi chân một điểm liền tại không t r u n g lại lần nữa m g ư ợ c lực tự thân nội khí có thể ngoại phóng vì võ giả cung cấp chỗ đứng hắn hiện tại tuy nói còn không thể phi hành nhưng bởi vì có thể tại không t r u n g không ngừng m g ư ợ c lực kỳ thật cùng phi hành t r ê n lệch cũng không lớn vân ly trần như cụ tại cực tốc rơi xuống tốc độ cực nhanh lý dịch đi tới vân ly trần trước người lại chỉ là quan sát từ đằng xa vẫn chưa sốt ruột tới gần đối phương bây giờ trạng thái cực kém tính mệnh đã hấp hối mình tùy tiện áp sát quá gần nói không chừng sẽ bị nàng xem như địch nhân công kích nàng lúc trước trông thấy lý dịch kia lơ lửng không cố định thân hình trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra tơ liễu theo gió kình đây là vân nhai kiếm các p h á p m ô n mình hẳn là ở đây gặp được một tên vân nhai kiếm các đệ tử không thành lại nhìn lý dịch mặc trên người quần áo nàng lập tức lại cảnh giác lên đối phương người mặc mặc áo cấm hoa phục mẫu rong trí nghi nên là một tên tuần sát xứ lại phẩm cấp không thấp nếu là lúc khác gặp phải vân ly trần tự sẽ lấy lễ để tiếp đón nhưng hôm nay tình huống khác biệt mình thân chịu trọng thương thực lực chăm không còn một trên thân còn mang theo hai kiện bảo khí tại mình chữ vật bảo giới bên trong càng có thật nhiều nguyên thạch cùng chân quý đan dược tiền tài động nhân tâm lấy trên người mình tài phú đầy đủ để rất nhiều võ giả điên cuồng bất quá nàng cũng không có trực tiếp ra tay với lý dịch giám sát t i cùng vân nhai kiếm các quan hệ còn có thể lý dịch cũng không có muốn giết người đoạt bảo ý tứ vân ly trần tự nhiên sẽ không ra tay với hắn nhưng ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không vân ly trần minh bạch đạo lý này trường kiếm trong tay của nàng nắm chặt tuy nói tự thân lực lượng đã không có một kia nhưng bằng vào mình lưu tại bảo khí bên trong lực lượng cũng có thể chém g i ế t mấy tiên t i ê n tam trọng trở xuống võ giả ta chính là giám sát ti miên long đạo tuần sát phó chủ làm lý dịch dọc đường nơi đây gặp ngươi thụ thường đặc địa đến đây cứu ngươi lý dịch truyền âm nhập mật vận dụng nội khí đem mình lời nói chuẩn sắc không sai truyền vào trong hai nàng vân ly trần thân sắc kinh ngạc ngay sau đó liền cảm thấy mình tốc độ rơi xuống tại dần dần chậm lại lý dịch không ngừng phóng xuất ra tự thân nội khí như là một cái lưới lớn q a y chung quanh tại bên người nàng đưa nàng một mực giữ được tuy nói người bị thương nặng nhưng vân ly trần hay là miễn cưỡng hướng lý dịch gạt ra một cái tiêu d u n g tạm làm c à m tạm trong lòng ý đ ể phòng lập tức đ ạ i giảm nhưng lại nhiều mấy phần hổ thẹn không ngờ tới hắn đúng là thật tới cứu mình ngược lại là mình lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng nhưng cái này cũng không có cách nàng không thể dùng mạng của mình đi cực lý dịch là người tốt lý dịch tự thân nội khí phi tốc tiêu hao vân ly trần hạ xuống tốc độ cũng đang không ngừng bị làm dịu ta cần tới gần chút dạng này tiêu hao nội khí quá nhiều lý dịch sớm bàn g a o võ giả nội khí thả ra càng xa tiêu hao càng nhiều đồng dạng thả ra càng gần tiêu hao càng ít bây giờ hai người khoảng cách hơn m ộ mươi mét lý dịch mỗi phút mỗi giây chỗ hao phí nội khí đều là lượng lớn tiếp tục như vậy xuống dưới hắn chống đỡ không được bao lâu vân ly trần gian nang gật đầu biểu thị đồng ý bây giờ thân ở không t r u n g tự thân không có một tia nội khí không cách nào t r u y ề n âm nhập mật trực tiếp mở miệng nói chuyện lý dịch hơn phân nửa nghe không được chỉ có thể thông qua đơn giản một chút động tác đến tiến hành giao lưu lý dịch gặp nàng gật đầu cấp tốc hướng bên cạnh hắn dựa sát vào trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người liền trị còn lại có ba thước không đến vân ly trần đối với hắn cũng không có đề phòng không phải sẽ không để cho lý dịch cẩn thân lý dịch dùng nội khí ngưng kết thành đôi cánh tay đây đối với tiên thiên võ giả mà nói là rất nhẹ nhàng sự tình tiên thiên nhất trọng võ giả nội khí cứng cỏi hùng hậu có thể dựa theo võ giả tâm ý diễn hóa xuất hình thái lại thật lâu sẽ không tiêu tán nội khí hai tay vững vàng nâng vân ly trần mang theo nàng chậm dãi hướng mặt đất hạ xuống chưa đã lâu hai người thành công giáng lâm mặt đất lúc này địa đồng hồ khắp nơi là vỡ vụn không chịu nổi luận thạch ngay cả một khối bằng phẳng địa phương cũng khó khăn tìm cách đó không xa tê giác đại yêu thi thể nằm tại kia bên trong n g h i nhiên một toàn ú i nhỏ mà tại một bên khác thì là thanh vân ưng thi thể lúc này đã bị chém ra. tại mặt đất còn có lưu một cái huyết trì chính phát ra quần quẫn huyết khí cái này huyết khí để chung quanh vô số yêu thú đều điên cuồng bọn chúng đều hiểu nếu là có thể thôn vệ huyết trì này bên trong lực lượng tất nhiên có thể làm cho mình tu vi có chỗ tinh tiến vào nhưng trước mắt không có một con yêu thú dám tới gần vân ly trần bọn hắn giao thủ lưu lại dưới uy áp còn không có tiêu tán tạm thời còn có thể uy hiếp ở những n à y yêu thú nếu là lại trải qua thêm một hồi vậy liền khó mà nói lý dịch tiện tay vung lên thanh lý ra một khối coi như mặt đất bằng thẳng đem vân ly trần an ổn thả đi lên nàng bây giờ trạng thái cực kém mặt như giấy vàng hơi thở mong manh ba đạo cực kỳ khủng bố vết thương xuyên qua cả đường người mặt trên còn có vô số yêu lực trở ngại vết thương khôi phục không phải lấy tiên thiên thất trọng võ giả cường đại năng lực khôi phục gây chi còn có thể tái sinh khôi phục những vết thương này tuyệt đối không khó tiên thiên võ giả đối nhục thân điều khiển năng lực đã cường đại đến cực hạn lý dịch bây giờ tuy nói chỉ là tiên thiên nhất trọng nhưng đã có thể tự chủ khống chế trên thân lông tóc sinh trường cùng chóc da theo tu vi của hắn càng thêm tăng lên hắn thậm chí có thể điều khiển nhục thân hai lần phát d ụ n để thân hình cao hơn hai tay càng thêm vón giải bởi vì tiên thiên võ giả đã có thể đem nhục thân điều khiển phi thường tinh tế mà tiên tiên thất trọng võ giả càng là có thể gãy chi c h ù n g sinh dù là thân có tàn tật chỉ cần đột phá tiên tiên thất trọng đều có thể mọc trở lại cảnh giới này võ giả trừ phi bị chém đầu không phải cho dù là bị chém tới một đầu cánh tay hoặc là một cái chân cũng sẽ không có việc nhưng vân ly trần thể đồng hồ cái này ba đạo vết thương có kinh khủng yêu lực tràn ngập ngăn cản vết thương khép lại trong cơ thể nàng càng là không có nội khí cùng nó đối kháng bởi vậy vết thương một mực không cách nào khép lại Há mổm. Lý d nàng thụ thương quá nghiêm trọng vô l u ậ n là đan đ i ể n kinh mạch hay là nhục thân đều nghiêm trọng tiêu hao nàng bây giờ thậm chí không cách nào tự chủ hành động một viên đan dược vào cổ họng trận, trận tinh r ậ n t thuần dược lực nháy mắt tàn ra tưới nhuần nhục thân lý dịch cho nàng nuốt chính là tam bảo huyền nguyên đan trên người mình số lượng không nhiều tứ phẩm đan dược tam bảo người tinh khí thần môn này đan dược có thể dùng tại tu luyện có thể dùng tại chữ thương vân ly trần lúc này tinh khí thần đều cực độ khô h é o tiêu hao viên đan dược này đối với nàng mà nói không có gì thích hợp bằng đan dược vào cổ họng vô tận tinh thuần dược tàn ra vân ly trần trạng thái tức thời tốt lên rất nhiều đan điền kinh mạch bắt đầu bị chậm rãi chữa trị lý dịch lại lấy ra thái bình quan bí dược cho vân ly trần giải lên thuốc này tự nhiên không có khả năng trị liệu vết thương của nàng chỉ có thể tạm thời đem máu ngừng lại vết thương nếu là muốn triệt để khép lại nhất định phải khu trừ phía trên xoay quanh yêu lực nhưng không để nàng lại chảy máu cũng coi là có thể làm dịu nó thương thế đa tạng vân ly trần rất là nghiêm túc c ả m tạng đáy lòng đối lý dịch cũng không nhịn được sinh ra hảo cảm đối phương cứu mình một mạng với mình có đại ân vô luận như thế nào mình phải nghĩ biện pháp báo đáp hắn trước chữa thương đi lý dịch cười một tiếng lại từ trong ngực lấy ra t ử dương phục khí đan h ắ n tự nhiên sẽ toàn lực cứu chữa vân ly trần bởi vì cứu nàng chỉ có chỗ tốt tuyệt không có chỗ xấu lại một viên đan dược vào cổ họng vân ly trần chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên nóng hầm hập không còn giống trước đây bởi vì mất máu quá nhiều mà cảm thấy r ấ t lạnh lý dịch lại tại lúc này cởi tự thân áo khoác cho nàng đắp lên vân ly trần đầu tiên là x g sở lập tức cấp tốc kịp phản ứng mình bị thanh vân ưng quẹt làm bị thương trên thân váy trắng sớm đã có rất nhiều nơi tổn hại lý d ị c đem áo khoác thoát cho mình là vì trợ giút mình che lấp vừa nghĩ tới đó trong lòng đối lý dịch hảo cảm liền lại nhiều mấy phần cũng không biết là bởi vì vết thương khôi phục hay là xấu hổ hách sắc mặt nàng có vẻ hơi ứng đỏ lý dịch đem áo khoác cho nàng đắp lên trên người lập tức bắt lấy nàng kia tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay đem tự thân nội khí đưa vào trong cơ thể nàng t r ợ nàng làm dịu thương thế liên tiếp nuốt hai viên đ a n dược lại thêm có lý dịch hỗ trợ vân ly trần đã hao hết nội khí cũng rốt cục khôi phục một chút tuy nói vết thương vẫn nghiêm trọng như cũ nhưng rốt cục không còn giống trước đây đồng dạng tự thân cái gì đều làm không được chỉ có thể dựa vào bạo khí nàng hơi suy nghĩ bên cạnh thân lập tức xuất hiện hai viên ngọc bình cái này hai viên ngọc bình rất là bất p h à m phía trên lưu động ẩn dưỡng tử khí nàng hơi có chút chật vật cầm lấy ngọc bình muốn nuốt đan dược tạ tôi giúp người đi lý dịch trầm giọng nói xong mở ra bình thuốc t r ợ n à n g n u ố t vân ly trần tuy nói thương thế khôi phục một chút có thể thực hiện động năng lực còn không có hoàn toàn khôi phục muốn dựa vào tự thân nuốt đan dược rất khó trong bình ngọc đan dược có chút bất p h à m phía trên có khắc sáu đạo văn đường trận trận tử khí phát ra thấm vào ruột gan cái này nên là lục phẩm đan dược vô luận là giá trị hoặc là hiệu quả đều muốn viễn siêu tứ phẩm đan dược chân chính trên ý nghĩa sắp chết người mọc lại thịt từ xương một viên đan dược nhập thể vân ly trần thương thế rốt cục vững chắc xuống đồng thời bắt đầu phục hồi từ từ ngực bụng bên trên huyết nhục bắt đầu chậm rãi khép lại ẩn chứa trong đó yêu lực bị dần dần khu trừ bất quá nàng bị thương cực nặng muốn khôi phục đến trạng thái đình phong nói ít cũng muốn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng công phu lý dịch lại cầm lấy khắc một viên ngọc bình dự định cùng nhau đốt cho nàng khỏi phải viên đan dược này đưa ngươi nếu như không phải ngươi hỗ trợ ta hiện tại chỉ sợ sinh tử chưa biết vân ly trần gợn sóng cười một tiếng lý d ị c ú t mình đại ân mình đối với hắn có cảm rất tạ thực tế bình thường hắn cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem đan dược thu vào trong lòng một viên lục phẩm đan dược nó giá trị sẽ không so với thượng phẩm danh khí tiện nghi dạng này đan dược mỗi một viên đều số lượng cực kỳ thưa thớt tài liệu luyện chế cực kỳ chân quý luyện chế cũng phi thường khó khăn bình thường luyện dược sư căn bản không có cách nào luyện chế ẩm ẩm vân ly trần còn muốn nói tiếp thứ gì lại nghe thấy nơi xa chuyển đến quần quận tiếng vang nơi xa vô số dị thú yêu thú kết thành đ à n thú hướng nơi lây vào tới cái này bên trong có hai con tiên thiên đại yêu nhục thân thôn vệ nhục thể của bọn nó có cho thể để cho những này y dị thú yêu thú tại n lên g đây đ thời ú n n g mà khắc này ngược lại liều lĩnh vọng tới mà những cái tia chân chính thông minh dị thú yêu thú lại đều lặng lẽ nấp ở hậu phương vân ly trần thần sắt trở nên cực kỳ khó coi nhiều như thế dị thú vọt tới cho dù là nàng cũng khó có thể ngăn cản những n à y dị thú số lượng nhiều lắm mà mình bây giờ bản thân bị trọng thương bảo khí bên trong tuy nói chứa được bộ phân lực lượng nhưng căn bản giết không hết những n à y dị thú chỉ có thể giết một bộ điểm cho dù có thể chém giết một bộ điểm còn lại dị thú nhưng vẫn là sẽ đem mình n u ố t hết vân ly trần rõ ràng chính mình tu vi tại rất nhiều yêu thú trong mắt là tuyệt đối vật đại bố chỉ cần đem mình thôn vệ tất nhiên có thể làm cho tu vi tăng lên rất nhiều cấp độ tại ở trong đó thậm chí không thiếu tiên thiên dị thú bọn chúng tuyệt đối muốn thôn vệ mình tăng cường tu vi n h â n tộc võ giả đối yêu thú tu vi vốn liền có tăng cường tác dụng t h ú n g chi là một vị tiên thiên thất trọng nhân tộc võ giả n g lịch thiên tà thần những n à y dị thú tuyệt đối sẽ lâm vào điên cuồng không chọn hết t h ể thủ đoạn địa muốn thôn vệ chính mình đối với bọn chúng mà nói mình muốn so với cái k i a đại yêu thi thể còn trọng yếu hơn nhất là những cái k i a tiên thiên cảnh giới yêu thú nuốt mất đại yêu thi thể bọn chúng chưa chắc sẽ tăng cường tu vi nhưng nuốt mất mình bọn chúng nhất định có thể đột phá cửa ải thậm chí cảm thấy tỉnh bản mệnh thần thông trên bầu trời tràn đầy hung cầm mặt đất tẩu thú vô số mình không đường có thể trốn vân ly trần đã sinh lòng tuyệt vọng lý dịch tại lúc này đứng dậy đứng tại trước người nàng một thân một mình đối mặt cái này ngập trời yêu thú chương hai trăm hai mươi bảy tin tưởng ta chương hai trăm hai mươi bảy tin tưởng ta người đi mau vân ly trần mở miệng túc dục nàng biết những n à y yêu thú hơn phân nửa sẽ không để mình rời đi nhưng lý dịch khác biệt hắn chỉ cần có thể nhanh chóng thoát đi nơi đây những cái kia yêu thú sẽ không truy hắn lý dịch là vì cứu mình mà đến vân ly trần nội tâm rất cảm tạ hắn hai người không thân chẳng quen hắn vì cứu chính mình mới tiến vào cái này h i ể m cảnh lý dịch vốn không nên tham dự tiến vào chuyện này hắn nguyện ý trợ giút mình kia là tâm hắn địa lương thiện nhưng những chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ hắn tuyệt không nên đ á n g chết tại cái này bên trong coi như muốn chết người kia chết tự mình một người liền đủ rồi không cần thiết lại dựng vào một cái người vô tội tính mệnh ta đến ngăn cản những ngày yêu thú ta là vân ngai kiếm các đương đại các chủ vân ly trần còn xin ngươi giúp ta đem cái này hai kiện trấn phái bảo khí mang đi còn có trưởng môn của ta pháp giới pháp giới bên trong đồ vật liền toàn bộ tặng cho ngươi nhưng cái này mấy món bảo khí còn xin giúp ta đưa về trong tâm môn vân ly trần khẩn cầu nói mình có thể chết tại chỗ này nhưng trấn phái bảo khí không thể di thất ở đây không phải vân ngai kiếm các chỉ sợ sẽ có đại động đảng ta cảm thấy ta vẫn là có thể cản một chút lý dịch quay đầu hướng nàng cười một tiếng những này yêu thú tuy nhiều nhưng t ạ i hắn xem ra bất quá gà đất cho sành hàng người lại nói đánh không lại mình tuyệt đối chạy trốn được dù sao trước thử cản một chút thật đánh không lại lại suy nghĩ chạy trốn sự tình người đi nhanh đi mang theo những vật này rời đi vân ly trần kế tiếp theo thuyết phục đem bội kiếm của mình cùng vật trang sức pháp giới đặc t h u n g một chỗ nàng rõ ràng những này yêu thú bên trong tất nhiên có một phần là hướng về phía tới mình hơn nữa còn đều là những cái kia tiên t i ê n cảnh giới cường đại yêu thú mục tiêu của bọn nó chỉ là mình lý dịch không nên lưu tại cái này bên trong bạch bạch dựng vào tính mệnh tin tưởng ta lý dịch thanh â m dừng dưng bình tĩnh lại lộ ra một c ô thông d o n g tự tin vị nói tựa như căn bản không có đem cái này muôn vàn dị thú để ở trong mắt vân ly trần s ư ớ n g sở cũng bị lý dịch kia cô ung dung không nội cảm xúc lây nhiễm trong lòng dâng lên một vòng hy vọng mình thật có thể tin tưởng hắn sao nàng ta không biết vân ly trần nội tâm vẫn là nửa tin nửa ngờ nàng nắm chặt nội kiếm của mình lý dịch nếu như không địch lại những dị thú kia nàng liền sẽ dùng hết tự thân cuối cùng một tia lực lượng vì hắn ngăn cản công kích tranh thủ chạy trốn thời gian hắn đã cứu mình một lần đối với mình có đại ân nếu như ngày sau không cách nào hồi báo như vậy hôm nay liền liệu chết hoạn lại lý dịch chìm lòng yên tĩnh khí giữa thiên địa k h ô n cùng nguyên khí hướng phía hắn hội tụ lý dịch tại vạn thú hướng phía mình lao nhanh thời khắc vậy mà bắt đầu tu luyện hắn thế mà tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới tu luyện cái này thực sự để người nghẹn họng nhìn chân chối vân ly trần trong lòng không khỏi xếp chặt nàng thực tế không biết lý dịch dưới loại tình huống này lấy tu vi của hắn sẽ xuất ra phương thức gì giải quyết vấn đề này vạn thú buôn đằng mà đến lý dịch coi như tại chỗ đột phá tiên thiên nhị trọng cũng là vô dụng yêu thú nhiều lắm nói ít cũng muốn tiên thiên tam trọng trở lên võ giả đến đây mới có thể ngăn cản thiên địa nguyên khí trào lên tụ đến lý dịch sau lưng hiện hiện ý tưởng thông qua trước đó quan sát vân ly trần chiến đấu lý dịch lĩnh ngộ được rất nhiều nhất là nàng vậy sẽ tự thân hóa thân thanh phượng thủ đoạn lý dịch càng là cẩn thận nhìn cái này cũng không khó bây giờ mình cũng có thể làm được đem võ đạo ý tưởng hiện hóa tại thân tăng cường tự thân lý dịch không chỉ nhìn rõ ràng điểm này trong lòng càng là chợt có sở n ộ người khác hiện hóa ý tưởng bình thường đều là trước hiện hóa ra thích hợp ý tưởng hoàn cảnh lại đem ý tưởng hiện hóa tại trong hoàn cảnh hỗ trợ chiến đấu loại phương thức này có chút hao phí tự thân võ đạo ý chí căn bản khó mà bền bỉ nhưng nếu là bên cạnh chính là phù hợp ý tưởng hoàn cảnh đâu có thể hay không trực tiếp đem ý tưởng hiển hóa ra ngoài lý dịch đối điểm này trong lòng vô cùng hiếu kỳ hắn ngũ hổ đoạn môn đao thích hợp tại núi rừng bên trong chiến đấu nếu là điểm này có thể làm được ngày sau thân ở núi rừng bên trong hoàn cảnh hắn đem chiếm cứ rất nhiều ưu thế bất quá hắn rõ ràng bây giờ không phải là để cho mình thí nghiệm thời điểm vẫn là phải trước giải quyết nguy cơ trước mắt lý d ị c a n h thân không ngừng hội tụ thiên địa nguyên khí mà hắn tự thân võ đạo ý chí cũng tại thời khắc này hiển hóa kia là một con uy phong toàn thân đen trắng hai mắt thâm thúy đen đu hình thể t r ư ờ n g ba trượng chi cao nó thần sắc h i n h thường t ứ phương b ệ nghệ thiên địa vật vật căn bản không có đem trước mắt dị thú để ở trong mắt bạch hổ thân là tây cực chi thanh thú tự nhiên cực kỳ cao ngạo đến cực điểm võ đạo ý chí võ giả tu hành mà đến bản thân liền có thiên địa dị thú một bộ điểm đặc tính thì như nói huy áp không riêng gì trên thực lực huy áp lý dịch thậm chí có thể mô hình bản ra một chút độc thuộc về bạch hổ huyết mạch h u áp dù là vẹn vẹn chỉ là một chút cũng đầy đủ tối thiểu có thể bước lui hơn phân nửa yêu thú còn lại một bộ điểm mình h ẳ n là có năng lực giải quyết nga ô bạch h ổ báo hiếu thiên địa vạn vật phảng phất đều đang tiêu d u n g hết thảy đều thần phục với ý chí của nó hạ trong chốc lát m à t h ô i vô số tẩu thú bỏ sổn bồ trên mặt đất thân hình run lầy bầy thậm chí cất đ á y chảy ngang trên bầu trời vô số hung cầm thân hình co lại thành một đoàn không cách nào lại vung vầy cánh trực tiếp từ không trung rớt xuống bạch h ổ chi uy hoàn toàn không phải những này yêu thú dị thú có khả năng chống cự trừ bỏ thực lực huy áp còn có đến từ trong huyết mạch huy áp bọn chúng căn bản sinh không nổi lòng phản kháng có khả năng nghĩ tới chỉ có thần p ụ c h ỉ có một chút đạt tới tiên tiên cảnh giới yêu thú mặt lộ vẽ vẽ mờ m minh bạch đây là nhân loại đang trang thần dở trò nhưng đến từ trong huyết mạch huy áp vẫn là để bọn chúng không dám lên trước vân ly trần thần sắc ngốc trệ không thể nghĩ đến lý dịch vậy mà là dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề càng làm cho nàng khiếp sợ là lý dịch vậy mà đem võ đạo ý chí tu luyện đến ý cảnh cấp bậc cái này cực kỳ khó được có thể nói có điểm này phụ trợ hắn sau này tu hành chính là một mảnh đường băng thẳng tiên tiên h lục trọng trở xuống không có khả năng gặp lại bất kỳ trở ngại nào chỉ có có đến lục trọng trở lên mới có thể gặp phải bình cảnh vân ly trần nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh một là trấn kinh lý dịch thế mà có được võ đạo ý chí hai cũng là tâm tình khẩn trương gắt gao nhìn chăm chú lên giữa sân tình huống không dám có chút chủ quan lý dịch nếu có thể giải quyết việc này nàng liền có thể sống sót nga ô bạch hồ lại là hét dài một tiếng rất nhiều y ê u thú nhận được mệnh lệnh lúc này quay đầu chạy trốn chỉ hận thiếu sinh hai cái đ u ổ i quân quận đùi bằng ngập trời mà lên rất nhiều y ê u thú dựa theo lúc đến lộ tuyến lần nữa thoát đi tuy nói vẫn có một bộ điểm yếu thú lưu lại nhưng số lượng đã giảm mạnh trăm không hơn một nhưng lưu lại yếu thú đều là tuyệt đối tinh nhuệ kỳ thật đều đủ để sánh vai nhân tộc tiên thiên số lượng tổng cộng có chín cái cả tòa kỳ ngay cả đại đa số tiên thiên yêu thú hẳn là đều tại đây sơn châu nhiều núi càng có rất nhiều rừng hoang bản thân liền là yêu thú sinh hoạt tuyệt hảo địa phương bởi vậy sơn châu yêu thú số lượng là những châu khác hơn m ộ ư ơ i lần cũng không chỉ nếu là đổi thành những châu khác một tòa sơn mạch bên trong có thể góp đủ hai ba chiếc tiên thiên yêu thú liền đã rất không bình thường mà ở trước mặt mình lại khoảng chừng chín đầu cái này còn không phải trong dãy núi toàn bộ yêu thú lực lượng nếu không phải những này yêu thú bản thân tâm không đủ lại thêm không có thần thống cấp bậc yêu vương hiện tại sơn châu chỉ sợ sớm đã trở thành yêu thú nhạc viên mà không phải nhân loại sinh sôi nghỉ lại chi địa còn sót lại chín đầu yêu thú nhìn chằm chằm bọn chúng nhiếp tại bạch hồ huyết mạch v u áp trong lúc nhất thời không có xuất thủ nhưng lý dịch rõ ràng loại này uy hiếp chỉ có vừa mới bắt đầu hữu hiệu mình dù sao không phải chân chính bạch hồ uy hiếp c ầ m tiếp theo không được bao lâu cùng những này tiên thiên yêu thú dần dần thị t h ứ n g có lẽ liền sẽ hướng mình phát động công kích hối hộ dù cho có thể cầm tiếp theo mình võ đạo tinh thần cũng nhịn không được bao lâu cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác giải quyết cái này chín cái yêu thú k i ế của ngươi cùng châm gài tóc có thể ta mượn dùng một chút. lý dịch truyền âm nhập mật trầm giọng hỏi tham vân ly trần bảo khí thường thường ẩn chứa lớn lao huy năng mình nếu là có thể sử dụng tất nhiên có thể tăng phúc tự thân chiến l ự c dạng này liền có thể có càng lớn sát xuất giải quyết cái này chín cái tiên tiên y ê u thú những này yêu thú nếu như chỉ là một hai đầu lý dịch hoàn toàn đủ để giải quyết nếu là ba bốn đầu liền muốn thụ thương trả giá chút đại giới nếu là năm mươi sáu đầu hắn liền muốn toàn lực bộc phát l i ề u mạng thân chịu trọng thương đại giới mới có cơ hội đem giải quyết nhưng hôm nay ở trước mặt hắn khoảng chừng chín đầu lý dịch cho dù thực lực hơn xa cùng cấp độ võ giả cũng không có khả năng một người chém giết cái này chín cái yêu thú mà vân ly trần nếu là chịu đem bảo khí cấp cho mình có lẽ còn có cơ hội chém g i ế t rơi cái này chín đầu yêu thú nhưng vân ly trần ngữ khí mừng rỡ nội tâm nhảy c ỡ m hoan hô nhìn thấy giữa sân chỉ còn lại có chín cái tiên tiên yêu thú nàng đ á y lòng cũng dấy lên hy vọng lý dịch nếu là thật sự có thể giải quyết cái này chín cái tiên tiên yêu thú mình liền có thể sống sót sâu kiến còn sống tạm huống chi người hồ có có thể sống sót hy vọng vân ly trần tự nhiên sẽ nắm chắc tại châm gài tóc cùng đ ộ kiếm của ta bên trong còn có hai cổ lực lượng của ta ngươi cũng có thể sử dụng vân ly trần nhẹ giọng nói lời nói vừa ra một kiện một phát châm hai kiện bảo khí phân biệt bay tới lý dịch tay trái tay phải vân ly trần càng đem bảo khí bên trong tất cả lực lượng liên tới bảo khí đều giao cho lý dịch điều khiển bảo khí chân quý vân ly trần làm như thế đủ để nhìn ra nàng đối lý dịch tín nhiệm hắn lúc này thậm chí có thể mang theo cái này hai kiện bảo khí rời đi vân ly trần đối lý dịch tín nhiệm nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn vừa mới rõ ràng có cơ hội mang theo bảo khí của mình tính cả trưởng môn pháp giới rời đi lý dịch cũng chưa đi mà là ngăn tại trước người mình thủ hộ chính mình như thế chú ý nhìn ra hắn căn bản không tham luyến bảo khí của mình tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm đối tượng lý dịch tay cầm trường kiếm cảm thụ được trong đó lực lượng quần bạo b ả o khí quả nhiên phi p h à m trời sinh liền có liền có đặc thù năng lực có thể phát huy lớn lao huy năng vân ly trần trước đó còn ở trong đó lưu lại bộ điểm nguyên khí đầy đủ để cho mình kích phát bảo khí huy năng xem ra cái này chiến đấu yêu thú muốn so với mình tưởng tượng dễ dàng giải quyết lý dịch cảm nộ trường kiếm bên trong quần bạo vô cùng lực lượng loại lực lượng này cường đại khủng bố xa không phải mình bây giờ có thể nắm giữ hắn chỉ là đơn thuần huy động trường kiếm một đạo tinh thuần kinh khủng kiếm khí hội tụ lại đón do tăng trưởng không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí chém về phía con kia tiên thiên yêu thú đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở sát nam mà thôi con kia tiên thiên yêu thú thậm chí không có cơ hội đi tranh né thân thể cao lớn bị chém thành hai đoạn trường kiếm bên trong lưu lại lực lượng cũng tiêu hao gần nửa lý dịch lại huy kiếm lại làm ộ t con yêu thú mất mạng bọn chúng thậm chí không kịp phản ứng cùng phản kháng chân gài tóc bên trong lực lượng cũng bị hắn cấp tốc v ậ n dụng hai con hỏa phượng liên tiếp tiêu chết hai con tiên thiên yêu thú lúc này giữa sân chỉ còn lại năm con yêu thú vân ly trần bảo khí lại vô nửa phân lực lượng hết thể chỉ có thể dựa vào lý dịch tương đối chương hai trăm hai mươi tám yêu huyết g i thể chương hai trăm hai mươi tám yêu huyết dục thể kỳ liên sơn mạch bên trong lý dịch nhìn chằm chằm trước mắt năm con tiên thiên yêu thú quanh người hắn sớm đã trở thành phế tích cây cối sụp đổ lá r ụ n g bay múa sơn phong bị đánh ra vô số khe ránh lý dịch tay trái trường kiếm tay phải phượng trâm tại một bên khác là bốn cái tiên thiên đại yêu thi thể hôm nay đã sớm chết thấu triệt ngao giống một con hắc hổ yêu gầm thét thân hình lại tại chậm rãi lui lại ngay sau đó quay đầu lần trốn liều lĩnh rời đi nơi đây có cái thứ nhất dẫn đầu còn lại mấy cái yêu thú cấp tốc đào vong cuối cùng chỉ còn lại có hai đầu đều là phi cẩm xoay quanh ở không chúng thật lâu không chịu rơi xuống lý dịch vứt xuống trường kiếm p h ư ợ n g trâm lấy ra mình hàn tinh một cái nhảy vọt bay tới cao thiên thu thu một con hung cầm thấy thế không ổn vội vàng chấn động cánh thoát đi một cái khác lại không cơ hội trốn tránh lý dịch mở ra tự thân ý cảnh uy hiếp nó căn bản không dám phản kháng khoảng cách gần như thế cường đại như thế huyết mạch h u áp nó căn bản sinh không nổi lòng phản kháng lý dịch một đao đâm vào phía sau có trận trận đao khí bộc phát phá hương ngũ tạm ngực phủ cũng chính là hắn dùng đao chính là danh khí nếu là phổ thông lợi khí chỉ s ợ căn bản không thể phá con yêu thú này phòng tuy nói cái này tức yêu tại phòng ngự bên trên không coi là nhiều mạnh nhưng tuyệt không phải phổ thông lợi khí có thể phá vỡ nếu là tê giác đại yêu như thế như thế chân chính lấy phòng ngự lấy xương yêu thú cho dù là danh khí cũng rất khó phá vỡ nó phòng hộ hùng cầm nội tạm bị hắn phá hư một thân sinh cơ hoàn toàn biến mất cũng không còn cách nào tại không trung bay lượn thân hình khống chế không nổi hướng phía dưới n g ã đi lý dịch thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên người nó rời đi lại lần nữa đi tới vân ly trần trước người hiện tại an toàn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng、ừ. vân ly trần cũng khó được lộ ra nét mặt tươi cười lòng khẩn trương tự triệt để bình định nàng đã tại nội tâm nhận định lý d ị phi thường đáng tin lại đáng tin cậy ngươi bây giờ cảm giác như thế nào còn bao lâu nữa thời gian c h ư a thương lý dịch nhẹ dọn g hỏi thăm vân ly trần lúc này như cũ nằm trên mặt đất tuy nói sắc mặt muốn so trước đó hòa nhuận khí tức cũng càng thêm ổn định nhưng thương thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng lại cho ta ba canh giờ ta liền có thể khôi phục bộ phân lực lượng vân ly trần cảm lộ nộ thể nội tình huống làm ra phán đoán suy luận t ố t ta hộ pháp cho ngươi lý dịch gật đầu đi đến một bên lấy ra vân ly trần bội kiếm cùng p ư ơ n g trâm không thể không nói bảo khí xác thực có chút bất phàm dù là trong đó lực lượng đã hao hết chỉ dựa vào mượn bản thân u y năng đồng dạng không kém g e n đúc thủ pháp cũng cực kỳ đặc thù không chỉ có vật liệu đặc thù càng là dẫn động bộ điểm thiên địa đại đạo ở phía trên hiền hóa không phải bảo khí cũng không có biện pháp thôi động thiên địa lực lượng càng không biện pháp phát huy bản thân đặc thù u y năng lý dịch tìm hiểu kỹ càng một lát đối tượng thân kỹ thuật g e n nghệ rất có dẫn dắt vân ly trần vẫn chưa thu hồi bảo khí của mình vẫn như cũ để lý dịch cầm nàng tự thân thì là chìm lòng yên tĩnh khí đem tất cả tâm thần thu nhập thể nội nhanh chóng chữa trị thường thế ngoại giới hết thể cũng không còn cách nào quáy dày đến nàng đồng dạng lúc này nàng phi thường yêu tất võ giả tu hành vốn là phi thường tư mật sự tình võ giả tuyệt đối sẽ không tùy ý ở trước mặt người ngoài tiến vào tu hành trạng thái bởi vì kia đồng đẳng với đem mình đặt mình vào h i ệ n cảnh có thể thông qua trước đó rất nhiều chuyện vân ly trần nội tâm đã sớm đem lý dịch xem như người một nhà càng là tin tưởng hắn sẽ không tổn thương mình càng sẽ không ham k i a hai kiện bảo khí dù sao lý dịch nếu như muốn làm như vậy sớm có rất nhiều lần cơ hội có thể làm như vậy nhưng hắn cũng không có làm như vậy bởi vậy mình tuyệt đối có thể tín nhiệm hắn ở trước mặt hắn tu hành liền càng không tính là gì đại sự lý dịch quan sát c u n g quanh xác định hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì yêu thú sẽ đến đây lúc này mới đi đến một bên thanh vân lương di hài trước t i ê những t này huyết khí bên trong còn ẩn chứa tiên thiên đại yêu hung lệ sắc khí nếu là thực lực không đủ người tiến vào bên trong muốn hấp thu cố lực lượng này không riêng sẽ tổn hại cùng nhục thân càng sẽ tổn thương đến tâm thần muốn giải quyết cố này hung lệ chi khí nhất định phải có cường giả xuất thủ đem nó đánh nát luyện hóa người cường giả này võ đạo thực lực chưa hẳn muốn bao nhiêu mạnh nhưng ở võ đạo tinh thần trên tu hành nhất định phải đầy đủ cứng cỏi lý dịch vừa vặn phù hợp điểm này võ đạo ý tưởng vừa mở k i a cố hung lệ chi khí lập tức bị mánh hổ lao sói cô độc cùng bạch hổ đ á n h tan tơ liếu theo gió kình ngưng tụ ra ý tưởng thì là đem cố này hung lệ chi khí hóa giải để nó triệt để tiêu tán lý dịch lúc này mới giải khai trên thân áo bảo vẹn vẹn lưu áo trong sau liền n h y tiến vào bên trong huyết trì k h ô n cùng huyết khí lập tức xuyên thấu áo trong tràn vào nhục thân tiên tiên cảnh giới nhục thân càng thêm cường đại có thể hấp thu huyết khí số lượng cũng sẽ tăng nhiều lý dịch đem k h ô n cùng huyết khí thốt vệ điểm này nhất định phải nắm chặt, không phải theo thời gian chuyển nơi này huyết khí lực lượng sẽ dần dần tản ra đến cuối cùng rất có thể sẽ trực tiếp biến mất thanh vân lưng trong máu vô biên huyết khí lực lượng cũng là thiên địa nguyên khí một loại tại mất đi lực lượng ước thúc tình h n giới những thiên địa này nguyên khí trực tiếp bại lộ tại thiên địa bên trong không được bao lâu liền sẽ bị pha loãng cho nên mình nhất định phải nắm chặt hấp thu lý dịch tự thân nội khí tản ra bao trùm toàn bộ máu đàm từ đó không ngừng hấp thụ huyết khí lực lượng lớn mạnh lục thân vô số huyết khí lực lượng chui vào da thịt của hắn vân cốt thậm chí cả trong ngũ tạng lục phủ lý dịch lục thân chi lực cũng đang không ngừng tăng trưởng quá trình này mười điểm chân nhắn không có quáo thực lực của hắn cũng đã đến tiên tiên cảnh giới chuyện này đối với với hắn mà nói tự nhiên không khó nhục thân khỏe mạnh tới trình độ nhất định tự có đủ loại dị tượng lý dịch bây giờ mặc dù không có cường đại đến nhục thân sẽ sinh ra dị tượng trình độ nhưng cũng là quần quận tinh khí như biển nhục thân khỏe mạnh huyết khí giống như la n hiên một hít một thở ở giữa màu đỏ thâm huyết khí liền bị hắn đặt vào nhục thân lại lần nữa để nhục thân cường đại nhục thân cường đại một lần có thể thu nạp học tập lực lượng cũng sẽ tăng nhiều tuy nói tại mô phỏng bên trong mình thu nạp qua một lần thanh vân ư n g huyết khí nhưng bởi vì thực lực tăng lên hạn mức cao nhất tăng lên lần này thu nạp hiệu quả cũng không kém lý dịch lục thân lực lượng lại tăng lên rất nhiều nói ít cũng có mấy chục ngàn cân cùng c u n g cấp độ dưới nhục thể của hắn lực lượng muốn vượt xa cùng cùng võ giả đương nhiên không có cách nào cùng chuyên môn tu hành lục thân võ giả so sánh nhưng loại này võ giả c h u n g quy chỉ là số ít đại đa số võ giả tu hành hay là càng thêm coi trọng nội khí nhục thân chỉ là phụ trợ tu hành mà thôi chuyên môn tu hành lưu phái đến bây giờ đã ít có người tu luyện lý dịch chậm rãi mở hai mắt ra hắn hiện tại toàn thân đấm máu nhảy ra huyết chỉ trong hồ huyết dịch đã đạm rất nhiều trong đó tương đương một phần lực lượng bị lý dịch hấp thu luyện vào thể nội những n à y huyết khí lực lượng có thể tăng tiến vào nhục thân đối với võ giả có khá tốt đẹp chỗ lý dịch k h o á t tay vô số nội khí bộc phát ra bắt đầu tinh luyện những n à y huyết khí bên trong lực lượng hắn tinh luyện phi thường thô giáp nhưng xác thực có hiệu quả bên trong huyết trì vô tận huyết thủy quần quận càng nhiều huyết khí lực lượng bị hắn dùng nội khí tụ tập lại một chỗ ngay sau đó những n à y huyết khí lực lượng bắt đầu thoát ly huyết trì bên trong huyết t h ủ không còn có bất luận cái gì một tiêu huyết khí huyết thủy trở nên thanh tịnh rất nhiều tựa như phổ thông nước suối dù cho những n à y bị tinh luyện qua một lần huyết thủy cũng tuyệt không phải phạm phẩm thường nhân ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất s bất quá đối với võ giả mà nói tác dụng không lớn lý dịch đem thanh vân đ ứ n g tất cả còn lại huyết khí lực lượng hội tụ cuối cùng tại trước người hắn hình thành một cái ba thước vương huyết cầu bởi vì có hắn nội khí ước thúc những n à y huyết khí lực lượng không còn hướng ngoại phát ra nhưng nội bộ nhiệt độ vẫn như cũ rất cao vô số huyết khí bốc lên lý dịch nâng biên cầu đi tới vân ly trần bên cạnh nàng ngồi xếp bằng hội tụ thiên địa nguyên khí nhập thể chữa trị thương thế nếu là có những n à y huyết khí lực lượng t r ợ nàng nàng ngoại thương nhất định tốt càng nhanh lý d ị đã tinh luyện qua những n à y huyết khí vân ly trần lại đ tuy nói tại tu hành nhưng lúc này cảm ứng được ngoại giới lực lượng đôi mắt đẹp khánh biết quan sát lực lượng này nơi phát ra phát hiện là lý dịch tụ đến huyết khí lực về sau lập tức đông cảm giác an tâm lớn mật hấp thu lên những n à y huyết khí chi lực nhục thể của nàng cường đại dường nào tốc độ hấp thu tự nhiên cũng phi thường nhanh huyết khí nhập thể tẩm b ộ nhục thân thể đồng hồ thương thế đang nhanh chóng khôi phục gân cốt ở giữa sai chỗ thậm chí cả ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đều tại bị không ngừng tu b ổ vân ly trần nhục thân thương thế khuynh khắc ở giữa tốt hơn hơn nữa về phần đan điển kinh mạch thương thế liền cần nàng dùng nội khí chậm dại ô n dưỡng lý dịch tụ đến huyết khí tinh hoa bất quá mấy hơi thở công phu liền bị vân ly trần hấp thu sạch sẽ sắc mặt nàng càng thêm hưng luận nhục thân thương thế khôi phục hơn phục nửa rốt cục không còn giống trước đó như thế không có một tia sức tự vệ lý d ị ở một bên kế tiếp theo vì nàng hộ pháp kỳ thật thời khắc này sơn l nhưng cũng là rời xa nơi đây chiến trường không dám tới gần vô tận thiên địa nguyên nhân của tới vân ly trần thôn phệ những lực lượng này lý dịch từ trong ngực lấy ra ngọc bình đây là vừa mới nàng cho mình lục phẩm đan dược trên bình ngọc có khắc đan dược danh tự tên là tử khí huyền nguyên đan lục phẩm đan dược chủng loại thưa thớt viên đan dược này tại lục phẩm đan dược bên trong được cho danh khí lớn nhất bởi vì nó chưa thương hiệu quả cực mạnh vô luận thụ thương nặng c ỡ nào chỉ cần còn chưa có chết nuốt vào đều có thể kéo lại một hơi dù cho đã chết rồi chỉ cần tử vong thời gian ngắn ngủi nuốt đan dược về sau vẫn có khả năng cứu trở về dạng này đan dược có thể dùng đến lý dịch xác nhận xong đan dược tên cùng dược hiệu về sau đem nó cẩn thận c ấ t kỹ hắn nóng lòng đọc sách trừ luyện võ bên ngoài chính là thông qua đọc hiệu do phương thế giới này sự tình bởi vậy biết viên đan dược này hiệu quả cùng tác dụng nếu là đổi thành những võ giả khác chưa hẳn biết đan dược này hiệu quả cùng tác dụng vân ly trần vẫn như c ũ lại chữa thương tuy nói bị thương rất nặng nhưng tiên tiên thất t r ọ n g võ giả chỉ cần khôi phục một bộ điểm thực lực là đủ làm rất nhiều chuyện nàng chỉ cần chức chữa khỏi tự thân một bộ điểm thương thế liên tốt còn sót lại những cái kia ám thương trở lại trong tông môn có thể chậm rãi trị liệu lý dịch ngay tại một bên từ đầu đến cuối vì nàng hộ pháp cũng là có mấy đầu đuôi m ụ dị thú nghĩ đến nơi đây nhìn có hay không tiện nghi như nhật những này dị dị thú kỳ thật chính là nhục thân thực lực cường đại một chút đầu góc cùng bình thường g i ã thú không kém nhiều bởi vì phạm là thông minh một chút yêu thú đều biết không nên chỗ này lý dịch cũng không để lại tình đem những cái kia không có đầu góc dị thú toàn bộ c h é m giết lại qua gần hai cái canh giờ vân ly trần cuối cùng kết thúc c h ế a thương một thân thực lực chi lực khôi phục nó nữa dù vẫn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh nhưng đầy đủ dùng chương hai trăm hai mươi chín mây phú bà ly bụi Trưng 229, mây ly phú bà ly bụi. vân ly trần cảm chậm lực phục mở mắt nộ thể nội tình huống, chậm mở hai mắt ra. Tự thân lực lượng khôi phục non nữa, không nhiều, nhưng thể Thự hai khôi rãi ra. đầy đủ dường ù n g t h ơ n lên rất nhiều. Lý dịch đi đến nàng bên cạnh thân, g thế tốt rất dịch Lý đi c ư i hỏi thăm. Vân ly trần dường dưng gật đầu lần này còn muốn đa tạ ngươi cứu ta không phải ta lần này chỉ sợ thật sẽ mất mạng tại đây nàng thân sắc nghiêm túc rất là thành khẩn nói lời cảm tạng vân ly trần minh bạch trừ phi lý dịch xuất thủ cứu rút mình quẳng xuống đất chắc chắn sẽ mất đi ý thức sau đó bị vô tận yêu thú bao phủ trôn ở miệng thú dù cho không có mất đi ý thức bằng vào tự thân còn sót lại lực lượng cũng rất khó cải biến kết quả cuối cùng lý dịch không chỉ có cứu mình còn cứu mình hai lần với mình có đại ân mình khi kiệt lực hồi báo không biết trong lòng ngươi có gì sở cầu đều có thể nói cho ta ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ vân ly trần chủ động mở miệng hỏi thăm đã quyết định muôn báo ân như vậy tuyệt không thể ngoài miệng chỉ là đang nói một chút nhất định phải xuất ra chân thực hành động đến mới được mà lại là mình nợ ân tình người ta liền phải xuất ra một cái thái độ đến mới được nhất định phải chủ động mở miệng hỏi thăm đối phương phải chăng cần hỗ trợ tuyệt không thể cùng lý dịch đến mời mình hỗ trợ thật cái gì đều được lý dịch tiếu dung đặc sắc trầm giọng hỏi vân ly trần không nói chuyện chỉ là yên lặng gật đầu vậy ngươi có thể đem chữ vật bảo g i ớ i cho ta sao lý dịch cũng thật không có dự định khách khí với nàng trực tiếp mở miệng đòi hỏi bảo khí vân ly trần trên thân có ba món bảo khí kỳ thật chữ vật bảo g i ớ i giá trị thấp nhất chữ vật bảo khí cũng không phải là cỡ nào khó chế tạo tối thiểu so với tác dụng khác đa dạng bảo khí đơn thuần dùng cho chữ vật bảo khí rất dễ dàng chế tác trên cơ bản tiên thiên tam trọng trở lên vó giả cũng có thể làm đến nhân thủ một viên mà tác dụng khác đặc thù dùng cho tăng cường tự thân chiến lực bảo khí liền cực kỳ khó được cho dù là tiên tiên tam trọng trở lên v õ giả hơn phân nửa cũng căn bản không có bảo khí sử dụng không thể làm được nhân thủ một kiện vân ly trần trên tay có thể có hai kiện công phạt bảo khí còn có một cái chữ vật bảo khí đó là bởi vì nàng là vân nhai kiếm các đương đại các chủ nếu là đổi thành cái khác tiên tiên v õ giả trên tay có thể sử dụng một kiện công phạt bảo khí đều cực kỳ khó được ngay cả như vậy chữ vật giới c h ỉ cũng là một món bảo khí giá trị đồng dạng cao lý dịch sở dĩ muốn chiếc nhẫn này mà không muốn cái khác hai kiện bảo khí là bởi vì kia hai kiện bảo khí tuy nói rất tốt nhưng hắn dùng không được bản thân hắn là luyện đao vó giả muốn kiếm vô dụng về phần viên k i a u phượng hoàng t r â m gai tóc uy lực ngược lại là có chút cường đại nhưng võ giả tốt nhất tu hành phong thuộc tính công pháp mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả đối với mình đến nói cũng không có quá lớn trợ giúp mình không dùng đến người bên cạnh tạm thời cũng không ai có thể dùng đến món bảo khí này về phần cầm tới cái này hai kiện bảo khí sau lại bán ra ngoài nếu như hắn muốn như vậy làm trực tiếp muốn nguyên thạch không là tốt rồi làm gì còn phải lấy ra lại bán tốn nhiều một lần khí lực cho nên phù hợp nhất tâm ý của hắn hay là cái này mai chữ vật giới chỉ còn ó rất nhiều thứ mình liền có thể tùy thân mang theo dạng này bốn phía hành tấu lúc không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều vân ly trần nghe tới hắn suy nghĩ một lát sau chậm rãi lắc đầu nếu ngươi muốn chữ a vật bảo kiếm ngày khác ta có thể tìm một viên tặng cho ngươi nhưng cái này mai là trưởng môn pháp giới chính là ta vân ngai kiếm các vật c h u y ể n thừa xin thứ cho ta không thể cho ngươi giọng nói của nàng bao hàm áy náy lý dịch cứu mình lượm ệ n h cũng là mình m chủ động mở miệng làm cho đối phương có yêu cầu nói ra liền tốt hắn nên là vì mình cân nhắc biết kia hai kiện công phạt bảo khí đều là vân ngai kiếm các truyền thừa chi bảo cho nên không có mớn chỉ hướng mình đòi hỏi một viên bảo giới mà thôi nhưng bây giờ mình cũng không thể cho hắn chiếc nhẫn kia so với trên thân cái khác bảo khí giá trị cũng không cao lại là vân n g a i kiếm các thế hệ vật truyền t h ừ a mình không thể tùy ý đem tạo nàng có thể lại cho lý dịch tìm một viên chữ vật giới chỉ nhưng không thể đem trên tay cái này mai đưa cho hắn bởi vậy vân ly trần hiện tại trong lòng tràn ngập ấ y n ấ y rõ ràng nói xong muốn hồi báo đối phương lý dịch thậm chí đã vì chính mình cân nhắc qua vẫn chưa đòi hỏi kia hai kiện công phạt chi khí vẹn vẹn chỉ là đòi hỏi một viên chữ vật bảo giới mà thôi nhưng mình vẫn là không thể cho hắn dạng này a lý d ị nhẹ nhàng gật đầu trong lòng cũng không có quá mất rơi không có thì thôi không có bảo giới h ỏ i nàng muốn chút nguyên thạch cũng có thể dạng này cho máy mô phòng nạp năng lượng tiến hành một lần mô phòng thu hoạch t h ợ rèn kinh nghiệm về sau có lẽ chính mình cũng có thể đánh tạo cái này chữ vật b a o giới ngươi nhưng còn có k h á c muốn đan dược nguyên thạch ta cái này bên trong đều có không ít vân ly trần lòng có hay n ấ y vội vàng truy hỏi nói ta nghĩ đưa người tiến vào vân nha i kiếm các làm đệ tử ta không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ lý dịch cười nói so với đan dược nguyên thạch đem triệu tiến đưa vào vân nha kiếm các không thể nghi ngờ là chuyện trọng yếu hơn dạng này nàng liền có thể tiến hành tiếp xuống tu luyện mà lại tư chất của hắn tại vân nha i kiếm các bên trong cũng có thể được rất nhiều tài nguyên tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn có thể vân ly trần lúc này gật đầu đáp ứng chuyện này đối với nàng mà nói không phải việc khó gì bất quá là đưa vào cửa kia một tên đệ tử mà thôi đối với nàng mà nói rất nhẹ nhàng dạng này đi các tầng quan hệ tiến vào vân nha i kiếm các bên trong đệ tử hàng năm đều có không ít những đệ tử này phần lớn đều xuất thân từng cái thế gia đại tộc cùng vân nha i kiếm các liên lụy rất sâu thậm chí có chút gia tộc vốn là vân nha kiếm các bên ngoài đệ tử tạo dự gia tộc của bọn hắn con cháu muốn bái nhập vân nhai kiếm các bên trong tu hành đương nhiên phải so người khác nhẹ nhõm rất nhiều đây là ta tùy thân lệnh bài n g ư ơ i đến lúc đó trực tiếp dẫn người đi trong tông môn tìm ta liền tốt nàng tiện tay lật một cái từ bảo giới bên trong lấy ra một phương bạch ngọc lệnh bài bên trên k h ắ c vân ly trần ba chữ lệnh bài bên trong còn lưu động tiên địa n g u y ê n khí xem xét liền biết chất liệu bất phảm lý dịch tiếp nhận lệnh bài cứ như vậy liền không cần lo lắng triệu tiến h sau tiếp theo tu luyện vấn đề ngươi nhưng còn có cái khác lớn ta đều có thể cho ngươi vân ly trần ánh mắt sáng n i nhìn chằm chằm lý dịch chỉ cần hắm được vân ly trần đều sẽ hỗ trợ cái này sao lý dịch hơi chút chầm tư sau đó rất là thành khẩn mở miệng kỳ thật cá nhân ta rất thích nguyên thạch nhất là thượng phẩm nguyên thạch hắn đối này ngược lại là không có che lấp vân ly trần đã muốn cảm tạ mình như vậy mình liền thoải mái mà nói được nghe tới lý dịch nói như vậy nàng cười gật đầu tại mình chữ vật bảo giới cấp tốc tìm kiếm rất nhanh lấy ra sáu mươi mai thượng phẩm nguyên thạch ta lần này ra ngoài mang nguyên nhân là cũng không nhiều chỉ có tùy thân những n à y người trước thu c ấ đi nàng đem nguyên thạch toàn bộ chất đống trên mặt đất lý dịch cũng rất là vui vẻ có nhiều như vậy nguyên thạch lập tức mình liền có thể mở ra lần tiếp theo mô phỏng vân ly trần lúc này thì là đứng người lên nhẹ nhàng vung tay lên vô số yêu thú dị thú thi thể nháy mắt trôi nổi mà lên ngay sau đó tê g i á c đại yêu nhục thân cấp tốc bị phân giải da trâu bị chia làm rất nhiều phiến mỗi một khối đều có thể dùng để chế g i á c ra cái này da trâu có chút bất phàm phòng hộ tính tuyệt hảo v ề phần còn sót lại thịt bò cùng xương cốt cũng bị rút ra bắt đầu cái này thịt bò chính là vật đại b ổ xương cốt thì là có thể dùng tại làm thuốc không chỉ có là cái này một đầu yêu thú thi thể còn sót lại cái khác mấy cái yêu thú thi thể cũng bị nàng cấp tốc xử lý cuối cùng tất cả cốt nhục trồng chất ở một bên vân ly trần trước mặt hội tụ thành một cái một trượng vương huyết cầu bên trong đều là là tinh thần nhất huyết khí lực lượng nàng lại đem nó cấp tốc tinh luyện bỏ qua phần lớn tạp chất chỉ cần nhất tinh thần yêu thú tinh huyết cuối cùng một trượng vương huyết cầu vẹn vẹn hơn một thước lớn tiểu nàng lấy ra hai viên ngọc bình phía trên điêu khắc lấy huyền d i ệ u đường vân bình ngọc này nhìn xem cực kỳ xinh xắn linh lung bất quá lớn cỡ bàn tay lại có thể chứa được một nửa yêu thú tinh huyết lại toàn bộ cất giữ trong đó không để tinh khí tiết ra ngoài lần này thu hoạch yêu thú đạt được chúng ta một người một nửa vân ly trần đem một phương ng hắn lại khoát tay háo không chịu đoán lấy những này yêu thú phần lớn đều là người giải quyết ta không thể nhận nhiều như vậy những này yêu thú chân chính trên ý nghĩa tính lý dịch tự tay giải quyết chỉ có một đầu nó hơn yêu thú hoặc là vân ly trần tự tay c h é m giết hoặc là mình mượn nhờ lực lượng của nàng c h é m giết mình không có ra quá lớn khí lực tuyệt không thể điểm nhiều thu hoạch như thế không nếu không phải ngươi đã cứu ta ta chỉ sợ căn bản thu hoạch không được nhiều như vậy yêu thú t i n h huyết vân ly trần như c ũ đem t i ê u ngọc bình đưa cho hắn trong lòng nàng rõ ràng lý d ị c tuy nói không có chém giết quá nhiều yêu thú nhưng xuất lực khí cũng không ít nếu không phải hắn mình bây giờ chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được thậm chí còn có thể mệnh tăng hoàng t u y ể n phân cho lý dịch một nửa thu hoạch tuyệt đối không nhiều vậy được đi lý dịch không có kế tiếp theo cự tuyệt nhận lấy cái này một nửa yêu thú tinh huyết còn lại ra thị x ư ơ n g ngươi không tiện mang đi ta cầm trước chờ ngươi đến vân nga i kiếm các ta cho ngươi thêm tính tiền vân ly trần biết lý dịch không có chữ vật bảo g i ớ i những n à y ra thị x ư ơ n g hắn khẳng định mang không đi mình tạm thời giúp hắn đảm bảo bán sau trực tiếp xếp thành nguyên thạch cho hắn liền tốt lý dịch đối với này tự nhiên không có ý kiến chỉ là nhìn qua những cái kia ra trâu trầm giọng nói ta nghĩ chọn mấy khối da trâu dùng cho chế tác giáp da k h ố i giáp của mình đã chế tạo xong thậm chí đã mặc hoàn thành nhưng bên trong nếu là có thể có một lớp da giáp làm phòng hộ áo giáp hiệu quả nhất định có thể tiến thêm một bước mỗi nhiều một tầng phòng hộ an toàn của mình hệ số liền càng tăng lên trên hơn một bước lại có thể nhiều chế tác hai kiện không chỉ có mình có thể dùng còn có thể đưa cho ngụy ninh cùng triệu tiến để bọn hắn mặc lên người dùng cho tăng cường tự thân phòng hộ có thể vân ly trần tiện tay vung lên lập tức bay tới bốn khối da trâu uu đọc sách cái này bốn khối đều là tê giáp phần bụng da Kiên cố mà lại có chút mềm mại, là chế tắc giáp ra thượng hạng cố có chút chế tắc mà mềm là ra vân ậ t Ta chút tình trong liệu. làm, liền l cái muốn còn có không này bên sự ở ở u g cũng không chừng không sống trong. ư ơ i rời đi đi, nói cái chặt còn có nắm muốn đến này bên、trong. Vân thú sẽ yêu ly trần mở miệng nàng hôm nay tới đây tự có việc cần hoàn thành không phải nàng sẽ không đặc địa chạy tới nơi đây t ê giác đại yêu đã chết mình có thể trực tiếp đi lấy lý dịch nhẹ nhàng gật đầu vân ly trần thả người bay khỏi rất nhanh hoàn toàn biến mất ở chân trời trong t ầ n g mây hắn thở ra một hơi thật dài nhìn về phía bầu trời xa xa giờ phút này đã là bình minh từ hôm qua buổi sáng truy sát những cái kia tháo chạy hồng la tôn g võ giả một mực bận rộn đến tận đây chưa dám ngừng cũng không biết ngụy ninh hiện tại đến tột cùng già sao tình huống lý dịch cầm lấy một khối thượng phẩm nguyên thạch cấp tốc đem nó nạp năng lượng sau đó vứt bỏ những này nguyên thạch quá nhiều mang ở trên người chỉ là vương hữu không bằng nắm chặt nạp năng lượng mình chỉ để lại bộ điểm liền tốt làm như vậy tuy nói sẽ có chút hao tổn nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ lý dịch rõ ràng nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch mình muốn đem nó hối đoái thành hạ phẩm hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch ta không biết muốn hao phí bao lâu thời、gian. cho dù cuối cùng cả miên long quận hạ phẩm nguyên thạch cũng chưa chắc có thể hối loại xong mình tới thời điểm không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đối với việc này chàng băng hiện tại nắm chặt đem nó nạp năng lượng tránh khỏi toàn mang ở trên người làm vương hữu cuối cùng cho máy mô phỏng bên trong nạp năng lượng bốn mươi tám thượng phẩm nguyên thạch lại thêm trước đó còn lại một bộ điểm năng lượng lý dịch rốt cục lại góp đủ như lúc mô phỏng điểm góp đủ mô phỏng điểm sau hắn ngược lại là không có gấp mô phỏng bây giờ tình huống không tính là an toàn rời đi trước nơi đây lại nói đem ra châu cắt thứ toàn bộ mang ở trên người lý dịch cong lên bỏ hành lý hướng về vây quét hồng la tông đệ từ chỗ tiến đến chương 230, kiểm kê thu hoạch c h ư n g hai kiểm kê thu hoạch lý dịch thân phụ bọc hành lý đã không mà đi ở không trung nhiều lần mượn lực lâu không ngừng nghỉ thân hình giống như lớp nhẹ tơ liễu thanh phong thổi chính là một trăm trượng có hơn một đường chạy vội rất nhanh một mảnh vùng núi xuất hiện tại trước mắt mình vùng núi bên trên thi thể hầu hết đã biến mất không thấy gì nữa nghĩ đến cũng đã bị người xử lý chỉ có trên mặt đất tồn tại vết máu chứng minh cái này bên trong đã từng phát sinh qua một trận đại chiến ngụy ninh bọn người ngay tại kia bên trong đóng quân chờ đợi nhìn thấy lý dịch an toàn trở về nội tâm của nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng hắn m ớ i gọi đại đa số võ giả đều đã trở về chỉ có chút ít hai ba người như cũ đang đổi u giết hồng la tông võ giả ngụy ninh đi tới bên cạnh hắn nhẹ g i ọ n g báo cáo nói đại nhân quả nhiên tính toán vô s o n g thật sự có hồng la tông tiên thiên võ giả trong bóng tối mai phục hàng ngôn ngữ khí rất là tôn kính đáy lòng đối lý dịch sớm đã bội phục đến cực điểm ngàn vạn không nghĩ đến hồng la tông thật sự có tiên thiên võ giả trong bóng tối mai phục nếu không phải lý dịch để cho mình mời đến tiên thiên võ giả t ò a trấn lần này chỗ gặp phải tình huống chỉ sợ muốn hoàn toàn khác biệt thằng đến lúc này hắn vẫn là lòng có hợp ý đúng nếu là lý đại nhân, chúng ta lần này liền gặp nạn đại nhân quả thật thần cơ diệu toán trí kế vô song một bên khác cũng có thật nhiều võ giả mở miệng thổi phồng bất quá tuy là thổi phồng ngự khí của bọn hắn lại rất chân thành bởi vì đ ấ y lòng bọn họ đối lý dịch cũng rất bội phục dù sao nếu không phải lý dịch muốn mời đến tiên thiên võ giả t ò a c h ấ n bọn hắn lần này xuất kích rất có thể sẽ toàn quân bị diệt lý dịch thần sắc hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng là không tính đặc biệt ngoài ý mớn hồng la tông sẽ có tiên thiên võ giả mai phục điểm này hắn cũng sớm đã cân nhắc qua hiện tại tên kia tiên thiên võ giả xuất hiện chẳng qua là xác minh mình ý nghĩ mà thôi mọi người không có việc gì tên i kia đến từ hồng la tông tiên thiên võ giả bây giờ như thế nào lý dịch nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng hỏi thăm đang bị trong ti tiên thiên võ giả truy sát hà ngôn trả lời đã như vậy mọi người lại cùng một ngày chính là những cái kia truy sát hồng la tông võ giả người vẫn chưa về chúng ta liền tại nguyên chỗ cho bọn hắn lưu lại tiêu ký nên rời đi trước lý dịch hạ lệnh mọi người từ không ý kiến kế tiếp theo tu c h ỉ n h bắt đầu chưa cùng nửa ngày tiến đến truy sát võ giả lục tiếp theo trở về lý dịch bọn hắn chỉnh đốn nhân mã nhanh chóng chạy về ngay cả núi quận đến quận thành bên trong đem lần này thu hoạch đoạt được toàn bộ báo cáo đi lên sau đó liền muốn các loại vượt qua một thời gian trong t i ban thưởng liền sẽ lục tiếp theo cấp cho xuống tới không riêng gì lý dịch cùng tuần sát xứ lần này tiến đến hỗ trợ võ giả đều có thể đạt được một phần giám sát ti tuy nói phụ trách giám sát thế gia đại tộc văn võ bà quan nhưng bản thân cũng cùng bọn hắn có rất nhiều hợp tác giữa song phương quan hệ tuyệt đối không gọi được đối lập bởi vì còn có còn có tà ma bên ngoài đạo cần giải quyết điểm này mới trọng yếu nhất có nhất trí đ ị c h nhân bọn hắn tại nhiều khi đều có thể tương hỗ hợp tác lý d ị c ù n g ngụy ninh tại ngay cả núi đạo tu trình một đêm thẳng đến sáng sớm hôm sau hai người vừa rồi rời đi lý dịch phóng ngựa phi nước đại vượt ngang vô số núi nói ngụy ninh theo sát sau lưng hắn hai người tốc độ đều không chậm dưới hông tọa kỵ càng phi phàm phẩm xuyên sơn vào rừng nhẹ nhõm bình thường bởi vậy một đường này đi tới bọn hắn không có gặp được bất kỳ một cái nào sơn tặc thổ phỉ sơn châu nhiều núi trừ bỏ khoáng thạch bên ngoài sơn tặc thổ phỉ cũng là tính một cái đặc sản chỉ bất quá bởi vì bọn hắn hai người tốc độ cực nhanh lại không đi đường thường tăng thêm chỗ ngồi cưỡi ngựa xem xét liền chi phẩm chất phi phàm bởi vậy không có cái nào đuôi mù thổ phỉ dám đến cướp bọn hắn hai người đem tôi không ngay cả núi đạo muốn báo cáo một lần hai người bọn họ còn phải lại báo cáo một lần cùng những vật này đều trình báo đi lên liền có thể lẳng lặng trở lấy trong ti cho bọn hắn cấp cho khách thường làm xong những ngày hai người riêng phần mình trở về nhà về đến trong nhà đêm đã khuya lúc điểm triệu tiến đang ngủ say lý dịch tự nhiên sẽ không quấy nhiễu nàng độc thân đi trở về trong nhà mình đem bao khỏa lấy ra tính toán thu hoạch lần này cùng công dụng lần này ra ngoài thu hoạch thượng phẩm nguyên thạch còn lại m ộ ư ơ i một khối p h ò n g chứa đồ bên trong còn có thượng phẩm nguyên thạch sáu khối cái này tổng cộng là m ộ ư ơ i bảy khối thượng phẩm nguyên thạch tăng thêm cái khác các loại tài sản hết thể có thể đáng hai mươi bảy khối thượng phẩm nguyên thạch đương nhiên những này là có thể vận dụng tài sản có chút tài sản mặc dù hắn hiện tại cầm trên tay nhưng lý dịch cũng không tính biến như viên kia lục phẩm đan dược giá trị sẽ không so một kiện thượng phẩm danh khí tiện nghi nhưng dạng này đan dược khó tìm mình đương nhiên phải lư phải l Còn、có ò n c yêu thú t i n h huyết, cho nên n ó i đồng dạng giá trị khá cao, nhưng hắn cũng không tính hướng ngoại bán, giá khá trị cao, c mà là h u ẩ n bị lưu lại tăng cường tăng t h ự lực c bản thân. Những n à y yêu thú tinh huyết tại trong tay chính mình mỗi lần mô phỏng chính mình cũng có thể hấp thu một lần cùng hấp thu hai ba lần về sau yêu thú chân huyết dần dần đối với mình mất đi hiệu quả về sau mới có thể cân nhắc bán đương nhiên trước lúc này hắn chuẩn bị lấy trước ra một bộ phân cho triệu tiến h ô n dưỡng nữ thân tăng cường thực lực để nàng nhanh chóng đột phá rèn thể cảnh giới có nhiều như vậy yêu thú chân huyết phụ trợ không được bao lâu nàng liền có thể tu luyện tới rèn thể viên mãn đương nhiên cho dù là hắn cùng triệu thiến cộng lại cũng dùng không được nhiều như vậy có thể cân nhắc lại bán cho ngụy ninh một bộ điểm nàng tuy nói không chủ tu luyện thể nhưng võ giả nhục thân cường đại cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nàng thực lực cường đại cũng có thể tốt hơn báo đá p mình điểm này tuyệt đối được xưng tụng cả hai cùng có lợi còn có cái này mấy khối gia trâu trong đó hai khối khảm nạm tại khôi giáp của mình bên trên dùng cho cho áo giáp tăng cường phòng hộ mặt khác hai khối chế tác thành giáp ra một kiện lưu cho triệu thiến một kiện khác bán cho ngụy ninh đem những tài vật này nguyên một lý kiểm kê đồng thời làm tốt quy hoạch công dụng sau lý dịch vừa rồi hài lòng rời đi phòng chứa đồ đi đến ngoài phòng lại phát hiện triệu tiến h vậy mà tại một bên chờ đợi ngươi làm sao tỉnh rồi lý dịch gặp nàng ở đây thân sắc có kế tiếp theo kinh ngạc ta nói cho tiểu liên bọn hắn nếu là ngươi trở về mặc kệ lúc nào đều lập tức nói cho ta triệu tiến h dường như có chút mắt buồn ngủ lơ lỏng đi đến bên cạnh hắn lái c h ậ m c h ậ m miệng nàng sớm tại trước đó liền dặn dò qua dưới tay nha hoàn chỉ cần lý dịch trở về liền lập tức thông chi nàng mặc kệ khi đó nàng đến tột cùng đang làm cái gì những nha hoàn này cũng làm được về phần tiểu liên thì là trong nhà đại nha hoàn phụ trách quản lý cái khác nha hoàn ta không sao ngươi mau trở về ngủ đi lý dịch đi đến nàng bên cạnh thuốc d ụ c nói triệu tiến h nuốt vớt lơ lỏng mắt buồn ngủ trên giới quan sát tỉ mỉ lý dịch càng lạ ở trên người hắn sờ sờ xác định hắn không bị tổn thương sau mới thở phào n h ẹ nhóm vậy thì tốt ta về trước đi nàng sở dĩ gấp gáp như vậy tỉnh lại chính là sợ hãi lý dịch lần này ra ngoài sẽ ra sự t ì n h tuần sát s ứ mỗi lần nhiệm vụ đều nguy hiểm phi thường lý dịch mỗi lần rời đi triệu tiến h kiểu gì cũng sẽ lo lắng hiện tại hắn trở về nhất định phải thứ nhất thời khắc xác nhận hắn không có chuyện gì sau mới yên tâm ta đã để người chuẩn bị cho ngươi chút cơm canh c ù n g nước nóng ngươi tắm rửa ăn cơm xong sau cũng đi nghỉ ngơi đi triệu tiến h nhẹ dọn bàn giao nàng biết lý dịch đêm hôm khuya k h o á t gấp trở về tất nhiên một đường phong trần mệt mỏi khẳng định chưa kịp ăn cơm thật ngon càng không có thời gian rửa mặt cho nên nàng sau khi tỉnh lại mặt lập tức để hạ nhân chuẩn bị những thứ này nhà mình hạ nhân đủ nhiều chỗ phục vụ người cũng chỉ có hai người bọn họ bởi vậy công việc đều rất nhẹ phong bếp càng là có hơn mười tên đầu bếp thay phiên ba ca can đ a n vô luận lúc nào đều có thể ăn được một ngụm nóng hồi cơm được lý dịch gật đầu đáp ứng triệu tiến nói xong những ngày sau cũng không có chờ lâu trở về phòng tiếp tục ngủ lý dịch giản lược rửa mặt một phần thay đổi một thân sạch xe nhà ở quần áo chú công đã đem chuẩn bị kỹ cảng cơm canh bưng lên bàn bởi vì chỉ có hắn một người ăn cơm nguyên nhân món ăn cũng tương đối đơn giản hai món ăn hương hành trộn lẫn rau dại tâm nước muối vị hai n ó n g xào rau xanh xào gà mau đồ ăn tỏi rêu xào thịt khô hai m ó n chính đỏ mượn giò giấm đường miên long cá chép lớn hai canh phẩm rượu nhựng bánh trôi cà chua chua cay canh, canh cuối cùng lại phối hợp mua hoa quả cùng hai bàn điệu tâm cùng linh mệ chỗ trưng chế cơm lại thêm một bình thượng hạng trà xanh. l、e, đại can h m thái ăn c bình năm năm tháng bốn ngươi lấy yêu thú máu tươi luyện thể nhục thân thực lực tăng tiến vào tháng năm ngươi mượn nhờ vân ly trần quang hệ mang triệu tiến bái nhập vân nhai kiếm các bên trong tháng sáu ngươi cùng ngụy ninh thông lệ tuần sát miên long nói phát hiện đại quy mô hồng la tông đệ tử tại trăn núi huyện tụ tập lại có hồng la tông tiên tiên võ giả xuất thủ muốn phát động hết u y t ế đại quy mô đ ổ sát sinh linh ngươi sớm thông chi ngụy t ậ n trung đồng thời đem việc này thông t r u y ề n tại đ ư ờ n g kim bệ hạ ngươi một thân một mình nên chiến hồng la tông tiên tiên võ giả thành công đem nó chém giết mình nhưng cũng thân phụ trọng thương tháng bảy chém giết hồng la tông tiên tiên võ giả được phong thưởng vô số đạt được tây cực c h à n h kim quyết cả bộ công pháp tháng tám giám sát ti điều lệnh đến đây ngươi từ chối nhã nhặn mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thờ vị lý d ị quan sát tỉ mỉ lần này mô phỏng tình huống trừ bỏ phía trước mấy tháng có thể làm tham khảo phía sau mặc dù có giá trị nhưng cũng không nhiều phía trước mấy tháng tin tức cũng chỉ có thể làm tham khảo mình đã quyết định cải biến phía trên này tình huống như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một chút cái khác biến hóa cho nên chuyện này chỉ có thể làm tham khảo trong hiện thực tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều không tưởng được tình huống lần này mô phỏng mình đoạt được ban thưởng không ít chủ yếu vẫn là tại tu hành phương diện cũng không có triệt để đi làm một tên thợ rèn nghiên cứu đồ sát bởi vì chính mình thực lực trung quy vẫn là có chút không đủ cho nên nói có thể đem tên k i a tiên thiên võ giả chém giết nhưng sẽ bị thương nặng cho nên tại chính thức chiến đấu tiến đến trước nhất định phải nói thêm thăng một tia thực lực lý dịch nhìn xem mô phỏng ban thưởng lựa chọn trong lúc nhất thời lâm vào do dự Mẫu mô một dòng dạng nghi, tăng lên võ đạo thực lực là tốt nhất ban thưởng, nhưng dạng này mô phỏng một lần trí thực tốt giá cả lại lực là lựa chọn võ đạo ý chí, như vậy mô phỏng cần thiết giá cả suy ẽ lên trướng n rất h i ề Nếu chọn như là lựa chí, võ v đạo ý ậ mô p h ỏ nghĩ cần t i giá Hai cái thời biết cái kia. ế t thể thu tu thưởng rất tệ, trong nhất chút cũng không dâng công không cũng không g pháp cả còn có hoạch cả lúc có chọn lên, mình hành này ban hắn nên n sẽ sở Suy h do dự, đều bộ. liên tục về sau lý dịch hay là quyết định lựa chọn võ đạo thực lực dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất để cho mình chiến lược lại để thăng một cái cấp độ đối diện nguy cơ lúc có thể tốt hơn bảo tồn thực lực bản thân tuy nói dạng này mô phỏng một lần giá cả sẽ lên t h ă n g rất nhiều nhưng chỉ cần mình đem cần mua bán thượng phẩm danh khí chế tạo ra đến đồng thời toàn bộ bán rơi hẳn là còn có thể lại góp đủ một lần mô phỏng cơ hội lý dịch trong lòng hạ quyết định về sau cũng không có gấp nhận lấy bán thưởng tiên tiên h võ giả chỉ cần đột phá tất nhiên sẽ dẫn phát tiên địa nguyên khí biến hóa không cách nào che lấp mình tại trong thành đột phá tất nhiên sẽ để cho người chú ý tới lý dịch bây giờ còn không có ý định đem mình thực lực hoàn toàn bạo lộ ra dạng này rất nhiều chuyện có thể sẽ phát sinh cả biến đối với mình có chỗ bất lợi cho nên hắn chuẩn bị lưu lại chờ ngày mai ra khỏi thành sau lại đột phá tu vi chương 231, giữa p h ù thê trách nhiệm chương 231, giữa p h ù thê trách nhiệm thâm sơn trong rừng hoang hay là chỗ kia sớm đã tìm kiếm tốt sân động cái này bên trong nguyên khí phong phú có không ít linh quả sinh trưởng cũng tương tự hấp dẫn đến rất nhiều dị thú bất quá lý dịch đến đây những n à y dị thú tự nhiên không dám ở này nhiều hơn dừng lại lúc này đứng dậy l i ề n trốn chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại đến nơi đây lý dịch xếp bằng ở trong sân động điều chỉnh tự thân trạng thái lựa chọn nhận lấy vo đạo thực lực trong đan điền vốn chỉ là một tia cực kỳ yếu ớt bệnh nguyên tại thời khắc này phi tốc bành trướng lớn mạnh theo mệnh nguyên cường đại lý dịch nhục thân khí huyết cũng theo đó tăng lên một mặt là bởi vì hắn luyện hóa một bộ điểm yêu thú tinh huyết mang đến nhục thân tăng lên một phương diện khác đột phá tiên thiên cảnh giới mỗi một lần tăng lên sẽ mang đến mệnh nguyên tăng lên mà mệnh nguyên lại sẽ kéo theo nhục thân tăng lên trừ nhục thân bên ngoài mình nội khí cũng đang không ngừng áp s ú c tiên thiên võ giả nội khí bản thân đã so hậu tiên võ giả cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nếu không phải như thế có thể nào ngưng tụ thành hình lại thật lâu không tiêu tan lý dịch tự thân nội khí bắt đầu tiến một bước ngưng thực mật độ cùng chất lượng sẽ trở nên cao hơn dựa theo hắn tính ra tự thân nội khí tổng số đại khái tăng trưởng gấp đôi có hơn chứ những này tăng trưởng bên ngoài càng quan trọng chính là hắn m ệ n h nguyên không ngừng cường đại sau lại tại trong khoảnh khắc t ả n ra triệt để dung nhập tự thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu huyệt bên trong mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong đều có một tia rất yếu ớt m ệ n h nguyên tuy nói yếu ớt đến cực điểm lại có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí nhập thể đồng thời cấp tốc đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tự thân cần thiết nội khí từ đó về sau võ giả toàn lực xuất thủ bộ pháp cũng không tiếp tục dùng lo lắng nội khí sẽ hao hết trừ phi mệnh nguyên hao hết không phải thể nội, nội khí sẽ là thao thao bất tuyệt lại bởi vì mệnh nguyên tầm bù Võ giả giả lại yếu tốc độ k h ô nhưng g ngừng ạ dạng xuống, xa đồng tồn thời gian càng dài. Dù cho gần đất xa trời, tiên tiên võ giả chiến giả đem đất dài. Dù có thực lực cho thể thời trời, h lực bảo võ cũ theo á i đỉnh phong. Nhưng h t tuổi tác càng thêm lớn đại đa số tiên tiên võ giả không còn sẽ cùng người khác độc thụ bởi vì tuổi tác càng lớn mệnh nguyên cũng sẽ dần dần suy sụp tuy nói chiến lược sẽ không hạ thấp nhưng mỗi một lần toàn lực bộ c p h á t đối với mệnh nguyên thậm chí cả nhục thân đều có hại hao tổn cơ hồ có thể nói là đang tiêu hao võ giả sinh mệnh bởi vậy tuổi tác khá lớn tiên tiên võ giả cơ hồ rất ít cùng người toàn lực chém giết Lý dịch c rất ụ nhiều một cái i k h liên quan tới cảnh giới này đặc điểm thậm chí cả cường đại chỗ hắn không cách nào khai phát ra chỉ có một thân thực lực lại không cách nào hoàn toàn phát huy tại tiên tiên nhất trong lúc vấn đề này còn không phải rất lớn bây giờ tu vi đột phá nhị trọng cái này tệ nạn cũng triệt để bạo lộ ra mình tiếp xuống nếu là còn muốn tu hành liền nhất định phải phối hợp thích hợp công pháp không phải tự thân lực lượng vi mạnh lại không thể hoàn toàn phát huy lý dịch hiện tại nội khí giống như quần c u ộ n giang hà cơ hồ không cách nào hao hết có thể ra cửa nước quá nhỏ đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn cần thay đổi công pháp để tự thân trong thời gian ngắn có thể phóng xuất ra càng nhiều lực lượng chỉ là tiên thiên cảnh giới tây cực canh kim quyết cần ba mươi điểm công hiến trên tay mình còn chưa đủ không phải hiện tại liền có thể sớm đem môn công pháp này mua đến kỹ càng lĩnh hội tu hành dùng cái này đến để cho mình thực lực lại tinh tiến một bước lý dịch nghĩ đến điểm này manh nhưng kịp phản ứng trên tay mình xác thực cũng không đủ điểm cống hiến nhưng ngụy n i n h có mình hoàn toàn có thể hướng nàng mượn trước một bút cứ như vậy liền có thể sớm đem công pháp đặt vào trong tay nghĩ đến cái này bên trong lý dịch quả quyết đi ra sân động chuẩn bị đi tìm ngụy n i n h vay tiền bên ngoài sân động có cây ung tùng linh quả khắp cây linh quả kỳ thật bản thân liền là phổ thông quả chỉ bất quá sinh trưởng địa phương thiên địa nguyên khí giàu tập tại sinh trưởng quá trình bên trong hấp thu đủ nhiều thiên địa nguyên khí bởi vì nó ẩn chứa thiên địa linh khí muốn dài bao nhiêu kỳ sử dụng với thân thể người có chỗ tốt vì vậy xưng là linh quả vây phần chủng loại cũng không trọng yếu lý dịch từ một bên cây cối lấy xuống mấy cái quả đào hoặc là quả mận còn có một số hơi sớm thành thục lê hắn cắn một cái thơm ngọt nước b ú n phía vị đạo không kém lý dịch tuy tiện hái được hai đại túi chuẩn bị mang về cho triệu tiến h cùng ngụy ninh nếm thử tươi đây đều là mùa hoa quả vị đạo không kém lại những này linh quả bên trong ngẩn chứa thiên địa nguyên khí số lượng cũng không ít bất quá số lượng quá ít cũng không thể trường kỳ dùng ăn chỉ có thể làm làm nếm thức ăn tươi chi vật dù sao nơi này thiên địa nguyên khí là hắn đột phá lúc mới m qua không được mấy tháng liền sẽ từ từ tiêu tán lần tiếp theo mọc ra quả liền thật là phổ thông quả trừ phi hắn một mực tại cái này bên trong đột phá không phải những trái này chỉ sợ rất khó bền bị cung ứng lý dịch đem linh quả sắp xếp gọn thả người bay khỏi nơi đây đợi đến một canh giờ sau vừa rồi cưới huyền long mã về đến trong nhà dẫn theo mấy cái rửa sạch sẽ linh quả hướng về hậu viện đi đến còn chưa vào cửa liền có thể nghe tới trận trận kiếm phong g à o thét triệu tiến ngay tại tu hành nhìn thấy hắn về sau trở lại kéo cái kiếm hoa lúc này mới thu hồi luyện tập sử dụng lợi khí đi ngoài thành gặp phải một chút linh quả tiện tay hai mấy cái cho ngươi nếm thức ăn t lý dịch nói cầm lấy một viên quả đưa cho nàng triệu tiến h nhẹ nhàng cắn một cái ánh mắt sáng lên mở miệng tán tưởng h nói thật ngọt có lẽ là bởi vì thiên địa nguyên khí hấp thu quá nhiều những trái này đều lớn lên rất là sung mãn ít có tí vết bởi vậy vị đạo không kém ngươi gần nhất tu luyện cảm giác như thế nào lý dịch trầm giọng hỏi tham triệu tiến h tư chất tuyệt đối không kém thậm chí có thể nói phi thường tốt lại thêm nàng tại bên cạnh mình các loại tài nguyên tu luyện không chỉ có không thiếu bởi vậy tu hành tốc độ một mực không chậm rèn thể cảnh giới tu hành nói cho cùng đối với tư chất ngộ tính kỳ thật khảo nghiệm đều không phải rất cao chỉ cần có sung túc tài nguyên dù là tư chất có khí i ế quyết cũng có thể rất nhanh bật phá húng chi triệu thiến tư chất vốn cũng không kém tu hành tốc độ tự nhiên càng nhanh ta bây giờ đã luyện cốt đại thành không được bao lâu liền có thể đột phá luyện phủ cảnh giới triệu thiến trên trán có mấy phần kiêu ngạo điểm này cũng xác thực đáng giá kiêu ngạo tốc độ tu luyện của nàng đã vượt qua rất nhiều người không sai lý dịch cười tán dương vài câu từ một bên bưng lên một chén t r à nước lấy ra ngọc bình dùng nội khí dẫn dắt ra một giọc yêu thú chân huyết đây là tiền thiên đại yêu chân huyết ẩn chứa trong đó huyết khí lực lượng có thể xương lượng lớn dù là vẹn, vẹn chỉ là một giọc cũng đủ lý dịch mở miệng thúc giục triệu tiến nâng chén trả lên từng ngụm từng ngụm bước vào nước trà và bụng không cùng khí huyết chi lực nháy mắt lan tràn toàn bộ nhục thân nàng lập tức cảm giác toàn thân khô nóng lý dịch xuất thủ bắt lấy nàng hai cổ tay tự thân nội khí liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể nàng trợ giúp hắn luyện hóa những dược lực này một lát sau triệu tiến thân thể khô nóng tiêu tán nhục thân nội bộ trận trận khí huyết chi lực trần đ ầ y nàng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những lực lượng này đợi đến những ngày huyết khí lực lượng tiêu hóa xong nàng cũng có thể thành công đột phá tới luyện phủ cảnh giới yêu thú này chân huyết rất đa ta triệu tiến h cảm nộ thể nội tình huống nhẹ giọng hỏi thăm nói nàng có thể cảm thấy được bây giờ trong cơ thể của mình khí huyết trần đ ầ y dù là không ở vào trạng thái tu luyện nhục thân cũng mỗi phút mỗi giây đều tại khỏe mạnh đợi đến mình hoàn toàn tiêu hóa xong giọt máu này bên trong lực lượng tất nhiên có thể đột phá đến luyện phủ cảnh giới loại này chân quý yêu thú chân huyết giá cả nhất định cũng không rẻ ngươi làm sao lão quan chú cái này lý dịch bất đắc dĩ cười một tiếng đưa nàng ôm vào trong ngực triệu tiến h cái k i a bên trong đều tốt chỉ là mình mỗi lần cho nàng đồ vật nàng hoặc là chối từ không muốn hoặc là chính là cảm thấy quá đắt ngươi sẽ gả cho ta đi lý dịch trên mặt ý cười trực câu câu nhìn chằm chằm triệu tiến h hai mắt nàng nghe lý dịch hỏi như vậy hai gò má cấp tốc nhiễm lên một vòng đường đỏ hội triệu tiến h không có do dự nghiêm túc đã nói chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện thiên kinh địa nghĩa mình khẳng định sẽ gả cho lý dịch ngươi nhìn ngươi đều là ta người ta cho ngươi một vài thứ cần gì phải muốn quan tâm giá cả lý dịch đưa nàng ôm càng c h ặ t hơn tinh tế cảm thụ nàng nở nàng sung mãn có lồi có lom ráng người triệu tiến h nghe được hắn trầm mặc một lát sau lại kiên định lắc đầu không dù cho chúng ta thành vợ chồng ta cũng không thể chỉ làm cho ngươi một người trả giá nàng thân sắc trinh trọng lời nói chân thành tha thiết nói xong ôm chặt lấy lý dịch giống như sợ hắn đột nhiên rời đi đồng dạng ta thân là thê tử của ngươi tự nhiên nên đối ngươi tốt không thể chỉ để ngươi một người vì ta trả giá nàng minh bạch tình cảm vợ chồng là giữa hai người sự tình vợ chồng hai chữ là yêu càng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ g i a phu thê hẳn là tương hỗ trả giá đa số đối phương suy nghĩ tuyệt không nên có một người một mực trả giá một người khác chỉ lấy chỗ tốt lại không làm gì đạo lý bởi vậy triệu thiến vẫn nghĩ vì lý dịch làm nhiều một số chuyện không thể chỉ để hắn vì chính mình trả giá n g ư ờ i nói đúng lý dịch rất là tán đồng nàng cười tán tưởng h nói nhưng đối với ta mà nói ngươi đã giúp ta rất nhiều hắn giọng thành khẩn nhà này bên trong sự tình đều là ngươi quản lý khỏi phải để ta lại hao tâm tổn trí còn có khôi giáp của ta cũng là ngươi hỗ trợ xuyên chế không phải bằng ta một người lại muốn lãng phí thời gian rất lâu còn có người tặng cho ta lễ vật tương đương khăn tay khăn cổ ta đều rất thích lý dịch ngữ khí bình đạm lại rất kiên định hắn thực sự nói thật giữa phu thê tương hỗ trả giá có đôi khi không cần thiết tính toán như vậy cẩn thận không giống triệu tiến lắc đầu trong giọng nói tựa hồ có chút tự ti những cái kia không đáng tiền cái này một mực là tâm bệnh của nàng lý dịch quá tốt người khác dáng r ấ p đẹp mắt thực lực lại mạnh tư chất còn tốt tốc độ tu luyện càng là nhanh triệu tiến thậm chí cảm giác mình căn bản không xứng với hắn cũng giúp không được hắn cái gì lý dịch tiện tay xuất ra vật phẩm quý giá mình căn bản không có năng lực lấy ra hắn đối với mình một mực rất tốt nhưng mình không có cách nào xuất ra cùng cùng cấp độ vật phẩm hồi báo hắn vừa mới bắt đầu còn tốt nhưng theo cho nàng càng ngày càng nhiều mình có khả năng cho ra hồi báo lại cực kỳ có hạn triệu tiến đấy lòng liền không khỏi tự ti đã cảm thấy tự ti lại có mấy phần ấ y n ấ y hắn khả năng giúp đỡ mình rất nhiều nhưng mình lại không thể giúp hắn cái gì không với ta mà nói những vật này rất trọng yếu có thể xưng vô giới chi bảo lý dịch đưa nàng ôm vào mang bên trong nhỏ giọng ă n ủi rất lâu không ăn sủi cảo ngươi có thể giúp ta bao sao lý dịch tiếng nói mới rơi xuống triệu tiến liền vội vàng đáp ứng t ố t t á cái này liền đi làm cho ngươi nghe nói trong nhà có thật nhiều chủ công nhưng triệu thiến biết lý dịch muốn ăn chính là mình tự tay vào sủi cảo hắn muốn ăn mình là hắn tương lai thế tử đương nhiên phải giúp hắn làm lý dịch chậm rãi buông ra triệu thiến nhìn nàng một đường chạy chậm đến rời đi đi giúp mình làm sủi cảo hắn cũng rời đi hậu viện chuẩn bị đi tìm ngụy ninh vay tiền chương hai trăm ba mươi hai lại hoàn lại ngươi một chút chương hai trăm ba mươi hai lại hoàn lại ngươi một chút ngụy ninh trong phủ ngược lại là giống như ngày xưa yên tĩnh nàng lúc này đang tu luyện nàng xưa nay ít có yêu thích đại lượng thời gian đều dùng để luyện võ lại thêm làm tuần sát xứ không thiếu hụt tài nguyên bởi vậy v õ đạo tiến cảnh có phần nhanh lý dịch đi vào dinh thự bên trong tự có người hầu dẫn đường đem hắn mang đến sau phòng ngụy ninh luyện võ tu hành thời điểm tất cả người hầu sẽ đều bị lui dù sao chuyện này rất tư mật không phải thân cận người không được tại nó bên cạnh lý dịch nhẹ trừ cửa phòng hơi đ ợ i một lát sau trong môn truyền gia đáp lại ai ta lý dịch cao giọng trả lời cửa phòng tùy theo mở ra lại xảy ra chuyện rồi ngụy ninh mặc có vẻ lo lắng tuy nói hôm qua mới vừa vặn kết thúc một cái nhiệm vụ nhưng hôm nay tai xuất sự tình khả năng cũng không phải không có giám sát ti nhàn thời điểm rất nhàn nhưng một khi công việc lù đủ lên rất có thể muốn ngay cả tiếp theo dạy vào rất nhiều ngày thế thì không có ta có một ít việc tư muốn cùng người thương lượng lý dịch trên mặt cười khe đi vào trong phòng ngồi vào một bên chiếc ghế bên trên cái này bên trong hắn sớm đã đến không chỉ một lần đối với nơi đ â y b ả y biện tự nhiên biết rõ ta trước đó ra khỏi thành thuận tay hái được chút linh quả lấy ra mấy cái cho nguyên nếm thức ăn tươi hắn đem tiện tay lấy xuống linh quả đặt tới trên bàn cái quả này sớm đã rửa sạch cầm lên liền có thể ăn ngụy ninh tuy nói vẫn là lòng đầy nghĩ hoặc không biết hắn đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì thế nhưng rõ ràng hơn phân nửa không phải cái đại sự gì lập tức cũng không nóng nảy từ rất nhiều linh quả bên trong cầm lấy một viên quả đào cắn một cái dưới thanh thúy t h ơ n g ngọt không sai rất ngọt nàng tươi tán tưởng h nói ta nghĩ hối đoái tiên tiên cảnh giới công pháp nhưng điểm cống hiến không đủ ngươi bây giờ có hay không ba mươi điểm cống hiến trước cho ta mượn dùng một lát qua một thời gian ngắn liền trả lại ngươi lý dịch cũng không có cùng nàng quanh coi lòng vòng mà là trực tiếp dứt khoát mở miệng về phần nên như thế nào đ ề bù mỹ ninh điểm này lý dịch trong lòng sớm có định số còn điểm cống hiến trong thời gian ngắn hắn khẳng định trả không nổi nhưng mình trên tay còn có không ít đồ tốt ngược lại là có thể đưa cho nàng một chút liền xem như trả lại nàng điểm công hiến tỷ như tê g i á c da chế tác giáp da giá cả sẽ không soi trúng phẩm danh khí thấp nếu là tại trong ti bán nó i ít cũng được sáu bảy vạn điểm công hiến tự mình chế tác thành giáp da về sau có thể đem giáp da đưa cho nàng dùng cho gắn nợ tuy nói ba mươi điểm công hiến nếu là hối đoái nguyên thạch chỉ có thể hối đoái m ộ ư ơ i năm khối trúng phẩm nguyên thạch nhưng cực ít sẽ có người dùng điểm công hiến hối đoái nguyên thạch bởi vì tại giám sát ti bên trong dùng nguyên thạch có thể mua được đồ vật dùng điểm công hiến cũng có thể mua được Có thể dù sao điểm cống hiến có thể đổi nguyên thạch nguyên thạch nhưng không cách nào đổi thành điểm cống hiến bởi vậy dù cho đem danh khí thậm chí cả chân bạo bán cho trong ti giá trị thấp hơn nhưng bởi vì thu hoạch chính là điểm cống hiến cho nên vẫn có không ít người nguyện ý bán cho trong ti dùng cái này thu hoạch càng nhiều điểm cống hiến nắm chặt hối đoái mình muốn tri vật người muốn tiên tiên cảnh giới công pháp làm gì ngụy ninh ngược lại sẽ không cự tuyệt chỉ là rất hiếu kỳ hắn vì sao muốn tiên tiên cảnh giới công pháp hẳn là ngươi đột phá tiên tiên cảnh giới rồi thanh âm của nàng không tự chủ được lớn lên ngữ khí tràn ngập c h ấ n kinh liên quan tới điểm này nàng tự nhiên không thể tin được lý dịch dù cho có được ý cảnh tốc độ tu luyện muốn so với thường nhân nhanh rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá tiên tiên cảnh giới cái này quá không hợp hợp lẽ thường quá nghe rợn cả người nếu như hắn không có đột phá tiên tiên cảnh giới vậy hắn lại vì sao muốn mua tiên tiên cảnh giới công pháp ngụy ninh trong lòng tràn ngập đồng đấm nghĩ hoặc chăm chú nhìn lý dịch hy vọng đạt được trả lời thế thì cũng không có chủ yếu là ta lại đột phá một cảnh giới khoảng cách tiên tiên càng ngày càng gần m u ố n t r ư ớ c nhìn một chút tiên tiên cảnh giới công pháp lý dịch thần sắc thản nhiên ngươi lại đột phá ngụy ninh ngữ khí kinh hãi đáy lòng rất là không thể tin được nàng biết lý dịch tu vi sớm đã không thua với mình có thể nội khí ngoại phóng tuyệt đối là ngày mai thất trọng c h i cảnh bây giờ hắn lại tiến một bước chính là hậu thiên bắt trọng v õ giả nhưng lúc này mới bao lâu hắn tại sao lại đột phá rồi coi như hắn lĩnh ngộ ý cảnh cũng không nên đột phá nhanh như vậy nha đúng cho nên nghĩ sớm nhìn xem tiên tiên cảnh giới công pháp đánh một chút cơ sở lý dịch t h ầ n s ắ c d ừ n g d ừ n g đối với đây hắn cũng không để ở trong lòng ngụy ninh trầm mặc không nói nàng có chút bị đà kích đến nàng dưới đáy lòng kỳ thật một mực có chút tự n g ạ o cho là mình tư chất không kém tuyệt không thua người khác trên thực tế cũng xác thực như thế ngụy ninh tư chất coi là thật không kém tăng thêm tự thân đầy đủ cố gắng làm tuần s á t xứ lại có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện tu vi của nàng trong người đồng lửa dù là không phải đ ỉ n h tiêm cũng là tuyệt đối người nổi bật đối với đây nàng đáy lòng kỳ thật một mực là có một ít mơ hồ k ê u n ạ o nhưng hôm nay cùng lý dịch cùng so sánh lại chẳng phải là cái gì kỳ thật ta cũng đột phá ngụy ninh thanh âm có chút chấm thấp vừa đột phá lúc trong lòng nàng còn có chút khe khẽ tự hỷ chỉ là bây giờ lại nhìn lý dịch lập tức cảm giác đột phá của mình thực tế tính không được cái gì hắn mới hao phí bao lâu thời gian ba mươi lăm tháng mà thôi thế nhưng làm ì n h đâu c h ọ n vẹn hao phí gần hai năm thời gian mới khó khăn lắm đột phá giữa hai bên trên lệnh quá lớn kỳ thật nàng cái tốc độ này đã không chậm dù sao có thật nhiều võ giả đến chết khả năng đều không có sau khi đột phá trời thất trọng nhưng cùng lý dịch tốc độ cùng so sánh liền thực tế có chút quá chậm nha chúc mừng a lý dịch vội vàng chắp tay hướng nàng trúc ngụy ninh đột phá lý dịch ngược lại là thật mừng thay cho nàng đây cũng là chuyện tốt thực lực của nàng cường đại sau liền có thể tốt hơn hồi báo mình mình cũng có thể cho nàng càng nhiều đồ vật để nàng kế tiếp theo tăng cường thực lực ngụy ninh tuy nói có chút bị đả kích đến nhưng rất nhanh hay là khôi phục nỗi lòng tâm tình vẫn chưa xa suốt quá lâu nàng rõ ràng lý dịch tư chất rất tốt xa so với mình mạnh hơn có thể tại hậu thiên cảnh giới lĩnh nộ g ý cảnh ngày sau nói ít cũng muốn là tiên thiên tam trọng trở lên võ giả nếu là vận khí thật tốt nói không chừng còn có cơ hội chạm tới thần thông tri cảnh theo thời gian càng ngày càng dài giữa hai người tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó mình còn muốn hồi báo hắn chỉ sợ đều rất khó cho nên càng muốn thừa dịp hiện tại hai người thực lực gần thời điểm mình nắm chặt báo đ ắ p song ân tình của hắn đi thôi ta cái này liền đi trong ti cho ngươi hối đoái công pháp ngụy ninh lúc này đứng dậy hai người một đường đi tới giám sát ti bên trong tại vạn pháp lâu chú điểm bên trong hối đoái công pháp chú điểm nhân viên tuy nói có chút buồn b ự c nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì nhanh chóng giúp bọn hắn hối đoái tốt công pháp ngụy chủ sứ ngươi phải chờ thêm một đoạn thời gian ngắn thì ba năm ngày dài thì mười ngày nửa tháng công pháp liền có thể đưa tới chú điểm nhân viên hướng về phía hai người trầm giọng mở miệng hai người cũng không có ở đây dừng lại lâu hối đoái xong công pháp sau liền rời đi cái này điểm cống hiến ta đoán chừng là còn không lên qua một thời gian ngắn ta cầm chút những vật khác cho ngươi lý dịch đi ra vạn pháp lâu chú điểm cười hướng nàng mở miệng không cần ngụy ninh lắc đầu t h ầ n s ắ c rất là kiên quyết ta vốn là thiếu ngươi rất nhiều lần này chẳng qua là lại hoàn lại một chút mà thôi giọng nói của nàng chân thành không có nửa điểm giả mạo ý tứ nàng biết mình thiếu lý dịch rất nhiều thứ mình có thể làm chỉ là nhiều hoàn lại hắn một chút mà thôi vậy được rồi lý dịch bất đắc gì cười nói hắn biết ngụy ninh tính cách nàng đã nói như vậy đến lúc đó dù cho mình muốn cho nàng một vài thứ nàng cũng tuyệt đối sẽ không muốn bất quá trên tay của ta xác thực có một ít đồ vật hẳn là đối ngươi có chỗ trợ rút bán cho ngươi thế nào lý dịch kế tục khai miệng hắn biết chỉ có chính mình nói mình như vậy cho ngụy ninh đồ vật thời điểm nàng mới có thể thu không phải lấy nàng tính cách chỉ sợ nói cái gì cũng sẽ không muốn đang khi nói chuyện lý dịch từ trong ngực lấy ra một phương ngọc bình đây là tiên thiên đại yêu chân huyết võ giả phục dùng có thể tăng cường t h c thân tăng trưởng thực、lực. càng là có thể mở rộng kinh mạch gánh chịu càng nhiều nội khí nguyên t h ạ h đương nhiên cũng biết yêu thú này chân huyết khó tìm đối với võ giả càng là rất có chỗ tốt tiên thiên đại yêu chân huyết dù chỉ là như vậy một b ì n h nhỏ đều muốn giá trị một khối thượng phẩm nguyên thạch lại dạng này yêu thú chân huyết số lượng phi thường thưa thớt muốn mua đến đều rất khó khăn nếu như không phải là bởi vì hai người là bằng hưu lại quan hệ vô cùng tốt mình chỉ sợ căn bản không có cơ hội từ trên tay hắn mua được những n à y yêu thú chân huyết về phần lý dịch trên tay yêu thú chân huyết là từ đâu mà đến n g u y n i n h cũng sẽ không đi hỏi nhiều ta muốn một chút nguyên thạch đợi chút nữa đưa đi người phụ thượng nàng mở miệ cười trong lòng không khỏi may mắ còn tốt trên tay mình còn có một số nguyên thạch khỏi phải lại thiếu hắn càng nhiều t ố t quay đầu ta để người đem chân huyết đưa cho ngươi lý dịch gật đầu lập tức lại vô việc khác hai người riêng phần mình phân biệt về đến trong nhà về sau lý dịch lập tức mang tới bảy phương ngọc bình đều là trở lên tốt linh ngọc yêu khắc có thể cất giữ yêu thú chân huyết lực lượng không để cho t i ế t ra ngoài đương nhiên bình ngọc này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù không hề giống vân ly trần đưa cho ngọc bình đồng dạng có thể chứa đựng nửa thước vương yêu thú chân huyết lý d ị c ngược lại tốt bảy bình chân huyết đồng thời đem nó phong bế triệu tiến lúc này lại từ một bên đi ra ta cái này liền nấu nước dưới sủi、cảo. chúng ta c h ờ một lúc liền ă n cơm nàng n g ư ờ i mặc một thân miên b à o phía trên nhiễm một chút bột mì rau quả h i ệ n nhiên từ nhạo bột mì đến làm nhân bánh đều là một mình nàng tự tay làm ra được lý dịch cười rất là cao hứng đồng thời bàn giao một bên hạ nhân đem cái này bảy viên ngọc bình cho ngụy ninh đưa đi chưa đã lâu liền có người đưa tới bảy viên thượng phẩm nguyên thạch lý dịch đều nhận lấy đem nó cất giữ trong phòng ngủ mình rong r ổ i phòng chứa đồ bên trong nấu xong sủi cào bên ngoài còn có một số cái khác đồ ăn lượng hoa quả khô lượng hoa quả tươi hai món ăn hai nong xào lượng mâm chính hai canh đồ ăn triệu c n tiến lộ n ra tiếu h ư dung vất vả làm đồ ăn có thể có được yêu thích người thích điểm này liền rất đáng được cao hứng ăn cơm xong hai người không có tại bên trong nhà ở đâu lý dịch mang theo triệu tiến tiến về giám sát đi bên trong khôi giáp của hắn còn muốn tiến một bước xử lý đồng thời khảm n ạ n g bên trên thuộc gia điểm này nếu như nói chính hắn đến sẽ lãng phí quá nhiều thời gian có người hỗ trợ không thể nghi ngờ sẽ nhanh rất nhiều chương 233. t r i ệ u tiến h tiểu hào tưởng chương 233. t r i ệ u tiến h tiểu hào tưởng lý dịch đẩy cửa đi vào trong nội viện tuy nói hắn bảy mươi tám mặt trời lặn tới đây nhưng tiểu viện vẫn như cũ sạch sẽ g ọ n g à n g triệu tiến h môi cách một đoạn thời gian đến đây quét dọn một phen cho nên mới có thể bảo trì sạch sẽ g ọ n g à n g trên tay của ta có mấy khối t ố t ra ta xử lý một phen về sau ngươi giút ta khảm tại trên khải giáp lý d ị c mở ra cất giữ tùy thân b a khỏa bên trong là bốn tờ hôi thiết nhan sắc tê giác ra giao cho ta liền tốt triệu tiến đóng ký cửa sân tiếng cười ứng nói nàng ấ y lòng rất là vui vẻ mỗi lần có thể đến giúp lý dịch nàng đều cảm thấy thật cao hứng lý dịch cầm lấy tê giác ra đi vào trong phòng tuy nói khối này ra đến từ tê giác phần bụng so với tê giác trên thân địa phương khác làn da coi như mềm hại thế nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy xử lý bất quá mình chỉ là đem nó khảm nạm đến mình thiết giác bên trên bởi vậy vẫn còn tính đơn giản lý dịch lấy ra hà tinh có chút phí sức cắt ra châu tê giác đại yêu ra châu trình độ bền bị tuyệt đối thắng qua hạ phẩm danh khí nhưng còn không thể cùng trung phẩm danh khí so sánh cho nên hàn tinh còn có thể cắt động da c h â u lý dịch lục tiếp theo đem hai khối tê giác ra cắt may tốt đồng thời ở phía trên lưu lại một chút lỗ thủng trợ giúp triệu tiến may về phần may cũng không cần dùng đến kim khâu mà là dùng hắn chế tạo xích sắt những ngày xích sắt tại trình độ chắc chắn cùng nội khí chuyển trình độ bên trên đều đạt tới trung phẩm danh khí phạm chủ dùng bọn chúng đến xuyên chế áo giáp có thể để cho cả kiện áo giáp hợp thành một thể đồng thời càng kiên cố hơn triệu tiến lấy ra hắn cắt tốt da trâu một so sánh vạch dò xét lại làm ỗ i một khối da trâu tìm tới thích hợp khảm đạo chỗ cầm lấy áo giáp đi đến một bên tinh tế may bắt đầu đây là một kiện phi thường d ư ờ n g ra lại hao phí thời gian công phu tại độ khó bên trên kỳ thật cũng không phải là rất cao như là xuyên chế áo giáp đồng dạng kỳ thật cũng không khó chỉ là cần nhân lực cần đại lượng thời gian lý dịch cũng cầm lấy một khối cổ tay giáp đi đến triệu tiến h bên cạnh theo nàng cùng một chỗ xuyên chế người đi nghỉ ngơi đi cái này để cho ta tới liền tốt triệu tiến h mở miệng cười động tác trên tay một mực không ngừng đem ra châu khảm nạm tại trên khải giáp muốn so từng chút từng chút mặc áo giáp nhẹ n h õ n nhiều dựa theo nàng đánh giá động tác của mình mau, mau h ẳ n là có thể tại mặt trời xuống núi trước đem chuyện này đều làm tốt lại trải qua thêm một thời gian vân ngai kiếm c ắ t t r i ề u thu đệ tử ta cũng dẫn ngươi đi bái nhập bên trong sân môn lý dịch ngồi tại nàng bên cạnh thân trầm giọng mở miệng vân ngai kiếm cắt kia là cái kia bên trong triệu tiến h ngữ khí n g h i hoặc bất quá vẫn không có ngừng tay bên trong sống kia là toàn bộ hồng châu tông phái mạnh nhất trong môn có vô số cường giả trấn thủ vân ngai kiếm cắt lấy khinh công kiếm pháp lấy xưng ngươi bái nhập trong đó có thể tốt hơn tiến hành tiếp xuống tu hành lý dịch lúc trước điều tra vân ly trần thời điểm cũng điều tra qua vân ngai kiếm cắt đối cái này tông môn coi như hiểu rõ lúc này tự nhiên em thai nói vậy chúng ta là không phải lại được tách ra triệu tiến ngừng công việc trên tay kế ánh mắt sáng n g ờ i nhìn về phía lý dịch nàng cũng không chú ý vân ngai kiếm các có phải hay không toàn bộ hồng châu lớn nhất tô n g môn cũng không quan tâm mình tiến vào bên trong có thể hay không đạt được tốt hơn tu hành nàng duy trì có chú ý điểm này đúng lý dịch rất là dứt khoát gật đầu thừa nhận đến lúc đó hai người khẳng định sẽ tách ra điểm này là tất nhiên liên quan tới điểm này không cần d i u diếm càng k h ỏ i phải chú ý trái nói phải thế nhưng là ta không muốn cùng ngươi tách ra triệu tiến ánh mắt tràn ngập không bỏ lời nói ở giữa thậm chí đã mang lên mấy phần g ọ n n ẹ n nào lý dịch trước đó từ tứ phương thành rời đi thời điểm nàng chỉ tại không ngừng lo lắng một mực lo lắng hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện bây giờ thật vất vả đoàn tụ còn không có mấy tháng vậy mà lại muốn tách ra nội tâm của nàng tự có mọi loại không bỏ không có việc gì vẫn ngay kiếm các n g à y tại hồng châu đến lúc đó ta muốn gặp ngươi bất quá là một hai ngày mà thôi ngươi nếu là nghĩ đến đây thấy ta cũng nhiều nhất là hai mươi ba ngày thời gian lý dịch đang khi nói chuyện đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ vô về phía sau lưng nàng an ủi nói hắn nói tới cũng không phải nói ngoa vẫn ngay kiếm các mặc dù khoảng cách miên long quận rất xa nhưng trung quy còn tại hồng châu phạm vi lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý rất nhẹ nhàng liền có thể đổi tới vân nhai kiếm các bên trong triệu tiến h nếu là có thể ngồi cưới bảo mã từ vân nhai kiếm các chạy tới ngay cả núi nói cũng chính là hai ba ngày gặp mặt tuy nói muốn phiền thoái một chút nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào gặp nhau Ừm. mang nắm mình mình Triệu thiến ghé vào hắn mang bên trong, hai tay thật chặt biết tốt, tu tới thể đột thiên rốt rèn hai nhiên giới. khi giới Sau khi đột phá thiên cảnh giới về sau, rốt cuộc ghé hắn dịch. dịch hành pháp chỉ cảnh phá cảnh không bên Nàng đương công vào vì về là có ở lý lý sợ mẫu dong trí nghi vân ngai kiếm các là phi thường lựa chọn tốt vừa vặn mình tu hành cũng là kiếm pháp bái nhập phương này sân môn đối với mình ngày sau tu hành tất nhiên rất có trợ giúp dạng này cũng có thể được sau tiếp theo công pháp tiến một bước tăng cường thực lực nhưng vừa nghĩ tới hai người lại muốn phân biệt trong lòng nàng nhưng vẫn là có chút không bỏ nhưng nội tâm dù có mọi loại không bỏ nàng cũng rõ ràng chính mình nhất định phải rời đi mình thực lực hôm nay quá yếu căn bản không giúp được lý dịch cái gì nhất định phải tu hành nhất định phải trở nên đủ cường đại mới có thể giúp đến hắn hai người nếu là kết thành vợ chồng rất nhiều chuyện tự nhiên nên cùng nhau đối mặt triệu tiến tuyệt không nguyện ý một mực bị lý dịch che chở càng không nguyện ý một mực nhìn lấy hắn vì chính mình trả giá mà mình lại không làm gì thân là thế tử mình nên giúp hắn phân ưu càng nên vì hắn trả giá nhưng những n à y đều cần tu vi trèo trống mình bây giờ quá yếu cái gì đều làm không được cho nên nhất định phải tu hành nhất định phải cố gắng tu hành dù là tu vi không thể cùng lý dịch s á n h b a i nhưng cũng muốn đầy đủ mạnh khỏi phải để hắn vì chính mình lo lắng mình còn muốn có thể giúp hắn bài y ê u giải nạn kỳ thật triệu tiến trong lòng cũng có một điểm thuộc về mình tiểu ảo tưởng nếu là mình thực lực đủ mạnh thậm chí còn mạnh hơn lý dịch có phải là liền có thể trái lại chiếu c ô hắn luận tuổi tắc nàng so lý dịch lớn lý dịch cũng một mực gọi hắn sư tỷ thân là sư tỷ chiếu cô sư đệ tự nhiên không thể bình thường hơn được lại đến lúc đó hai người liền cũng không tiếp tục dùng tách ra đương nhiên đây là thuộc về nàng tiểu ảo tưởng nàng chưa hề nói cho người khác vậy chúng ta lúc nào đi nội tâm sau khi có quyết định triệu tiến h ngẩng đầu hỏi thăm sớm biết rời đi thời gian mình cũng có thể làm nhiều chút chuẩn bị tháng sau lý dịch trả lời dứt lời càng dùng sức đưa nàng ôm vào lòng tinh tế cảm thụ được nàng kia mỹ hảo dáng người vậy ta triệu tiến lời còn chưa dứt đôi môi liền bị ngăn chặn hai người chăm chú ôm nhau thật sâu hôn đối phương không biết bao lâu mới chậm rãi tách ra triệu tiến ánh mắt mê ly sắc mặt đỏ hồng quần áo lộn xộn hô hấp rộn rợn rợn h i ể n nhiên đã động tình ý lý dịch hô hấp đồng dạng gấp rút không thể không hít sâu tới áp chế tự thân nếu không phải võ giả tự điều khiển lực cường đại có thể buộc lại tâm viên ý mã hắn hiện tại sẽ làm thứ gì coi như khó mà nói hiện tại còn không được chờ cùng thành thân sau triệu tiến tiếng như mỗi lẩm bẩm càng bởi vì xấu hổ rất nhiều lời cũng không có ý tốt nói thẳng lý dịch trịnh trọng đáp ứng liên quan tới điểm này hắn tuyệt không c n g cầu tôn trọng ý kiến của nàng đang khi nói chuyện cũng đem hai tay của mình từ triệu tiến h kia có chút sốc xếp trong quần áo rút ra hai người lại vớt v e an ổ i một lát mới riêng phần mình đi làm v i ệ c t ỉ n h lý dịch muốn đi đem còn lại hai khối tê giác ra chế tắt thành giác ra k h ố i giáp của hắn chính là giác bọc toàn thân bởi vậy muốn dùng đến tê giác ra càng nhiều kế tiếp muốn chế tác chỉ là hai kiện tiếp thân giác ra chỉ bảo vệ nửa người trên dạng này giáp ra chỗ tốt là nhẹ nhàng lại không ảnh hưởng hành động khuyết điểm chính là lực phòng hộ không bằng toàn thân mở lại trên thực tế dạng này giáp ra mới là tuyệt đại đa số tuần sát xứ l mà lý dịch chế tạo toàn thân trọng giáp ít có người sẽ dùng bởi vì trừ phi có được chữ vật bảo đảm giới không phải tùy thân mang theo một bộ trọng giáp vô cùng phiền phức một phương diện khác đại đa số tuần sát xứ cũng không có cơ hội đạt được một kiện danh khí cấp bậc áo giáp danh khí vốn là khó tìm húng chi là danh khí cấp bậc áo giáp càng l ạ i như là mò kim đáy biển khó tìm mà phàm khí áo giáp nhiều nhất có thể dùng để đối phó hậu thiên cảnh giới t r dạng này áo giáp căn bản nhịn không được mấy lần công kích lợi khí cấp bậc áo giáp có thể dùng tới đối phó ngày mai lục trọng trở xuống vó giả chỉ khi nào địch nhân thực lực vượt qua ngày mai lục trọng cho dù là lợi khí cấp bậc áo giáp cũng n h ị n không được mấy lần công kích đây là xây dựng ở trên tay địch nhân không có danh khí tình huống dưới một khi nổi danh khí phá vỡ khôi giáp của bọn hắn cực kỳ dễ dàng lại thêm trọng giáp sẽ trở ngại hành động giảm xuống võ giả tốc độ bởi vậy tuyệt đại đa số tuần sát xứ dù cho có mặc áo giáp quyền lợi nhưng như cũng chọn càng thêm thoải mái thuận tiện giáp ra về phần giang hồ nhân sĩ bọn hắn tư tàng áo giáp chính là trọng tội phần lớn đều xuyên giáp ra hoặc là nhẫn giáp thậm chí có chút căn bản không làm bất kỳ phòng vệ nào lý dịch đ Cái này gia thú đã có thể chuyển nội khí. Võ giả còn có chậm có thể để cho cái này giáp da càng thêm mềm mại cứng cỏi. giáp gia nội giả nội dại đại gia mại này dùng thân ôn dưỡng Dạng này này yêu da thú thể thể tự thú. thể thêm khí. khí đã để Võ mềm lý dịch chế tác giáp da công nghệ cũng là thuận tiện giản lược cắt may một phen định tốt thích hợp kiểu dáng chế tạo một bộ điểm danh khí cấp bậc miếng sắt xích sắt đem giáp d a xuyên chế bắt đầu khiến cho trở thành một kiện thích hợp nửa người giáp võ giả tới tay về sau hao tâm tổn trí ôn dưỡng m ư ơ i ngày nửa tháng giáp da liền sẽ từ vừa mới bắt đầu k h â cứng dần dần trở nên mềm mại t r i để dán vào võ giả nhục thân khiến cho có thể thuận tiện mặc lý dịch từ buổi chiều bắt đầu bận rộn trọn vẹn giày vỏ đến ban đêm hai kiện giáp ra vừa rồi triệt để chế tạo xong đem cái này hai kiện giáp ra thu hồi trong đó một kiện chuẩn bị lưu cho triệu tiến h hộ thân về phần một kiện khác thì là bán cho ngụy đinh lý dịch ngược lại là dự định đưa cho nàng nhưng lấy nàng tính cách chắc chắn sẽ không thu cho nên chỉ có thể bán đem giáp ra thu hồi đi hướng ngoài phòng ánh sao đầy trời vẫy xuống nhìn thời gian chỉ sợ đã là giờ tuất kết thúc lý dịch về đến trong nhà triệu tiến h ngay tại một bên yên lặng chờ đợi nàng trở về thời gian muốn sớm rất nhiều đến đồ ăn đều chuẩn bị kỹ cảng ta cái này liền đệ người bên trên nàng thấy lý dịch trở về liền vội vàng đứng lên đ và lấy người trước tiên có thể ngủ khỏi phải chờ ta lý dịch nhẹ g i ọ n g quyên nói nay phương thế giới đại đa số người quen thuộc ngủ sớm thường thường giờ r ậ u liền đã nằm ngủ thời gian này đã được cho đã khuya ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi triệu tiến giúp vào bên cạnh hắn lúc trước chỉ cảm thấy hai người còn nhiều thời gian vĩnh viễn sẽ không tách rời nhưng bây giờ cũng hiểu được qua một đoạn thời gian hai người liền muốn phân biệt lần sau gặp lại có lẽ lại muốn cùng thời gian rất lâu tự nhiên chân quý lên hai người hiện tại trung đụng mỗi một phút mỗi một giây lý dịch cũng đưa nàng ôm vào lòng sau đó mấy ngày bên trong hắn vẫn chưa đi làm cái gì sự tình mỗi ngày trừ bỏ rèn đúc binh khí bên ngoài liền chỉ là một mực b ồ i tiếp triệu tiến thẳng đến sau năm ngày giám sát t i thông qua đặc thù mương đạo đưa tới tây cực canh kim quyết tiên thiên bộ điểm kiểm tra đến người mới nhất đọc tiến độ vì chương chín mươi sáu lấy lượng biến sinh ra chất biến phải t r ă n g đồng bộ đến mới nhất quan bế đồng một trường hai trăm ba mươi b ố thiên thiên công pháp chương hai trăm ba mươi b ố thiên thiên công pháp lý dịch trong tay cầm một viên ngọc g i ả n đây là tây cực canh kim quyết tiên thiên cảnh giới kỹ càng công pháp vô số nội khí tuôn ra trong khoảnh khắc đem ngọc giản luyện hóa bên trong ngọc giản ẩn chứa tin tức lập tức chiếu dọi tại trong thức hải của hắn chủ yếu chia làm hai bộ điểm một là phương pháp tu luyện tiên thiên nhất trọng cảnh giới phương pháp tu luyện có thể xem nhẹ không nhìn trực tiếp nhìn nhị tam trọng nên như thế nào tu luyện liền tốt tiên thiên nhị trọng cảnh giới tu hành cũng là đơn giản chủ yếu là đem mệnh nguyên không ngừng c ư ờ n g đại đồng thời du nhập g n luyện hóa tiến vào mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong đợi cho quanh thân ba trăm sáu mươi năm chỗ bí quyết mỗi một chỗ đều có một sợi mệnh nguyên tồn tại mỗi một chỗ khiếu huyệt đều có thể từ thiên địa ở giữa hấp thụ nguyên khí nhập thể chuyển hóa thành nội khí trong quá trình này tự thân nội khí sẽ tiến một bước áp xúc, t nhục thân lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại đợi cho cảnh giới như thế thiên thiên nhị trọng cảnh giới liền xem như tu luyện viên mãn có thể làm chuẩn bị đột phá tiên thiên tam trọng c h i cảnh dựa theo tây cực canh kim quyết bên trên ghi chép mình cần tìm tới một chỗ kim thiết k hóa o mạch từ đó hấp thu kim thổ nguyên khí để cho mình thể nội nội khí nhiễm phải một tia nguyên khí thuộc tính căn cứ nguyên khí thuộc tính nội khí cũng sẽ phát sinh biến hóa tây cực canh kim quyết t h u tính kim mục mình nội khí sẽ trở nên càng thêm nặng nề sắc bén nội khí bên trong có một sợi thiên địa nguyên khí t h u tính mình liền sẽ đột phá vào ngày mai tam tr mượn nhờ cái này một sợi thiên địa nguyên khí thuộc tính hắn có thể tại cùng cùng trình độ ra thao trường khống ngoại giới cùng mình cùng thuộc tính thiên địa nguyên khí đợi đến tất cả nội khí đều dần dần chuyển hóa thành mang theo thuộc tính thiên địa nguyên khí võ giả liền coi như là tam trọng thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể bắt đầu đột phá tiên thiên tứ trọng cảnh giới về phần tiên thiên tứ trọng cảnh giới về sau tu hành liền muốn mượn nhờ tự thân nội khí diễn hóa ngũ hành luân chuyển dùng cái này đến tiến hành tu luyện về phần lại sau này công pháp mình bây giờ chỉ cần một mực ghi lại liền tốt trong thời gian ngắn mình còn đến không được cảnh giới kia trong thức h ả i công pháp chiếu dọi chậm rãi tàn ra lý dịch đem công pháp đều ghi lại ngọc giản cũng dần dần mất đi q u a n trạch lý dịch chìm hít một hơi tay phải nhẹ nhàng vung lên một đạo dài hơn một trượng đao khí lập tức hiện hiện đao này khí cứng cõi phi thường tuy nói chỉ là khí kình nhưng lại giống như có được thực thể có thể nắm giữ ở trong tay đao này khí chừng dài hơn một trượng uy lực muốn so trước đó chỉ có dài hơn thước đao khí càng hơn số thực lần lý dịch đột phá tiên tiên cảnh giới quanh thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu h u y ệ t đà thông hậu tiên cảnh giới đao pháp xuất đao thời điểm chỉ là kích phát mấy cái khiếu huyện nội khí phong thích mà tiên thiên cảnh giới đao pháp 2030 cái khiếu h u y ệ t ba bốn đường kinh mạch nối thành một mảnh nội khí cũng đi theo cùng nhau bộc phát đao pháp hay là cái kia đao pháp chỉ là một lần vung đao lúc vận dụng khiếu h u y ệ t nội khí càng nhiều lại thêm tiên thiên cảnh giới nội khí chất lượng cao hơn suất đao phóng thích đao khí uy lực tự nhiên hơn xa trước đó mười mấy lần lý dịch nắm giữ tiên thiên cảnh giới khiếu h u y ệ t p h á t lực phương thức mới chính thức trên ý nghĩa xem như một tên i tiên tiên cường giả chiến lực cùng hậu tiên võ giả kéo ra không biết bao lớn trên lệnh nếu là tiến thêm một bước đến tiên thiên tứ trọng cảnh giới liền muốn bắt đầu vận dụng thiên địa nguyên khí chỉ bất quá kêu các loại cảnh giới đối với mình mà nói vẫn có khoảng cách nhất định trong thời gian ngắn rất khó đột phá bây giờ hay là nắm chặt luyện tập đao pháp này để tự thân quen thuộc những này phát lực phương thức sinh tử chém giết lúc tốt có thể vận dụng ra lý dịch nhẹ nhàng phất tay tâm niệm lưu truyền phía dưới ngưng tụ thành hình đao khí tức thời tạt ra hắn vẫn chưa sốt u ruột tu luyện đao pháp mà là cầm lấy một bên sớm đã chuẩn bị kỹ càng giáp ra chuẩn bị đi tìm mỹ linh đem cái này giáp ra bán cho nàng tê giáp giáp ra trải qua mấy ngày ôn dưỡng không còn giống trước đây như thế cứng rắn mà là mề mại cứng cỏi hắn vận dụng tiên thi muốn so n g u y ễ ninh n ôn dưỡng bắt đầu nhanh rất nhiều hắn một lần ôn dưỡng có thể chống đỡ lên n g u y ễ ninh n mười mấy ngày khổ công tăng thêm triệu thiến giáp da cũng cần ôn dưỡng căn cứ một con dê cũng là đổi hai con dê cũng là thả nguyên tắc lý dịch liền thuận tay giúp n g u y ễ ninh n đem giáp da ôn dưỡng tốt dù sao mình nội khí vô cùng vô tận cơ hồ không có hao hết khả năng ôn dưỡng một kiện hay là hai kiện giáp da với hắn mà nói không có trên lệ n h lý dịch cầm ôn dưỡng tốt giáp da đi vào ngụy ninh trong phủ nàng còn tại tu hành tập luyện đao pháp trận, trận đao phong gào thét cho dù cách xa nhau một tường vẫn có thể nghe được rõ ràng hào đa không khỏi tan t h ư ờ n g nói nguyện ninh gặp hắn đến đây lúc này trở lại thu đ à o làm sao rồi nguyện ninh nhẹ g i ọ n g hỏi thăm nội tâm lại đại khái biết hơn phân nửa không có gì chuyện k h ẩ n yếu không phải lý dịch sẽ không như thế d g d ừ n g n g ư ơ i xem một chút cái này giáp ra thế nào lý dịch đem thùy thân mang theo giáp ra đưa cho nguyện ninh nàng vào tay tiếp nhận liền biết đây là kiện bảo bối tốt đây là tiên thiên đại yêu yêu thú giáp ra hay là bản thân liền am h i ể u phòng hộ tê giáp đại yêu cái này giáp ra trình độ bền bỉ so rất nhiều hạ phẩm danh khí còn muốn dán chắc lý dịch hướng nàng tinh tế giới thiệu cái này giáp ra đúng là kiện bảo vật khó được có thể cứu võ giả một mạng nguy ninh thực sự nói thật như vậy một kiện giáp da giá cả sẽ không so một kiện trung phẩm danh khí tiện nghi m ặ c lên người có thể phòng hộ rất nhiều binh khí công kích bảo vệ thân trên chỗ yếu hại có thể cứu võ giả tính mệnh lại loại này giáp da muốn so cùng cùng cấp độ danh khí càng khó tìm hơn tìm giá trị cao ự c c còn rất khó mua được bán cho ngươi thế nào coi như ngươi mười khối thượng phẩm nguyên thạch lý dịch mở miệng cười ta biết trên tay ngươi không có nhiều như vậy nguyên thạch điểm này không đội lấy quan hệ của chúng ta ngươi trước thiếu là được về sau có lại cho ta lý dịch kế tục khai miệng đối với những này nguyên thạch hắn ngược lại là tỉnh không để ý chỉ là hắn biết mình nếu như không nói như vậy ngụy ninh chắc chắn sẽ không muốn cái này giáp ra giá cả quá thấp dạng này giáp ra nói ít giá trị hai mươi khối thượng phẩm nguyên thạch ngụy ninh lắc đầu cự tuyệt như vậy một kiện thượng hạng giáp ra sẽ chỉ s o trung phẩm danh khí quý tuyệt sẽ không s o trung phẩm danh khí tiện nghi bởi vì hộ thân bảo giáp càng khó tìm hơn chúng ta là bằng hữu cho nên ta chỉ lấy ngươi cái giá vốn ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu nghe ta chính là cái giá tiền này lý d ị ngữ khí chém đinh chặt sát lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt vị nói thu ngụy ninh tiền vốn là không thể làm gì sự tình đã có thể nghĩ biện pháp thiếu thu một chút như vậy mình tận lực liền thiếu đi thu nàng một điểm vậy được rồi nguyện ninh thấy hắn như thế kiên quyết cũng không có kế tiếp theo cự tuyệt húng chi lý dịch nói rất đúng hai người là bằng hữu hắn giúp mình một chút mình ghi lại chuyện này điểm tìm cơ hội giúp hắn nhiều một chút chỉ là vừa nghĩ tới đó nguyện ninh liền có chút đau đầu rõ ràng dự định hảo h ẳ o hoàn lại lý dịch nhưng chẳng biết tại sao cùng hắn thời gian trung đụng càng ngày càng nhiều mình thiếu hắn giống như cũng càng ngày càng nhiều nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới mình cũng không biết khi nào có thể còn, còn thiếu hắn tình điểm gặp nang đáp ứng lý dịch cũng không nhịn được lộ ra tiêu dung ta còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ vân ngai kiếm các sắp chiêu thu đệ tử ta chuẩn bị để triệu tiến h bái nhập trong đó lại trải qua thêm một đoạn thời gian ta có thể sẽ rời đi miên long đạo mấy ngày mấy ngày nay trong ti sự t ì n h liền phải trước làm phiền ngươi xử lý lý dịch trầm giọng t h ỉ n h cầu đến lúc đó mình tất nhiên muốn rời khỏi mấy ngày trong ti sự t ì n h chỉ có thể để ngụy ninh một người giải quyết có thể ngụy ninh gật đầu đáp ứng lý dịch nhiều nhất rời đi năm bảy ngày nghĩ đến sẽ không ra cái đại sự gì hai người lại rảnh rỗi đàm bài câu lý d ị liền đứng dậy về nhà ở sau đó thời gian bên trong hắn mỗi ngày trừ rèn sắt bên ngoài chính là luyện tập đạo pháp hoặc là bồi triệu tiến h giao thủ gia tăng nàng kinh nghiệm thực chiến khoảng thời gian này đến nay miên long đạo một mảnh an ổn bất kỳ cái gì tà môn lệnh đạo tựa hồ cũng đã che giấu không dám hiện thân lý dịch lại biết đây chẳng qua là t r ư ớ c bao tác p i ê n tĩnh hiện tại nhìn xem an ổn một khi dung chuyển chất sinh đại loạn tại kỳ này ở giữa chìm thấy t r ư ớ c núi tới bãi phòng đưa tới khoảng thời gian này sổ sách cùng khoảng thời gian này lợi nhuận lý dịch cho hắn cầm năm g ọ t yêu thú chân huyết để hắn đưa cho tạ an bình chìm thấy núi mình cũng bỏ vốn mua xuống một g ọ t yêu thú chân huyết chuẩn bị d lý dịch bán cho giá tiền của hắn đương nhiên phải so trên thị trường ưu đãi một chút chìm thấy trong núi tâm cũng rất cảm kích lý dịch hắn biết nếu như không có lý dịch hỗ trợ lấy thân phận của hắn căn bản không có khả năng mua được yêu thú này chân huyết lại qua một nghìn bảy trăm m ư ơ i tám ngày tạ an bình đưa tới thư cùng không ít hạ phẩm nguyên thạch trong thư nói minh kia mấy d ọ t yêu thú chân huyết bị ngũ hổ môn mấy vị sư huynh mua xuống v ề phần tiền này trừ bọn hắn mua yêu thú tinh huyết nguyên thạch bên ngoài còn có một bộ điểm nguyên thạch là lý dịch sản nghiệp chỗ sản xuất lợi nhuận cũng không nhiều chỉ có bảy mươi tám khối bộ dáng triệu tiến tại cái này trong lúc nhất thời bên trong r lý, lý dịch lúc này mới chuẩn bị khởi hành đồ vật đều thu thập xong sao lý dịch nhìn xem đang bề bộn tại thu dọn đồ đạc triệu tiến nhẹ giọng họ nói nàng ngay tại đem rất nhiều thứ trang tiến vào bên trong giường gỗ bốn mùa y phục còn có mình đồ trang sức còn có thật nhiều thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ đem hòm gỗ đổ đầy hơn phân nửa cái này giáp ra ngươi cũng mang lên có thể mặc ở trên người hộ thân lý dịch đem giáp ra trang tiến vào trong dương hay là ngươi giữ lại hộ thân đi ta ở trên núi tu hành lại không hạ sơn cùng người khác c h é m giết triệu tiến lại đem giáp ra đem ra nàng lần này tiến đến vân ngai kiếm các chủ yếu là tu hành cho dù có chiến đấu cũng là trong môn luật bản sẽ không đả thương cùng tính mệnh lý dịch khác biệt thân là tuần s á t xứ hắn làm việc vô cùng nguy hiểm cái này giáp ra lưu cho hắn xuyên càng tốt hơn khỏi phải ta có càng dám chắc trong giáp cái này giáp ra không dùng đến lý d ị thực sự nói thật hắn nếu là cũng muốn vì chính mình chuẩn bị thêm một kiện giáp da lúc trước liền sẽ lấy thêm một khối tê giáp da cái này giáp da phòng hộ tính xác thực rất mạnh nhưng đối với có được trọng giáp lại là thiên thiên võ g i ả mình cũng vô quá lớn trợ giúp hay là ngươi giữ đi ta cũng không dùng đến triệu thiến như cũ kiên trì lý dịch tuy nói có được tốt hơn trọng giáp nhưng hắn không có khả năng sự tình gì đều xuyên trọng giáp đi làm cái này giáp da khẳng định có dùng vậy được rồi lý dịch nhìn nàng nhiều lần kiên trì cũng không có kế tiếp theo cự tuyển mình tạm thời nhận lấy cái này giáp da đưa nàng đưa đến vân nga i kiếm cắt kiếm cắt về sau đại khái có thể tìm một cơ hội lại đem giáp ra lặng lẽ đưa cho nàng cái này hai kiện binh khí ngươi cũng mang lên còn có các loại tu hành đan dược ta cũng cho ngươi chuẩn bị một chút lý dịch lại lấy tới một cái hoa gỗ bên trong là hai thanh hắn vì triệu thiến chế tạo trường kiếm một kiện là lợi khí một kiện là danh khí ngoài ra hắn còn mua một nhóm một hai ba phẩm đan dược đồng dạng đều đặt ở trong dương ta cái kia dùng đến xong nhiều như vậy triệu thiến nhìn thấy nhiều như vậy đan dược không khỏi có chút đau lòng nhưng lần này nàng cũng không có hỏi giá cả chỉ là nội tâm ý nghĩ càng thêm kiến định muốn đại vân nga kiếm c m u ố nhưng để t ự lực c m m ạ n vậy nguyên thạch tuyệt đối đầy đủ triệu tiến dùng tương đối dài một đoạn thời gian trên người nguyên mang mấy trăm lượng ngân phiếu cùng một chút tán toán ngân lượng tăng thêm những ngày nguyên thạch hẳn là lên đủ lý dịch cẩn thận bàn giao nói triệu tiến trên thân không cần thiết mang quá nhiều ngân phiếu những n à y nguyên thạch rất dễ dàng liền có thể biến hiện không cần lo lắng không có ngân l ư ợ n g dùng ừ m triệu tiến gật đầu những n à y nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai người thu thập xong bọc hành lý lập tức liền muốn lên đường chương 235. người đi tắm trước đi ta cho ngươi trông coi chương 235. người đi tắm trước đi ta cho ngươi trông coi đi thôi lý dịch nhìn qua triệu tiến trầm giọng nói hắn đem mấy cái hòm gỗ lục tiếp theo mang lên xe ngựa trừ bỏ triệu tiến sử dụng vật phẩm bên ngoài cũng có hắn khoảng thời gian này chế tạo ra đến thượng phẩm danh khí vừa vặn mượn cơ hội lần này đem cái này mấy món danh khí bán ra ngoài thu hoạch đầy đủ nguyên thạch lại tiến hành một lần mô phỏng lần tiếp theo mô phỏng hắn chuẩn bị chủ yếu đem tinh lực đặt ở binh khí rèn đúc phía trên kế tiếp theo tinh tiến vào mình thợ rèn tay nghề tiên t i ê n cảnh giới v õ giả đã có thể chế tạo bảo khí đồng thời vận dụng bảo khí lực lượng lấy bây giờ tu vi của mình đã có thể chế tạo đương nhiên phải đi học tập một phen bảo khí giá trị càng thêm khó mà đánh giá muốn so danh khí mắc hơn không biết gấp bao nhiêu lần mình chỉ cần có thể rèn đúc ra bảo khí cho dù là hạ phẩm bảo khí cũng đủ để đổi lấy đầy đủ nguyên thạch tiến hành mô phỏng điểm này rất trọng yếu. ừ m triệu tiến nhẹ nhàng gật đầu nàng minh bạch hai người một khi lên đường tiến về vân nhai kiếm c ắ t mình cùng lý dịch thời gian trung đụng thật cầu tiêu thừa không có mấy tâm tình tự nhiên khó nén xa suốt thương cảm lý dịch thấy thế đi ra phía trước đưa tay đưa nàng ôm vào lòng về sau không có việc gì ta liền đi vân nhai kiếm c ắ t n h ì n người chúng ta cũng có thể liên hệ thư dứt lời đưa nàng chặn ngang ôm lấy nhẹ nhàng đặt ở trên xe ngựa triệu tiến sắc mặt đỏ bừng tuy nói cùng lý dịch đã tiếp xúc thân mật qua rất nhiều lần nhưng đây là đang ngoài phòng càng có rất nhiều hạ nhân nhìn xem nội tâm của nàng ngượng ngùng vô cùng lúc này trốn toa xe bên trong không dám nhìn tới ngoại giới lý dịch trí chi cười một tiếng giá ngựa rời phủ hạ tại miên long còn người quen biết không nhiều bởi vậy chỉ có ngụy ninh đến đây đưa tiễn ngụy ninh không chỉ có là bằng hữu của hắn càng l à cùng triệu tiến h quan hệ rất tốt ngụy ninh một đường đưa tiễn đến ngoài thành mấy chục dặm vừa rồi về thành triệu tiến h thần sắc cao hứng nàng cùng ngụy ninh trò chuyện rất c ở i mở tâm l i ê n ngay cả lập tức sẽ cùng lý dịch phân biệt thương cảm ư u s ầ u đều hướng đạm rất nhiều bây giờ nhưng lại nhìn xem ngụy ninh chậm rãi rời đi tầm mắt của mình tên này bạn c ũ không biết ngày nào mới có thể lại gặp lại trong lúc nhất thời tâm tình lại xa suốt rất nhiều lý dịch ngồi vào nàng bên cạnh thân vẫn chưa nói thêm cái gì chỉ là c ầ m thật chặt bàn tay của nàng h u y ề n long mã chạy vội tốc độ cực nhanh cho dù lôi kéo xe ngựa một ngày thời gian cũng có thể đi hơn sáu ngàn bên trong lý dịch từ trong ngực lấy ra địa đồ đem nó triển khai về sau tại trên địa đồ xác nhận phương vị của mình một ngày chạy vội bọn hắn đã rời đi miên long đạo cảnh bên trong đến bắc sông đạo phụ cận lý dịch tại địa đồ bên trong bay nhanh kiểm tra cuối cùng tại một chỗ huyện thành nhỏ dừng lại nếu chỉ là hắn một người đi đường đại khái có thể ngày đêm không nghỉ một mực chạy vội triệu tiến lại làm không được điểm này nàng bây giờ thực lực quá yếu một ngày đi đường sóc này đối với nàng mà nói đúng là cái gánh vác bây giờ tới gần đêm khuya nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi chúng ta hôm nay trước tiên ở định cùng huyện nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ lên đường lý dịch huy động cưỡng ngựa để h u y ề n long mã tốc độ càng nhanh tất cả nghe theo ngươi triệu tiến h n g ư ỡ khí chấm thấp mang theo mọi mệt nàng bởi vì nuốt yêu thú chân huyết nguyên nhân nhục thân thực lực tuy nói muốn so phổ thông l u y ệ n phủ võ giảm ạ n h lên rất nhiều nhưng hơn tám dặm đường sóc này nhưng vẫn là để nàng cảm thấy mọi mệt lý d ị h chạy vội đến trước cửa thành hắn vẫn chưa xuyên tuần sát xứ quần áo mà là một thân huyện nam thường p h ụ thủ thành sai dịch thấy rõ y phục trên người hắn về sau liền lập tức cho hắn mở cửa nên hắn vào thành mẫu cần đa lễ ta chỉ là nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền đi lý dịch hướng về phía mấy tên sai dịch cất giọng tiện tay vung ra lượng t ỏ i bạc nếu không phải nói như vậy lấy thân phận của hắn bây giờ tới chỗ này thành nhỏ nơi đây các cấp quan viên ý theo quy củ đều sẽ đến đây b á i phòng làm lễ lý dịch cũng không muốn tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian hắn chỉ là ở đây nghỉ ngơi một đêm mà thôi tuân lệ thu được bạc bổ đầu không n ờ i hành lễ vội vàng đi đem lý dịch đến đây tin tức báo cho cấp trên của mình đồng thời đem hắn không muốn bị người quay dày sự t ì n h cũng báo cho cấp trên của mình lý dịch giá ngựa một đường hướng vào phía trong thành chạy vội bây giờ ngoại thành khu tuy nói cấm đi lại ban đêm nhưng nội thành vẫn như cũng náo nhiệt nơi đây cũng không thủ cấm đi lại ban đêm ảnh hưởng lý dịch xe ngựa hành tẩu tại trên đường hai bên người đi đường đều tránh đi bộ này xe ngựa phi phạm tuyệt không phải người bình thường có thể có được lý dịch mặc áo bảo càng là hiện ra nó thân phận tốt quý dù chỉ là một cái huyện nam nhưng tại chỗ này huyện thành nhỏ cũng là khó lường thân phận q u ê n đi còn lại đi tới nội thành một chỗ đại khách sạn trước lập tức có gã sai v ậ t vây quanh t h ầ y hắn dẫn ngựa mở hai gian tốt nhất phòng trên muốn liền nhau p h ò n g lại chuẩn bị trên một cái bàn tốt cơm canh đưa đến trong phòng lý dịch nói xong đưa ra hai tấm trăm lượng ngân phiếu tiểu nhị mặt lộ vẻ vui mừng hướng về trong khách sạn cao r ộ n g gào to quý khách hai vị chữ thiên phòng trên hai gian chuẩn bị tốt cơm canh một bàn trong khách sạn lập tức có người đáp lại cấp tốc đưa tới hai thanh chìa khóa tiểu nhị thì là đem ngựa dắt hướng khách sạn hậu viện c h u ồ n ngựa bên trong vị đại nhân này mời ngài đi theo ta ta mang ngài đi khách phòng tiểu nhị nữ khí lấy lỏ h một nhiên biết đây là vị quý khi h thật n có h đi i t người vào xe n toa xe, nhẹ rộng đụng vào cái dương mình liền có thể lập tức phát giác được tiểu nhị dẫn hai người một đường đi tới khách sạn tầm ba dùng chìa khóa mở ra một chỗ khách phòng cửa phòng khách phòng bố trí cũng không hề hào hoa xa xỉ nhưng thắng ở trang nhã làm khiết càng quan trọng chính là có thể bảo chứng sạch sẽ nơi này giường chiếu đệm chăn đều là thượng hạng tơ lụa chế tác lại sẽ chỉ sử dụng một lần một khi khách nhân rời đi liền sẽ cấp tốc thay mới thậm chí thanh tẩy sau cũng sẽ không lại dùng bởi vì thanh tẩy sau tơ lụa cùng tơ mới lụa hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai cái trạng thái mà có tiền có thể chỗ này dừng chân khách nhân tuyệt đối sẽ không thiếu tiền nếu là bên ngoài thành khu dừng chân lý dịch cùng triệu tiến h có lẽ chỉ cần ba lựa bạc mà tại cái này bên trong lại muốn trọn vẹn hai chất lượng quý tự nhiên có quý đạo lý khách quan đây là ngài khách phòng chìa khóa cùng bên cạnh ngươi khách phòng chìa khóa tiểu nhị đem hai viên chìa khóa đưa cho lý dịch lại thoáng giới thiệu một chút trong phòng khách bố cục phòng ngủ phòng khách phòng tắm nhà xí rất nhiều công trình trưng bày tiểu nhân cáo lui trước đi cho ngài nhìn xem phòng bếp chuẩn bị món ăn như thế nào về phần ngài muốn nước nóng lập tức liền đưa tới bọn hắn cái này cùng đại khách sạn tự nhiên là một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ đều có nước nóng dự sẵn lấy cung cấp khách nhân rửa mặt tiểu nhị nói xong một đường chạy chậm xuống lầu nước nóng rất nhanh liền đưa tới về phần cơm canh còn phải lại đợi thêm một lát cùng nhau đưa ra người đi tắm trước đi t a cho người trông coi lý dịch hướng về phía triệu tiến h mở miệng tuy nói hắn tin tưởng khách sạn này tính an toàn nhưng cái này dù sao cũng là bên ngoài hay là làm nhiều chút phòng bị tốt được chờ một lúc ta cũng thay người trông coi triệu tiến h gật đầu ứng nói nói xong đi vào phòng tám bên trong lập tức chuyển đến rầm rầm tiếng nước lý dịch đóng cửa kỹ cảng ngồi ở phòng khách đầu câu được câu không uống t r à không thể không nói triệu tiến h tắm rửa tốc độ xác thực rất chậm lý dịch trọn vẹn thủ ba mươi phút sau khách sạn chuẩn bị cơm canh đều lục tiếp theo đưa tới triệu tiến vừa rồi khó khăn lắm rửa sạch lại thay đổi một thân sạch sẽ y phục lúc này mới đi ra phòng tám ăn cơm trước đi vừa mới ngơi ư đang tắm ta liền để bọn hắn trước đem thức ăn lên tới một gian phòng khác lý dịch đi tới nàng bên cạnh bắt lấy nàng tóc có nước, nội khí chấn động tất cả thủy khí lập tức bốc hơi mà đi tóc của nàng lập tức trở nên khô mát thuận hoạt Hoa! chưa bao giờ thấy qua như vậy nội khí vận dụng, lập tức không khỏi hãi thản phục. dịch khí hơi khác thân thủy khí nhìn như đơn giản, kỳ thực khí bao qua Triệu Tiến tức một tiếng, trên giờ nội cười nội người giản, đối với võ giả nội vận dụng, gọn sóng vận dụng đơn bốc vậy võ lập kỳ Lý sợ nàng cười đống cảm giác hiếu a kỳ liền vội hỏi nói nếu như chỉ là bốc hơi trên người mình hơi nước dù chỉ là ngày mai nhất nhị trọng cũng có thể làm được nếu là muốn giúp người khác bốc hơi hơi nước nói ít cũng phải là ngày mai thất trọng vó giả lý dịch cười cùng nàng giải thích những này nhưng thật ra là tu luyện thưởng thức chỉ bất quá triệu tiến tiếp xúc võ đạo thời gian rất ngắn đối với hậu thiên cảnh giới càng là hoàn toàn không biết gì cho nên ta không biết những chuyện này người thật lợi hại triệu tiến h nghe hắn kiểu nói này càng là sợ hãi than nàng biết ngày mai thất trọng kính trở lên võ giả đừng nói là tại tứ phương thành cho dù là tại toàn bộ miên long đạo đều là tuyệt đối cường giả mà tương lai mình trợ ư n g phu chính là một vị dạng này cường giả lúc trước nàng chỉ biết đạo lý dịch rất mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu kỳ thật cũng không rõ ràng cho tới hôm nay vừa rồi rõ ràng hắn thực lực chân thật loại cấp bậc này võ giả đừng bảo là tại đất đai một quận cho dù là phóng nhãn toàn bộ hồng châu phủ đều tính một phương cao thủ đi thôi chúng ta đi trước ăn cơm lý dịch cười đến thật cao hứng yêu thích người sùng bái cùng sợ hai tháng p h ụ để tâm tình của hắn rất không tệ lôi kéo triệu tiến đi vào một bên khách phòng trên bàn sớm đã dọn xong đồ ăn hai món ăn tiêu tê dại nước bọc gà thanh trộn lẫn rau cải xôi hai năm xào cọ hoa tỏi non thịt hai lần chín làm kích thịt bò hai m ó n chính thịt kho tàu thỏ rừng con sóc cá mẹ hai canh đồ ăn cá trích đậu hũ canh bách hợp hạ sen canh sau đó lại phối một bình trà xanh một vò ngọt rượu gạo một trậu cơm trắng tặng cái bánh bao đây chính là một bán thức ăn ngon nhanh ăn đi ta đều đó lý d ị c nói một tiếng Nắm lên màn trước đó võ giả chỉ là so với người bình thường càng có thể chịu đói tuyệt không phải không cần ăn cái gì hai người đều là võ giả tự nhiên có thể ăn thức ăn trên bàn rất nhanh liền tiêu diệt hơn phân nửa Chia ấm người ọ r ợ u gạo cũng g n bị hai ư u ố nằm g chắc trở về ngủ đi sáng sớm ngày mai còn phải đi đường đâu hắn nói xong đi tiến vào một bên phòng tám cấp tốc rửa mặt bắt đầu hắn tắm rửa tốc độ tự nhiên nhanh lên rất nhiều vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian liền rửa mặt sạch sẽ lý dịch tùy ý khoác kiện áo choàng tắm liền đi hướng ngoài phòng c á áo i này c h o ơ n g tắm c h ỉ là lên tùy ý khoác n g ư ờ i t r ư ớ c n g ư ờ i rất n h i ề u t r ọ n g y ế u c h v ẫ n chưa có che chán. Chỉ h vừa n là đi tắm p ò g hắn liền m ắ t trở tròn. Triệu Thiến c ũ n g k h ô ngủ trở về phòng n g đi n h ư cũ n g hai t r ư n g 236, đ ê m n a y cùng m ộ t châu ngủ. ư ơ g 236, đêm nay cùng một chỗ ngủ a triệu tiến h hoảng sợ gào thét vội vàng quay lưng đi người làm sao làm sao nàng ấp úng không nói ra lời lý dịch vội vàng dùng áo choàng tắm che khuất trên thân chỗ yếu hại hắn vừa mới chỉ là hất lên áo choàng tắm liền đi ra phòng tám trên thân rất nhiều trọng yếu bộ vị vẫn chưa che lấp nhất là trước người càng là cực kỳ rộng thoáng người làm sao không đi a lý dịch ngữ khí n g h i hoặc rất là b u ồ n b ự c hắn vẫn cho là triệu tiến đã không trong phòng cho nên mới dạng này tùy tiện ra nếu là sớm biết nằm tại lý dịch tuyệt đối sẽ buộc lên áo t r ò n tắm tuyệt sẽ không khoác lên người liền ra ta ta triệu tiến sắc mặt bỏ bừng không nói ra lời nhưng trong lòng nhịn không được hồi tưởng mình vừa mới nhìn thấy phải hình tượng lý dịch dáng người cơ hồ không thêm bất luận cái gì che lấp trực tiếp xuất hiện tại trước mắt mình hắn hết hạy chính mình cũng vừa xem vô hơn vừa nghĩ tới đó nếu h thêm nhanh. Không riêng gì hai gõ má, liền ngay cả thân thể đều phụ bên trên một vòng gợn sóng phấn hồng. Làm sao rồi? Lý dịch ngồi vào nàng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi thăm. Ta suy nghĩ nhiều hồi. ị p tim trên một Ta một t riêng liền rồi? ngồi ngươi đợi má, Làm càng cả cùng vào nàng Nàng ngay bên vòng gợn sóng bên gì gõ sao Lý đều suy n như nhỏ. n g thì thầm, cực thấp cực cực ế không phải lý dịch thân là v õ giả dù là khỏi phải nội khí g i a trì n h ĩ lực cũng muốn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều chỉ sợ chưa hẳn có thể nghe rõ nàng bây giờ nói chính là cái gì triệu tiến đem thân thể tựa ở lý dịch trong ngực nàng biết mình chuyến đi này vân nhai kiếm cát hai người liền đem phân biệt lần sau gặp mặt cũng không biết sẽ là khi nào hiện tại tự nhiên là càng thêm chân quý cùng lý dịch trung đụng mỗi một phút mỗi một giây muốn thời khắc bồi tiếp hắn không muốn rời đi t ố t đều t ù y ngươi lý dịch đưa nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng u ố t ven phía sau lưng nàng triệu tiến h trên thân mang theo gợn sóng hoa lan hương thấm vào rột u gan phi thường dễ ngửi trên người nàng quần áo dùng hương liệu nóng bước qua bởi vậy mang theo gợn sóng hương khí hai người ôm nhau đều vẫn chưa nói cái gì lời nói bóng đêm nhưng dần dần sâu sư tỷ đêm dài lý dịch đưa nàng ôm vào mang bên trong nhẹ giọng nhắc nhở nói ừ n ta lúc này đi triệu tiến nói nhỏ lời tuy nói như thế nhưng vẫn là không bỏ được rời đi chớ đi chúng ta ngủ chung đi lý dịch ánh mắt thanh tịnh mở miệng đề nghị ải triệu tiến n g ẩ n ngơ tâm tình tức thời hoảng loạn lên hai người chưa thành thần nàng còn không nghĩ như thế qua loa giao ra thân thể của mình coi như muốn đem thân thể giao cho lý dịch tối thiểu cũng muốn trong nhà tuyệt không thể ở đây đương nhiên lý dịch nếu là muốn dùng sức mạnh nàng cũng sẽ không thái quá kháng cự chỉ là trong lòng sẽ có chút không ác cảm thấy hắn không tôn trọng chính mình cái này bên trong không được nội tâm của nàng ngượng ngùng bối rối còn mang theo mấy điểm e ngại trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì lời nói lại càng không biết làm như thế nào đi cự tuyệt ta chỉ nói là đi ngủ mà thôi lại không nói muốn làm khác lý dịch ánh mắt tinh khiết biểu lộ thuần lương ta chỉ ôm ngươi đi ngủ t u y ệ t không làm sự tình khác t h ầ n s ắ c hắn nghiêm túc mở miệng hứa hẹn tiên tiên h võ giả đối nhục thân điều khiển lực cường đại d ư ờ n g nào lý dịch hoàn toàn có thể khống chế lại thân thể của mình phản ứng thật sao triệu tiến h lúc này mới kịp phản ứng n g a khi yếu ớt mà hỏi đương nhiên lý dịch đưa nàng chặn ngang ôm lấy đặt ở phòng ngủ trên giường lớn triệu tiến lẳng nằm ở trên giường tâm lý không khỏi khẽ gắt mình một g ụ m quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều còn luôn nghĩ loại sự tình này thật sự là không biết xấu hổ lý dịch đưa nàng ôm đến trên giường mình thuận theo tự nhiên cũng nằm đi lên bàn tay nhẹ nhàng quét qua nội khí như gió đem đèn đuốc dập tắt cả gian phòng nháy mắt tối xuống giữa thiên địa vạn vật câu tịch rốt cuộc không một tia thanh âm triệu tiến h tâm tình khẩn trương thứ chi không dám luận động tuy nói biết lý dịch sẽ không làm cái gì nhưng nàng vẫn như c ũ lộ ra vô cùng có gắp ngủ đi lý dịch nhẹ d ọ n g bàn giao một câu đem triệu tiến h chăm chú ôm vào trong ngực tinh tế thể nộ nàng kia nở nang linh lung thân thể tinh tế chân mềm làn l a triệu tiến bị hắn ôm thật chặt nhưng trong lòng vô cùng yên ổn tâm tình khẩn trương cũng dần dần thư giãn xuống tới lại nghĩ tới sáng sớm ngày mai mở mắt ra liền có thể trông thấy lý dịch tại bên cạnh mình tâm tình cũng không khỏi khá hơn khoe miệng lộ ra ý cười ghé vào lý dịch trong ngực ngủ thật say lý dịch suy nghĩ không sai tiên tiên võ giả đối với nhục thân điều khiển lực cực kỳ cường đại thậm chí có thể khống chế tốc độ máu chảy v ề phần khống chế lại nhục thân phản ứng bình thường càng lạnh như là uống nước ăn cơm dễ dàng nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết là võ giả có thể khống chế lại nội tâm ý nghĩ sau đó lại đi khống chế nhục thân nếu là võ giả khống chế không nổi nội tâm ý nghĩ như vậy nhục thân điều khiển lực mạnh hơn cũng là v một đêm này vẫn chưa phát sinh quá nhiều chuyện trừ triệu tiến h nửa đêm đứng dậy nổ ra trong miệng trọ vật lấy nước trà xúc miệng bên ngoài liền không còn có sự tình khác phát sinh không nên làm sự tình bọn hắn làm một chút nhưng danh giới cuối cùng vẫn chưa đột phá sáng sớm phơi phơi ánh nắng về xuống chiếu người toàn thân ấm áp triệu tiến h chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy lý dịch lẳng lặng ngủ ở bên người mình không khỏi lộ ra mỉm cười lại vừa nghĩ tới tối hôm qua làm chuyện hoang đường nhưng lại nhịn không được đỏ mặt chỉ muốn nắm chặt xuống giường lại đi uống chút nước trà hào hào rửa mặt một phen lý dịch phát giác được bên cạng un dung tỉnh lại nhìn thấy triệu tiến h trong ngực chính mình một tay lấy nàng nằm ở dùng sức hô n tới thật lâu đôi môi chậm rãi tách rời kỳ thật thật không bẩn lý dịch cười hắc hắc đáy lòng rất là cao hứng thỏa mãn hôm nay tỉnh lại càng là cảm giác thần thanh khí sảng triệu tiến h lại có mấy điểm xấu hổ nhấc lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng tại trên lồng ngực của hắn đánh mấy lần nói là đập kỳ thực càng giống là giữa người yêu t r e o chọc hai người lại là một phen thân mật vớt ve an ủi triệu tiến mới về mình khách phòng thay đổi quần áo tại trong khách sạn ăn nghỉ điện tâm liền lại tiếp tục lên đường huyền long mã chạy vội xe ngựa giảm sóc công trình tuy nói trước tiến vào nhưng vẫn có rất nhiều sốc này lý dịch trong tay cầm địa đồ tìm kiếm lấy vân ngai kiếm các phương vị dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ nếu như đi thẳng qua nói nhiều nhất bốn mươi năm ngày liền có thể đến đi lúc phiền thoái một chút lý dịch đến lúc đó độc thân trở về sẽ nhanh hơn không ít h u y ề n long mã hắn cũng không chuẩn bị lại c ư ớ i dự định lưu cho triệu tiến mình dùng khinh công tốc độ sẽ nhanh hơn chủ yếu là hiện tại mình nội khí thao thao bất tuyệt không có hao hết cơ hội đương nhiên không cần lại mượn nhờ ngựa đi đường trước đây dùng ngựa đi đường đó là bởi vì tự thân vận dụng k i n h công sẽ hao phí nội khí sẽ ảnh hưởng võ gia trạng thái trên thực tế nếu là có thể một mực vận dụng khinh công, cho dù là ngày mai lục thất trọng võ giả tốc độ cũng muốn so huyền long mã nhanh chỉ bất quá võ giả nội khí sẽ hao hết không có khả năng giống huyền long mã đồng dạng chạy vội cả ngày lý dịch bây giờ chính là tiên thiên nhị trọng tu vi nội khí sinh sôi không ngừng tốc độ cao nhất bạo phát xuống một ngày có thể thực hiện mấy chục ngàn bên trong cái này tốc độ đ ề u độ đã vượt qua huyền long mã mấy lần có hơn lại thêm nội khí không có hao hết khả năng h ắ n tự nhiên không cần huyền long mã làm thay đi bộ dù cho cần cũng không sao mình tuy tiện tìm một chỗ lại mua một thất liên tốt lấy hắn hiện tại trên tay tài lực dù là vẹn vẹn chỉ lấy ra một bộ điểm cũng đủ để mua một tất h so huyền long mã tốt hơn toa kỵ lý dịch chậm rãi đem địa đồ khép lại vẫn ai kiếm các vị trí phương vị khoảng cách hồng châu phụ không xa chỉ có hơn mười p không không bên trong mà thôi khoảng cách này đối với phạm nhân là khoảng cách cực kỳ xa xôi nhưng đối với tiên tiên võ giả mà nói cũng không tính b a o xa lý dịch lấy ra đan dược đ ú t cho huyền long mã để nó tốc độ càng nhanh thỉnh thoảng từ trong ngực lấy ra địa đồ sửa đổi phương vị cùng góc độ tuy nói đi đường đại bộ phận điểm đều là có nói nhưng vẫn là có một ít hoang dã con đường dưới loại tình huống này nếu như t ễ sửa đổi phương vị của mình góc độ cuối cùng rất có thể sẽ càng đi càng lệ cho dù là bọn họ vừa mới bắt đầu vẹn vẹn trệ hướng con đường hơn m ộ mươi mét nhưng để ở mấy chục ngàn bên trong tiêu chuẩn bên trên kết quả cuối cùng rất có thể kém ra mấy ngàn bên trong xa cái gọi là lệnh một ly sai chi một phẩy không không không g dặm chính là đạo lý này mấy ngày về sau lý dịch đi tới một chỗ thành trì trước nơi đây thành trì tọa lạc tại mây nhai c h â n núi thượng thư mây nhai thành ba chữ tòa thành trì này hoàn toàn do vân nhai kiếm các quản lý triều đình trên bản đồ cũng không có tòa thành trì này biên chế triều đình càng không có tại trong thành bổ nhiệm bất kỳ quan viên nào trong đó cũng không có lòng mạch lực lượng gia trì tòa thành trì này cũng không phải là triều đình thành lập chính là vô số vân nhai kiếm các đệ tử sở kiến trừ bỏ tòa thành trì này bên ngoài vân nhai kiếm các xung quanh còn có vô số ruộng tốt thôn c h ấ n những n à y thôn xóm cũng phần lớn phụ thuộc vân nhai kiếm các vân nhai kiếm các đệ tử cũng là người không có khả năng không uống nước không ăn cơm bọn hắn ngày thường c h o ăn sử dụng phần lớn đều là xung quanh thôn c h ấ n cung cấp nuôi dưỡng đối với tòa thành trì này càng là hội tụ vô số quý hiếm bảo vật dùng cho cho rất nhiều đệ tử tiêu phí hàng năm vào tháng năm vân nhai kiếm các chiêu thu đệ tử thời điểm càng là có thật nhiều cường đại võ giả thậm chí cả thế gia đại tộc tộc trưởng tộc lão hội tụ ở đây lý vãng lai người đi đường có không ít v õ giả càng có thật nhiều đệ tử một thân áo bào trắng áo bào trắng trên có lam kim văn t h ề mỗi một viên l a m kim văn sức đều là một viên tiểu kiếm bộ dáng đây là vân nhai kiếm các đệ tử dùng để khu phân thân phần địa vị phương pháp một kiếm là thấp nhất chín kiếm là cao nhất chỉ có tông chủ cùng thái thượng trưởng lao trên quần áo mới có thể khe hở chín kiếm văn tú đệ tử mới nhập môn chỉ có một kiếm lý dịch d o xét trong thành cảnh tượng đối người qua lại con đường làm ra thực lực phán đoán nếu như thực lực của những người này đầy đủ hãn cân nhắc chọn cái cơ hội trực tiếp đem trên tay binh khi tại cái này bên trong xuất thủ dạng này cũng khỏi phải lãng phí thời gian nữa tiến về hồng châu phủ trực tiếp tại chỗ này trong thành liền có thể đem danh khí xuất thủ nô ra đưa cho vật liệu hắn hết thể chế tạo ba kiện thượng phẩm danh khí trong đó một kiện chuẩn bị chọn cái cơ hội bán cho nguyên ninh còn hơn hai kiện hắn đều mang ở trên người chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này bán đi cứ như vậy hẳn là có thể đổi lấy đến đầy đủ nguyên thạch tiến hành mô phỏng lần này mô phỏng kết thúc mình liền có được chế tạo bảo khí hộ thể, thể càng có thể rèn đúc bảo khí bán trước tiên ở thành bên trong tìm khách sạn đem triệu tiến thu xếp tốt tuy nói tuy nói bây giờ vân ngai kiếm cắt chiêu thu đ không ít khách sạn đều bạo mãn nhưng chỉ cần chịu dùng tiền vẫn có thể tìm được một chỗ tạm cư chỗ ở khách sạn người mặc dù nhiều nhưng phần lớn đều là chút cùng khổ xuất thân người bình thường hơi tốt hơn một chút chính là đến từ phú thương phú hộ địa chủ hoặc là một chút trong gia tộc nhỏ con cháu dù sao chân chính thế gia đại tộc tại chỗ này thành chị đều là trực tiếp đưa sản nghiệp sẽ không đi khách sạn ở lại người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi ta đi trong thành đi dạo một vòng lý dịch đem triệu tiến thu xếp tốt về sau liền nên rời đi trước khách sạn hắn muốn đi trong thành phường thị nhìn qua nhìn có người hay không có thể mua được mình thượng phẩm danh khí đến vân ngai kiếm cắt trương hai trăm ba mươi bảy đến vân ngai kiếm cắt lý dịch hành tẩu trên đường phố hai bên người đi đường như nước võ giả như rừng không thể không nói có lẽ là bởi vì tới gần vân ngai kiếm cắt nơi đây võ giả phần lớn đều vận dụng trường kiếm ít có mấy vị dùng những binh khí khác võ giả xem xét liền biết là ngoại lai người vân ngai kiếm cắt mặc dù có cái khác loại hình công pháp nhưng mạnh nhất không thể nghi ngờ là kiếm pháp lý dịch cũng không có trong thành địa đồ nhưng là căn cứ hai bên đường phố tình huống hắn một đường hướng về phồn hoa nhất chỗ đi đến Mây như như như nhưng g a i t h mặc dù không có vật lý trên ý nghĩa trong n g o à i thành nhưng bởi vì tiêu phí chỗ cùng chỗ mua bán đồ vật khác biệt tòa thành trì này nhưng như cũng phân ra rõ ràng đường danh giới tại so sánh phía ngoài địa phương tiêu phí khá thấp chỗ mua bán đồ vật cũng phần lớn cùng võ giả không quan hệ chính là nhân sinh bình thường sống sử dụng dù cho có chút cùng võ giả có liên quan đồ vật cũng phần lớn là cùng hậu thiên cảnh giới trở xuống võ giả có quan hệ mà vừa đi nhập khu vực hạch tâm bên trong đám người chung quanh lục tiếp theo thưa thất bắt đầu vãng lai người đi đường cơ hồ tất cả đều là võ giả chỗ mua bán đồ vật cũng cực kỳ đắt đỏ lý dịch rất là nhẹ nhõm ở chỗ này đi dạo hắn ngược lại là không đội chút nào chưa bao nhiêu liền nhìn thấy phía trước phường thị lục tiếp theo náo nhiệt lên vô số đám người lui tới phi thường náo nhiệt ở trong đó người qua lại con đường không thiếu thực lực cường đại võ giả lại tại ngoại giới có bịa vi văn thượng thư trần gia đấu giá phường năm chữ tiêu phía dưới còn có một chút liên quan tới đấu giá trong các quy củ đưa tới bán đấu giá vật phẩm bọn hắn chớ có hỏi lai lịch b á n người chớ có hỏi chỗ chuyển tay từ bọn hắn đấu giá xử lý vật phẩm đ ề u muốn thu lấy ba phần trăm phí thủ tục đây là bọn hắn thay xử lý hàng hóa đồng thời duy trì trị an chỗ thu lấy phí tổn bán hàng hóa người không cần lo lắng hàng hóa từ đâu mà đến càng không cần lo lắng sẽ có người giết người đ ả bảo có thể trực tiếp giao cho bọn hắn bán mà lại đem hàng hóa đặt ở trong đó đấu giá hội bị càng nhiều người xem đến giá cả còn có thể sẽ cao hơn một chút trừ cái đó ra nếu là cần dùng gấp tiền cũng có thể trực tiếp đem vật phẩm bán cho bọn hắn ngoài ra còn có thể đem vật phẩm thế chấp đây chính là hiệu cầm đồ tác dụng nếu là thế chấp vật phẩm vượt qua một đoạn thời gian võ giả không đến c h ụ về bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem đ o ạ t được vật phẩm bán rơi lúc này có không ít người đều hướng trong đó dũng manh lao tới lý dịch xem hết quy củ sau theo dòng người đi vào trong đó đi vào trong đó chạm mặt tới chính là một tên đấu giá sư hắn đứng tại phạm vi một dằm giữa đài sân khấu ước chừng mười m mà hắn đứng tại trọng yếu nhất chỗ trước mặt bảy biện một cái bản sân khấu bên cạnh vây quanh hơn một ư ơ i tên võ giả đấu giá sư thì là tại hướng bọn hắn giới thiệu trong tay vật phẩm cùng giá khởi đầu có hứng thú mua võ giả sẽ trực tiếp giơ tay lên báo ra giá cả đây chính là một chỗ bố trí bảy biện đều phi thường đơn sơ cỡ nhỏ sản bán đấu giá, bán đấu giá tại chỗ này trong phường thị còn trải rộng mấy chục chỗ mỗi ngày chỗ bán đấu giá vật phẩm chỉ sợ như là nước chảy đương nhiên ngày thường cái này bên trong khả năng không có náo nhiệt như vậy bởi vì gần nhất khoảng thời gian này vân nhai kiếm cắt tại chiều thu đệ tử võ giả dần dần nhiều lên nơi này sinh ý tự nhiên cũng sẽ tốt lý dịch thô sơ giản lược nhìn lướt qua cái này bên trong chỗ mua bán vật phẩm phần lớn không đáng giá nhắc tới đối với võ giả bình thường mà nói giá trị rất cao nhưng đối với mình đến nói cũng không trọng yếu nơi đây nhưng còn có bán càng thêm chân quý vật phẩm địa phương lý dịch ngăn lại một tên người phục vụ hỏi thăm nói người phục vụ nhìn thoáng qua lý dịch quần áo trên người lập tức biết đ ố i phương địa vị bất phàm lúc này mặt lộ vẻ thiếu dung nhẹ nhàng gật đầu đại nhân mời ngài đi theo ta nói xong đi đến lý dịch trước người dẫn đường một đường đi xuyên qua mấy cái cỡ nhỏ sản bán đ ấ giá cuối cùng đi tới một chỗ lầu cắt trước trong lầu cắt trang hoàng trang nhã cho vị đại nhân này cầm một phần vật phẩm đấu giá danh sách người phục vụ hướng về một bên chào hỏi nói đại nhân ngài nếu là muốn mua c h â n quý hơn vật phẩm liền cần cùng mỗi tháng một lần đấu giá hội bây giờ tới gần vân nhai kiếm các chiêu thu đệ từ thời gian gần nhất trong thành có không ít võ giả hội tụ cũng không ít là muốn mượn cơ hội này mua hoặc là bán ra trên tay một chút quý hiếm dị bảo bởi vậy tháng này cử hành đấu giá hội sẽ là thịnh đại nhất một trận cho dù là toàn bộ hồng châu châu đứng đầu nhất mấy nhà thế lực cũng sẽ phái người đến đây tham gia lần hội đấu giá này người phục vụ mặt mỉm cười hướng lý dịch giới thiệu nói Các người à n đều t qua phục vụ kế tiếp theo tiếng cười mở miệng lý dịch nhẹ nhàng gật đầu mở ra trên tay vật phẩm đấu giá danh sách cho tham dự đấu giá hội thế lực hoặc là võ giả chuẩn bị vật phẩm đấu giá danh sách đúng là cực kỳ thông minh sự tình dạng này có thể để cho người tham dự càng trực quan nhìn thấy lần này chỗ mua bán vật phẩm đồng thời cho đủ bọn hắn thời gian để bọn hắn sớm chuẩn bị nguyên thạch lý dịch tinh tế l ậ t xem trên tay vật phẩm đấu giá danh sách phía trên này vật phẩm đấu giá xác thực giá trị cao c t u y tiện một kiện đều muốn giá trị hơn m ộ ư ơ i khối thợ ư n g phẩm nguyên thạch mấy món áp c h ụ c vật phẩm giá cả càng là không thua thợ ư n g phẩm danh khí xem ra nơi đây sàn bán đấu giá có tư cách đấu giá mình vật phẩm cần thiết cứ như vậy cũng tiết kiệm mình chạy tới hồng châu ta nếu là có chút vật phẩm muốn bán nên đi nơi nào lý d ị c khép lại danh sách quay đầu nhìn về phía một bên người phục vụ. ngay trực tiếp tới chỗ này lầu nhỏ liền tốt lầu nhỏ kia có nhân viên giám định người phục vụ vẫn như cũ mang theo phục vụ thức mỉm cười tìm không ra bất kỳ tật xấu gì lý dịch nhẹ nhàng gật đầu mang theo lệnh bài cùng vật phẩm đấu giá danh sách rời đi chuyện này không cần quá mức s ố t r u ộ t mình bây giờ trước tiên cần phải đem triệu tiến h đưa tiến vào vân ngai kiếm c ắ t vân ngai kiếm c ắ t chiêu thu đệ t ừ thời gian khoảng cách rất dài từ mùng bảy tháng b ố bắt đầu mãi cho đến ngày bảy tháng năm mới có thể kết thúc ở giữa cầm tiếp theo trọn v ẹ một tháng thời gian mà lại hàng năm đều là thời gian này chưa bao giờ có cả biến dạng này có thể bảo chứng chỉ cần thân ở hồng châu đồng thời muốn bái nhập sơn môn võ giả. đều có cơ hội bái nhập bái trong đó. Mà dài tại thời gian dài như vậy khách o ả n g c dưới, như người Như nói tiện Ngai Kiếm nhiên còn đến hắn căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là đến tiện tay thử một lần. Vân thể chế. chỉ thể chỉ thử có có có có Các tay một tự để đem vậy rõ là là ở sạn ẽ không khách nhận như tuyển Trong tử vậy. đệ s triệu tiến h ngay tại nghỉ chân gặp hắn trở về không khỏi lộ ra t i ế u d u n g đi thôi ta cái này liền dẫn người đi vân nhai kiếm c á t lý dịch trầm giọng nói triệu tiến h thần sắc hơi khắc thường tâm tình rất nhanh xa suốt số dưới không thôi cảm xúc chiếm cứ lòng tràn đấy tuy nói sớm tại mấy ngày trước đó liền biết hai người cuối cùng sẽ phân biệt thật là đến giờ khắc này trong lòng hay là có mọi loại không bỏ ừ m nàng thanh âm chấm thấp ngây ngốc gật đầu ta không sao sẽ thường xuyên đến xem ngươi huyền long mã cũng cho ngươi lưu lại ngươi nếu là muốn ta liền về nhà tìm ta lý dịch đi tới nàng bên cạnh thân nhẹ giọng an ủi nói ngựa hay là ngươi giữ đi ta không dùng đến triệu tiến h nhẹ nhàng lắc đầu nàng rõ ràng mình ngày sau khẳng định thường xuyên ở tại vân nhai kiếm cát cưới ngựa số lần bán chừng sẽ không nhiều cho nên nàng không dùng đến lý d ị c thân là tuần sát xứ rất có thể muốn bốn phía đi đường con ngựa này lưu tại bên cạnh hắn so lưu tại bên cạnh mình tác dụng lớn không cần bằng vào ta thực lực bây giờ con ngựa này tốc độ quá chậm còn không có chính ta nhanh lý dịch lắc đầu tự t u y ệ t lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không dùng đến vậy được rồi ta giữ ở bên người triệu tiến h nghiêm túc gật đầu trong lòng càng là quyết định bái nhập vân nhai kiếm các sao nhất định phải khổ tâm tu hành tranh thủ để cho mình thực lực mau chóng tăng lên tốt như vậy có thể trở về thăm hỏi lý dịch đi thôi lý dịch lôi kéo tay của nàng rời đi hai người lại lần nữa leo lên xe ngựa hướng về vân nhai kiếm các sơn môn chạy tới xuyên qua thành trì lại hành tẩu số bên trong về sau cảnh sát trước mắt lập tức xảy ra b i ế n hóa băng thẳng bình nguyên xuất hiện xuất hiện hơn m ộ ư ơ i cái hợp thành phiến s ơ n mạch mỗi một ngọn núi đều thẳng nhập tầng mây s ơ n mạch hiểm trở nguy nga to lớn hùng hậu cao nhất chủ phong sợ có mấy ngàn trượng chi cao nó hơn mấy chỗ sơn phong cũng phải có hơn một t r ư ợ n g đó chính là vân nhai kiếm các sơn m u ô n chỗ lý dịch vận khởi thị lực quan sát cả tòa s ơ n mạch s ơ n mạch nối thành một mảnh có không tên khí thế phát ra mẫu dòng trí nghi đây chính là vân nhai kiếm các đại trận hộ sơn lấy cả tòa sơn mạch làm căn cơ đông đảo thiên tài địa bảo là trận nhãn điều trị địa thế phong thủy c h ỗ bố trí thành ngày thường bên trong không hiện sơn lậu thủy một khi trận pháp khởi động thế núi sẽ n ú i thành một mảnh có thể nháy mắt bảo vệ lấy cả t ò a s â n môn đồng thời công kích tới phạm c h i địch dạng này một cái to lớn kinh khủng trận pháp không biết hao phí bao nhiêu đời nhân tài dần dần bố trí xong lại tại nhiều năm như vậy bên trong tòa trận pháp này trải qua gia cố uy lực sợ rằng sẽ càng thêm cường đại lý dịch đối với vân nhai kiếm các sự tình biết không ít tòa này tông môn đặt chân hồng châu đã có mấy ngàn năm xa so đại c à n tồn tại thời gian càng dài rất nhiều tông môn cùng thế ra đều so đại c à n hướng tồn tại thời gian muốn dài bởi vì vô luận ai làm hoàng đế từ đầu đến cuối còn muốn mượn nhờ tông môn cùng thế g i a lực lượng mà hiện nay hoàng tộc kỳ thật chính là thiên hạ cường đại nhất thế g i a triều đình chính là thiên hạ này thế lực cường đại nhất v â n n g ai kiếm các khai phái tổ sư là một vị tiên thiên thất trọng cảnh cường giả cũng không phải là đại thần thông giả v â n n g ai kiếm các không hề giống chính đạo trí Chí tông một mực có thể ổn định sinh ra đại thần thông giả nguyên nhân chính là như thế bọn hắn tại đại đa số thời gian chỉ là này phương tiên giới nhất lưu thế lực cũng không thể được xưng tụng là đỉnh tiêm thế lực bọn hắn đại thần thông giả thường thường cách mỗi mấy đời mới xuất hiện một vị mà cho tới hôm nay cũng chỉ có ba vị mà thôi vân ngai kiếm các đời thứ ba tông chủ liền một vị đại thần thông giả ưu u đọc sách vân ngai kiếm các cũng là tại trên tay hắn hưng thịnh bắt đầu nguyên bản cái này bên trong chỉ có hơn m ộ ư ơ i ngọn núi mà vị kia đại thần thông giả lấy rời núi c h i thần thông lại từ hồng châu các nơi chuyển tới mấy chục tòa s â n phong vân ngai kiếm các s â n môn mới có hiện tại cái này cùng quy mô trừ vị tông chủ này bên ngoài đằng sau đản sinh hai vị đại thần thông giả cho tông môn bố trí lên t r ậ ợ pháp đồng thời tu trình công pháp nhiều lời người tích lũy mới khiến cho vân ngai kiếm các có bây giờ thịnh vượng cảnh tượng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vân ly trần có cơ hội trở thành vân ngai kiếm các vị thứ tư đại thần thông giả lấy nàng tư chất tài tình làm được điểm này tuyệt đối không khó lý dịch giá ngựa chạy vội khoảng cách sơn phong khoảng cách nhanh chóng rút ngắn cả tòa sơn muôn dần dần hiện lên ở trước mắt vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hay ký chương hai trăm ba mươi tám tự mình đón lấy chương hai trăm ba mươi tám tự mình đ ó lấy vân ngai kiếm các lớn nhất chỗ kia chủ phong trước cầm thạch sở tu thành thềm đá nối thẳng đỉnh núi mỗi một cái cầu th Hai hơn hơn xích hai chim hót hoa Chân núi đã có thật cao. ngựa Núi núi nhiều trượng một tùm, trúng rộng, bên ung nở. có cây đạo đã đều có xe lý à không đến người. giảm xa bái đây sư l dịch liếc nhìn lại có thật nhiều người ngay tại leo núi hiển nhiên leo lên rất phí sức trên đường núi sắp đặt trận pháp trận pháp lúc này kích hoạt cho tất cả người leo núi mang đến áp lực bởi vậy mỗi một vị người leo núi đều được đi cực kỳ chậm chạp mỗi đi hai bước liền muốn dừng lại lại trận pháp này thiết kế cực kỳ xào rượu tu vi võ đạo càng mạnh tuổi tác càng lớn người gặp phải áp lực càng lớn trái lại không có tu vi tuổi tác so sánh cái nhỏ gặp phải áp lực càng nhỏ trèo lên lên núi đến ngược lại khả năng càng nhanh đây chính là vân nhai kiếm các khảo nghiệm núi hai bên đường có thật nhiều tên đệ tử thủ hộ nhìn thấy những cái kia người leo núi k i t lực liền đi lên xem xét tình huống nếu như thật không được liền nhìn nó trèo lên đến cùng bao nhiêu tiết núi nói ghi chép lại thành tích về sau lại đem người mang đi nghỉ ngơi leo núi chỉ là khảo nghiệm cũng không phải là muốn trèo lên đến đỉnh núi mới có thể được thu làm đệ tử chỉ cần đạt tới nhất định cấp số liền có cơ hội b á i nhập vân nhai kiếm các đương nhiên leo núi thành tích càng tốt tiến vào trong môn chỗ hưởng thụ đãi nộ cũng sẽ càng tốt ta cũng muốn đi leo núi sao triệu tiến nhìn qua cái nhìn kia trông không đến cuối núi nói trong giọng nói có mấy điểm kích động ý tứ ngươi nếu là muốn đi lời nói cũng có thể thử một chút không đi cũng không quan hệ tùy n g ư ơ i tâm tư lý dịch vợn sóng cười một tiếng sơ tại trước khi đến hắn liền đã giúp triệu tiến tìm xong đường đi về phần cái này khảo nghiệm nàng tham gia không tham gia đều có thể trên thực tế đang tiến hành khảo nghiệm võ giả cũng không ít đến từ hồng châu thế gia đại tộc hệ năng lượng cũng không thể khinh thường trong gia tộc thậm chí có tiên tiên cường giả toa chấn nhưng vẫn là muốn thành thành thật thật tham gia khảo hạch phải chăng cần tham gia khảo hạch cùng thân phận cao thấp liên quan không lớn càng quan trọng chính là nhìn phải chăng có quan hệ ân tình cho dù có quan hệ trừ phi quan hệ lớn đến thông tin ê không phải vẫn là phải thành thành thật thật tham gia khảo hạch bất quá tiến vào vân ngai kiếm c á p về sau bọn hắn quan hệ có thể để cho bọn hắn đạt được càng nhiều đ ồ i dưỡng cùng chỉ đạo tăng lên tốc độ đoạt được tài nguyên so với những cái kia không có quan hệ đệ tử sẽ nhiều rất nhiều cho dù là vân ngai kiếm c á p nội bộ cũng tồn tại vô số mạng lưới quan hệ lạc điểm này không cách nào tránh khỏi bất quá tông môn trung quy muốn so gia tộc trước tiến vào rất nhiều tối thiểu tông môn sẽ cho hàn môn con cháu ra mặt cơ hội chỉ cần tư chất thật tốt đầy đủ cố gắng dù là xuất thân hơi kết thúc cũng có đăng lâm vị trí tông chủ cơ hội vân n g ai kiếm c á t trong lịch sử liền có bao nhiêu vị tông chủ là bình dân xuất thân mà thế ra tuyệt đối sẽ không cho bất luận cái gì hàn môn con cháu ra mặt cơ hội bọn hắn c h ố nâng đỡ cùng cất nhắc mãi mãi cũng sẽ là người một nhà bởi vậy dù là trong tông môn có rất nhiều mạng lưới quan hệ nhưng cũng muốn so thế ra tốt hơn vô số lần vậy ta đi thử xem triệu tiến lập tức hứng thú thả ra trong tay binh khí một đường chạy chậm leo lên bậc thang treo lên một lần lên bậc cấp quanh thân lập tức cảm ứng được vô số áp lực bất quá còn tốt đối với mình mà nói còn tính nhẹ nhõm nàng xài bước hướng về chỗ càng cao hơn xuất phát lại phát hiện mỗi đi một bước chỗ gặp phải áp lực đều muốn bao nhiêu một kia vừa mới bắt đầu không đáng giá nhắc tới tích lũy lại phi thường đáng sợ nàng cũng không thể không chậm lại tốc độ chậm rãi leo núi tại bên cạnh hắn càng có thật nhiều người đẩy nhức đầu mồ hôi không nói một lời gian nan leo núi lý dịch vận khởi thị lực tinh tế dò xét tình huống của nàng trận pháp áp lực cũng không trực quan chỉ có người leo núi mới có thể tự mình thể ngộ nhưng hắn vo đạo ý chi đã đến ý cảnh cấp bậc đối với thiên địa nguyên khí có rất nhiều huyền diệu quan sát trận pháp lại kỳ lạ huyền diệu cũng là lấy thiên địa nguyên khí làm căn cơ thôi động lý dịch tự nhiên có thể phát hiện rất nhiều khác biệt t r ậ n pháp này đưa cho áp lực trừ võ giả thực lực cùng tuổi tác bên ngoài còn căn cứ tư chất đến điều chỉnh tư chất càng mạnh người chỗ gặp phải áp lực so ra mà nói sẽ càng nhỏ một chút bởi vậy triệu tiến tuy nói tu vi muốn so rất nhiều người leo núi cao hơn một đoạn nhưng tư chất của nàng thật tốt gặp phải áp lực muốn so võ giả cùng tầng thứ thấp rất nhiều lại thêm lý dịch cho nàng phục dụng yêu thú chân huyết cùng rất nhiều chân quý n ă n dược n h ụ thể của nàng muốn so cùng cấp độ võ giả mạnh bởi vậy tuy nói cất bước muộn nhưng tiến độ lại rất nhanh siêu việt rất nhiều sớ ngay tại leo núi võ giả chưa đã lâu nàng liền tới đến thứ một n g à n cấp bậc thang vừa đi nhập trong đó n g á y mắt cảm giác được khác biệt trên thân áp lực lập tức biến mất chỗ này bậc thang dùng cho cho võ giả nghỉ ngơi nhưng đồng dạng còn có cái khác khảo nghiệm tên là luyện tâm nếu như võ đạo ý chí không k i ê n định hoặc lòng có tàn h i ệ m người rất khó vượt qua cửa này lý dịch đương nhiên cũng quan sát được điểm này nội tâm nhưng lại không thể không cảm thán bố trí bộ này trận pháp đại thần thông giả thủ đoạn quả nhiên cao minh bộ này trận pháp có thể đem võ giả kéo vào một mảnh bên trong ảo cảnh trừ phi tâm ngây thơ n i ệ m hoặc võ đạo ý chí kiến định không phải rất khó vượt qua bất quá thứ nhất đạo đài giai trận pháp cũng không cường đại châu gặp phải viễn cảnh cũng rất đơn giản rất dễ dàng liền có thể vượt qua bởi vậy không có quá nhiều võ giả bị khốn ở cái này viễn cảnh bên trong triệu tiến cũng rất nhanh phá vỡ viễn cảnh tiếp tục hướng tiến lên đi lý dịch không tiếp tục đi nhìn từ trong ngực lấy ra vân ly trần tặng cho lệnh bài đi hướng núi hai bên đường vân nhai kiếm các đệ tử các hạ có phù hợp cần chúng ta hỗ trợ sao nếu là lo lắng người tham gia khảo hạch t h ụ thương kia rất không cần phải chúng ta sẽ một mực tại này chờ đợi một tên đệ tử mầm i ệ n g hắn trên quần áo văn tú lấy hai viên tiểu kiếm xem xét liền biết là vân nhai kiếm các n o ạ i môn đệ tử. mong rằng báo cho vân tông chủ một tiếng có bạn cũ tới chơi lý dịch đem lệnh bài xuất ra cho tên đệ tử kia tường duyệt quan sát t đệ tử hít sâu một hơi nội tâm kinh ngạc và điểm ngàn vạn không nghĩ đến lý dịch vậy mà có được nhà mình tông chủ lệnh bài nhưng lấy thị lực của hắn không dám xác định lệnh bài thật giả suy nghĩ một lát sau mở miệng nói còn xin các hạ ở đây hơi cùng một lát tên đệ tử kia đứng dậy rời đi hướng về cách đó không xa chạy vội rất chạy mau đến một lão giả ngoài năm mươi tuổi t r ê dưới chỗ ngược hoa văn ba cái tiểu kiếm hắn nên là vân ngai kiếm các ngoại môn trưởng lão không biết các hạ có thể hay không đem lệnh bài giao cho lão hủ xem xét l ã o giả c h ậ m r ọ n g lý dịch trực tiếp đem lệnh bài đưa cho hắn l ã o giả cẩn thận vân qua cẩn thận vừa đi vừa về quan sát cuối cùng xác định đây chính là nhà mình tông chủ lệnh bài có thể để cho tông chủ cho ra lệnh bài đối phương lai lịch tuyệt không tầm thường nhìn lại đối phương tuổi tác như thế chi nên nhẹ hoặc là thiên tư tuyệt hảo hoặc là chính là địa vị cực lớn đây đúng là chúng ta tông chủ lệnh bài l ã o giả ngữ khí khẳng định lại đem lệnh bài đưa cho lý dịch một bên khác rất nhiều vân nhai kiếm các đệ tử ngược lại là kinh ngạc vô cùng căn bản không nghĩ tới cái mới nhìn qua này cùng mình tuổi tắc không sai biệt lắm người trẻ tuổi có thể có tông chủ lệnh bài thỉnh cầu các hạ hơi cùng một lát ta cái này liền đi thông báo tông chủ lao giả nói xong hai chân chĩa xuống đất v ẫ n khởi khinh công nhanh chóng bay khỏi lý dịch vẫn chưa ở chỗ này chờ đợi bao lâu bởi vì rất nhanh chân trời tầng mây ở giữa hiện hiện một người đ ạ p kiếm mà tới không phải người khác chính là vân nhai kiếm các đương đại tông chủ vân ly trần giờ khác này lý dịch bên cạnh chư vị vân nhai kiếm các đệ tử triệt để mắt trợn nội tâm cực độ chấn kinh cùng kinh ngạc miệng lớn giống như có thể đồng thời nuốt vào sáu cái trứng gà. bọn hắn không dám tưởng tượng người này trước mặt đến tột cùng gì ngang phần địa vị có thể để bọn hắn tông chủ tự mình xuống núi và lấy cái này cùng vinh hạnh đặc biệt liền xem như bây giờ hồng châu phụ tôn đến đây cũng tuyệt đối không hưởng thụ được không chỉ có là lý dịch bên người những này vân nhai kiếm các đệ tử toàn bộ vân nhai trên dưới núi tất cả ở chỗ này đệ tử trưởng lao đều kinh ngạc nhìn xem một màn này tâm tình đã c h â n kinh lại hiếu k ỷ đối phương đến tột cùng là ai vậy mà có thể để cho bọn hắn tông trụ tự mình đến đây và lấy không chỉ có là bọn hắn nó hơn đến đây tham gia lần khảo hạch này võ giả nội tâm đồng dạng hiếu k ỳ vạn điểm đều là người động lòng người cùng nhân tri ở giữa trên lệch thực tế quá lớn bọn hắn tân tân khổ khổ tham gia khảo hạch chưa hẳn có thể đi vào vân ngai kiếm các đối phương nhẹ nhõm tới đây vân ngai kiếm các đương đại tông chủ vậy mà tự mình đ à o lấy người kia đến tột cùng là ai không phải là hoàng tử nào không thành một tên đến từ thế gia đại tộc con cháu mở miệng hắn leo lên núi chào buổi sáng đã toàn thân mồ hôi đầm địa nếu không phải cách mỗi một phẩy không không cấp bậc thang liền có nghỉ ngơi thở dốc tri đ i ệ hắn chưa chắc sẽ nói chuyện ai biết được chúng ta tân tân khổ khổ tại cái này tham gia khảo hạch người ta trực tiếp liền bài s một tên khác tham gia khảo hạch võ giả mở miệng tâm tình dường như có chút phấn đ ầ y huynh đệ đừng nói như vậy mà người ta có thể có cái này thông t i ê n quan hệ cũng coi là bàn sự một tên khác võ giả cười an ủi hắn nhìn hắn trên thân quần áo p h ố i sức hiển nhiên xuất thân bất phảm nói xong hắn leo vẹt mồ hôi tiếp tục hướng bên trên leo lên trong nhà sớm đã tìm cho mình tốt quan hệ chỉ cần lần khảo hạch này thành tích không phải quá kém hắn liền có thể b á i n h ậ p sân môn lại có thể tại trong môn đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng b ồ dưỡng tuy nói đại đa số đệ tử vừa vào cửa đều là từ tạp dịch đệ tử làm lên nhưng tạp dịch cùng tạp dịch cũng có rất nhiều khác biệt. t r o n g coi dược viên hòa thanh quét núi đạo đều là tập dịch không hề nghi ngờ cái trước vị trí hoàn cảnh nguyên khí phong phú tu luyện càng nhanh là một phần khó được mỹ xoa mà bọn hắn những n à y có quan hệ đệ tử tự nhiên có thể được đến dạng này công việc tốt mà những cái kia không có quan hệ đệ tử cũng chỉ có thể trước từ vậy nước quét nhà giặc hồ làm lên chân núi càng có vô số đến từ thế gia đại tộc tộc lao tộc trường đồng dạng dưỡn cổ lên nhìn xem một màn này nội tâm vô cùng hiếu kỳ nhưng cũng vô cùng kinh ngạc chấn động tên t i ê đang ra vân ly trần tự mình đón lấy võ giả đến tột cùng là ai địa vị cùng thế lực đến tột cùng lớn đến mức nào lúc này không khỏi top năm top ba tương hỗ c h â u đầu ghé thai nhìn xem có người hay không nhận biết tên võ giả này cái này sau khi n g h e ngóng thật đúng là có mấy tên võ giả nhận biết lý dịch lý dịch thân là tuần sát xứ ngày thường bên trong rất ít che lấp thân phận có người biết hắn không thể bình thường hơn được nhưng khi hắn thân phận tuân ra đến thời điểm những cái kia đến từ hồng châu thế gia đại tộc tộc t r ư ở n g tộc lao phản ứng đầu tiên chính là không tin một đạo tuần sát phó chủ làm một tên việt nam thân phận như vậy cũng là tính không kém nhất là lý dịch hoàn toàn bằng vào năng lực bản thân vẫn chưa mượn nhờ bất kỳ quan hệ gì ngồi lên vị trí này ngồi lên vị trí này càng là có thể nhìn ra tư chất của hắn mới mời tuyệt đối viễn siêu người bình thường nhưng thân phận như vậy tuyệt đối không đủ để để vân nhai kiếm các tông chủ tự mình b ằ n lấy thật các ngươi tin tưởng ta ta nhớ được rõ ràng tuyệt đối là hắn nô hùng kiệt lực hướng bên cạnh mấy tên bằng hữu giải thích hắn hôm nay tới đây là dẫn đầu ngô gia con cháu tham gia vân nhai kiếm các khảo hạch không thể nghĩ đến vậy mà có thể tại cái này bên trong gặp lý dịch hắn đối với lý dịch tự nhiên là nhớ được nhất thanh n h ị sở căn bản không dám quên lao ngô ngươi đừng nói ngươi khẳng định nhìn kém tuần sát phó chủ làm cái thân phận này vẫn còn tính không kém có thể để vân nhai kiếm các tông chủ tự mình đ o ạ lấy ngươi suy nghĩ một chút khả năng sao một tên đồng dạng đến tự đại trong gia tộc võ giả t r e o t r ọ n nói tại bên cạnh hắn nó hơn mấy tên cùng nô hùng quan hệ hơi tốt thế gia trưởng lão cũng là cho rằng như vậy tuần sát phó chủ làm cái thân phận này không kém nhưng tuyệt đối không xứng để vân nhai kiếm các tông chủ tự mình đ o ạ lấy nô hùng hướng mấy tên lão hữu giải thích thậm chí phát thể vững tin mình không nhìn lầm nhưng căn bản không ai tin hắn không chỉ có là hắn nó hơn mấy tên hữu duyên gặp qua lý dịch võ giả cũng đều nói chắc như đinh bóng cột xác định lý dịch chính là miên long đạo tuần tra phó chủ làm nhưng vẫn là không ai đi tin tưởng một chỗ tuần sát phó chủ làm liền có thể để vân ly trần tự mình đến đây nên đón cái này sao có thể đó căn bản không có khả năng chương hai trăm ba mươi chín tuổi tác chương hai trăm ba mươi chín tuổi tác người đến vân ly trần bay tới trước người hắn nhẹ giọng hỏi lợi lý dịch nàng có ân cứu mạng ân nhân cứu mạng đến đây b á i phỏng nàng đương nhiên phải tự mình nên đón cái này cùng lý dịch thân phận cũng không có bất kỳ cái gì liên quan thuần túy là bởi vì hắn đối với mình có đại ân ta cùng bái kiến tông chủ chân núi Vô số vân số ngai kiếm các đệ trong ử t ư ở n g l ã c ù nhau khoảnh ô g khắc lễ, vô số thiên địa nguyên khí biến hóa tất cả hành lễ trưởng lão đệ tử đều cảm ứng được một cỗ lực lượng đem mình đỡ dậy cảm ơn tông chủ vô số đệ tử trưởng lão lại lần nữa cùng đem nói t h a n h âm tuy nhỏ lại có thể chuẩn sắc không sai chuyển đến mỗi người trong thai ta cùng minh bạch rất nhiều đệ tử trưởng lão lên tiếng trả lời lập tức trở về về đến trước đó trong công việc đi làm già trật tự danh mạch không gặp mảy may dối ghen làm xong những n à y nàng mới mang theo rừng d ư n g cười đưa mắt nhìn sang lý dịch ta tặng người đến đây b à i sư lý dịch gợn sóng cười một tiếng không người hành lễ vân ly trần tại thân phận địa vị thậm chí cả trên thực lực đều cao hơn hắn rất nhiều nàng tự mình đến đây nên đón mình là cho đủ mình mặt m u i lý dịch tự nhiên cũng sẽ cho nàng đầy đủ tôn trọng Mời. Vân ly trần chấp tay chật vân g theo lý Dịch trần trên mặt ý cười nhẹ giọng hỏi thăm nói lý dịch tặng người đến đây bài sư nhưng mình dò xét bột phía lại chưa phát hiện bên cạnh hắn có những người khác Cái này không khỏi để nàng lòng nghi hoặc cùng khỏi sinh nghi hiếu này không nàng lòng kỷ. để tại kia lý dịch đưa tay xa xa một chỉ triệu thiến đã leo lên đến thứ hai cấp bậc thang lại thành công thông qua luyện tâm h u y ế n cảnh lúc này đang ngồi ở k i a bên trong nghỉ chân bất quá vẫn chưa nghỉ ngơi bao lâu liền tiếp tục bắt đầu leo lên núi nói dù cho đến thứ hai cấp bậc thang tốc độ của nàng vẫn như cũ nhanh chóng vân ly trần theo lý dịch ánh mắt nhìn sang vốn không phải rất để ý lý dịch cứu mình một mạng với mình có đại ân h ắ n chỉ là để một người bái nhập vân nhai kiếm các m ạ thôi thực tế không tính là gì v i khó vô luận lý dịch mang tới người là ai vân ly trần lúc này có thể rõ ràng cảm hứng được trận pháp thêm tại triệu tiến trên thân áp lực rất nhỏ cùng nàng cảnh giới này muốn gặp phải áp lực hoàn toàn không hợp sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng triệu tiến phạm tư chất vô cùng tốt trận pháp mới có thể giảm bớt ở trên người nàng áp lực như thế cam đoan triệu tiến h có thể thông qua khảo hạch gia nhập vân nhai kiếm các bên trong vân ly trần dưng bước hai mắt khép hờ tâm thần chìm tại trong trận pháp tinh tế quan sát triệu tiến h tình huống nàng rõ ràng bộ này trận pháp thiết kế ra được mục đích chính là vì trợ giúp tông môn sàng chọn cùng khảo hạch đệ tử bước vào núi này đạo đội thực lực càng mạnh người đụng phải áp lực càng lớn tiên tiên cảnh giới trở xuống không có võ giả có thể không nhìn phía trên này áp lực nhưng mục đích chủ yếu hay là vì sàng chọn bái nhập bên trong sơn môn đệ tử bởi vậy cùng cùng thực lực dưới tuổi tác càng nhỏ tư chất càng mạnh người trận pháp thực hiện áp lực càng tiểu đương nhiên cái này t chỉ nhằm vào tu vi võ đạo về phần võ đạo ý chí bên trên tư chất hoặc là nói càng huyền diệu hơn một chút nội tính căn bản không có cách nào thông qua loại phương pháp này khảo thí ra kỳ thật u vân ngai kiếm c ấ c có càng nhẹ n h õ n phương thức có thể khảo thí võ giả tư chất sở dĩ áp dụng loại phương pháp này bởi vì cái này trừ là một lần khảo thí cũng là một loại khảo nghiệm cái này leo núi tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng nhất là càng lên cao càng khó còn muốn đứng trước áp lực nhưng cũng sẽ không làm bị thương võ giả chỉ là đến cuối cùng võ giả sẽ dần dần kết lực mỗi đi một bước đều cực độ thống khổ cứ như vậy dù là tư chất không đủ người chỉ cần lòng có đại nghị lực võ đạo ý chí kiên định đồng dạng có cơ hội bái nhập bên trong sân môn mà không phải chỉ nhìn tư chất tốt xấu làm áp đặt vân ly trần minh bạch võ đạo tu hành tư chất nội tính cố nhiên trọng yếu nhưng chỉ có những này tuyệt đối không cách nào trở thành một tên cường giả chân chính muốn trở thành một tên cường giả chân chính liền nhất định phải có bề lòng có đại nghị lực không phải chỉ có tư chất lại không chịu nghiêm túc tu hành cho dù tốt tư chất cũng chỉ là lãng phí càng không được sách núi này đạo còn có thể khảo nghiệm võ giả tâm tính nếu như lòng có tàn i ệ m liền rất khó thông qua như thế có thể cam đoan bái nhập bên trong sơn môn đệ tử sẽ không tùy ý làm ra lạm sát kẻ vô tội giết hại đồng môn cử chỉ vân ly trần tinh tế cảm ứng trận pháp thêm tại triệu tiến h trên thân áp lực nàng lúc trước cũng leo qua nơi đầy đ i nói leo núi thời điểm cũng đứng trước rất nhiều áp lực nếu như mình cảm ứng không sai triệu tiến h như bây giờ gặp phải áp lực thậm chí có khả năng so với mình còn tốt hơn điểm này thực tế là khiến người ngoài ý vô cùng vân ly trần minh bạch mình đã là vân ngai kiếm các mấy trăm năm đến tư chất tốt nhất người hẳn là lý dịch tùy tiện mang đến một người tại tư chất bên trên liền có thể sánh vai mình không thành nàng tuy nói có chút không dám tin tưởng nhưng trận pháp lại không giờ k h ắ c nào không tại nhắc nhở nàng điểm này là thật người này tư chất tuyệt đối không thua với mình tư chất của nàng rất tốt vân ly trần ngừng chân nguyên địa đường này vừa rồi làm ra đánh giá lý dịch t h ầ n sắc xứng sở lập tức lộ ra mỉm cười nguyên bản hắn còn tưởng rằng vân ly trần gặp phải sự tình gì mới ngừng chân nguyên địa không đi không ngờ tới đúng là tại cảm ứng triệu thiến tư chất không sai lý d ị c nhẹ nhàng gật đầu triệu thiến tư chất xác thực rất tốt điểm này không thể phủ nhận nàng tư chất tốt như vậy ngươi có thể dẫn hắn bái nhập vân nhai kiếm cát ngược lại là ta muốn cảm ơn ngươi vân ly trần thần sắc thành khẩn nghiêm túc nói lời cảm tạng nàng rõ ràng lấy triệu thiến tư chất vô luận bái nhập phương kia sơn môn đều là phi thường nhẹ nhõm sự t ì n h đơn giản căn bản không cần chuyên môn tìm chính mình quan hệ bái nhập vân nhai kiếm cát cho dù là nàng trực tiếp đến đây đều nhất định có thể thông qua khảo nghiệm nguyên bản cho rằng lý dịch nhờ chính mình quan hệ tặng người tiến vào vân nhai kiếm cát đưa vào người tất nhiên tại một số phương diện tồn tại thiếu hụt có thể là tư chất không tốt có thể là tâm tính quá kém nàng cũng chỉ là nhớ lại báo lý dịch cứu mạng mới đem người nhận lấy. Lại nhận không lấy. ta h nghĩ đến lý Dịch ể đến đ Lý ư tới người tư chất lại lốt như vậy, hoàn toàn không thua với người lại như hoàn không vậy, mang ì mình tình. n như ngược hắn một phần ân、tình. Không cần như thế, nàng dung vẫn n h thiếu thế, Cứ vậy, g lại là lại kiếm, một i kiếm lại cắt là h châu l ớ nàng nhất tông môn một trong.、Ta、mang n một Ta đến đây b á i nhập sân môn không thể bình thường hơn được nếu là thật sự nghĩ cám ơn ta nàng bước vào sơn môn sau n g ư ơ i ngày sau quan tâm nàng một chút là được lý dịch cười nói điểm này ta tự nhiên sẽ hỗ trợ vân ly trần lúc này đáp ứng đừng bảo là lý dịch mở miệng mời nàng hỗ trợ chiều cố băng vào triệu tiến tư chất dù là hắn không mở miệng vân ai kiếm các đối nàng cũng sẽ có rất nhiều ưu đãi vậy ta t r ư ớ c cám ơn ngươi lý dịch chắp tay nói lời cảm tạ n g ư ơ i cứu ta hai lần ta thiếu ngươi rất nhiều bây giờ bất quá là hoàn lại mà thôi vân ly trần gợn sóng cười một tiếng lý dịch t h ầ n sắc hơi kinh ngạc hắn luôn cảm giác lời này mình ở nơi nào nghe qua đúng vị cô nương k i a gọi tên gì vân ly trần mặt mày hớn hở lần này t r i ê u thu đệ tử có thể tuyển nhận đến một vị đệ tử t h i ê n tài nàng cái này làm tông trụ tâm tình tự nhiên không sai húng chi lấy triệu thiến tư chất chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng đợi một thời gian cũng có cơ hội xung kích thần thông tri cảnh nếu là bọn họ vân nhai kiếm cắt có thể một môn lượng thần thông cái này chính đạo chín tông nói không chừng lại biến thành chính đạo mười tông nhưng mình cùng lý dịch đảm hồi lâu ngươi lập tức liền có thể đem tên kia thiên tư tuyệt hảo đệ tử thu nhập cửa mạnh lại còn không biết đạo tên họ của đối phương nếu là người bên ngoài nàng có lẽ sẽ chờ đối phương leo lên núi đạo sau lại hỏi thăm nhưng đã lý dịch ở bên người trực tiếp hỏi hắn liền tốt nha nàng tên triệu tiến chính là nhà ta sư tỷ lý dịch mặt chứa ý cười hướng về vân ly trần giới thiệu sư tỷ vân lý trần thần sắc khẽ biến thần sắc phi thường nghĩ hoặc phụ thân hắn là một tên thợ rèn ta thời gian trước bái hắn phụ thân vi sư học tập thợ rèn tay nghề để cầu hồ khẩu n h u sinh nàng tuổi tắc lại lớn hơn ta chút cho nên gọi nàng sư tỷ lý dịch tiếp tục hướng nàng giải thích vậy ngươi bao lớn rồi vân ly trần vội vàng truy hỏi nói hai mươi hai tuổi làm sao rồi lý dịch thành thật trả lời nhưng trong lòng lại có chút cảm thán trong bất chi bất giác mình đi tới thế giới này đã hai năm thời gian trôi qua thật là nhanh ngươi nói cái gì vân ly trần thần sắc kinh ngạc và điểm đối này căn bản không thể tin được lý d ị năm nay thế mà chỉ có hai mươi hai tuổi trước đó nàng cho rằng lý dịch về mặt cảnh giới võ đạo tu vi không bằng mình nhưng ở võ đạo ý chí bên trên tu vi cùng mình phăng phất nghĩ đến tuổi tác nên cùng mình không kém nhiều dù sao tiên thiên võ giả già yếu tốc độ cực độ chậm chạp căn bản nhìn không ra cụ thể tuổi tác lại không thể nghĩ đến hắn vậy mà so với mình tiểu nhiều như vậy cái này thật sự là quá làm cho người kinh ngạc càng làm cho vân ly trần cảm thấy khiếp sợ là lý dịch trẻ tuổi như vậy liền đem võ đạo ý chí tu luyện đến ý cảnh cấp bậc mình cái này tuổi tác thời điểm võ đạo trên thực lực khả năng so hắn mạnh hơn chút nhưng tại võ đạo ý chí bên trên kém xa hắn Càng quan trọng chính là mình là trước đột phá tiên tiên cảnh giới nắm giữ thiên địa nguyên khí biến hóa mới đưa võ đạo ý chí đẩy tới ý cảnh cấp bậc lý dịch lại hoàn toàn khác biệt hơn phân nửa là không vào tiên tiên t r i cảnh cũng đã nắm giữ võ đạo ý chí cái này cùng nộ tính quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc người tại hậu thiên cảnh giới liền đã nắm giữ võ đạo ý chí tuy nói đã ở trong lòng làm ra suy đoán nhưng nàng như cũ truy hỏi nói đương nhiên bất quá điểm này còn xin giúp ta giữ bí mật lý dịch đối này cũng không cái gì g i u diếm vân ly trần cũng coi là bên trên người một nhà mà lại đáng ra tín nhiệm nói cho nàng cũng không sao được Úi, đọc sách. vân ly trần nội tâm sớm có suy đoán lúc này nghe tới lý dịch thừa nhận cũng là không ngoài ý muốn đúng còn có ta đột phá tiên thiên cảnh giới cái này một chuyện cũng mời ngươi tạm thời đừng nói cho người khác tuy nói biết vân ly trần sẽ không ra ngoài nói lung tung nhưng vẫn là muốn đích thân bản r a một câu lý dịch mới yên tâm yên tâm ta tuyệt sẽ không bảo hắn biết người vân ly trần gật đầu đáp ứng tuy nói không biết lý dịch vì sao không muốn đem chuyện này bộc lộ ra đi nhưng vô luận như thế nào mình thân là bằng hữu hẳn là giúp hắn giữ bí mật kiểm tra đến người mới nhất đọc tiến độ vì chương chín mươi sáu lấy lượng biến sinh ra chất biến phải chăng đồng bộ đến mới nhất quan bế đồng bộ vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hai ký chương hai trăm bốn mươi chữ vật bảo giới chương hai trăm bốn mươi chữ vật bảo giới lý dịch cùng vân ly trần một đường leo núi hai người đều là võ giả bởi vậy tốc độ rất nhanh khi bọn hắn vượt qua thứ bốn cấp bậc thang lúc t r u n g quanh vân nhai kiếm các đệ tử nháy mắt ít đi rất nhiều còn tại kiên trì leo núi võ giả cũng chỉ có giải rác hơn mười tên đi đến cái này bên trong đều cực kỳ gian nan toàn thân sớm đã mồ hôi đầm địa phổi giống như một cái ống bế hỏng tận khả năng tại sẽ rách không khí có thể đi đến cái này đủ để chứng minh tư chất của bọn hắn đã viễn siêu đại bộ phận điểm v õ giả các ngươi dạng này chọn người chỉ sợ không có mấy người có thể đ ă n g đ ỉ n h a lý dịch g ầ m đầu nhìn về phía đỉnh núi bọn hắn bây giờ vị trí chỉ sợ ngay cả núi đạo một đều không có mà có thể đi đi vào nơi đây v õ giả đã là cực kỳ hy hi hữu không khỏi là cùng thế hệ bên trong người nổi bật những n à y đến đây bãi nhập vân nhai kiếm các đệ tử thực lực lớn đều không mạnh người mạnh nhất cũng chỉ bất quá cùng triệu tiến tướng các loại luyện p h cảnh giới mà thôi dù sao sau khi đến thiên cảnh giới một khi bắt đầu thu hành muốn thay đổi công pháp liền cần vô ích phí rất nhiều thời gian lại thực lực mạnh chưa chắc là chuyện tốt dù sao thực lực càng mạnh đi núi này đạo lúc gặp phải áp lực liền sẽ lớn hơn có lẽ thực lực còn yếu thời điểm có thể bằng vào cường đại ý chí lực cắn răng khiên qua đi thực lực cường đại về sau chân chính cự ép đánh tới ngược lại không đỡ nổi đi những n à y muốn bái n h ậ p sơn môn đệ tử tuổi tắc cũng đều không lớn trừ triệu thiến bên ngoài lớn nhất cũng chỉ bất quá một nghìn sáu trăm mười bảy tuổi bởi vì tuổi tắc càng lớn đi núi này đạo lúc gặp phải áp lực càng lớn vân ngai kiếm các cũng không có nói không khai thu tuổi tác lớn đệ tử lại tại khảo hạch bên trong thông qua thiết chí điều kiện đem những người này từng bước đào thải ra khỏi đi nhưng chỉ cần có thể đạt tới vân ngai kiếm các khảo hạch tiêu chuẩn dù là gần đất xa trời dần dần ra đi vân ngai kiếm các cũng sẽ đem nó thu làm muôn hạ đ ầ u n à y cẩm thạch thêm đá tên là cầu kiếm lộ muốn cầu được ta vân ngai kiếm các công pháp người liền muốn đi đường này chính là ta vân ngai kiếm các đời thứ chín tông chủ mây không bờ sợ thiết tổng cộng có mười sáu n g h n một nghìn tám trăm giai vân ly trần gợn sóng cười một tiếng không có trả lời lý dịch vấn đề ngược lại trước hướng hắn giới thiệ Gia hiệu m ì ngoài h đ a n nghe, đồng t cũng g ra, ra hàng i n năm tiến bái n hành p môn, cũng n chiêu thu đệ từ lúc tới trước đạt năm cấp nấc thang một mươi người sẽ bị trực tiếp thu nhập mọi môn bên trong vân ly trần tiếp tục hướng lý dịch giới thiệu trận này khảo hạch quy tắc nguyên nhân chính là như thế ba cấp bậc thang qua đi vẫn có người đang ra sức xuất phát bình thường thông qua khảo hạch vừa vào cửa cũng chính là tạm dịch đệ tử tạm dịch đệ tử một năm một kiểm tra chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử nếu là ngay cả tiếp theo ba năm khảo hạch cũng không thông qua liền sẽ bị vân nhai kiếm các quy luôi nay cấp độ đệ tử còn không thể tính vân nhai kiếm các đệ tử chính thức chỉ có thể tính được là học đồ tạp dịch mà chỉ cần có thể sớm đến năm cấp bậc thang liền có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử đây mới thực sự là vân nhai kiếm các đệ tử có thể tiếp xúc tốt hơn công pháp thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn bởi vậy rất nhiều người đều cắn răng kiên trì hướng phía cái mục tiêu này cố gắng lý dịch đem ánh mắt hướng về càng xa xôi nhìn ra xa năm dai qua đi người nháy mắt ít đi rất nhiều chỉ có chút ít mấy người cắn răng chạy vọt về phía trước đi ngoài ra lần thứ nhất người leo núi có thể mượn thế núi trọng áp tôi luyện đ ụ n thân đối với rèn thể tu đi có khá tốt tại chỗ vân ly trần cười yếu tớt nói đây cũng coi là không lớn không nhỏ một chỗ tốt bất quá những này cũng không phải là đầu này núi đạo chân chính tác dụng đầu này núi đạo trên bản chất vẫn là dùng tại thủ hộ sơn môn c h â n pháp khảo hạch thậm chí cả đối với võ giả nhục thân rèn luyện chẳng qua là bổ sung tác dụng lý dịch nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn về phía còn tại chạy vội triệu tiến nàng tốc độ rất nhanh cùng nhau đi tới dù cho trải qua có thể dừng lại nghỉ ngơi bậc thang cũng chỉ là thoáng ngừng bởi vậy rất nhanh liền đổi kịp rất nhiều người tiến độ tại bốn cấp bậc thang chỗ có thật nhiều vân nhai kiếm các đệ tử trấn thủ bọn hắn cũng đều vì những võ giả này cung cấp một chút nước trà điểm tâm trợ giúp bọn hắn bổ sung nước điểm khôi phục thể lực tiếp tục hướng bên trên leo lên triệu thiên chú ý tới lý dịch ánh mắt cười hướng hắn với gọi tự nhiên cũng chú ý tới lý dịch bên cạnh vân ly trần đồng dạng gợn sóng cười một tiếng biểu đạt mình thân cận nàng đã sớm nghe lý dịch nói qua vân ly trần đối với vị này vân nhai kiếm các đương đại các chủ nàng đương nhiên cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ bây giờ gặp một lần quả nhiên cùng mình suy nghĩ bên trong không kém nhiều ló mắt lấp lóe cao quý ung dung giống như minh châu nàng hướng về hai người với gọi vân ly trần cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp、lại. cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi nàng thực tình cầm lý dịch làm bằng hữu đối với lý dịch sư tỷ tự nhiên cũng có mấy điểm thân cận chi ý nghĩ đến cái này bên trong lúc này nàng lại có chút đau đầu không biết nên ăn bài như thế nào triệu tiến nguyên bản dựa theo ý nghĩ của nàng nếu là lý dịch mang tới người tuổi tác so sánh nhỏ mình trực tiếp đem nó thu làm đồ l i ề n tốt nhưng hôm nay lý dịch mang tới người vậy mà là sư tỷ của hắn tuổi tác so hắn còn muốn lớn chút mình khẳng định không thể đem nó thu làm đồ chỉ có thể lại nghĩ biện pháp nếu là thực tế không được cũng chỉ có thể đem bế quan sư tôn kêu đi ra để nàng lão nhân ra thu triệu tiến làm đệ tử điểm này cũng có thể triệu tiến h tư chất không kém có thể có nàng b á i sư mình sư phụ tất nhiên cũng rất vui vẻ triệu tiến h giờ phút này đã sắp tới hai người bọn họ bên cạnh đi tới nơi đây nàng đi được cũng có chút gian nan lý dịch từ trong ngực lấy ra ngọc bình nội khí chấn động lấy ra một viên yêu thú chân huyết bắn vào triệu tiến h trong cổ cố lên hắn mặt mỉm cười hướng triệu tiến h vung một chút nằm đấm yêu thú chân huyết cửa vào mọi mệnh đục thân nháy mắt có rất nhiều khí huyết lực lượng bổ sung lại thêm có lý d ị c ở một bên cố lên cổ vũ sĩ khí triệu tiến trong lòng tràn ngập nhiệt tình hướng hai người đồng dạng vung một chút nằm kế tiếp theo bước nhanh chân hướng về ch đúng cái này cho ngươi vân ly trần tiện tay lật một cái nơi lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn k i a chiếc nhẫn toàn thân ngân s ắ c phát ra gợn sóng huyền huy trên mặt nhẫn cũng vô cái khác hình dáng trang sức chỉ có một vòng gợn sóng vân vân vân quanh trước đây ngươi hướng ta đòi hỏi bảo giới k i a một viên không thể cho ngươi môn viên là trưởng môn pháp giới ý nghĩa tượng trưng trọng đại cái này một viên là ta đặc địa vì ngươi tìm thấy chữ vật bảo giới ngươi dùng nội khí luyện hóa sao liền có thể sử dụng nàng đem trên tay cái này mai bảo giới đưa ra chữ vật bảo giới so với cái khác bảo khí muốn tốt tìm rất nhiều thế nhưng không phải rau cải trắng khắp nơi đều có nếu không phải nàng là vân ngai kiếm các đương đại các chủ chỉ sợ không dễ dàng như vậy là được ngay cả như vậy nàng cũng phí không ít khí lực ngươi còn nhớ do đâu lý dịch thân sắc kinh ngạc không nghĩ tới nàng thật đem chuyện này nhớ ở trong lòng đồng thời một mực đi làm đáp ứng chuyện của ngươi ta đương nhiên sẽ nhớ được vân ly trần dừng dưng cười một tiếng nàng hoặc là không đáp ứng đối phương không ưng ơ thuận hứa hẹn nhưng đã đáp ứng như vậy liền sẽ kiệt lực làm được húng chi lý dịch đối với mình có đại ân đem cái này mai bảo giới đưa cho hắn cũng có thể báo lại hắn đối với mình ân cứu mạng lý dịch đối này tự nhiên sẽ không cự tuyệt vân ly trần tặng chiếp nhất này đối với mình bây giờ s á t thực có rất lớn trợ giúp nàng quả thật là cái có ơn tất báo tính t ỉ n h mình cứu tính mạng của nàng nàng cũng giúp mình rất nhiều sau đó lại tìm kiếm nghĩ cách lại nhiều giúp đỡ nàng dạng này nàng sẽ cho mình càng nhiều hồi báo tuyệt đối là một kiện máu kiếm sự tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình xuất ra đồ vật thật sự có thể đến giúp nàng mà lấy thực lực của nàng thân phận danh khí không có khả năng đối nàng có bất kỳ trợ giúp chỉ có bảo khí có thể đến giúp nàng chờ mình học được như thế nào chế tạo bảo khí về sau ngược lại là có thể ưu tiên rèn đúc một hai kiện bảo khí ra bán về phần bán cho ai Đây nhất định nhất lý à ưu người tiên từ dịch n bắt đến u Bảo khí h c phóng nhãn thiên lúc n không đó coi như m u n bán khẳng định cũng trước từ người một nhà bắt đầu vân ly trần chính là một cái không sai người mua nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng có tiền nàng là chân chính trên ý nghĩa phi thường có tiền nếu là muốn làm việc tư có lẽ vận dụng không được quá nhiều tài nguyên có thể mua mua bảo khí tuyệt không phải việc tư cái này liên quan đến toàn bộ t ô n g môn lấy địa vị của hắn thân phận đủ để điều động toàn bộ vân nhai kiếm các tài nguyên mấy ngàn năm tích lũy vô số sinh ý sản nghiệp vậy sẽ là một món tiền tài kinh khủng cho nên có đồ tốt tìm nàng bán khẳng định không sai bởi vì nàng chỉ định mua được đa t ạ lý dịch trên mặt ý cười đáy lòng cao hứng vô cùng không cần ngươi đã cứu ta nếu là muốn cưỡng ép luyện hóa bảo khí có rất lớn có thể sẽ trực tiếp bạo tạc đồ vật bên trong cũng sẽ bởi vì không gian xé rách vỡ tan mà triệt để vỡ nát cái gì đều cái gì hạn trừ nội khí bên ngoài tự thân lực lượng tinh thần cũng phun ra ngoài cấp tốc lại cho chiếc nhẫn này tăng thêm bên trên một tầng cầm chế dạng này có thể c a m đoan trừ hắn bên ngoài không ai có thể vận dụng chiếc nhẫn này lực lượng tinh thần luyện hóa về sau hắn càng là có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này bên trong đến tột cùng có gì vật cùng chiếc nhẫn này bên trong cụ thể không gian lớn nhỏ điểm này có thể nhìn càng thêm trực quan nếu là chỉ dùng nội khí luyện hóa hắn chỉ có thể thông qua nội khí đại khái phán đoán bên trong vật thể là cái gì hình thái cùng đến tột cùng còn lại hơn bao lớn không gian không giống dùng thần n i ệ m luyện hóa như vậy thấy như thế trực quan rõ ràng thân n i ệ m triệt để đem chọn mai bảo giới hơi suy nghĩ vân ly trần biết hắn nhìn thấy bảo giới nội bộ tình huống mở miệng hướng hắn giải thích chương hai trăm bốn mươi một không cần phải đi tranh ô lý dịch thần nghiệm đảo qua chữ vật bảo giới tóc kiểm kê k lên đa tạng đ n g u y ê lý dịch h ế trên thể g h mặt n g u y ê ý cười nghiêm túc nói lời cảm tạng hãn rõ ràng lúc chiếc săn riết yêu thú mình cơ bản không có ra cái gì lực lượng chủ yếu vẫn là vân ẫ n là v ly trần c ô nói, nói xong h nhiều nhất n t đi trước h tại bên nhặt c phía trước nhất năm cấp bậc thang đã là lần này leo lên điểm cuối cùng tuyệt đại đa số người đều tại đây dừng bước dù sao nếu như là có thể sớm đến kia bên trong tự nhiên có thể thu hoạch được vô số ưu đãi đồng thời trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử bởi vậy rất nhiều người đều là cắn răng kiên trì đến năm phẩy không không cấp bậc thang sau liền trực tiếp k i ệ t lực căn bản không có khả năng tiếp tục hướng bên trên thông qua cái này liên quan thẻ đồng thời tiếp tục hướng phía trước chạy vội v õ giả luận thực lực t i ề n tư tâm tính đều tuyệt đối là cùng tuổi bên trong người nổi bật bọn hắn tiếp tục hướng phía trước chạy vội mục đích cũng rất đơn giản mượn cơ hội lần này tôi luyện thân tăng cao tu vi đồng thời cũng có một số người trong bóng tối phân cao thấp khảo hạch thành tích càng tốt tiến bảo vân ngai kiếm、các. tất nhiên có thể được đến càng nhiều chú ý bởi vậy không ít đến tự đại con em của gia tộc đều muốn tranh một hồi lần khảo hạch này đứng đầu coi như không chiếm được đứng đầu có thể được đến hai mươi ba người đứng đầu cũng là lựa chọn tốt lý dịch nhìn lên năm nghìn cấp lại hướng lên chỉ có mấy người đang yên lặng chạy vội tốc độ đều rất chậm mỗi một bước đi đều cực kỳ phí sức triệu tiến tốc độ cũng dần dần chậm lại không giống tại chân núi lúc như vậy nhẹ nhõm bây giờ có mấy người tới chỗ này vân ly trần hướng một bên phụ trách bảo vệ đệ tử hỏi thăm về tông chủ hết hạn đến hôm nay đã có sáu người đến đệ tử không người hành lễ trả lời ngay nói vân ly trần nghe xong gật đầu trong lòng so sánh năm trước tiến độ trận lộ ra hài lòng mỉm cười năm nay coi như không tệ khảo hạch mới tiến hành không có mấy ngày vậy mà đã có thể có sáu người thành công đến lý dịch quan sát núi đạo tình huống triệu tiến h tuy nói tốc độ đã chậm lại nhưng so với nó hơn người leo núi vẫn liền rất nhanh tại trước người nàng chỉ có hai người hai bên cùng ủng hộ tập tế mà đi hai tên đệ tử kia tuổi tắc không lớn lắm mười ba mười bốn tuổi mà thôi một tên thiếu ê n t niên thanh tú kiên nghị một thiếu nữ non nớt ngây ngô hai người, người mặc áo gai g à y vải hai bên cùng ủng hộ mà đi bọn hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan đã tiếp cận kịp lực trước người không có người nào nữa bọn hắn khoảng cách năm không không không cấp thêm đá cũng chỉ có hơn trăm bậc mà thôi nhưng tại bọn hắn mà nói lại giống như là trời gần như không thể vượt qua thiếu nữ bị thiếu niên nâng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh triệu tiến tốc độ vẫn như cũ rất nhanh giữa hai bên khoảng cách càng thêm gần hòn đá nhỏ ngươi đừng quá ta n ắ m chặt đi thôi thiếu nữ mở miệng thúc giục nàng minh bạch tiếp tục như vậy xuống dưới người sau lưng đổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian nàng không rõ ràng mời hạng đầu danh n g ạ h còn lại mấy cái có thể nhìn phía trước đá qua rất nhiều、người. chỉ sợ không có còn lại mười cái mình nếu là kế tiếp theo liên lụy hắn hắn nói không chừng cũng không có cơ hội đạt được mười hàng đầu nếu là như thế hối hận của mình cũng không kịp thiếu nữ mở miệng thúc giục muốn tránh thoát thiếu niên tay lúc trước đã nói xong chúng ta muốn cùng một chỗ ta sẽ không bỏ xuống ngươi thiếu niên rất là bướng b ỉ n h nói xong lời này liền không nói một lời vẫn gian nan kéo lấy thiếu nữ hướng lên tiến lên triệu tiến đi tới nơi đây đồng dạng không thoải mái trên trán đã phủ lên một tầng tinh mịn mồ hôi thở dốc cũng không khỏi rồn dập lên chúng ta không nắm này có thể chậm rãi đi lý dịch từ một bên trên bàn lấy ra nước trả đi tới cẩm thạch thềm đá bên cạnh đem nó đưa cho triệu tiến nếu là sự t ì n h khác hắn có lẽ sẽ để triệu tiến đi tranh bên trên một phen lấy được một cái thứ tự tốt nhưng chuyện này không cần thiết xuất ruột sự t ì n h phía sau mình đã giúp hắn a n bài tốt từ từ sẽ đến là được rồi không cần thiết đi cùng người khác tranh một cái ngoại môn đệ tử danh lạch bọn hắn căn bản không cần triệu tiến trên mặt ý cười từ trên tay hắn tiếp nhận c h é n t r à hung hăng uống hai n g ụ m l a o mồ hôi đi lý dịch từ trong ngực lấy ra một phương vài khăn phía trên t h e o lên một con bên nướng xiêu xiêu vẹo vẹo cũng không dễ nhìn ngươi còn mang ở trên người đâu triệu tiến h sắc mặt v à bừng cũng không biết là bởi vì vận động chạy vội hay là bởi vì không có ý tứ khối này khăn tay là nàng lần thứ nhất đưa cho lý dịch khăn tay bởi vậy phía trên đồ án t h e o rất là không dễ nhìn người đưa cho ta ta khẳng định mang theo cho người lý dịch gợn sóng cười một tiếng triệu tiến h đem mồ hôi lau sạch về sau lại đem khăn tay đưa cho lý dịch tiếp tục bắt đầu leo núi một bên khác thiếu nam cùng thiếu nữ đã leo lên thứ năm nghìn cấp bậc thang chỗ hai người sớm đã kị lực bây giờ cắn răng leo lên nơi đây thiếu niên lúc này liền nằm trên mặt đất không núc n í c xin hỏi sư huynh không biết hai người chúng ta là tên thứ mấy t h i vân ly trần đưa tay chỉ hướng triệu tiến một bên đệ tử liền vội vàng gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ đối phương đến tột cùng già sao thân phận vậy mà có thể để cho tông chủ đặc thù an bài lại nhìn triệu tiến h bên cạnh lý dịch lập tức minh bạch bảy mươi tám điểm bọn hắn dù không rõ ràng lý dịch ra sao thân phận khả năng để tông chủ tự mình bật lấy thân phận địa vị tuyệt đối không thấp hắn tự mình mang tới người tông chủ có chỗ an bài cũng là bình thường triệu tiến h thở dốc một lát sau liền tiếp tục hướng bên trên chạy vội so với những người khác dù cho nàng đi tới thứ năm nghìn cấp bậc thang chỗ vẫn có lưu dư lực làm sơ nghỉ ngơi về sau có thể tiếp tục hướng phía trước chạy vội cùng nhau đi tới n ụ c thể của nàng đạt được rèn luyện l u y n phủ cảnh giới tu hành tại đứng trước loại áp lực này lúc tiến cảnh nhanh chóng nếu như có thể một mực tại nơi đ â y tu hành g rèn thể cảnh giới tu hành tiến độ chỉ sợ còn nhanh hơn người khác bên trên không biết bao nhiêu ta chuẩn bị đi xin phép sư tôn để lão nhân gia ông ta thu triệu tiến h làm đồ đệ vân ly trần đi đến lý dịch bên cạnh thân trầm giọng mở miệng tiếng nói của nàng rơi xuống chung quanh vô số mây lan bên trong đệ tử ngây người những đệ tử kia ánh mắt bên trong tràn ngập mờ mịt cùng c h ầ n kinh thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm vân ly trần lại muốn mời lao tông chủ đem triệu tiến thu làm đồ cái này thực sự quá làm cho người kinh ngạc bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm thật vui vẻ tiến hành đệ tử khảo hạch đột nhiên phát hiện mình được nhiều một tiểu sư bá ra cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được không chỉ có là những đệ tử kia hai tên vân ngai kiếm các nội môn trưởng lao đồng dạng mắt trần tròn ngàn vạn không nghĩ đến nhà mình tông chủ lại muốn vì triệu thiến mời lao tông chủ xuất quan đối phương đến tột cùng lai lịch gì liền xem như đương kim đại càn hoàng tử công chủ đến bọn hắn cũng không đến nỗi này a hai vị nội môn trưởng lao thần sắc kỳ quái cẩn thận trên dưới dò xét lý dịch hẳn là đối phương có chỗ gì hơn người bọn hắn ta không biết không phải tông chủ vì sao muốn đối đãi như vậy đối phương ta đi trước cho ta biết sư tôn vân ly trần nói xong hướng về phía lý dịch gật gật đầu liền rời đi nơi đây nàng muốn đi trước phía sau núi mình sư phụ bế quan chỗ tiến đến thông chi nàng rời đi về sau chư vị đệ tử trưởng lão hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì lý dịch thì là nhìn xem triệu tiến h kế tiếp theo leo núi một đường leo về phía trước tốc độ muốn so rất nhiều người đều nhanh hơn nhiều rất nhanh liền siêu việt tất cả mọi người vượt lên trước đi tới sáu phẩy không không cấp bậc thang chỗ đến cái này bên trong nàng cũng không thể không chân chính bắt đầu nghỉ ngơi điều tiết tự thân lực lượng mới có thể tiếp tục tiến lên tư chất của nàng rất tốt một tên nội môn trưởng lão trầm trọng dần dần minh bạch vân ly trần vì sao muốn để lao tông chủ đem nó thu làm đệ tử có lẽ có lý dịch nguyên nhân nhưng càng nhiều nhân tố có thể là bởi vì tên này đến đây khảo hạch đệ tử tư chất thật phi thường tốt bọn hắn tuy nói không thể điều động nơi đây t r ậ t pháp có thể nhìn triệu thiến tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn người khác một tiết muốn đạt tới điểm này không có khác khả năng chỉ có tư chất tốt mới được cũng k h ó trách tông chủ muốn mời lao tông chủ đưa nàng thu làm đồ một tên khác nội môn trưởng lão phụ họa mà những đệ tử kêu bên trong vẫn có một bộ điểm không hiểu chẳng biết tại sao muốn như vậy làm vân ai kiếm các phía sau núi hoàn cảnh thanh l ú tú lệ vô số lưu phong thổi tới trộn lẫn lấy có cây thanh hương thấm vào ruột gan càng khiến người ta tâm thần yên ổn vân ly trần đi tới một chỗ sơn phong trước nơi đây trên ngọn núi cũng không cái gì công trình kiến trúc mà tại không giới hạn chỗ có một người ngồi xếp bằng dù có bát phương đến gió nhưng thân hình của nàng từ đầu đến cuối bình ổn thuận gió mà biến thân thể linh x ả o tự nhiên nàng một bộ áo trắng hạ t phát đồng nhan khuôn mặt thanh tú tuấn lệ một đôi mắt lại cực kỳ thâm thúy tựa như có thể xuyên thủng thế sự nàng nhìn qua nhiều nhất bất quá ba mươi mấy tuổi dáng người nở nang m ư ợ mạ linh lung t h ấ tha Thiên thiên đây cũng lực c võ giả là chuyện tốt mây biện cả nghe tin tức này tâm tình ngược lại là rất không tệ có thể có một vị cùng vân ly trần không sai biệt lắm tư chất đệ tử gia nhập đúng là một chuyện tốt ngươi phải bảo vệ tốt tên đệ tử kia cứ như vậy chúng ta vân ngai kiếm các tất nhiên sẽ tiến một bước lớn mạnh mây biển cả nghiêm túc n h ấ c nhở trên mặt thân sắc rất là cao hứng đồng thời trái ngược tay lấy ra một viên ngọc kiếm cái này mai ngọc kiếm toàn thân tự sắc nội bộ có bảng bạc kiếm ý cùng kiếm khí nếu như gặp được nguy cơ liền có thể đem nó kích phát ra đến có thể phóng thích một lần cường đại công kích cũng có thể hộ thân càng là có thể đáp lấy kiếm khí nhanh chóng thoát đi ngươi đem ta kiếm phủ giao cho tên đệ t ử kia để nàng dùng cho hộ thân đang khi nói chuyện hắn đem ngọc kiếm ném đi qua vân ly trần nhưng không có thu chương hai trăm bốn mươi hai ngươi như nguyện bái ta làm thầy chương hai trăm bốn mươi hai ngươi như nguyện bái ta làm thầy sư tôn đệ tử nghĩ mời ngài xuất quan thu nàng làm đệ tử vân ly trần thần sắc nghiêm túc khẩn cầu nói vì sao mây b i ể n cả thần sắc kinh ngạc không biết đệ tử của mình tại sao lại nói như vậy bởi vì nàng đã rất nhiều năm tịch thu qua đồ nhất là đem vị trí tông chủ truyền cho vân ly trần về sau nàng càng là một mực tại cái này bên trong bế quan khổ tu càng sẽ không đi thu đồ chuyển nói chuyện này nói rất dài dòng bởi vì đưa vị thiên tài này đến đây người cùng ta chính là bạn cũ hắn càng là đã cứu tính mạng của ta mà vị kia thiên tài là sư tỷ của hắn cho nên đệ tử không tiện đem nó thu làm đồ ngài nếu là không thu nàng đang khi nói chuyện trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng vân ly trần thiên tư không kém lấy nàng biểu hiện bây giờ ngày sau có thể sung kích thần thông cảnh giới mà mới tới vị k i a thiên tài tư chất bên trên cùng nàng đ ư n g chờ nói cách khác ngày sau đồng dạng có cơ hội sung kích thần thông cảnh giới nếu là mình cũng đem nó thu làm muôn hạng đợi các nàng hai người đột phá tới thần thông cảnh giới mình liền tương đương với một người dạy dỗ hai vị thần thông cảnh giới đệ tử cái này cùng vinh hạnh đặc biệt phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chưa chắc có người có thể đạt tới đến lúc đó vân nhai kiếm các sẽ có hai vị thần thông cảnh giới võ giả chính đạo chín tông chỉ sợ cũng muốn biến thành chính đạo mười tông mình mặc dù không có đem tông môn hương thịnh bắt đầu khả năng tại mình đệ tử trong tay hương thịnh bắt đầu cũng xem là tốt lại mình một lớn tâm nguyện mây biển cả trong lòng càng nghĩ càng cao hứng lúc này thu hồi ngọc kiếm thúc giục vân ly trần nắm chặt mang nàng đi gặp tên kia đệ tử thiên tài một bên khác triệu thiên còn tại leo núi nàng đã vượt qua sáu phẩy không không không không núi lạo càng lên cao áp lực càng lớn đến bây giờ trước người nàng không còn có một người chỉ có nàng một thân ảnh đang yên lặng tiến lên lý dịch vẫn chưa làm cái khác chỉ là ở một bên chờ đợi nơi lòng bàn tay thỉnh thoảng xuất hiện một viên ngọc bình thỉnh thoảng lại xuất hiện lòng hồ huyền đan hắn đang không ngừng từ bảo giới bên trong cầm lấy cùng thu hồi đồ vật lần thứ nhất đạt được cái này cùng chữ vật pháp bảo hắn cần thích t n g một phen lấy thêm lấy mấy lần đồ vật trong lòng hiểu rõ liền có thể thuần thục sử dụng lại nhìn xem vật phẩm tại trên tay chính mình biến mất nhưng lại nháy mắt hiện hiện điểm này xác thực thú vị bất quá cũng chỉ là vừa mới bắt đầu cảm thấy mới mẻ dùng số lần nhiều cũng liền quen thuộc ngoài ra hắn còn đang không ngừng n ế m thử mình không đụng vào đồ vật dùng nội khí hoặc là thần n i ệ m bao khỏa về sau phải chăng có thể đem thu lấy trước mắt đến xem quả thật có thể điều kiện tiên quyết là vật này không phải vật sống về phần người khác luyện hóa binh khí trên tay người khác đồ vật mình không có cách nào đem nó thu lấy cũng không thể bảo hoàn toàn không có cách chỉ có thể nói rất khó dùng tự thân nội khí thần n i ệ m hoàn toàn bao trù một người đồng thời để nó không cách nào hành động chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đồ trên tay loại này độ khó so với mình trực tiếp chém giết đối phương sau đó giật đồ còn tốn sức tại r qua h cái này bên trong mỗi đi một bước chính là đối tượng thân khảo nghiệm đồng dạng có thể rèn luyện nụ cân tu hành tốc độ so ngoại giới nhanh lên không biết bao nhiêu nếu như gánh không được có thể dừng lại thích thứ một hồi lý dịch tại nàng bên cạnh thân nhỏ giọng bàn giao bây giờ hắn cũng tại đầu này trên đường núi nhưng trận pháp này áp lực có cực hạn đối với hậu thiên võ giả mà nói rất mạnh đối với tiên thiên võ giả đến nói lại không đáng nhấc lên ta biết triệu thiên thần sắc kiên định vẫn tại hướng lên xuất phát tại cái này bên trong m ô i đi một bước nàng đều có thể cảm giác tu vi của mình tại tăng lên dù chỉ là một tiên một sợi nhưng tích lũy cũng là cực kỳ đáng sợ trình độ khủng bố bởi vậy tuy nói đã mồ hôi đ ầ m địa thở hồn hển thậm chí bởi vì hô hấp nàng cảm giác ngực đều có mấy điểm xé rách như đau đớn nhưng nàng vẫn kiên trì leo về phía trước mây biển cả phi hành tại trên đường chân trời đi tới mây n a i đỉnh núi tại nàng dưới chân là đá xanh trôi trải trúc mênh mông quảng trường quảng trường hậu phương thì là vài tòa đại điện ở vào chính giữa nhất nguy nga kia một cái chính là vân ngai kiếm các tông môn đại điện đại điện đều lộ ra cực kỳ cổ p h á t nặng nề không biết bao lâu thời gian đại điện sở tu xây sử dụng ngọc trụ chừng hơn hai mươi triệu cao phía trên điêu khắc vân văn cùng phượng hoàng hoa lệ đến cực điểm tổng cộng có mây t r ă m cây chống đỡ lấy cả tòa đại điện trong đại điện cũng rất là trống trải nhưng vừa tiến vào trong liền có thể cảm giác được một cỗ to lớn trang trọng mỹ ngọc chỗ điêu xây cầu thang từ thấp tới cao đem đại điện chia chín tầng mà trên cùng chính là vị tr bất quá lúc này đại điện cũng không có mở ra cái này bên trong là toàn bộ vân nhai kiếm các nơi quan trọng nhất trừ phi phát sinh đại sự cần triệu tập toàn thể môn nhân đệ tử không phải nơi đây đại điện sẽ không mở ra dù cho muốn thương nghị sự tỉnh k h á c cũng sẽ đi chuyên môn nghị sự điện mà sẽ không ở đây mây biển cả hướng dưới núi nhìn lại rất nhanh liền chú ý đến triệu tiến nàng vươn tay ra vân ly trần cũng đem lệnh bài trưởng môn đưa cho nàng mây biển cả bây giờ không phải vân nhai kiếm các t ô n g chủ không có quyền lực điều động trong môn chất pháp nhất định phải hướng mình đồ đệ mượn dùng lệnh bài trưởng môn mới được mượn nhờ trận pháp lực lượng nàng rất rõ ràng có thể quan sát được triệu tiến h chỗ gặp phải áp lực rất tiểu xem ra chính mình đệ tử nói không sai tư chất của nàng xác thực rất tốt không sai vi sư xác thực hẳn là thu nàng làm đồ mây biển cả mở miệng đang khi nói chuyện hướng phía dưới đi đến nhẹ nhàng vừa cất bước chính là bên ngoài trăm trượng vân ly trần theo sát sau người bất quá là hô hấp công phu hai người liền tới đến triệu tiến h bên cạnh đá xanh trên đường vị này là sư tôn ta vân ai kiếm các tiền nhiệm tông chủ mây biển cả vân ly trần hướng về lý dịch giới thiệu tiền bối tốt hắn chắp tay k h n g người thi lễ một cái nhẹ nhàng nâng tay nâng cánh tay của hắn đem hắn đỡ dậy nàng sớm tại trước đây liền nghe nhà mình đệ tử nói qua lý dịch biết hắn cứu mình đồ đệ một mạng ngươi chính là lý dịch đi còn muốn đa tạ ngươi cứu ly bụi nàng mở miệng cười nói lời cảm tạng v â n tông chủ cùng ta cùng là nhân tộc hắn bị yêu thú vây công ta tự nhiên cứu nàng lý dịch trầm giọng mở miệng hắn lời nói này không có bất kỳ cái gì m a bệnh tuy nói bây giờ nhân tộc chính tà bất lưỡng lập nhưng đối đại yêu tộc đều là đồng dạng thái độ đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó g i o sát đem nó toàn bộ đổi vào trong núi rừng nhận yêu bất lưỡng lập giữa song p ư ơ n g nợ máu không biết sâu bao nhiêu nàng chính là triệu tiến đi mây biển cả nhìn về phía ngay tại gian nan leo núi triệu tiến nàng bây giờ mỗi đi một bước đều cực kỳ phí sức nhưng vẫn là cực kỳ ngoan cường hướng lên h à n h đ ầ u có thể đi đến cái này bên trong nói rõ nàng tâm tính chất tuyệt tâm ngây thơ nghiệm đến cái này bên trong còn tại cắn răng kiên trì chứng minh nàng võ đạo ý chí kiên định sẽ không xem thường từ bỏ mình chỉ cần đem nó thu làm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng ngày sau tất có đại thành cựu mây biển cả nhìn xem cái này tương lai đệ tử trong lòng càng xem càng cao hứng càng xem càng hài lòng nàng lật tay một cái nơi lòng bàn tay xuất hiện một giọt xanh biết có ánh mã não mã não bên trong có nguyên khí quần c u ộ n thuần túy đến cực điểm có thể bị võ giả hấp thu dù chỉ là rèn thể võ giả dù chỉ là người bình thường cũng có thể nhanh chóng hấp thu cái này mã não phía trên ẩn chướng nguyên khí nàng nhẹ nhàng bắn ra mã não bay tới triệu tiến bên cạnh nàng có chút lên người dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lý dịch đây là một mươi năm bích ngọc thủy đối n g ư ơ i tu hành có khá tốt đ ẹ p chỗ mây b i ể n cả trên mặt cười khẽ giải thích với nàng triệu tiến cũng không dám đem nó nuốt vào trong miệng thẳng đến trông thấy lý dịch nhẹ nhàng sau khi gật đầu vừa rồi đem phiêu phủ ở trước người dọn kêu bích ngọc thủy nuốt vào trong miệm mãn ã o cửa vào nháy m ắ t hóa thành cực kỳ tinh thuần nguyên khí lực lượng vận dưỡng nàng toàn thân lực lượng này tác dụng cực nhanh triệu tiến h chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ gân cốt huyết dịch tựa hồ cũng tại chấn động nóng lên hạ d o a n d o a n nhưng một trận lực lượng phun trào nàng nhìn thấy tại đan điền của mình nội sinh ra một sợi nội khí cái này một sợi nội khí cực kỳ yếu ớt lại là khó được nội khí hạt giống có được luồng thứ nhất nội khí nàng rốt cục có thể bắt đầu hậu thiên cảnh giới tu hành có thể mượn nhờ công pháp vận hành ở trong thiên địa tụ tập nguyên khí nhập thể lại dùng nội khí một chút xíu mở rộng huyện đạo cùng tinh mạch từng bước tăng trưởng tu vi của mình cùng nhau đi tới vận dụng yêu thú chân huyết cùng đan dược bản thân nàng liền đã tiếp cận rèn thể viên mãn cái này bích ngọc thủy thì là giúp nàng gõ mở một cánh cửa cuối cùng bất quá bích ngọc thủy lực lượng xa không chỉ ở đây càng nhiều hơn chính là du nhập g n kinh mạch của nàng khiếu huyệt cùng trong đan điền trợ giúp nàng ôn dưỡng đan điền kinh mạch cứ như vậy nàng hậu thiên cảnh giới tu hành tốc độ so với những người khác sẽ nhanh rất nhiều nếu là ngày sau thường xuyên có thể được đến cái này cùng t i ê n tài địa b ả o kinh mạch của nàng khiếu huyệt sẽ so với võ giả cùng tầm thứ càng mạnh có thể gánh chịu càng nhiều nội khí thực lực tự nhiên cũng càng mạnh triệu thiến tu vi đột phá chỗ gặp phải áp lực đ sau khi đột phá thiên cảnh giới về sau nội khí trả lại nhục thân lực lượng của nàng cũng đi theo tăng cường một mạng lớn có thể gia tăng áp lực lại càng nhiều hiện tại nàng mỗi đi một bước đều cực kỳ phí sức xuống đây đi lại đi cũng không có tác dụng gì lý dịch đi tới nàng bên cạnh nhẹ giọng mở miệng đề nghị núi này đạo tác dụng duy nhất chính là chịu luyện nhục thân triệu tiến h bây giờ đột phá rèn thể cảnh giới núi đạo tự nhiên cũng mất đi tác dụng Ừm, tất cả nghe theo、ngươi. Triệu thiến gật cả nghe ngươi. đầu lý dịch nhẹ nhàng cười một tiếng chẳng ngang đưa nàng ôm lấy triệu tiến biết còn có người đang nhìn mình trong lòng đông cảm giác xấu hổ hách còn tốt lý dịch đưa nàng ôm đến một bên đá xanh trên đường núi liền đưa nàng bông xuống từ cẩm thạch trên thềm đá xuống tới áp lực nháy mắt nhỏ đi rất nhiều triệu tiến cảm giác hô hấp đều càng thêm thông thuận càng không được sách tu vi đột phá nàng có thể cảm giác được rõ ràng một sợi lực lượng đặc biệt chiếm cứ tại đan đ i ể n của mình bên trong loại cảm giác này r ấ t sợi n g đặc biệt h i cứ tại đ n đ mình thực lực càng mạnh. khoảng cách có thể đến giúp lý dịch lại tiến một bước chỉ cần mình tiếp tục cố gắng sớm tối có một ngày có thể thay hắn phân mây biển cả tại lúc này đi tới trước người nàng mở miệng hỏi ta tại vân ngai kiếm các hai mươi bảy đời tông chủ mây biển cả ngươi như nguyện bái ta làm thầy t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba chỗ ở t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba chỗ ở triệu tiến h sắc mặt cứng lại nàng đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng mây biển cả muốn thu mình làm đồ đệ cái này chờ đại nhân vật muốn thu mình làm đồ đệ nội tâm của nàng có thể nào không kinh hãi tuy nói giật mình nhưng phản ứng của nàng tốc độ đồng dạng cực nhanh văn bối nguyện ý triệu tiến h vội vàng không người hành lễ nội tâm sớm đã nhảy cứng hoan hô mây biển cả thực lực cỡ nào tầm mắt mình bãi nàng vi sư có vị sư trưởng này dạy bảo tu vi nhất định sẽ đ ộ t bay manh tiếng vào tốt như thế ngươi chính là môn hạ của ta thứ tư tên đệ tử vị này chính là ngươi tam sư tỷ mây b i ể n cả đồng dạng cười đến thật cao hứng có thể thu được một vị thiên tư c h ắ c tuyệt đệ tử đúng là việc có thể nộ mà không thể cầu đệ tử bái kiến sư tôn gặp qua tam sư tỷ triệu tiến vội vàng lại không người hành lễ mây b i ể n cả đưa tay chậm rãi đưa nàng nâng lên ngươi gọi ta một tiếng sư tôn chính là đệ tử của ta công pháp tu hành ngày sau lại dạy ngươi cái này có một viên của ta kiếm phủ ngươi cầm đi hộ thân trong tay nàng lấy ra một viên ngọ kiếm chính là trước đó xuất r a viên kia nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm dùng nội khí kích phát cái này mai kiếm p h ủ có thể bảo mệnh hộ thân nàng đem ngọc kiếm đưa cho triệu tiến lấy mình tên đệ tử này thực lực cho nàng quá mạnh binh khí p h á p bảo nàng cũng dùng không được không bằng cho nàng một viên kiếm phủ hộ thân có cái này mai ngọc kiếm hộ thể thiên thiên tam trọng trở xuống rất khó làm bị thương nàng tạ ơn sư phụ triệu tiến hai tay nâng qua ngọc kiếm cẩn thận từng ly từng tý đem nó thu hồi tiểu sư muội bình đan dược này tặng cho ngươi đây chính là chúng ta tông môn đặc sản thất bảo hiền nguyên đan đối với ngươi tu hành có khá lớn trợ giút vân ly trần đồng dạng cười đến thật cao hứng từ trong ngực lấy ra một bình đan dược nguyên bản nàng tại mây b i ể n cả mấy tên trong hàng đệ tử một mực là t i ể u sư muội bị mấy vị sư huynh sư tỷ c h i ế u cố không nờ tới có một ngày mình cũng có thể trở thành sư tỷ cũng có thể chiếu cố sư muội bởi vậy tâm tình của nàng phá lệ không sai tạ tạ sư tỷ triệu tiến h lại lần nữa nói lời cảm tạ vân ly trần sau khi nghe được cũng lộ ra gợn s ó n g ý cười người đi thông chi sư huynh của ngươi sư tỷ vượt qua bảy ngày cử hành thu đồ nghi thức mây biện cả hướng về vân ly trần bàn giao nói lấy nàng thân phận muốn thu đồ cũng không đơn giản nhất định phải cử hành nghi thức dù là không chiêu cáo toàn bộ hồng châu cũng muốn cam đoan vân nhai kiếm các đệ tử trưởng lão còn có thế lực chung quanh biết nàng thu một vị đệ tử mới đệ tử minh bạch vân ly trần chắp tay đáp ứng n g ư ơ i trước dẫn hắn đi gặp ngươi mấy vị khác sư huynh sư thị đều gặp mặt về sau đến phía sau núi t ì m ta ta chuyển thụ nàng công pháp tu hành mây biển cả mở miệng bàn giao nàng nhận lấy tên đệ tử này tự nhiên nên dạy bảo cùng chuyển thụ tu hành pháp nàng nói xong liền phi thân rời đi biến mất ở chân trời ở giữa tiểu sư muội ta trước cho ngươi tìm nơi chỗ ở ngươi nghỉ ngơi một ngày ngày mai ta lại dẫn ngươi đi thấy mấy vị khác sư huynh sư t h vân ly trần mặt mỉm cười triệu tiến h tình huống lúc này xác thực không tính là tốt toàn thân đại hãng quần áo càng là nhiễm không ít bụi đất lại tuy nói tu vi đột phá vừa lực đã sắp hao hết lúc này lại mang nàng bốn phía đi chạy tự nhiên không thích hợp không bằng để nàng nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại bãi phòng mấy vị sư huynh sư tỷ được triệu tiến h gật đầu đối này từ không ý kiến cái kia cùng ta tới đi vân ly trần nói xong quay thân đi tại phía trước nhất vì chiếu cố hai người tốc độ của nàng cũng không nhanh triệu tiến muốn đuổi theo mỗi đi một bước lại đều rất phí sức lý dịch thấy thế trực tiếp đưa nàng ôm lấy triệu tiến h thần sắc b ố i r ố i dò xét b ố i phía phát hiện cũng không có người khác về sau mới thở phào nhẹ nhõm vân ly trần tuy nói ngay tại trước người nhưng nàng chưa hề quay đầu nhìn quanh chỉ làm ộ t mực tại phía trước dẫn đường triệu tiến h lẳng lặng hưởng thụ lấy bị lý dịch ôm trong ngực bên trong thời gian nàng biết dạng này thời gian đã không nhiều mình đã thành công bái nhập vân nhai kiếm cắt hắn lại trải qua thêm một hồi có lẽ liền muốn rời khỏi chính mình nghĩ đến cái này bên trong bởi vì bái sư tâm tình vui sướng cũng bị hướng đạm không ít vân ly trần tốc độ cực nhanh mang theo mọi người một đường chạy lên chủ phong đi tới đại điện hậu phương Cái này bên triệu o n ngược g l ạ cũng vô n tiến u i chỉ đã sớm bị lý dịch bung ra lúc này cũng dò xét những n à y về tử chuẩn bị chọn lựa một chỗ ở lại nàng không có nhiều do dự trực tiếp tại vân ly trần bên cạnh tiểu viện ở lại v i ệ n tử tuy nói nhiều năm không người ở lại cũng không lúc vẫn có tạp dịch quét dọn bởi vậy ngược lại là sạch sẽ g ọ n gàng chỉ cần thoáng thu thập một chút liền có thể ở người v i ệ n tử cũng không lớn chỉ có sáu bảy gian phòng ốc. bất quá chim sẻ dù nhỏ ngũ tạng đều đủ phòng bếp phòng ngủ phòng khách thậm chí cả nhà xí đ ì nghỉ h n mát đều đầy đủ mọi thứ người trước tiên ở cái này dọn dẹp một chút ta đi dưới núi lấy cho ngươi vài thứ lý dịch đánh giá trong sân bay biện bố cục bàn ghế cùng đồ dùng trong nhà đều tại sinh hoạt hàng ngày sử dụng cúp ngọn nhưng căn bản không có những này đều cần bổ sung tuy nói có thể tìm tạp dịch giải quyết việc này nhưng dù sao chính mình cũng phải xuống núi không bằng thuận tay giúp nàng mua lấy một chút vậy ta trước đem cái này bên trong thu thập sạch sẽ triệu tiến h cầm lấy một bên quét đem cùng thùng nước nơi đây tuy nói cũng không có giếng nước nhưng có sơ tuyển quét dọn phòng ốc dạng này một loại việc vật lãnh n g à y sau đều là chính nàng làm đây là vân nhai kiếm các q u ý củ vô luận trước đó cái gì xuất thân thế gia đại tộc cũng tốt phú thương phú hộ cũng được bái nhập sơn muôn về sau lại không còn có nha hoàn người hầu, hầu hạ bất cứ chuyện gì đều cần mình độc lập giải quyết bộ này viện tử tại triệu tiến không có ở tiến đến trước đó mỗi cách một đoạn thời gian sẽ an bài tạm dịch đệ tử tiến hành quét dọn bảo dưỡng nhưng nàng đã ở vào những n à y tiểu nhị tự nhiên đều rơi xuống trên đầu nàng trừ phi trở thành trưởng lão hoặc lá c h ấ p sự không phải những chuyện này trung quy muốn chính nàng đi làm lý dịch chạy vội xuống núi tốc độ cực nhanh đi tới xe ngựa bên trong đem đồ vật tất cả đều chứa vào chữ vật bảo giới không thể không nói có chiếc n h ẫ n này mình hành tẩu lúc không thể nghi ngờ thuận tiện rất nhiều đem trong xe ngựa đồ vật sắp xếp gọn hắn lại lần nữa vận chuyển k i n h công đi mây n a i trong thành đi dạo một vòng mua một chút sinh hoạt sử dụng chi vật cúc bát chân trà tủi gạo dầu mối hắn đều mua không ý, nhất là Linh Mễ. càng là chuẩn bị cho triệu tiến h bên trên một thạch đầy đủ nàng ăn được tương đối dài một đoạn thời gian làm xong những n à y h ắ n g tới h u y ề n long mã leo lên núi nói nơi đây t h ế núi quận huyện phổ thông tuấn mã căn bản không có khả năng leo lên nhưng bởi vì h u y ề n long mã huyết mạch đặc thù lực lượng cường đại leo lên ở chỗ này như giống trên đất bằng bất quá vài phút công phu liền đến đỉnh núi đương nhiên dẫn tới chỉ là ngựa kéo xe ngựa thì là để mấy tên vân nhai kiếm các đệ tử hỗ trợ thu hồi lý dịch á ngựa vòng qua đại điện đi tới phía sau núi một mảnh đất trống đất chống chỗ vài tòa tiểu viện hợp thành tiến triệu tiến ngay tại phòng bên trong bận rộn phía sau núi lại sau này thế núi đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu là một cái rậm rạp s ơ n cốc s ơ n cốc lại liên tiếp cái khác mấy chỗ s ơ n phong trong sơn cốc tụ tập thiên địa linh tú h có thủy thú linh cầm chứng cứ lý dịch liếc mắt qua thậm chí phát hiện một con tiên tiên cảnh giới đại yêu không không thể nói là đại yêu nó sinh hoạt tại đây thân cận nhân loại chính là tuyệt đối linh thú vô luận là linh thú hay là yêu thú tại tuổi thọ bên trên cơ hồ đều so với nhân loại muốn dài thiên tiên cảnh giới đại yêu có thể sống bên trên hơn ba trăm năm nếu là sinh hạ d ò n dõi hảo hảo bồi dưỡng d ò n dõi cũng có khả năng xung kích tiên tiên cảnh giới có dạng này linh thú tại khó trách vân ngai kiếm cắp có thể một mực hương thịnh qua nhiều năm như vậy tuy có suy sụp thời điểm nhưng phóng nhãn thiên hạ thủy chung là nhất lưu thế lực đơn giản là đỉnh tiêm hay là cuối cùng khác nhau nếu là d ư ớ i cơ duyên x à o hợp có thể có một vị thần thông cảnh cường giả sinh ra như vậy sẽ nhảy lên trở thành thiên hạ đứng đầu nhất thế lực một trong huyền long mã bị lý dịch vung ra nhưng nó cực kỳ thông minh càng là cực kỳ thông nhân tính cũng sẽ không tùy ý chạy loạn lại nó biết chỗ kia trong sơn cốc có chân chính yêu thú cường đại mình đi rất có thể sẽ táng thân m i ệ thú cho nên cho dù lý dịch đưa nó vung ra nó vẫn thành thành thật thật ở lại sẽ không chạy loạn đi vào triệu tiến h trong tiểu viện nàng đã đem chọn bộ viện tử thu thập xong chỉ cần đồ vật bổ sung liền có thể đồ đâu triệu tiến h ánh mắt không ngừng nhìn quanh nhưng thủy trung không có phát hiện lý dịch mang đến bất kỳ vật gì ở đây lý dịch tâm niệm vừa động h ồ n gỗ lập tức xuất hiện ở trước mắt bên trong là triệu tiến h quần áo hoa giọng nói của nàng cực kỳ sợ hãi t h á n g phục không ngờ tới lý dịch lại cũng có thể chống rông biến ra đồ vật đây là chữ vật bảo giới là chân chính bảo khí bên trong có thể chứa rất nhiều thứ lý dịch cười hướng nàng mở miệng giới thiệu đồng thời cho nàng biểu hiện ra một phen trên tay c h i ế nhẫn triệu tiến cái hiểu cái không gật đầu chỉ là nhìn xem như thế lớn dưỡng gỗ trống rông xuất hiện tại trước mắt mình hay là cảm thấy rất kinh ngạc qua một thời gian ngắn ta cũng giúp ngươi chuẩn bị một cái lý dịch trên mặt mang theo gợn sóng cười đem mặt khác đồ vật lục tiếp theo lấy ra cúc b á t chân t r à quần áo đệm chăn tủi gạo dầu mối phàm là hắn có thể nghĩ tới đều sớm chuẩn bị bên trên ừ n vậy ngươi nhất định phải đúng giờ đưa cho ta triệu tiến lần này không có cự tuyệt đối với nàng mà nói chiếc nhẫn kia không trọng yếu nhưng chỉ cần lý dịch đến cho mình đưa c h i ế nhẫn mình liền có thể gặp lại nàng một mặt chuyện này để nàng cảm thấy rất vui vẻ lại quan hệ của hai người sớm đã không phân khác biệt người ta triệu tiến h càng không cần cùng hắn nói tại đây là đang trong lòng ghi nhớ lý dịch đối với mình tốt quyết tâm phải nắm chặt tăng cao tu vi dạng này mới có thể giúp đến hắn mà không phải cái gì đều làm không được lý dịch đem những vật này lấy ra lại giúp đỡ triệu tiến h đem trong nhà bố trí một phen triệu tiến h lại rửa mặt một phen đ ổ i thân sạch sẽ y phục lý dịch thừa dịp nàng rửa mặt công phu đem áo d a giáp để vào bên trong giường gỗ thứ này mình là chỉ định không dùng đến ưu h u đọc sách trực tiếp lưu cho nàng liền tốt triệu tiến tắm rửa tắm đến rất chậm nàng rõ ràng mình vừa đi ra ngoài liền muốn tiếp nhận lý d ị rời đi sự thật này rõ ràng hơn chính là chỉ cần mình không đi ra lý dịch không hướng mình cáo biệt như vậy nàng liền sẽ không rời đi bởi vậy nàng một mực kéo dài thời gian dù là không nhìn thấy hắn cũng biết đạo hắn tại bên cạnh mình cũng đầy đủ nhưng chỉ cần mình vừa đi ra ngoài hắn liền sẽ hướng mình cáo biệt bên người liền rốt cuộc không có hắn triệu tiến trong lòng không thôi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm nhưng nàng biết lý dịch trung quy muốn rời khỏi mình có thể làm chính là chăm chỉ tu luyện để cho mình thực lực mau chóng trở nên càng mạnh dạng này liền có thể sớm một chút nhìn thấy hắn nghĩ đến cái này bên trong nàng không do dự nữa thay đổi một thân sạch sẽ y phục đi ra phòng tám vì n g à i cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì n g à i lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hay ký chương hai trăm bốn mươi b ố rời đi chương hai trăm bốn mươi b ố rời đi ta hôm nay ngược lại không sốt rồi đi chuẩn bị ngày mai lại rời đi lý dịch nhìn qua triệu tiến trầm giọng m ở m i ệ n g hắn muốn đem trên tay binh khí xuất thủ tất nhiên còn muốn tại cái này bên trong chờ thêm một hai ngày đấu giá hội sau này mới bắt đầu mình chỉ cần có thể vào ngày mai đem bán đấu giá vật phẩm cầm tới là được không đội ở đêm nay vậy thì tốt ta đi cấp ngươi nấu cơm triệu tiến h trên mặt thần thái lập tức hoạt bắt bắt đầu cầm lý dịch mua nguyên liệu nấu ăn đi đến một bên phòng bếp rất nhanh liền mang sang mấy đạo thức nhắm ăn cơm xong về sau một đêm ăn giấc ngày kế tiếp mây mai đỉnh núi ngươi nhất thiết phải cẩn thận chờ ta tu vi có thành tựu sau liền đi tìm ngươi triệu tiến h giống một tên thê tử đồng dạng giúp lý dịch chỉnh lý quần áo nhỏ giọng nhắc nhở yên tâm ta về sau nếu là vô sự thời điểm liền tới nhìn ngươi lý dịch đưa nàng ôm trong ngực bên trong làm ra hứa hẹn ừ n ta chờ ngươi triệu tiến nói xong câu đó chủ động hướng lý dịch hôn tới hai người ôm nhau dây dưa càng chắc hơn cũng không biết hôn bao lâu c h lý, lý dịch đi tới mây n a ngai trong thành c ra địa h toa thành chỉ này hoàn toàn như trước đây náo nhiệt thậm chí theo đấu giá hội sắp đến rất nhiều thế lực lớn đều đặc địa chạy tới nơi đây dù là trong gia tộc không có con cháu muốn bái nhập vân nhai kiếm các có thể tham dự lần đấu giá này cũng là không lỗi sự tình lý dịch cũng cầm hai kiện danh khí đi tới đấu giá trong phường k h ô người phục vụ trong lòng thất kinh lúc này liền biết thân phận đối phương bất phẳng không phải không có khả năng có được cái này cùng chữ vật báo giới mời ngài đi theo ta giọng nói của nàng lấy lòng trao hỏi người cầm lấy cái hai kiện danh khí lâu các hậu phương một gian bố trí trang nhã trong phòng phòng nhóm lửa an hồn hương cho dù tâm thần bực đội người tiến vào bên trong cũng có thể tỉnh táo an hòa nội bộ bố trí ngắn gọn thực dụng chỉ có bản gỗ chiếc ghế nhưng những n à y công trình đều là thượng hạng gỗ lim chế tạo điêu khắc tinh tế xem xét liền biết giá trị bất phàm còn xin đại nhân ngài hơi cùng một lát ta cái này liền tìm người đến vì ngài binh khí giám định người phục vụ nói xong một đường chạy c h ậ m ra ngoài cũng không lâu lắm một tên ngoài năm mươi tuổi dáng người buồn bã lao giả chạy tới vị đại nhân này ta chính là nơi đây nhà giàu không biết ngài binh khí chỗ nơi nào lao giả cười đến cực kỳ cao hứng nội tâm cũng là một mảnh lửa nóng nếu như lý dịch nói là nói thật thật có hai kiện danh khí có thể từ trên tay mình bắn đi như vậy hắn cũng có thể thu lợi rất nhiều lý dịch tiện tay một chỉ một đao một kiếm hai kiện thượng phẩm danh khí bày ra ở một bên trên bàn mỗi một kiện đều lấp lóe trong vắt hà n quang nhìn qua sắc bén không thể đỡ lao giả vội vàng lây lại d ơ lên binh khí cẩn thận quan sát xem xét đồng thời khảo thí nội khí t r u y ề n tính mẫu d o n g trí nghi cái này hai kiện binh khí đều là chân chính thượng phẩm danh khí nội khí chuyển tính cực d i lại sắc bén không thể đỡ không có gì không phá đại nhân cái này hai kiện binh khí xác thực đều là thượng phẩm danh khí ngài nếu là giao cho chúng ta trần ra đấu giá phường đấu giá chúng ta chỉ lấy lượng điểm tiền thuê mong rằng ngài ngày sau nhiều nhớ chúng ta trần ra đấu giá p h ò n g phải có những bảo vật khác muốn gửi bán chúng ta đều có thể làm thay lão giả đem binh khí vừa đi vừa về nhìn toàn bộ lại tại trong lòng đánh giá một lát sau vừa rồi mở miệng loại này danh khí mỗi một kiện số lượng đều cực kỳ thưa tớt h nếu là có thể đặt ở bọn hắn cái này bên trong đấu giá tất nhiên có thể có cực lớn m a n h lưới n g ư ợ n nhờ cơ hội lần này có thể đem đấu giá hội thanh danh truyền dương càng xa cho nên suy nghĩ một lát sau lão giả quyết định thu lấy thấp hơn tiền thuê điểm này lấy quyền hạn của hắn thân phận hoàn hoàn toàn có thể làm được. càng quan trọng chính là có thể xuất ra binh khí như thế đối phương tuyệt đối không phải người bình thường nếu là có thể nhờ vào đó cùng vị cường giả này hôn cái quên mặt đối phương lần sau lại nghĩ bán ra cái gì chân quý vật phẩm hơn phân nửa cũng còn sẽ tới tìm chính mình dạng này liền có thể làm tế t h ủ y trường lưu sinh ý sẽ chỉ càng kiếm có thể lý dịch hài lòng gật đầu nó hơn võ giả gửi đấu vật phẩm đều muốn thu năm phần trăm phí thủ tục mà đối phương chủ động cho mình giảm đến hai đủ để nhìn ra nó thành ý thái độ ngay sau nếu là thật sự có bao nhiêu hơn binh khí muôn bán ngược lại là có thể ưu tiên cân nhắc bán cho bọn hắn còn có chính là đại nhân ngài cái này hai kiện binh khí có thể hay không chỉ bán một kiện một kiện khác có thể trực tiếp bán cho ta trần gia lao giả trên mặt ý cười trầm giọng nói về phần giá cả xin ngài yên tâm món kia đưa đi bán đấu giá bảo khí bán bao nhiêu tiền chúng ta cứ dựa theo cái kia giá cả nhận lấy một kiện khác danh khí lao giả vội vàng mở miệng danh khí chân quý nhất là thượng phẩm danh khí càng là chân quý đối với vân nhai kiếm các cái này cùng siêu phàm thoát tục nhất lưu thế lực có lẽ tính không được cái gì nhưng đối với bọn hắn trần gia đến nói một kiện thượng phẩm danh khí giá trị phi phạm nếu là có thể đem nó bỏ vào trong túi tất nhiên có thể chuyển thừa tiếp làm chấn tộc danh khí bởi vậy dù là tốn hao dùng nhiều phí một chút nguyên thạch cũng phải nghĩ biện pháp đạt được bởi vì có thể có được danh khí cơ hội chỉ có thể nộ mà không thể cầu nhất là thượng phẩm danh khí càng là hy hữu khó tìm có thể lý dịch đối này cũng không có ý kiến chỉ cần có thể đem trên tay cái này hai kiện danh khí nhanh chóng xuất thủ liền tốt vậy thì tốt đây là đấu giá hội ra chật khoán quý khách nếu là có hứng thú có thể đến đây nhìn qua đến lúc đó cũng sẽ có không ít quý hiếm sự vật xuất hiện quý khách nếu là muốn mua cũng có thể đấu giá đấu giá lão giả từ trong ngực lấy ra một phương ngọc bài rõ ràng muốn so trước đó lý dịch đạt được viên kia lệnh bài càng cao hơn ăn lý dịch thu hồi ngọc bài nhẹ nhàng gật đầu vật phẩm đấu giá danh sách trước đó hắn đã nhìn qua một lần ngược lại là có mấy món hắn coi như cảm thấy hứng thú ngày mai có thể đến đây xem xét có muốn vật đấu giá liền có thể cầm xuống hắn rời đi nơi đây phường thị thật cũng không đi địa phương khác độc thân trở lại khách sạn từ trong ngực lấy ra một khối nguyên thạch lúc này mặc niệm nạp năng lượng nhìn xem nguyên thạch nội bộ nguyên khí lực lượng cấp tốc biến mất lại đem đã không có hiệu quả tảng đá ném vào chữ vật bảo dưới bên trong chuẩn bị trở về đầu tìm cơ hội vứt bỏ lý dịch một mực lặp lại qu thẳng đến lại lần nữa góp đủ một lần máy mô phòng hội bảo giới bên trong nguyên thạch liền chỉ còn lại có tám mươi bảy khối trừ cái đó ra còn có thật nhiều vô dụng t n g đá hắn chữ vật bảo giới bên trong chỗ cất giữ đồ vật cũng không nhiều trừ nguyên thạch bên ngoài còn có một bộ quần áo và bình đan dược cùng giám sát t i lệnh b à i cùng mình tứ phương huyện nam ân tín về phần mình dùng binh khí đương nhiên muốn tùy thân mang theo trừ cái đó ra không còn gì khác đương nhiên trong nhà phòng chứa đồ lý dịch còn có thật nhiều đồ vật cất giữ trước đó không có bảo giới chỉ có thể tạm thời đặt ở kia bên trong chờ hắn về đến trong nhà sẽ đem mình phòng chứa đồ bên trong đồ vật cũng cất giữ tiến vào bảo giới bên trong dạng này tùy thân mang theo càng thêm an toàn thuận tiện muốn dùng thời điểm có thể trực tiếp lấy dùng lý dịch cho máy mô phỏng nạp năng lượng hoàn tất cũng không có nhiều hơn do dự trực tiếp bắt đầu mô phỏng lần này hắn muốn tăng lên mình thợ rèn kỹ nghệ để cho mình thành công nắm giữ chế tạo bảo khí năng lực nếu là có thể làm được điều này đừng nói là hồng châu cho dù phóng nhãn thiên hạ đều là cực kỳ hy hữu nhân tài đại c à n thái bình năm năm tháng năm ngươi tử vân nga kiếm cắt trở lại miên long quận tháng sáu ngươi cùng ngụy ninh thông lệ tuần sắt miên long nói phát hiện đại quy mô hồng la tông đệ tử tại bách sơn huyện tụ tập tháng bảy bởi vì chém giết hồng la tông tiên thiên võ giả được phong vô số tháng tám giám sát ti điều lệnh đến đây người từ chối nhã nhặn quyết tâm đi nghiên cứu thợ rèn kỹ nghệ tháng chín ngươi rèn đúc ra một kiện thượng phẩm danh khí lộ ra thân phận hướng ngoại bán vô số thế lực lớn tới cửa lôi kéo muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ rèn đúc binh khí ngươi đều cự chi tháng 10, ngươi lựa chọn gia nhập vân nhai kiếm cắt quan sát nó vô số còn sót lại địa tịch kế tiếp theo nghiên cứu kỹ thuật rèn nghệ triệu tiến h đối mặt với ngươi đến đây càng làm ừ n g rỡ vô cùng tháng 11, ngươi tìm đọc vô số địa tịch bắt đầu nếm thử chế tạo b ả o khí ngươi từ cơ sở nhất cũng là đơn giản nhất chữ vật b ả o giới vào tay 6 năm tháng 5, ngươi thành công rèn đúc ra cái thứ nhất chữ vật b ả o giới rốt cục có thể rèn đúc ra b ả o khí vân nhai kiếm cắt trên giới cùng nhau chấn động toàn bộ hồng châu phủ chấn động vô số cường giả muốn đến đây mái phỏng càng muốn hơn tới cửa cầu ngươi vì bọn họ rèn đúc bào khí vân ly trần ra mặt, thay ngụy tận trung tự mình đến nhà hy vọng ngươi có thể giúp hắn rèn đúc một món b ả o khí ngươi vui vẻ đồng ý chi tháng tám ngươi mang theo triệu tiến h trở lại tứ phương thành vân ly trần một đường bảo hộ ngươi cùng sư trưởng thân bằng đoàn tụ tại tứ phương thành ở tạm xuống tới tháng chín ngươi bắt đầu chủ tính cùng triệu tiến h hôn lễ tháng m ộ ư ơ i ngươi cử hành đại hôn vô số thế lực đều phái người đến đây tham gia l i ê n ngay cả đường kim bệ hạ cũng đặc đ i ệ u phái người đến đây chúc mừng phong triệu tiến vì cáo mệnh phu nhân ngụy ninh cũng tương tự đến tham gia hai người các ngươi hôn lễ cho các ngươi hai người đưa lên chúc mừng chỉ là thân sắc tựa hồ có chút khó được phức tạp t h á ngày trở lại vân ngai kiếm các bên trong, người kế tiếp theo trí thời t rèn lại ngai kiếm ngươi nghiên vân bên năng, đồng kế khí các cứu đúc bảo o n t h năm ba tháng nguyện linh gặp nguy cơ ngoại ý muốn bỏ mình ngươi nghe nói sau không khỏi bóp cổ tay thở dài hướng khắp thiên hạ mở ra treo thưởng chỉ cần có thể chém giết hung thủ người tình nguyện đem tặng một món bảo khí vô số tiên thiên cường giả nghe tin lập tức hành động bất quá hơn mười ngày thời gian liền có người đem hung thủ chém giết đến đây lĩnh thưởng ngươi uy ước vì đó rèn đúc bảo khí chín năm tháng bảy triệu thiến đột phá tới tiên thiên cảnh giới ngươi tự tay vì nàng rèn đúc một món bảo khí nhưng tại rèn đúc một đạo bên trên nghiên cứu lâm vào bình cảnh kế hoạch tiến về sơn châu cùng cái khác đại tượng giao lưu tăng trưởng tự thân kỹ nghệ triệu tiến quyết định cùng ngươi đồng hành mười năm tháng b ố đến sơn châu thiên hòa cốc cùng đồng dạng có thể chế tạo bảo khí đại tượng giao lưu xác minh tự thân rèn đúc chi thuật rất có tăng tiến b ả o mười lăm năm ba tháng ngươi phát hiện mình kỹ thuật rèn nghệ dần dần lâm vào bình cảnh chỉ có thể kế tiếp theo khổ tâm nghiên cứu hai mươi bảy năm một tháng ngươi sớm phát ra tin tức để tạ an bình cùng thân bằng hào hữu từ tứ phương thành rời đi đi tới vân nhai kiếm các phụ cận ba tháng đại doanh xâm chiếm tứ phương thành thân ngươi có t ấ vị tự nhiên cũng bị chiêu mộ bất quá vẫn chưa ra chiến trường mà là trợ giúp triều đình chế tạo b ả o khí hai mươi chín năm tháng bảy song phương ký tên hòa ước ngươi như c ũ không hỏi sự t ì n h khác kế tiếp theo nghiên cứu rèn đúc một đạo ba mươi ba năm tháng sáu ngươi rốt cục có thể rèn đúc trung phẩm b ả o khí nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân muốn rèn đúc thượng phẩm b ả o khí lại cực kỳ khó khăn ngươi không chết tâm muốn kế tiếp theo nghiên cứu bốn mươi bảy năm tháng sáu ngươi rốt cục nghiên cứu ra rèn đúc thượng phẩm b ả o khí chi pháp nhưng cần lấy tự thân làm căn cơ hòa trùng phong hiểm cực lớn triệu tiến đến đây khuyên ngươi hy vọng ngươi có thể từ bỏ kế tiếp theo nghiên cứu ngươi không nghe quyết tâm l i ề u mạng thử một lần cho dù bỏ mình mà chết cũng muốn tiến hành rèn đúc năm mươi bảy năm tháng năm ngươi mượn nhờ mưu lợi chi pháp dù tu vi không đủ nhưng vẫn thành công rèn đúc ra một kiện thượng phẩm bảo khí thử thân lại tâm lực lao lực quá độ hao hết tâm huyết mà chết mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thử v ị vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hay ký chương hai trăm bốn mươi lăm rèn đúc bảo khí chi pháp chương hai trăm bốn mươi lăm rèn đúc bảo khí chi pháp lý dịch kinh tế dọ xét lần này mô phỏng tình huống lần này mô phỏng mình sống s ó t thời gian tương đương c h i ề u dài điều kiện tiên quyết là từ bỏ tu hành không còn đi tranh đoạt bất luận cái gì tài nguyên tu luyện tuyệt đại đa số thời gian cơ hội đều trốn ở trong tâm môn lại đem toàn bộ tâm tư đầu nhập chế tạo binh khí bên trong không phải chỉ cần tu hành liền muốn nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên bởi vì như vậy ích lợi cao hơn chỉ bất quá theo tu vi của mình thực lực càng ngày càng mạnh cho dù là bình thường tu hành chỗ sống tuổi tắc cũng sẽ càng ngày càng dài t a o n ộ ngoài ý muốn cũng sẽ càng ngày càng ít về phần phương diện khác cũng không hề quá nhiều đáng giá để ý đồ vật mình cuối cùng cưỡng ép g e n đúc thượng phẩm bảo khí tuy nói g e n đúc thành công tự thân nhưng cũng hao hết tâm lực mà chết bất quá đây tuyệt đối là đáng giá vì chính mình tích lũy g e n đúc thượng phẩm bảo khí kinh nghiệm g e n đúc trung hạ phẩm bảo khí thời điểm sẽ càng thêm thuần t h ụ trả ra đại giới chính là mình tâm lực lao lực quá độ mà chết bất quá cái này không có gì lý dịch rõ ràng tại mô p h ỏ n g bên trong mình muốn làm càng cực đoan càng không từ thủ đoạn một chút bởi vì như vậy có thể thu hoạch càng nhiều ích lợi lần này mình mặc dù tâm lực lao lực quá độ mà chết nhưng í c lợi lại vô cùng lớn có một lần rèn đúc thượng phẩm bảo khí kinh nghiệm lợi cho mình tu vi sau khi tăng lên hoàn toàn có thể nếm thử càng thêm một thỏa khỏi phải mạo hiểm phương thức rèn đ ú c trừ cái đó ra còn có không ít tin tức nhưng phần lớn không đáng để ý lý dịch minh bạch những tin tức này chỉ có thể tham khảo một khi mình có thay đổi tương lai tình huống thậm chí cả hoàn cảnh sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa nhưng hắn hay là một quét qua qua những tin tức này đem nó toàn bộ ghi tạc náo hải bên trong ngụy ninh hay là tao ngộ ngoài ý m u ố n mình giúp nàng tránh thoát một lần thứ nhì bất quá kia là tại mô phỏng bên trong bây giờ mình đã biết chuyện này như vậy tất nhiên sẽ giúp nàng tránh thoát lần thứ nhì sắc tuần sát xứ một chuyến này quá nguy hiểm không phải đang đổi g i ế t người khác chính là tại bị người khác truy sát nếu như không phải mình có thể sớm nhìn trộm tương lai tình huống như vậy hắn sợ rằng cũng phải tao nộ rất nhiều lần ngoài ý m u ố n bây giờ có thể không còn sống vẫn là ẩn số ngụy ninh xảy ra ngoài ý muốn điểm này hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n nàng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lý dịch mới ngoài ý m u ố n trừ điểm này bên ngoài nó hơn cũng không có quá nhiều tình huống đáng giá chú ý lý dịch cũng không do dự nữa quả quyết lựa chọn thợ rèn kinh nghiệm làm bất thường trong đầu vô số tin tức xuất hiện lý dịch điên cùng tiếp nhận cùng hấp thu những tin tức này bảo khí rèn đúc phương pháp cùng p h à m khí lợi khí danh khí có quá nhiều khác biệt trước ba người chỉ có thể được sưng tụng là bình thường nhất binh khí trừ sắc bén một điểm r ắ n chắc một điểm danh khí có thể chuyển đến nội khí bên ngoài bản thân những binh khí này cũng không cái gì chỗ đặc thù hoặc là huyền diệu lực lượng bọn chúng có thể phát huy ra tác dụng chủ yếu vẫn là cần nhờ võ giả nắm giữ sử dụng mà bảo khí khác biệt bởi vì nó rèn đúc phương thức khác biệt cần tài liệu chân quý dẫn động thiên địa nguyên khí tại bảo khí bên trên lưu lại thiên địa nguyên khí vận hành vết tích bởi vậy chỉ có tiên thiên võ giả có thể rèn đúc lại liền xem như tiên thiên võ giả r e n đúc bắt đầu đều cực kỳ khó khăn nếu như không phải mình còn nắm giữ võ đạo ý cảnh muốn nhanh như vậy có thể học được r e n đúc báo khí cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình đem thiên địa nguyên khí vận chuyển lúc tình huống khắc lục tại binh khí bên trên cũng chính là tại binh khí bên trên lưu lại giữa thiên địa đạo văn ẩn chứa trong đó thiên địa c h i lý có lớn lao y năng mình cũng không cần nắm giữ hoặc là lý giải những đạo văn này chỉ cần có thể mô hình bảng liền đầy đủ thậm chí rất nhiều ngày đạo văn lưu chuyển ở giữa chỗ biểu lộ ra hình thái không giống nhau bởi vậy giữa thiên địa ít có giống nhau kiểu dáng báo khí liền ngay cả chữ vật báo giới cũng không có hai viên giống nh trong đó tất nhiên sẽ căn cứ người chế tạo lúc ấy vị trí tình huống nhìn thấy đạo văn có rất nhiều biến hóa đạo văn dù là lại gần cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau bởi vì bảo khí phía trên lưu lại giữa thiên địa đạo văn bảo khí bản thân liền có thể mượn nhờ bộ điểm thiên địa lực lượng bởi vậy uy năng đủ cường đại nếu như hậu thiên võ giả cầm chi thậm chí có thể chém giết tiên tiên h võ giả thông qua thôi động bảo khí có thể để võ giả dễ dàng hơn mong lệ vận dụng thiên địa lực lượng đồng thời có thể vận dụng bảo khí tăng thêm thực lực võ giả nguyên bản võ giả chỉ có thể hướng thiên địa mượn một phân lực lượng vận dụng bảo khí sau nói ít có thể mượn đến một phút dưới cho nên rất nhiều tiên tiên cường giả đối với bảo khí đều là chạy theo như vịt không chọn hết thẻ thủ đoạn đều muốn làm đến một kiện cái kia có thể chân chính trên ý nghĩa tăng cường tự thân lực lượng một món bảo khí thậm chí có thể chi phối một lần sinh tử chém giết kết quả đương nhiên vận dụng bảo khí mượn tới lực lượng phi thường đ ơ n một tiên tiên t ă m trọng trở lên v õ giả có thể từ thiên địa ở giữa mượn dùng các loại thuộc tính nguyên khí lực lượng mà bảo khí bên trên văn khắc đạo văn không có khả năng sinh ra biến hóa bọn chúng có thể mượn nguyên khí thuộc tính là cố định dù cho dạng này cũng đầy đủ mạnh bởi vì mượn nhờ bảo khí phóng thích ra lực lượng càng mạnh lại càng thêm thuận tiện dùng ít sức. lý dịch tu hành công pháp thuộc tính tiên hướng về kim thổ hắn nếu làm muốn từ thiên địa ở giữa mượn nhờ nguyên khí khẳng định là mượn nhờ hai loại thuộc tính nguyên khí hiệu quả cẩn mạnh mượn nhờ cái khác thuộc tính nguyên khí tuy nói đồng dạng có thể sử dụng có thể phát huy suất lực lượng tuyệt không như kim thổ nguyên khí dưới loại tình huống này bảo khí khuyết điểm trở nên không đáng giá nhất tới tương phản có một kiện bảo khí tuyệt đối có thể cực lớn tăng tiến vào tiên tiên võ giả chiến lực nhưng bảo khí hy hi hữu tại lý dịch trước đó toàn bộ hồng châu không ai có năng lực rèn đúc bảo khí đây cũng là vì sao hắn tại mô phòng trung học sẽ rèn đúc bảo khí về sau toàn bộ hồng châu đều chấn động nguyên nhân lý dịch cấp tốc tiêu hóa những kiến thức này vật liệu như thế nào chọn lựa rèn đúc bảo khí vật liệu như thế nào chọn lựa thích hợp thời gian quan xem xét thiên địa đại đạo đồng thời đem nó khắc vào trong tài liệu những này đều cần hắn một một trường nắm tại bảo khí trước đó cái khắc cấp độ binh khí chỉ có thể làm thủ đoạn công kích sử dụng yếu tiểu phòng hộ còn phải tìm kiếm chuyên môn áo giáp hoặc là giáp ra nhưng bảo khí khác biệt chỉ cần khắc lên đặc biệt đường vân bảo khí không chỉ có thể dùng cho công kích c à n g có thể rèn đúc ra hộ thể chi khí khỏi phải lại phí sức mạc áo giáp chỉ cần luyện hóa một món bảo khí hộ thân là đủ bởi vì bảo khí có thể chân chính trên ý nghĩa bị võ giả luyện hóa nắm giữ đồng thời dung nhập thể nội lý dịch hơi suy nghĩ trên tay chữ vật giới chỉ phảng phất nháy mắt lưu động bắt đầu hóa thành điểm điểm huyền quan g dung nhập trong cơ thể hắn đương nhiên muốn triệt để luyện hóa bảo khí cũng không dễ dàng hậu thiên cảnh giới gần như không có khả năng đem nó hoàn toàn luyện hóa chỉ có tiên tiên võ giả mới có thể làm đến điểm này đồng thời đem bảo khí thu nhập thể nội chữ vật bảo giới chiêm cư với hắn thể nội. vô số nội khí yên lặng đem nó ô n dưỡng lý dịch tâm niệm t ạ i c h u y ề n bảo giới xuất hiện lần nữa trên tay bảo giới đặt ở trong đan điền s á t thực càng thêm an toàn cũng không tốt lấy dùng đồ vật chữ vật bảo giới trên bản chất là tại chiếc nhẫn bên trong mở một cái không gian đặc thù võ giả mượn nhờ tự thân nội khí thân nhiệm cùng chiếc nhẫn bên trong không gian mở ra một chỗ liên hệ đem đồ vật ném vào bên trong bởi vậy thu lấy đồ vật cùng chiếc nhẫn ở giữa khoảng cách càng gần trở ngại càng ít càng thuận tiện dễ dàng nếu như cùng chiếc nhẫn bên trong không gian cách xa nhau qua xa có lẽ có quá nhiều trở ngại cầm lấy cùng thu lấy đồ vật sẽ trở nên cực kỳ lý dịch nếu là đặt ở trong đăng điển muốn thu lấy hoặc là cầm lấy đồ vật liền cần xuyên qua nhục thân của mình ngắn trở thực tế là quá mức phiền phức hay là mang trên ngón tay càng thêm nhẹ nhõm thuận tiện lý dịch tiên lặng tiêu hóa xong trong đầu ký ức đối với nên như thế nào rèn đúc b ả o khí trong lòng của hắn đã nắm chắc chỉ là b ả o khí chế tạo phi thường khó khăn càng khó tìm hơn chính là vật liệu thích hợp vật liệu muốn so cái gì đều trọng yếu bất quá hắn nhớ được giống như tại hôm nay đấu giá hội bên trên sẽ có có thể rèn đúc bạo khí vật liệu chảy ra rất ít nhưng vẫn là trước bỏ vào trong túi lý dịch trong đầu nhớ lại mình nhìn qua đấu giá danh sách hắn nhớ được phía trên có một kiện rèn đúc bảo khí vật liệu nguyên bản hắn liền chuẩn bị mua một chút hiện tại càng muốn nắm bắt tới tay bảo khí giá cả nhưng là muốn so danh khí mắc hơn không biết bao nhiêu trừ cái đó ra hắn cũng rốt c ụ c h i ể u rõ đến bảo khí sau vẫn có càng cường đại hơn binh khí đó chính là binh thân binh đế binh đạo binh linh binh đều được gọi chung là binh n g h e đồn từ xưa đến nay có thể đánh tạo binh giả được xưng là trời công bọn hắn mới là đứng tại rèn đúc một kỹ bên trên đỉnh điểm nhân vật nhưng binh cực kỳ hiếm thấy cho dù là mình cũng chỉ là cụ thể hiệu rõ đến đối với nên như thế nào chế tạo hoàn toàn hoàn toàn không biết gì muốn nắm giữ nên như thế nào chế tạo binh lấy hắn tu vi hiện tại hoàn toàn không đủ nhất định phải nghĩ biện pháp trước tăng thực lực lên sau đó lại tiến hành mô phỏng mới có tư cách nắm giữ môn này kỹ thuật rèn n g h ệ không phải hắn ngay cả học tập chế tạo thần binh tư cách đều không có tựa như rèn đúc bảo khí đồng dạng cũng không đủ thực lực căn bản là không có cách nắm giữ học tập đây cũng là vì sao bảo khí hy hi hữu nguyên nhân muốn rèn đúc cái này đẳng binh khí nhất định phải võ đạo tư chất tốt lại tại rèn đúc một đạo bên trên cũng nhất định phải có được nhất định tư chất cả hai thiếu một thứ cũng không được lại phải bỏ ra nhiều năm nghiên cứu suy nghĩ như thế mới có thể học được rèn đúc bảo khí tiên tiên võ giả vốn là số ít húng chi là có rèn đúc thiên phú đồng thời nguyện ý trả giá thời gian nghiên cứu tiên thiên võ giả liền tăng ít chính là bởi vì những nguyên nhân này dẫn đến bảo khí số lượng cực kỳ hy hi hữu lý dịch thở ra một hơi thật dài đem những tin tức này triệt để tiêu hóa hết cho dù là lấy thực lực của hắn mà nói cũng không dễ dàng tại những tin tức này bên trong đáng giá nhất để ý hay là mình một mình sáng tạo ra rèn đúc phương pháp lấy tự thân làm căn cơ hòa trùng gánh chịu thiên địa lực lượng cước ép không song khả năng hoàn thành sự tình bảo khí trên giới chi phân cùng danh khí lợi khí có rất nhiều khác biệt danh khí khu phân ra trên d ư ớ i chủ yếu ở bên trong khí truyền tính cùng kiên cố cùng trình độ sắc bén bên trên làm ra khu điểm càng kiên cố càng sắc bén nội khí truyền tính càng tốt danh khí phẩm cấp cũng liền càng cao bảo khí thì hoàn toàn khác biệt tuy nói bởi vì chất liệu nguyên nhân đồng dạng kiên cố vô cùng nhưng lại chưa hẳn sắc bén bảo khí phân ra trên d ư ớ i chi phẩm chủ yếu nhìn phía trên đạo văn nhiều ít đạo văn càng nhiều bảo khí phẩm cấp càng cao hạ phẩm bảo khí có một tới ba đầu đạo văn có thể từ giữa thiên địa mượn nhờ nguyên khí lực lượng nhưng số lượng không nhiều trung phẩm bảo khí có bốn bề giáp giới sáu đầu đạo văn có thể từ thiên địa ở giữa mượn nhờ nguyên khí số lượng càng nhiều tỷ như kim thổ tỷ như kim thủy đương nhiên dù cho có thể mượn nhiều loại thuộc tính nguyên khí bảo khí mượn lấy trợ thiên địa nguyên khí thuộc tính vẫn như cũng là cố định không có khả năng tùy ý chuyển đổi văn khắc đạo văn càng nhiều từ thiên địa gián tiếp sở nguyên khí số lượng tự nhiên cũng nhiều hơn trung phẩm bảo khí uy lực tự nhiên càng mạnh thượng phẩm bảo khí cùng trung phẩm bảo khí mà nói cũng không có quá lớn biến hóa ra ngoài có thể mượn thiên địa nguyên khí thuộc tính càng nhiều số lượng càng nhiều bên ngoài tại trong bản chất vô đột khách sạn nghỉ ngơi một đêm ngày kế tiếp hắn liền tiến đến trần gia đấu giá phường tham gia lần này đại hội đấu giá chương hai trăm bốn mươi sáu không nguyên thiết trần gia đấu giá trong phường không hề giống mấy ngày trước đây có nhiều người như vậy mấy ngày trước đây chỗ cử hành đấu giá hội buổi diễn rất nhiều lại phi thường đơn sơ vật phẩm bán ra giá, giá cả cũng không cao Vô l u ậ những là ai đ thị, thị giả này có nam có nữ nữ tử tuổi vừa mới đôi tám tú sắc khả san thân thể nhu hòa thân mang váy xa phụ thể rất là bại lộ nam tử thì là thanh tú thiếu niên thân mang thanh sam thể trạng cường tráng nam khách đến đây chính là nữ hầu người tiến lên tiếp đãi nữ khách đến đây chính là nam phục vụ vị đại nhân này không biết ngài thư mời ở đâu nữ hầu người đi tới lý dịch bên cạnh cười yếu ớt hỏi thăm lý dịch tiện tay lật một cái lấy ra ngọc bài mời ngài đi theo ta người phục vụ ngọt ngào cười thanh â m rất là kiểu nhuyễn nhẹ sốt dọn nàng rõ ràng nhận qua chuyên môn huấn luyện dáng người tựa như liễu rủ trong gió bước liên tục nhẹ nhàng mang theo lý dịch hướng trong phường thị đi đến rất nhanh liền dẫn lý dịch hướng t r h ư thị đi n rất n n h liền bao sương bố trí thanh lịch tán phát gợn sóng hương thơm lại chia làm hai bộ điểm trừ bỏ phía ngoài cái bản chỗ càng sâu còn có một cái giường cung cấp khách nhân nghỉ ngơi ngồi tại cái bàn bên trên hướng ngoại nhìn lại tại tân một chỗ sớm đã dọn xong hàng trăm tấm cái bàn quán vỉa hè kia bên trong là đại sảnh bao xương chỉ có thân phận khách nhân tôn quý mới có thể thế nhập mà tại nàng lâu đại sảnh có một chỗ ba thước hơn cao bệ đá đấu giá sư liền sẽ ở phía trên tiến hành vật phẩm bán đấu giá khách nhân đấu giá hội còn phải lại chờ một đoạn thời gian bắt đầu ngày trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi n g ư ờ i phục vụ nhàn nhạt cười một tiếng ngài nếu, nếu là muốn đấu giá thứ gì trực tiếp kéo vang một bên linh đang là đủ lý dịch nhẹ nhàng ngật đầu ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu người phục vụ thì là đưa qua một phần càng thêm kỹ càng vật đấu giá danh sách trừ bỏ bán đấu giá vật phẩm bên ngoài còn có bộ điểm kỹ càng giới thiệu phần danh sách này so lý dịch trước đó cầm tới kia một phần vật đấu giá số lượng lại muốn nhiều hơn không ít chỉ cần có thích hợp vật phẩm đấu giá trần gia đấu giá phương đều sẽ đem nó、no、phóng tới lần đấu giá này trên đại hội đấu giá bởi vậy cái này đấu giá danh sách cũng đang không ngừng gia tăng lý dịch lật ra danh sách đập vào mi mắt rõ ràng là mình cái tiêu kiện t ư ợ n g phẩm danh khí bọn hắn đem cái này t ư ợ n g phẩm danh khí xem như lần này đấu giá hội mạch lưới dùng cái này hấp dẫn càng nhiều nhân xâm thêm đồng thời để bọn hắn ch lý dịch thô sơ giản lược lật xem một lần những cái k i a mới tăng thêm vật đấu giá đối với mình mà nói không trọng yếu chư vị ta là lần này đấu giá hội chủ trì trần s ô n an tầng một b ệ đã chỗ có người trầm giọng h é t lớn lý dịch thu hồi đấu giá sách nhìn về phía dưới lầu trần h o a an hơn bốn mươi tuổi dáng người tráng kiện tướng mạo nho nhã trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười hôm nay đến không ít người có lao bằng hữu cũng có bạn mới lão bằng hữu đ ố i ta đã rất quen bạn mới nhiều đến mấy lần chúng ta cũng sẽ quen hắn trên mặt ý cười hướng về mọi người mở miệng dư thừa nói nhảm ta cũng không nói miễn cho gan tị phía dưới ta tuyên bố bùn u tràng đấu giá hội chính thức bắt đầu hắn trầm giọng m ở m i ệ n g thanh âm không lớn lại có thể chuẩn xác t r u y ề n vào mỗi người trong hai kiện thứ nhất vật đấu giá thượng phẩm danh khí một kiện lời nói vừa ra vô luận là tại lầu hai bao xương hoặc là đại sành khác h nhân lập tức náo n h i ệ t lên đều nhìn chằm chằm trên đài cao biểu hiện ra danh khí thượng phẩm danh khí cực kỳ khó được rất nhiều thế lực mà nói đều phi thường c h â n quý cho dù là cường đại hơn nữa thế lực cũng sẽ không đề nghị có nhiều một kiện thượng phẩm danh khí mà những cái kia cỡ trung tiểu thế lực liền càng muốn thu hoạch được một kiện danh khí dạng này có thể tăng cường thế lực bên trong người mạnh nhất lập tức vô số trong lòng người lửa nóng sớm đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều nguyên thạch muốn mua xuống cái này danh khí cái này thượng phẩm danh khí giá khởi đầu năm mươi thượng phẩm nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên thượng phẩm nguyên thạch trần an hà mở miệng rất nhiều người nhất thời tắt tâm tư lấy bọn hắn tài lực căn bản mua không nổi kiện binh khí này cũng tương tự có rất nhiều người ma quyền sát trưởng kích động quyết định không tiếc bất cứ giá nào đem kiện binh khí này mua xuống lý d ị thì là hài lòng gật đầu đối phương phi thường thông minh đem chân quý nhất vật phẩm đấu giá đặt ở mở màn lúc đấu giá dạng nay tất cả mọi người tài chính nhất sung túc càng có thể để cho mọi người nếu là đặt ở cuối cùng xem như áp trục vật đấu giá có rất nhiều người sẽ từ đấu giá ngay từ đầu liền bảo tồn thực lực muốn lưu lại càng nhiều tiền tài lấy sau cùng dưới cái này vật phẩm đấu giá dạng này phía trước vật đấu giá giá cả liền sẽ không cao bao nhiêu mà đem cái này áp trục vật đấu giá đặt ở ban đầu tiến hành đấu giá liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy không có đập tới cái này danh k h í người cũng sẽ đem trên tay tiền còn thừa lại tài dùng cho cạnh tranh những bảo vật khác không thể không nói là phi thường thông minh cách làm 55 Tầng giống như muốn dùng cao như thế tăng giá biên độ đến cho thấy hắn cầm tới cái này danh khí quyết tâm sáu mươi quả lầu hai khách quý trong dạp có người kéo đánh c h u n g keng trầm giọng cũng nói hắn cũng là chạy món bảo khí này đến đây đại sành chỗ lặng ngắt như tờ không có người tái xuất giá năm mươi khối thượng phẩm nguyên thạch giá khởi đầu đã để bọn hắn rất nhiều người từ bỏ đấu giá cái này danh khí hiện tại giá cả lại tăng lên một bậc phóng nhãn đại sành đã không ai có thể xuất ra nổi giá tiền cao hơn sau đó cạnh tranh thuộc về đến từ lầu hai khách quý sáu mươi năm khối nguyên thạch lầu hai trong d ạ p lần nữa có người mở ra giá cao hơn một kiện thượng phẩm danh khí bán đến sáu tháng bảy năm một không khối nguyên thạch giá cả thực tế là qua q u y ế t bình bình thậm chí bởi vì hôm nay đấu giá càng lớn có thể là còn sẽ có một chút trả giá đến từ chữ thiên số ba bao xương khách nhân ra đến sáu mươi lưu sông a n tiếng nói chưa tới kịp rơi xuống linh đang lại lần nữa bị người kéo vang bảy mươi khối nguyên thạch có người mở miệng ngữ khí phi thường quả quyết giống như nếu không tiếc bất cứ giá nào đem kiện binh khí này mua xuống bảy mươi khối nguyên thạch bảy mươi khối nguyên thạch trần an hà hô to n ữ khí phi thường sụt sôi trong hội trường trình độ náo nhiệt càng tăng lên trên hơn một cái tốc độ nhất là đại sành rất nhiều khác h nhân dù sao mình là mua không được không bằng nhìn cái náo nhiệt nhìn xem kiện binh khí này có thể xào cao bao nhiêu giá cả đến cái giá tiền này vẫn có rất nhiều người tại lục tiếp theo đấu giá nhưng tăng giá phạm vi liền thấp rất nhiều mỗi lần vẹn vẹn chỉ thêm một viên nguyên thạch mà thôi lý dịch t h ầ n sắc r n g rừng lẳng lặng nhìn xem danh khí giá cả hướng lên tiêu thang ă n g k h u y ê thiên n xương khách nhân lần nữa thạch. Chữ khách hô số bao nhưng bảy mươi k h ỏ a thượng phẩm nguyên thạch cũng đã là rất cao giá cả húng chi m ộ ư ơ i bảy k h ỏ a kỳ thật đã không ít tràn giá g nếu không phải bởi vì lần này đấu giá tăng thêm cực kỳ hy hi hữu cái này danh khí có lẽ bán không đến giá cao như vậy cách m ộ ư ơ i bảy k h ỏ a n g u y ê n thạch còn có giá tiền cao hơn sao lưu an sông cao dọng hỏi thăm kỳ thật hắn cũng biết sẽ không có người mở ra giá tiền cao hơn bởi vậy chỉ là thông lệ hỏi thăm chúc mừng vị khách nhân này chụp được cái này thượng phẩm danh khí trần an hà ngữ khí sụp sôi kiện vật phẩm này đánh ra giá, giá cả cao như thế hắn đương nhiên cũng cao hứng có thể đánh như vậy ra lần hội đấu giá này t h a n h danh để càng nhiều người biết việc này đối với cái này cùng đấu giá phường mà nói thanh danh phi thường trọng yếu có người phục vụ gỡ xuống danh khí đưa vào tên kia khách quý bao xương đấu giá hội thì là tiếp tục bắt đầu tiến hành tiếp xuống bán đấu giá đồ vật giá trị xa xa không cách nào cùng thượng phẩm danh khí so sánh bởi vậy đấu giá người càng nhiều đấu giá hội bầu không khí ngược lại càng thêm náo nhiệt lên lý dịch tiên lặng nhìn xem hiện tại xuất hiện vật đấu giá cũng không đáng giá hắn để ý càng không đáng để hắn xuất thủ mua cũng không lâu lắm có người nhắc lên hai ngụm hòm gỗ lớn đi vào trong phòng vị đại nhân này những này là ngài bán danh khí đoạt được nguyên thạch t r ụ tới phí thủ tục tổng cộng là một trăm năm mươi hai khối thượng phẩm nguyên thạch thêm bảy khối trung phẩm nguyên thạch người phục vụ đem hòm gỗ mở ra bên trong là từng khối lưu động nguyên khí màu xanh nguyên thạch lý dịch hài lòng gật đầu xem ra trần gia phòng đấu giá chỉ lấy mình một kiện vật đấu giá phí thủ tục một kiện khác trực tiếp bán cho binh khí của bọn hắn trực tiếp dựa theo m ộ ư ơ i bảy khối thượng phẩm nguyên thạch giá cả bán cũng tịch thu một phân tiền phí thủ tục hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên cái dương bên trong nguyên thạch cấp tốc biến mất mấy tên người phục cúi đầu lần hai đem hòm gỗ khí lý dịch kế tiếp theo nhìn về phía tầng một trận chỗ đài cao trở đợi lấy mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đấu giá rất nhanh lại làm ấy món vật phẩm đấu giá như là nước c h ả y đều bị đánh ra trong hội trường không khí càng thêm náo nhiệt tiếp xuống một kiện vật phẩm đấu giá là không nguyên thiết nặng vì ba lượng hai tiền trần an hà mở miệng có người phục vụ đầu tới một phương h ộ p ngọc bên trong liền đặt vào một khối không nguyên thiết cũng không lớn vẹn vẹn chỉ là có to bằng móng tay tiểu nhưng phân lượng lại không nhẹ lại cực kỳ kiên cố có thể gánh chịu thiên địa đạo văn loại này bảo thiết thích hợp với chế tác chữ vật bảo vệ sức khỏe tài liệu tốt nhìn nó phân lượng lớn tiểu tối đa cũng liền chế tác hai viên hạ phẩm bảo giới bất quá cái này cũng đầy đủ r e n đúc bảo khí vật liệu khó tìm lý dịch chuẩn bị mua xuống trước một bộ điểm r e n đúc hai viên bảo giới thử nhìn một chút tuy nói mình tại mô p h ỏ n g bên trong chế tạo qua vô số lần bảo khí thế nhưng là tại trong hiện thực dù sao không có thao tác kinh nghiệm cái khác r e n đúc bảo khí vật liệu trong lúc nhất thời mình chưa hẳn có thể mua được cho nên hắn chỉ có thể mua xuống chức không nguyên thiết tài liệu này chân quý ta không cần nhiều lời thậm chí có thể dùng tại rèn đúc bảo khí trần an hà lời nói này phi thường dễ nghe nhưng có hứng thú bán đấu giá người cũng rất ít bởi vì cái này bảo thiết phân lượng quá nhỏ vẹn vẹn chỉ có mấy lượng chứ có thể rèn đúc bảo giới bên ngoài tác dụng không lớn nếu là phân lượng lại nhiều chút giá cả cũng sẽ cao hơn hơn phân nửa sẽ không xuất hiện ở chỗ này đấu giá phòng tiếp theo chính là muốn rèn đúc dạng này bảo thiết cần cực cao rèn đúc trình độ phóng nhãn toàn bộ hồng châu đều không ai có thể rèn đúc cái này bảo thiết giá trị rất cao nhưng đối với mọi người tại đây mà nói chính là gần cả ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp bởi vậy trong lúc nhất thời sản bán đấu giá lâm vào khó được yên tĩnh không linh sát giá khởi đầu m ộ ư ơ i năm khối thượng phẩm nguyên thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối trần gia hiển nhiên cũng biết dạng này bảo thiết không thể xuất thủ bởi vậy đặt giá cả rất thấp m ộ ư ơ i sáu khối m ộ ư ơ i bảy khối như thế thấp định giá tự nhiên hay là có người muốn mua lớn không được phí chút khí lực đưa đến địa phương khác bán hẳn là còn có thể có một ít lợi nhuận nhưng người hưởng ứng giải rác hai mươi khối lý dịch kéo đánh trung keng cho ra mình báo giá không còn có người cùng hắn cạnh tranh lý dịch thành công đem nó mua vào chương hai trăm bốn mươi bảy trở về miên long quận chương hai trăm bốn mươi bảy trở về miên long quận lý dịch mở ra trên ư tay hắn g chiếc nhẫn này g chính là hạ phẩm chữ vật báo giới căn cứ người chế tạo trình độ khác biệt chất liệu khác biệt có chừng ba mươi năm mươi lập phương trái phải không gian dạng này một viên chữ vật b ả o giới giá cả cũng muốn tại hai trăm linh khối thượng phẩm nguyên thạch trái phải nó giá trị phi thường cao hậu tiên võ giả căn bản mua không nổi chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể nắm giữ đây là bình thường nhất cơ sở nhất báo khí nếu như một kiện chân chính dùng cho chiến đấu hoặc là hộ thân bảo khí cho dù là hạ phẩm bảo khí nó giá trị cũng muốn tại một khối thượng phẩm nguyên thạch không chỉ có giá cả kỳ cao vô cùng số lượng càng là hy hi hữu có tiền cũng chưa chắc có thể mua được không sai lý dịch cười ném ra ngoài hai mươi mai thượng phẩm nguyên thạch khối này bảo thiết cũng không có người mua mình ngược lại tính nhặt cái không lớn không nhỏ để lọt không phải thông qua cách khác muốn mua được khối này bảo thiết hẳn là muốn hai mươi thượng phẩm nguyên thạch trở lên chính là bởi vì nơi này đại đa số người cầm tới bảo thiết không thể trực tiếp sử dụng cần lại chuyển tay đầu cơ trục lợi cho nên không người cùng hắn cạnh、tranh. hắn có thể nhặt cái này tiểu đ ệ lọt bảo thiết tuy nói đồng dạng giá trị cực cao ự c c nhưng cùng g e n đúc thành hình bảo khí so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới bảo thiết dưới mặt đất khắp nơi đều là chỉ cần hao tốn sức lực sớm tối có thể khai thác ra nhưng bảo thiết cũng không thể tăng cường thực lực v õ giả chỉ có g e n đúc thành binh khí sau mới có thể sử dụng bởi vậy bảo thiết chỉ cần có thể chế tạo thành bảo khí giá trị bản thân sẽ vượt lên mấy chục lần tới cùng nhau còn có l ư ậ n đan thiên tài địa bảo bảo dược linh dược thậm chí cả huyền dược đều sẽ không ngừng học ra thậm chí có thể mở dược điểm trồng trọn có tại h nghĩ ể muốn đem bây ệ n giờ thiên hạ có không ít thế lực đều lấy ba cái này làm chủ yếu sản nghiệp lý dịch giao song nguyên thạch đem bảo thiết thu nhập trong chữ vật giới chỉ liền rời đi nơi đây tuy nói còn có thật nhiều kiện đồ vật muốn đấu giá nhưng hắn đôi những cái kia cũng không cảm thấy hứng thú những vật kia với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì trợ rút lúc này không lãng phí thời gian nữa độc thân rời đi mây nhái thành ra khỏi thành sau hắn không còn che lấp mình thực lực tốc độ cao nhất ở chân trời trong tầng mây xuyên qua phi hành phi hành ở không trung bất q u á chấp mắt gang tấp ở giữa liền lướt qua trùng điệp đại điện lý dịch trừ bỏ thỉnh thoảng sửa chữa phương hướng bên ngoài liền bay thẳng đến đi tại không trung chưa hề tung tích hắn bây giờ nội khí sinh sôi không ngừng sẽ không k h kiện có thể một mực tại không trung gần ba mươi dặm lộ trình với hắn mà nói bất quá là hơn nửa ngày thời gian liền có thể đi xong sáng sớm sắc trời một mảnh mông mông bụi bụi mây đen che đậy mặt trời khi áp tựa hồ cũng thấp bắt đầu lý dịch thân ảnh rốt cục xuất hiện tại miên long có trước một đường tốc độ cao nhất chạy vội tuy nói tiên thiên nhị trọng võ giả nội khí quần quân không dứt nhưng đổi lâu như vậy con đường hắn tự nhiên cũng sẽ có một chút m ỏ i m ệ t cũng không phải là tại n ụ c thân hoặc nội khí bên trên mà là tại trên tinh thần có chút buồn ngủ đi vào trong thành có lẽ là bởi vì trời đầy mây n u y n nhân trong thành vãng lai người đi đường so với ngày xưa muốn ít rất nhiều giám sát ti phụ cận hoàn cảnh vẫn như cũng như thế ít có người đi đường đến đây lý dịch đi đến đây che đậy mặt trời mây đen lại chậm dại tàn ra vẫn chưa trời mưa vậy mà tại chậm chạp cạnh lý dịch chưa có về nhà nghỉ ngơi mà là thẳng đến giám sát ti giám sát ti bên trong ngụy ninh chính phủ phục tại bàn bên trên xử lý sự vụ lý dịch không tại những chuyện này không ai hỗ trợ nàng cũng chỉ có thể một người giải quyết nhất là gần nhất mấy ngày lập tức sẽ mở ra lần tiếp theo thông lệ tuần sát cho nên phá lệ bận rộn nếu là ngày thường bên trong một ngày cũng chưa chắc có thể xử lý một phòng công văn nhưng hôm nay nàng lại có rất nhiều sự tình muốn một một giải quyết xử lý lý dịch đi vào tuần sắt đi nhìn thấy ngụy ninh ngay tại kêu bên trong xử lý sự vụ hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra gần nhất không có ra cái vấn đề lớn gì người đến ngụy ninh gặp hắn trở về không khỏi lộ ra nét mừng ừng sáng nay vừa mới gấp trở về gần nhất không có ra cái đại sự gì a hắn thuận miệng hỏi đồng thời cầm lấy một bên ấm trà rót hai chén nước trà không có khoảng thời gian này một mực rất tác ổn chính là lập tức sẽ thông lệ tuần sắt đúng trước đó đi ngay cả núi đạo vây quét hồng la tông đệ tử triều đình cho chúng ta khen thượng phát hạ đến ta đã để người toàn bộ đưa vào người trong phủ ngụy ninh cười nhạt một tiếng cầm lấy lý dịch ngược lại nước trà uống một hơi cạn sạch vậy là tốt rồi lý dịch t h ầ n sắc như có điều suy nghĩ hắn biết cái này chỉ sợ là trước bao t á p tiến tính gần nhất khoảng thời gian này một mực rất tán ổn nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý m u ố n miên long đạo bản địa hồng la tông đệ tử ngay tại chuẩn bị cho bọn họ một cái đại phiền mái mà mình nhất định phải tiến đến đem giải quyết đây là tuần sát s ứ trách nhiệm cầm phần này tiền mình liền phải làm xong phần này sống đồng dạng đem nguy cơ lần này giải quyết triều đình phương diện cho mình ngợi khen cũng nhất định sẽ không thiếu mà lại giải quyết nguy cơ lần này mình sẽ còn cứu vớt mấy chục thậm chí cả hơn triệu tính mạng con người lý dịch chưa từng cảm thấy mình là người tốt lành gì mình chỉ là người bình thường thôi nếu là trợ giúp người khác lại muốn mình trả giá quá nhiều lợi ích hắn tuyệt sẽ không làm như vậy nhưng nếu là tại không tổn hại tự thân lợi ích tình huống dưới có thể giúp được hắn người hắn luôn luôn vui lòng làm như vậy đã mình vô luận như thế nào đều muốn đi giải quyết chuyện này như vậy có thể sớm làm chuẩn bị tại đối phương phát động vết máu trước đó liền đem nó giải quyết dạng này sẽ chết ít rất nhiều người những chuyện này ta đến xử lý liền tốt ngươi vừa mới trở về đi nghỉ trước đi ta đã triệu tập những tuần sát sứ khác ngay tại hai ngày này bọn hắn đều sẽ lục tiếp theo đổi u tới quận thành ngụy ninh thấy lý dịch cũng phải giúp tự mình xử lý công văn lúc này mở miệng nói nàng rõ ràng lý dịch hôm nay buổi sáng mới chạy đến hơn phân nửa là lo lắng bên này xảy ra vấn đề bởi vậy một đêm không ngủ ngày đêm không điểm chạy tới bây giờ thật vất vả đến hẳn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt về p h ầ n những sự vụ này mặc dù mình xử lý có chút đau đầu nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết vậy được rồi ta đi nghỉ trước nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được nằm chặt cho ta biết lý d ị tự nhiên sẽ không chối tử mình quả thật nên nghỉ ngơi một lát dạng này có thể đem trạng thái bản thân khôi phục lại nhất viên mãn còn có thể thừa dịp khoảng thời gian này lại tiến hành một lần mô phỏng đem mình võ đạo ý chí lại tiến hành một lần tăng lên được rồi ngươi nhanh đi về trước đi ngụy ninh trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên thúc giục nói lý dịch vậy liền kế tiếp theo chối tử đi trở về trong nhà rửa mặt một phen lại ăn xong bữa cơm r a u dưa lập tức nằm ở trên giường an ổn ngủ một giấc đợi đến tỉnh l ạ i lúc bên ngoài trời s á n g trang đã là giữa trưa lúc điểm lý dịch ỉ cảm thấy thời khắc này mình thần hoàng ký túc trạng thái vô cùng chuyện tốt đi tiến vào phòng chứa đồ bên trong lý dịch nhẹ nhàng phất tay đem tất cả mọi thứ đặt vào chữ vật bảo giới hắn đồ vật cũng không nhiều chỉ có mấy bộ nguyên tàm áo bộ điểm đan dược còn có mấy khối thượng phẩm nguyên thạch thôi dù cho toàn bộ nhét vào chữ vật bảo giới bên trong cũng căn bản không chứa đầy trừ Chứ bỏ phòng chứa đồ bên trong nguyên thạch triều đình lại khen thưởng mười khối thượng phẩm nguyên thạch ngụy ninh đoạt được nguyên thạch bên trong cũng cho mình cầm năm khối ngoài ra còn có một viên tam bảo huyền nguyên đan kỳ thật cái này tam bảo huyền nguyên đan chính là triều đình từ vân nhai kiếm các thất bảo huyền nguyên đan bên trên phòng chế mà tới. luận hiệu quả không bằng thất bảo huyền nguyên đan hiệu quả tốt nhưng giá cả chi phí lại muốn hạ xuống rất nhiều lý dịch đem những này cũng tận số thu nhập chữ a vật giới chỉ, thân nhiệm vây vùng tại bảo giới bên trong m ị tư tư kiểm kê từ bản thân hiện tại tài sản nhất nhị phẩm đan dược cơ bản không có có mấy bình tam phẩm đan dược có thể dùng tại chữ a thương cũng có thể dùng cho trong thời gian ngắn tăng cường thực lực tứ phẩm đan dược một viên ngũ phẩm đan dược không có lục phẩm đan dược một viên chính là vân ly trần lúc trước tặng cho tử khí huyền nguyên đan còn có một cái thượng phẩm danh khí hắn chuẩn bị đợi chút nữa đưa cho ngụy đinh chứ những vật này bên ngoài còn có hạ ph t r u những g p ẩ u y vật này đều chất đống tại hắn chữ vật bảo dưới bên trong cần sử dụng thời điểm có thể tùy thời lấy da mặc lên người những này chính là chủ yếu tài sản còn lại phần lớn đều là một chút tạp vật đương nhiên mình còn có rất nhiều thạch linh mễ đặt ở quan kho bên trong không có lấy da bây giờ cũng là không đội mà sử dụng chờ ngày nào muốn dùng thời điểm có thể lấy ra hoặc là trực tiếp biến hiện đem tài sản của mình triệt để kiểm kê xong một lần lý dịch lấy ra một khối nguyên thạch hướng có thể hắn muốn mở ra mới một lần mô phỏng để cho mình thực lực càng tiến vào một cái cấp độ tất cả trung hạ phẩm nguyên thạch nguyên khí hao hết biến thành đá bình thường thượng phẩm nguyên thạch cũng dùng xong một trăm bốn mươi t á n khối lý dịch lại lần nữa góp đủ một lần mô phỏng cơ hội không do dự nữa lúc này lựa chọn bắt đầu mô phỏng đại can thái bình năm năm tháng năm mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thử vì tà tuyền hay lý dịch trong lòng mặc n i ệ m quả quyết lựa chọn nhận lấy ban thưởng trong thức hải trận trận thần thức c u ộ n cuộn lý dịch nguyên bản tu luyện mà đến thần n i ệ m lại lần nữa bị áp suất chết xuất nguyên bản hắn tu luyện ra thần n i ệ m chỉ là nhàn nhạt xích kim sắc bây giờ xích kim sắc trở nên càng thêm chi sâu thậm chí sinh ra một sợi tử ý hắn thần n i ệ m chất lượng nói ít cũng muốn tăng lên hai ba lần chất lượng tăng lên vận dụng võ đạo thời điểm có thể duy trì thời gian dài hơn sâu màu đỏ thần n i ệ m chi lực tràn ngập toàn bộ thức hải mà tại trong thức hải ý tưởng cũng phát sinh biến hóa nguyên bản ý của hắn tượng phi thường yếu nhỏ giờ phút này tự thân ý tưởng lực lượng lại tại phi tốc tăng lên thân hình trở nên càng thêm chân thực lý dịch thậm chí có thể thấy rõ bạch hổ móng nuốt thậm chí cả sợi dâu lao sói cô độc trên thân lông tóc đồng dạng thật sự là vô cùng nó thậm chí tại thở dốc một hít một thở ở giữa có thần niệm chi lực chạy qua để nó càng thêm cường đại bọn chúng trở nên càng thêm chân thực hình thể tự nhiên cũng càng thêm kiên cố ngưng thực chỉ có dạng này mới có thể dần dần đưa chúng nó thả ra ngoài trợ giúp tự mình tiến hành chiến đấu chém giết ý cảnh của mình cũng tiến một bức cường đại nguyên bản thả ra ngoài chỉ có thể để số ít mấy người trông thấy nhưng bây giờ thả ra ngoài có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ý cảnh của hắn có thể chân chỉ bất quá khoảng cách đem ý tưởng phóng thích ra ngoài chiến đấu vẫn có độ khó nhất định lý dịch nay nhiều nhất chỉ có thể thả ra ngoài một con ý tưởng nếu là phóng thích quá nhiều hắn liền không chịu nổi đương nhiên cảnh giới này tu vi còn có tăng lên tiến độ theo tu vi tiến thêm một bước hắn có thể thả ra ngoài ý cảnh số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều hắn ngồi ở trên giường yên lặng tiêu hóa xong lần này đột phá đoạt được thành quả lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tìm mỹ n i n h vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất, nhất làm ơn tất bảo tồn sách hai ký chương hai trăm bốn mươi tám ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người mua đồ ngại tiện nghi chương hai trăm bốn mươi tám ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người mua đồ ngại tiện nghi giám sát t i bên trong gió nhẹ quét mã qua buổi chiều tà dương về xuống cách đó không xa có chim chim khách đ e u to giữa thiên địa một mảnh sinh cơ b ừ n g b ừ n g ngụy ninh thở ra một hơi thật dài đem trên b à n công văn một nguyên một hợp bận rộn một buổi sáng rốt cục đem chuyện này triệt để xử lý tốt sau đó mình chỉ cần cùng nó hơn tuần sát xứ lục tiếp theo đến đây l i ề n tốt nàng thân hình có chút ngựa ra sau thựa lưng vào ghế ngồi một thân màu xanh nhạt trang phục chế thể đưa nàng dáng người vẽ phác thảo cực kỳ mỹ hảo mê người lý dịch đẩy cửa vào nguyễn ninh gặp hắn đến đây lập tức ngồi nghiêm trình sự tình ta đều xử lý tốt ngươi không cần thiết đến nguyễn ninh cười nhạt một tiếng giọng nói vô cùng vì tự tin ta biết lý dịch đi tới trước người nàng tiện tay lật một cái lòng bàn tay lập tức xuất hiện một kiện binh khí ngươi có chữ vật bảo khí nguyễn ninh gặp hắn tiện tay liền có thể đem binh khí biến ra chật kinh ngạc nói lần này ra ngoài hơi có chút đoạt được thu hoạch lý dịch đối này không quá để ý cầm trong tay binh khí đưa tới kiện binh khí này là ta gần nhất vừa mới chế tạo ra đến ngươi xem coi thế nào ngụy ninh tới tay liền cảm ứng được từng cơn lớn lạnh phát ra kiện binh khí này rất là bất phàm lưới lao trong suốt nhìn qua chân nhăn vô cùng phảng phất giết người không dính máu chém sắc như chém bùn thổi tóc tóc đức tựa như là chuyên môn v ì kiện binh khí này làm ra hình dung tử kỳ thực kiện binh khí này đừng bảo là chém sắc như chém bùn phổ thông hạ phẩm danh khí cùng nó chạm vào nhau muốn không được mấy lần liền sẽ xuất hiện vết dạng đây mới là một kiện chân chính binh khí tốt danh khí đỉnh điểm binh khí tốt, tốt. ngụy ninh ánh mắt xáo rực mở miệng tán thưởng trong mắt yêu thích chi ý càng là không cách nào che lấp tâm tình lại rất phức tạp từ khi biết lý dịch về sau mình nhìn thấy rất nhiều mình nguyên bản không có cơ hội nhìn thấy đ ồ tốt tỷ như nói cho lúc trước r á t ra lại tỷ như nói kiện binh khí này thậm chí trên tay mình hiện tại dùng binh khí đều là lý dịch tự tay rèn đúc nàng k h i thật mơ hồ có thể đoán được lý dịch duy tứ hắn hơn phân nửa lại muốn đem kiện binh khí này bán cho mình đồng thời cho phép mình trước nợ tiền nhưng mình thật có thể muốn sao thật nên muốn sao trước đó còn không có trả hết hiện tại lại muốn thiếu càng nhiều càng thiếu càng nhiều mình nên lấy gì trả hắn đâu thích không muốn lời nói bán cho ngươi lý dịch trên mặt cười khẽ khỏi phải ta đã có một kiện danh khí, tạm thời có thể sử dụng. Ninh thần ruột. thể nào không thích danh đã có có sắc có kiện binh khí, không kiện khí ninh binh Nguyện dụng. Nàng nào này, dây thân sử lý à nàng này, võ giả không có người không thích cường Nhưng không những đại binh biết lại binh nói khí. khí thích mình thể nhận có tuy lấy l dịch trên h mình, nhưng mình không như u tiền của càng càng bỏ mặt thần sắc c h ử a biến giống như sớm đã ngờ tới câu trả lời này ngươi bây giờ còn thiếu ta m ộ ư ơ i năm khối thượng phẩm nguyên thạch cái này danh khí xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng cho ngươi tính năm mươi khối thượng phẩm nguyên thạch như vậy ngươi hết thể thiếu ta sáu mươi năm khối thượng phẩm nguyên thạch lý dịch trầm trọng hắn cái này sổ sách ngược lại là tính toán cực kỳ rõ ràng ta khỏi phải ngươi nếu là m u ố n bán ta có thể tìm phương pháp giúp ngươi xuất thủ như vậy một kiện danh khí nói ít cũng đáng sáu tháng bảy năm một không khối thượng phẩm nguyên thạch ngụy ninh vẫn mở miệng cự tuyệt nàng rõ ràng chính mình không thể thu lý dịch nếu là đem kiện binh khí này bán cho người khác sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt sẽ so bán cho mình giá cả cao hơn hơn nữa còn là tiền mặt khỏi phải giống như chính mình thiếu hắn có thể trực tiếp đem tiền đưa cho hắn chúng ta xem như bằng hữu đi mà lại quan hệ rất tốt đúng không lý dịch mở miệng hỏi thăm nói ngụy ninh gật đầu có đủ tốt ưu tiên cân nhắc người một nhà điểm này không sai a hắn kế tiếp theo hỏi ngụy ninh kế tiếp theo gật đầu cho nên ta cái này binh khí tốt t r ư ớ c bán cho ngươi có phải là rất bình thường c à n g b ở i vì chúng ta là bằng hữu ta không nóng n ả y để ngươi đem tiền cho ta có phải là cũng rất bình thường lý dịch liên tiếp ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề ngụy ninh một mực gật đầu tán thành lý dịch nói lời đơn độc xem ra cũng không có bất cứ vấn đề gì mình cùng lý dịch quan hệ kỳ thật đã rất mật thiết hai người không chỉ có là bằng hữu càng là sinh tử c h i g i a o hắn có chuyện tốt nghĩ đến mình mình có chuyện tốt nghĩ đến hắn điểm này tuyệt đối không sai thế nhưng là ta trước đó đã thiếu ngươi rất nhiều cho dù là bằng hữu cũng muốn làm đến có vay có trả không thể lại thiếu ngươi càng nhiều ngụy ninh lắc đầu dù cho hai người là bằng hữu mình cũng đã thiếu lý dịch rất nhiều liền xem như vay tiền cũng phải có mượn có trả mình trước đó thiếu hắn còn không có trả sao có thể lại đi m ư ợ đâu điểm này cũng không khó ngươi trước, trước đó trả ta chính là lý dịch cười nhạt một tiếng vì nàng đưa ra phương pháp giải quyết thế nhưng là ta hiện tại không có nhiều như vậy nguyễn ninh thanh em dần dần biến nhỏ đ ầ u cũng không tự chủ t h ắ p xuống nàng tại trước đó xác thực rất c ó gia tư nhưng dài như vậy thời gian xuống tới tự thân tích lũy đại bộ phận điểm tài sản đều lục tiếp theo đưa cho lý dịch dùng cho hoàn lại ơn cứu mệnh của hắn nguyễn ninh hiện tại trên tay thật không có quá nhiều tài sản nếu là có nàng sớm đã đem trước đây thua thiệt nguyên thạch trước trả lại lý dịch tuyệt sẽ không kéo tới hiện tại còn thiếu tiền hắn điểm này không là vấn đề trên tay ngươi hiện tại có bao nhiêu khối nguyên thạch lý d ị c ngồi vào nàng bên cạnh cười hỏi thăm cộng lại lời nói có một nghìn một trăm m ư ơ i hai khối thượng phẩm nguyên thạch đi ngụy ninh cẩn thận suy tư về sau thành thật trả lời nói tia không sai biệt lắm liền đủ lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đưa tay chụp vào ngụy ninh tia không chịu nổi d o a n h doanh một nắm v ò n g e o nàng thân sắc khẽ giật mình bất quá nhưng lại chưa né tránh ngươi nhìn kiện binh khí này làm sao cũng đáng cái tám mươi chín khối thượng phẩm nguyên thạch ngươi đem kiện binh khí này cho ta lại cho ta cầm lên mấy khối thượng phẩm nguyên thạch coi như làm ngươi trả hết trước đó nợ đần lý dịch đưa nàng bên hông trường đao rút ra trung phẩm danh khí cũng có chút bất phàm nhưng cùng thượng ph ngươi đem nợ lần trả hết về sau ta lại đem kiện binh khí này cho ngươi ngươi lại thiếu ta năm mươi nguyên thạch ngươi nhìn dạng này có phải là rất tốt lý dịch một phen giải thích trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhà nhạc n cười vậy được đi ngụy ninh gật đầu lý dịch đều nói như vậy mình lại cự tuyệt liền có chút không quá phù hợp nhưng vẫn là như là mình suy nghĩ đồng dạng rõ ràng đã tại nghĩ tất cả biện pháp hoàn lại hắn cuối cùng lại càng thiếu càng nhiều chính mình cũng không biết nên như thế nào đi trả bất quá giá cả hay là tính sáu mươi khối thượng phẩm nguyên thạch đi nàng trâm giọng mở miệng ngụy ninh rõ ràng như vậy một kiện thượng phẩm danh khí giá cả tuyệt đối phải tại sáu mươi khối thượng phẩm nguyên thạch trở lên thậm chí bán đến bảy mươi khối thượng phẩm nguyên thạch thậm chí cả quý hơn nàng đều không cảm thấy ngoài ý mớn lý dịch cùng mình là bằng hữu hắn cho mình một điểm giá ưu đãi có thể nhưng cũng không thể để hắn ăn quá nhiều thua thiệt năm mươi khối nguyên thạch thực tế quá tiện nghi nói ít cũng muốn sáu mươi khối ta lần thứ nhất thấy có người mua đồ còn lại tiện nghi lý dịch bất đắc dĩ cười một tiếng không có cự tuyệt chỉ có thể tiếp nhận ngụy ninh đưa ra ra giá cả mình nếu là không thu nàng chỉ sợ sẽ không muốn kiện binh phí này chúng ta là bằng hữu nhà ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thói ngụy ninh cười đến rất già h o ạ xưa tựa như có thể cho thêm lý dịch chút tiền nàng rất vui vẻ n g ư ơ i chờ ở tại đây ta cái này liền trở về lấy cho ngươi tiền ngụy ninh một đường chạy chậm đến rời đi vẫn chưa qua bao lâu liền mang tới sau khối thượng phẩm nguyên thạch còn có hai mươi hơn khối trung phẩm nguyên thạch ta hiện tại chỉ có những n à y ngươi cầm trước còn lại ta tận lực mau mau cho ngươi nàng đem những n à y nguyên thạch toàn bộ chất đống tại lý dịch trước mặt tốt kiện binh khí này chính là của ngươi nha lý dịch tiện tay lật một cái đem những n à y nguyên thạch nhận lấy ngụy ninh cầm qua binh khí lật tới lật lui nhìn càng xem càng vui vẻ càng xem càng tao hứng cảm ơn ngươi nàng thân sắc thành khẩn rất là trang trọng nói lời c ả m t ạ không cần dạng này chúng ta là bằng hữu nha giúp đỡ cho nhau là hẳn là lý dịch cười nhạt một tiếng đi thôi đi nhà ta ăn cơm ngươi bận rộn lâu như vậy chỉ sợ ngay cả cơm đều không có ăn đi hắn đứng dậy chào hỏi nói sớm tại rời nhà trước đó hắn liền phân phó đầu bếp chuẩn bị đồ ăn tính toán thời gian hiện tại cũng kém không nhiều nên làm tốt ngụy ninh đối này tự nhiên sẽ không kế tiếp theo cự tuyệt tại cái này bên trong bận rộn cho tới trưa nàng cũng quả thật có chút đói hai người cùng nhau ăn xong đỡ cơm dao dưa liền riêng phần mình đi tu hành lý dịch sớm triệu tập các lộ tuần sát xứ để bọn hắn so dự định thời gian đến càng sớm trước hơn dạng này mình có thể càng nhanh hành động càng nhanh làm ra phản ứng có thể tận lực giảm vết thương nhỏ vòng hai ngày về sau cách gần nhất vương thái bình vượt lên trước chạy đến lại là một ngày nó hơn mấy tên tuần sát xứ cũng lục tiếp theo đến giám sát t i bên trong sớm gọi chư vị đến đây cũng không có cái đại sự gì đây là lần này thông lệ tuần sát ta cảm thấy chúng ta nên sớm một chút bắt đầu sớm một chút bắt đầu cũng sớm một chút kết thúc lý dịch nhìn về phía trước mắt mấy người trầm giọng mở miệng đại nhân ngài yên tâm phân phó chính là triệu quên mở miệng cười đúng chúng ta đều nghe đại nhân vương thái bình cũng cười nói ngài mưu trí vô song mang bọn ta nhiều lần như vậy đều không có đi ra sự tình ngài nói thẳng liền tốt đinh ngạo đinh lý cùng lúc mở miệng lưu h ò a cũng cười gật đầu biểu thị phó chủ làm đại nhân nói cái gì chính mình cũng nghe lý dịch mang theo bọn hắn mấy lần hành động sớm đã tại giữa bọn hắn xác lập hy vọng mọi người đối với hắn đều vui lòng phục tùng dù sao lý dịch thực lực đủ mạnh lại mưu trí vô song luôn có thể liệu địch tiên cơ sớm làm ra chuẩn bị bởi vậy mọi người đối với hắn mục đích bản thân lời nói nhưng là túi đầu nghe theo vô chỗ không nghe đương nhiên lý dịch nội tâm rõ ràng mình cũng không phải là mưu trí vô song chỉ bất quá hắn so mọi người sớm biết rất nhiều tin tức có thể làm ra ứng đối cùng ăn bài bởi vậy lộ ra hắn mưu tính vô tận có thể liệu địch tiên cơ tốt lời kia không nói nhiều ta cùng mọi người nói một chút năm nay tuần sát sự tình lý dịch ánh mắt đảo qua mọi người bắt đầu tuyên đọc lần này tuần sát sự vụ vương thái bình n g ư ơ i liền giống như những năm qua đinh đạo đinh lý hai minh đệ các ngươi năm nay không muốn lại đi trăm sơn thành cùng an cùng thành hai người các ngươi thay ta đi giang thành cùng tứ phương thành hắn lại nói xong mọi người đều gật đầu nói phải không có ý kiến lý dịch cũng không tính mượn nhờ bọn hắn lực lượng tới đối phó hồng la tông tiên thiên võ giả bọn hắn quá yếu căn bản không giúp đỡ được cái gì bọn hắn tiến đến hỗ trợ chỉ là tương đương chịu chết về phần ngươi vẫn giống như trước kia tại quận thành tọa trấn liền tốt nếu như không có vấn đề không muốn tùy ý ra ngoài lý dịch nhìn qua ngụy ninh nghiêm túc bàn giao nói kỳ thật trong lòng của hắn rất hiếu kỳ theo lý mà nói ngụy ninh làm tuần tra làm chủ hẳn là tọa trấn quận thành không tùy ý xuất động mới là nhưng vì sao tại mô phỏng bên trong nàng sẽ xuất hiện tại bách sơn huyện đê tột cùng là chuyện gì để nàng đi trước uu đọc sách lý dịch đối này rất h ế u kỳ nhưng hắn không có thời gian đi cẩn thận kiểm tra thực hư mà máy mô phỏng cho ra tin tức càng là mơ hồ đến cực điểm chỉ có thể dùng cho tham khảo phụ trợ húng chi những tin tức này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa cho nên chỉ có thể dùng cho tham khảo nhưng nếu như ngụy ninh xuất hiện tại bách sơn huyện sẽ tao ngộ nguy cơ như vậy mình liền đem cái này nguy cơ sớm xóa bỏ vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng được ngụy ninh rất là trịnh trọng gật đầu đáp ứng như vậy lên đường thôi chữ vị lý dịch nói xong rất nhiều tuần sát sứ riêng phần mình rời đi hắn đương nhiên cũng hướng về b á c sơn huyện tiến đến vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hay ký chương 249. h u y ế t tế đại trận chương 249, h u y ế t tế đại trận lý dịch tại không trung cứu vãn thân hình phi hành phi thường hài lòng võ đạo ý cảnh đã bị hắn tu tới phi thường cao cảnh giới đối với tơ liếu theo gió kình hắn cũng có phi thường thâm hậu lý giải tu luyện tới loại cảnh giới này tự thân là thật lớp nhẹ như tơ liễu phi hành tại không trung vận dụng tự thân nội khí bộc phát hắn không còn câu n g tại mượt lực loại phương thức này mà là theo giữa thiên địa lưu phong phi tốc trước tiến vào loại phương thức này càng nhanh càng nhẹ nhàng linh hoạt thậm chí càng nhẹ nhõm tự tại tuy nói không tính chân chính phi hành nhưng loại này một mực lướt đi phương thức khoảng cách chân chính phi hành cũng không kém nhiều chỉ bất quá muốn theo giữa thiên địa lưu phong trước tiến vào mới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất không thể dựa theo tâm ý tùy ý trên giới tránh chuyển xê dịch dùng để đi đường không sai dùng cho truy sát hoặc là bị đổi g i ế t hiệu quả không tốt lắm ngoài ra vận dụng loại phương thức này vẫn muốn phóng xuất ra tự thân nội khí đến vì tự thân tam phúc dạng này tốc độ mới sẽ không hạ xuống bất quá tiên thiên nhị trọng có giả cũng không dùng lo lắng khuyết lý dịch đi xuyên qua chân trời tầng mây ở giữa bất quá là nửa canh giờ công phu liền tới đến bách sơn huyện phụ cận hắn không có trực tiếp vào thành thậm chí không có tới gần huyện thành huyết tế liền phát sinh ở tòa này huyện thành phạm vi bên trong hiện tại huyện thành trong ngoài làm không tốt đã có rất nhiều hồng la tông võ giả âm thầm vận tàng mình tùy tiện đi qua sẽ chỉ đánh cỏ đ ộ n g rắn đối phương nếu là bị mình sợ quá chạy mất liền sẽ giống trong bóng tối rắn độc đồng dạng che giấu nói không chừng lần nào liền sẽ lần nữa bục phát xưa nay chỉ có ngàn ngày bắt trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý đã phải giải quyết đối phương như vậy sắp bắt được cơ hội một cách mất mạng nhưng c số lượng rất nhiều chi chít khắp nơi trải rộng toàn bộ bách sơn huyện lý dịch giáng lâm tại một chỗ dây núi bên trên chung quanh có gió nhẹ lướt qua hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên tự thân phản g phất hư không tiêu thất hắn cùng phiến thiên địa này tư ơ n g dung trừ phi trực tiếp nhìn thấy hắn không phải sẽ không có người chú ý tới hắn ở đây lý dịch từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vàng sáng sách lụa cùng bút than hắn hiện tại liền muốn đem hồng la tông có người muốn phát động h u y ế t tế chuyện này viết xuống tới dạng này đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm liền có thể trực tiếp kích phát sách lụa khỏi phải lại tốn sức viết thần thân làm i ê n long đạo phó tuần s á t làm chủ thông lệ tuần s á t lúc phát hiện bách sơn huyện có đại quy mô hồng la tông đệ tử tụ thập thân cẩn thận điều tra về sau phát hiện lại có hồng la tông tiên thiên võ giả muốn phát động viết、tế. nhanh mời triều đình tri viện gấp lý dịch viết tốc độ rất nhanh bất quá một lát liền đã viết xong vì nhìn qua thật rất gấp hắn thậm chí tận lực để cho mình trở nên hơi n g mạnh ó dạng này có thể mức độ lớn nhất để triều đình chú ý lên chuyện này có thể trong thời gian ngắn nhất động viên triều đình lực lượng đem chuyện này giải quyết triệt đề huyết tế chi thuật có thể nói là tất cả mọi người tộc cấm kỵ vô luận là ai muốn làm như thế đều sẽ bị không được hết thẻ thủ đoạn g i o sát vô luận tên này hồng la tông tiên thiên võ giả vì sao muốn làm như thế nhưng đây không thể nghi ngờ là chạm đến tất cả mọi người cấm kỵ toàn bộ hồng la tông đều muốn bị nổ tật gốc bởi vì không ai dám cam đoan hồng la tông bên trong phải chăng còn có phương pháp như vậy lưu truyền vì tuyệt đối an toàn chỉ để đem môn thuật pháp này r i o sát xuống d ư ớ i chỉ có đem toàn bộ hồng la tông tiêu hủy lý dịch viết xong cái này phong sách lụa đem nó cắt may xuống tới thu tiến vào trong chữ vật giới chỉ chỉ cần phát hiện tình huống hắn liền sẽ lập tức đem việc này thông chi ra ngoài viết xong cái này một phong sách lụa về sau hắn lại cho ngụy tận trung viết một phong đồng dạng là đem việc này báo cho với hắn hy vọng hắn có thể mau chóng tới chi viện đương nhiên hắn đồng dạng không có kích phát bởi vì một khi kích phát trong vài cách giờ ngụy tận trung liền sẽ chạy tới đến lúc đó mình chưa hẳn có thể đem chuyện này điều tra rõ ràng cuối cùng vẫn là sẽ đánh cỏ kinh rắn cho nên trước mắt mình tối thiểu muốn xác định huyết tế trận pháp chân thực tồn tại điểm này rất dễ dàng đợi chút nữa vào thành thời điểm quan sát một chút là được lý dịch lại đem sách lửa thu hồi thi triển khinh công xuống núi bước nhanh hướng về bách sơn huyện chạy v ộ i hạn tại khoảng cách huyện thành hơn m ộ ư ơ i dặm chỗ dừng lại bây giờ chính là giữa trưa nắng gắt như lửa mặt trời gắt lý dịch trốn ở một gốc cổ thụ ảnh dưới võ đạo ý chí chậm rãi mở ra theo dõi giữa thiên địa nguyên khí hắn thần dần dần phóng xuất ra quan sát nơi xa thành trì thành thị trên không vẫn như cũng là một mảnh nắng gắt vậy xuống đem chọn tòa thành trì chiếu xạ phải lóa mắt vô cùng nhưng tại t r â u bóng tối nhưng lại có gợn sóng huyết hồng chi khí rất y ế u đất cũng không thành hình chỉ là dần dần đem thành trì mắt xích bắt đầu chỉ cần thời cơ phù hợp liền có thể đem nó kích phát lại hướng thành trì sau nhìn lại huyết hồng chi sắc càng thêm sâu tòa trận pháp này không chỉ ảnh hưởng đến tòa thành trì này liên liên thành hồ về sau địa phương cũng bị ảnh hưởng đến lý dịch phóng xuất ra càng nhiều thần n i ệ m bắt đầu cẩn thận quan sát trong thành tình huống trận pháp này là có dấu vết mà lần theo c h i t để bố trí xong về sau hẳn là sẽ đem chọn tòa thành trì bao phủ lại đến lúc đó trận pháp một khi phát động lại có tiên thiên võ giả chủ trì trận pháp cả tòa trong thành chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót lý dịch kế tiếp theo cẩn thận quan sát tòa trận pháp này trận pháp bên trong có quốc vận long khí c ủ n quận nhưng lúc này quốc vận long khí vẫn chưa phát hiện điểm dị thường này chỉ cần không có giết có quan thân quan viên quốc vận long khí cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào một khi có quan thân quan viên tại trong thành bọ mình quốc vận long khí sẽ lập tức đem nó báo cáo đi lên về phần người bình thường c h ế tại l nhiều cũng sẽ không khiến sẽ tòa trận pháp này phạm vi bên trong tự nhiên cũng có thể bố trí cái khắc loại hình trận pháp lại lý dịch nhìn ra được tòa này huyết tế trận pháp bố trí phi thường xào rượu tại chưa thành hình trước cơ hội không có bất kỳ biến hóa nào cùng ảnh hưởng chỉ khi nào triệt để bố trí xong dẫn động lực lượng liền có thể nháy mắt phát huy tác dụng đem trong thành vô số sinh linh mệnh nguyên rút ra đi nếu như có tiên tiên võ giả có lẽ có thể phát hiện không hợp lý nhưng tòa thành này bên trong căn bản không có tiên tiên võ giả trấn thủ hoặc là tòa thành này bên trong có người có thể khống chế cả tòa long khí trận pháp như vậy cũng có thể phát hiện một chút mánh khỏe nhưng trong thành không ai có thể khống chế long khí trận pháp cho dù là bản địa huệ lệnh đối với trận pháp lực lượng chỉ có thể mượn dùng mà không cách nào trường khống lý dịch cũng không có cách nào trong khống chế trận pháp toàn đại càn có thể trường khống long khí trận pháp chỉ có một người đó chính là đường kim bệ hạ đây cũng là vì sao tên kia hồng la tông võ giả chọn cái này bên trong hạ thủ nguyên nhân bởi vì tại cái này bên trong hắn tại đồ s á t trước đó không ai sẽ phát hiện mà đồ s á t sau khi hoàn thành bởi vì tới gần sân châu có thể trực tiếp lẩn vào trong núi rừng trốn chạy tiến vào trong núi rừng chỉ cần hắn che lấp thân phận lại nghĩ tìm tới hắn liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn lý dịch tinh tế quan sát trận pháp rõ ràng có thể nhìn ra tại trong thành có mấy người cùng tòa trận pháp này liên lụy rất sâu hơn phân nửa chính là hồng la tông võ giả mà ở ngoài thành lại có thể phát hiện vô số đầu sợi tơ h ư ớ n về nơi xà thâm sơn kéo dài Tại trong kêu bên hẳn lý dịch n g hồng tông đi đến thành trận g n là trì phụ cận ngượng vẫn c i dịch nhờ u nạp long khí lực lượng đem hai đạo sớm đã viết tốt sách lửa lấy ra bây giờ đã có thể thông chi triều đình trong vài canh giờ liền sẽ có người chạy đến cứu viện đồng thời muốn đem toàn bộ hồng la tông n ổ tận gốc mình thì là trước tiên có thể đi tìm tới tên kia tiên t i ê n võ giả đem nó chém giết lý dịch đem lực lượng quán thâu tiến vào sách lụa bên trong sách lụa nháy mắt tàn ra mượn nhờ nơi đây long khí lực lượng không ngừng chạy vội có thể trong thời gian cực ngắn đem tin tức truyền ra ngoài lý dịch đem tin tức truyền ra ngoài về sau vẫn chưa vào thành mà là tiếp tục hướng về nơi xa sơn phong tiến lên trên đường đi hắn thần n i ệ m từ đầu đến cuối ngoại phóng cẩn thận quan sát đến giữa thiên địa sởi tơ hắn muốn tìm ra những n à y hồng la tông võ giả hổ, càng muốn tìm tới tới so sánh trong thành k i a mấy tên hồng l à tông dương nhiệt thực tế không tính là cái vấn đề lớn gì lý dịch thả người phi hành tốc độ toàn lực bộc phát tại phi hành trên đường hắn không ngừng lấy ra chữ vật bảo g i ớ i bên trong áo giáp đem nó không ngừng mặc lên người dùng cái này tăng cường tự thân phòng hộ đương nhiên mặc tốt áo giáp sau tốc độ khó tránh khỏi sẽ chậm hơn một chút bất quá sau đó phải đứng trước đại chiến mà nói những này tốc độ ngược lại không đáng giá nhắc tới có bộ giáp này đại biểu càng thêm an toàn phòng hộ dù là đối mặt võ giả cùng tầm thứ bộ giáp này đ ồ n dạng có thể thay mình ngăn lại vô số lần công kích vì chính mình hộ đến chu toàn tự thân nội khí ngoại phóng áo giáp ở bên trong khí dẫn đạo dưới cơ hội tự động mặc trên người hắn chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh hắn đối nội khí điều khiển lực có thể xương c h ủ n g bố bất quá mấy hơi thở cơ phu áo giáp thành công mặc trên người hắn hắn kế tiếp theo quan sát giữa thiên địa nguyên khí lưu động theo từng sợi màu đỏ sợi tơ không cần nhất thời một lát hắn tìm tới núi rừng bên trong một chỗ thôn trại chỗ này thôn trại đã từng hẳn là có mấy trăm người ở lại bây giờ lại sớm đã hoa n g thế ít có người ở chỉ có hơn hai mươi người hết khí quấn thân hồng la tông đệ tử bố trí trận pháp những chuyện này cùng bọn hắn tuyệt đối có chỗ liên quan lý d ị lại lần nữa cẩn thận tìm kiếm lông mày không khỏi nhăn lại. tên tiêu tiên tiên võ giả cũng không tại cái này bên trong không phải dựa vào bản thân thần n i ệ m quan sát tuyệt đối có thể phát hiện đối phương lấy tòa này thôn trại là nguyên điểm phương viên hơn một trăm trong vòng không có bất kỳ cái gì tiên t i ê n võ giả tồn tại trừ phi đối phương cùng mình đồng dạng đồng dạng đột phá ý cảnh cấp bậc không phải không có khả năng tại quan sát của mình dưới che lại hành tích nói cách khác hắn căn bản không có ở cái này vậy hắn đến tột u cùng đi đâu lý dịch đấy lòng sinh ra cái này đến cái khác nghi vấn hiện tại phải nghĩ biện pháp giải quyết chấm dãi tìm là không kịp hay là trực tiếp ép hỏi những này hồng la tông võ giả đi n ế chương hai trăm năm mươi đây cũng không phải là tà ma bên ngoài đạo nhất định phải ra trọ quyền lý dịch rút ra bên hông trường đao vẫn chưa sốt ruột độc thủ những người này quá nhiều nếu là một ép một cái hỏi quá phiền phức càng không khả năng thả bọn họ đi cho nên chỉ có thể giết chết tối thiểu muốn giết chết bên trong c h í n thành lưu lại mấy người thuận tiện không chế đồng thời để bọn hắn so sánh lời chứng dạng này mình có thể càng nhanh càng nhẹ nhõm ép hỏi ra tên kia tiên thiên võ giả tung tích cho nên trước tiên cần phải xác định trong mấy người này ai là dẫn đầu không phải không cẩn thận giết nhiều người lưu lại người ta không biết tên kia tiên thiên võ giả đi nơi nào mình sẽ chỉ phiền t h o i hơn có lẽ là vì bí ẩn hành động những n à y hồng la tông đệ tử đều mặc á o sám bài b ả o từ trên quần áo nhìn không ra thân phận cao thấp cho nên mình phải lại làm chút kỹ càng phán đoán thân hình hắn bất động Giấu trong quan ở một bên trong rừng rậm, tinh tế bên rừng s á t n h ữ n n g à y h n g tông võ giả. Bằng la n võ vào h ữ n người này tu vi, trừ phi hắn g vi, phi tu trừ chủ đồ ộ lộ, n không không năng hiện. Vinh, g bại bị phải khả phát có Sư đ vật đều chuẩn bị kỹ càng chúng ta là hiện tại ăn cơm một tên đệ tử thần sắc cung kính trong giọng nói mang theo lấy lỏng nhìn qua trước mặt sư h i n h người ta thế nhưng là bị chính thức thu nhập môn tường đệ tử đi chuyển sư phụ thế nhưng là đứng đắn tiên thiên v õ giả cùng bọn hắn những ngoại môn đệ tử này không thể đánh đồng có thể được xưng là sư huynh hồng la tông đệ tử gật đầu đi đến một bên g á n ư n g trước trừ hắn bên ngoài còn có hai người ngồi ở bên người hắn chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ động nhanh một đoàn người ở trong núi thật cũng không làm cái gì tinh xào thức nhắm đều là kháng đói mòn chính nướng cả heo nướng cả dê đốt thỏ rừng cùng ăn thịt lý dịch trong lòng gật đầu k i a ăn cơm trước ba người tất nhiên thân phận cao hơn lại tuyệt không phải vì thử độc bởi vì bọn hắn ba người ăn không chỉ một ngụm nếu là thử độc nhiều nhất chỉ ăn một hai ngụm thôi lúc này mạnh nhưng dậm chân thân hình tựa như lơ lửng không cố định tơ l i ế u trong c h ố p mắt đi tới chư vị đệ tử trước người nhẹ nhàng vung đao hơn một trăm đạo dài hơn thước đao khí tức thời nở rộ đây chính là tây cực canh kim quyết bên trong đạo pháp hậu thiên cảnh giới lúc hắn chỉ có thể phóng xuất ra hơn mười đạo thôi đến tiên thiên làm sao dừng lật mấy chục lần chỉ bất quá đối phó những người này không cần thiết toàn lực bộ p h á t trận trận đao khí gào thét những cái kia hồng la tông võ giả căn bản là không có kịp phản ứng trong nháy mắt liền đầu thân tách rời trong khoảnh khắc đầy t r ờ i hết u y dạ vậy xuống mấy chục cái đầu người quằn xuống đất vậy những người này máu trong cơ thể sân lâm nâng hậu dày đặc mùi máu tanh bay thẳng người xoăn núi đều không cần động cũng không cần nói lời nói Ta bởi vậy thần sắc ngốc trệ vô cùng thẳng đến lý dịch cha hỏi lúc vừa rồi kịp phản ứng lập tức trong lòng vừa hãi vừa sợ chỉ cảm thấy sơn cong trận trận phát lạnh mồ hôi lạnh soát một chút liền x u n g ra cũng không dám nói nhiều một câu bởi vì lý dịch đao khí từ đầu đến cuối treo tại bọn hắn r á i của một bên bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống ta hỏi ngươi tên tiêu tiên thiên võ giả không tại cái này bên trong hắn đến tột cùng chỗ nơi nào các ngươi vì sao muốn ở trong thành bố trí trợ pháp lý dịch quay đầu hỏi hướng một tên hồng là tông đệ tử hắn nhìn qua bất quá hai nghìn năm trăm hai mươi sáu tuổi tướng mạo cũng coi như thanh tú chỉ là nhìn xem bên cạnh vô số đồng môn trong nháy mắt chết thảm cho dù cùng bọn hắn không có gì tình cảm nhưng cũng là dọa đến quá sức vì vậy sắc mặt t r ắ n g bệnh đôi môi không cầm được run dậy đang nghe lý dịch nói tới lời nói nội tâm càng là hãi nhiên vặc điểm giống như lôi minh bọn hắn làm những chuyện như vậy tại trong mắt đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật đối phương rõ ràng bọn hắn đang bố trí chân pháp rõ ràng hơn chuyện này là sư tôn của bọn hắn t r ỗ i chủ đạo đây càng để hắn cảm thấy e ngại cùng hoảng sợ đối phương đến tột cùng là ai vì cái gì bọn hắn làm sự tình đối phương tất cả đều biết đừng nghĩ lấy ra vẻ hai người bọn họ hiện tại nghe không được ngươi nói chuyện lý dịch thanh n â m rất là lạnh lùng phản p h ấ t không trộn lẫn một tia tình cảm tựa như chỉ cần đối phương trả lời không hài lòng hắn liền sẽ trực tiếp giết người nam tử cổ manh nhưng co g i lại nhìn về phía bên cạnh hai tên đồng môn lỗ thai của bọn hắn thậm chí cả miệng đã sớm bị nội khí phong bế bây giờ miệng không thể nói h a i không thể nghe lý dịch đây là vì phòng ngừa giữa bọn hắn tương hỗ thông cùng hoặc là làm ám chỉ hỏi như vậy cam đoan bọn hắn tuyệt đối ta không biết đối phương đến tột cùng nói cái gì tương hô ở giữa khả năng liền sẽ sinh lòng nghĩ kỵ mình có thể dễ dàng hơn hỏi tham gia bản thân muốn tin tức ta nói ta đều nói nam tử kêu không nói sư tôn h ô m qua cũng đã rời đi nói là đi quận thành bên trong có việc trận pháp cũng đều là nàng b ư ớ ta bố trí cùng ta không có quan hệ gì v ề phần tại sao muốn ở trong thành bố trí trợ pháp ta cũng không biết sư tôn không cùng ta nói qua hắn vốn là đối đồng môn thậm chí cả sư tôn không có gì tình cảm càng chưa nói tới cái gì trung tâm lúc này sinh mệnh nhận uy hiếp tự nhiên đem tự mình biết đạo sự tình như là triệt để nói ra hắn rõ ràng mình không nói mình hai vị đồng môn hơn phân nửa cũng sẽ nói cùng nói dạng này không bằng mình nắm chặt nói ra nói không chừng còn có thể có một tuyến sinh tồn kế sách quận thành lý dịch ở trong lòng yên lặng tự nói hắn không rõ tên kêu tiên tiên võ giả vì sao muốn đi quận thành dù sao quận thành bên trong nhưng còn có một vị tiên tiên võ giả trấn thủ tên k ê u hồng la tông võ giả vì sao muốn đi kêu bên trong đương nhiên hắn sẽ không tin vào đối phương lời nói của một bên nhất định phải l ạ i ép hỏi những người khác để bọn hắn ở giữa lời nói ấn chứng với nhau đại nhân ta biết đến ta nói hết ra tiểu nhân làm những sự tình kia thật không phải ta muốn làm đều là sư tôn năng ép nam tử tiếp tục khắc hô đột nhiên phát hiện miệng của mình bị nội khí khóa lại căn bản nói không ra lời hắn chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật đợi không nói một lời bây giờ người là giao thớt ta là thị cá lý dịch muốn tính mạng bọn họ chỉ là nhất n i ệ m ý nghĩ mà thôi mình là tuyệt đối không có cỏ kẻ mặc cả tư cách nói sư tôn của các ngươi đi đâu bên trong lý dịch giải khai một người khác nội khí phong ấn lạnh giọng hỏi thăm nàng b ấ t quá tuổi tròn đôi mươi tướng mạo vũ mị yêu diễm hai con ngươi ngầm xuân có gợn sóng làn thu thủy ám đưa nơi khỏe mắt điểm lên một giọt nốt dồi nước mắt càng làm cho lòng người yêu dù mặc một thân vải xám áo bảo nhưng căn bản không che giấu được nó hiểu điệu nở nang dáng người vòng eo tinh tế giống như rơi liếu p h ủ phong một đôi đùi ngọc càng là thon dài mượt mả tuy ý mặc một đôi dày cỏ lộ ra một đôi h ó n g ánh sáng long lanh chân ngọc đang nhìn nó xương quay s á n g trước có một phượng hoàng văn tú đây là hồng la tông thánh nữ tiêu chí đối với cái này bên trong còn có một cái thánh nữ lý dịch cũng là không ngoài ý lớn hồng la tông tuy nói là cái tô n g môn nhưng là cái tà đạo tô n g môn quản lý phi thường hỗn loạn thánh tử thánh nữ cùng bán buôn như nói ít cũng phải có mấy chục hơn một trăm cái một vị tiên thiên võ giả đệ tử là thánh nữ thực tế không đang khiến người ngoài ý lại nhìn xuống một tên khác mình chưa kịp hỏi thăm hồng la tông đệ tử lý dịch lập tức hơi kinh ngạc đối phương vậy mà cũng là một tên thánh nữ không chỉ có như thế hai người tướng mạo giống nhau như lúc mặc thần sắc tư thái cơ hồ giống nhau mẫu rong trí nghi hai người là s o n g bào thai đại nhân nô gia thực tình không rõ ràng ngươi bằng không đừng hỏi cái này để nô gia giúp ngài làm chút khác đi hồng la tông thánh nữ thanh âm cực kỳ yêu mị ánh mắt cũng không khỏi mê ly lên hai mắt làn thu thủy ám đưa một bộ mặc t r á n g ngắt lấy x ỉ dáng vẻ nàng hàm răng khét cắn môi son chăm chú nhìn lý dịch đang khi nói chuyện một đôi đùi ngọc không cầm được ma sát thân thể cũng không khỏi tới gần lý dịch trên người nàng dường như nhắc lên trận trận làn gió thơm không khỏi để máu người khí phun trào sinh lòng tàn i ệ m ba một tiếng cực độ thanh âm thanh thúy vang lên. lý dịch hai mắt thanh minh trực tiếp một cái bàn tay quả tới hồng la tông thánh nữ yêu diễm vũ mị hai gò má lập tức trải rộng bên trên năm đạo huyết vấn sau đó cấp tốc xứng lên mấy khoả mang màu răng cũng trực tiếp bắn bay ra lý dịch lục thân lực lượng sao mà khủng bố một t á t này vẫn là hắn thu lực không phải hắn có thể đem đầu của đối phương trực tiếp đánh thành một cái bắn nổ dưa hấu tuyệt không phải hiện tại chỉ rơi mấy khoả răng sự tình nói thanh âm hắn lạnh lùng mang lên mấy phần không kiên nhẫn bình tĩnh mà xem xét đối phương mị công luyện được quả thật không tệ trước đó ép hỏi tên kia hồng la tông đệ tử sớm đã sắp mặt bỏ bừng hô hấp dồn d có thể nghĩ muốn làm nhiễu đến lý dịch còn kém một chút ý tứ hắn bây giờ vẫn như cũng là ánh mắt thanh minh lạnh lùng tựa như không trộn lẫn một tia tình cảm hồng la tông thánh nữ chỉ cảm thấy hai lỗ thai phong minh không ngừng trận trận đau rắt cảm giác từ hai gò má chỗ không ngừng chuyển đến nhưng lý dịch một t á t này cũng đem nàng rút tỉnh táo lại minh bạch ở trước mặt đối phương tuyệt đối không nên đùa nghịch tiểu hoa chiêu sư tôn nàng đi miên long đạo nàng vội vàng trả lời tuy nói răng bị rút mất mấy khỏa hai gò má cũng bị quất đến sưng lên nhưng hậu thiên vó giả chỉ cần chịu vận dụng nội khí phụ trợ vẫn có thể cam đoan đọc nhấn rõ từng chữ r nàng đi miên long đạo làm cái gì rồi lý dịch kế tiếp theo hỏi thăm hai người đều nói như vậy xem ra người võ giả kia hơn phân nửa thật đi miên long quận chỉ là hắn đi kêu bên trong làm cái gì ta ta không biết hồng la tổng thánh nữ lắc đầu lý dịch k h ẽ tao mày tâm tùy ý động nội khí bộc phát trực tiếp chém xuống đối phương một tay nắm huyết dịch vẫy xuống một trận khó có thể tưởng tượng đau đớn lập tức xông lên đầu để nàng khống chế không nổi hét dầm lên lý dịch biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào lần nữa lạnh giọng nói nói đối phương bộ mặt sớm đã vặn vẹo thành một mảnh trận, trận đau đớn để nàng mồ hôi lạnh trên trán vẫn luôn chưa ngừng qua một bên đồng d ạ n g áo xám vải bào hồng la tông đệ tử thấy thế không khỏi may mắn may mình lời nhắn đủ sớm khỏi phải thụ nhiều như vậy tội ta thật ta không biết sư tôn tại sao phải đi miên long quận sư tôn cũng chưa từng nói cho chúng ta biết nàng kiệt lực nhịn đau đau nhức không dám có chút d ấ u diếm nói tất cả đều là lời nói thật lý dịch nhẹ nhàng gật đầu như thế xem ra nàng hơn phân nửa không có dấu diếm mình nàng cũng không biết tên hướng kia tiên thiên võ giả vì sao muốn đi miên long quận hắn lần nữa vung tay lên một cái dùng nội khí đem đối phương phong cấm lại để nó miệng không thể nói hay không thể nghe bắt đầu ép hỏi người cuối cùng đoạt được tin tức ngược lại là cơ bản giống nhau. tên kia tiên tiên võ giả cuối cùng lưu lại tin tức đúng là đi hướng quận thành bên trong lý dịch nhẹ nhàng gật đầu tuy nói ta không biết đối phương vì sao muốn đi miên long nói nhưng từ ba người này trong miệng đạt được tin tức việc này hẳn là làm thật hắn vung tay lên đem ba người gọn gàng mà linh hoạt giải quyết ép hỏi bọn hắn nhìn như phiền phức trên thực tế sử dụng thời gian cực ít vẫn chưa tới một khắc đồng hồ tên kia tiên tiên võ giả đúng là chạy tới quận thành bên trong chỉ là nàng đi kia bên trong làm cái gì nếu là tại kia bên trong bạo lộ ra nàng trực tiếp liền sẽ đứng trước truy sát lý dịch trong lòng hơi chút chầm tư thân hình lại sớm đã bắt đầu chuyển động hướng về miên long quận tiên ti hắn ta không biết tên kia tiên tiên võ giả muốn đi làm gì nhưng vô luận như thế nào mình về trước đi khẳng định không sai hắn ghé qua tại tầng mây trên bầu trời thân nhiệm từ đầu tới cuối duy trì ngoại phóng tìm kiếm lấy tung tích của đối phương giờ này khắc này lại càn thần kinh trong hoàng cung làm một nước chi trọng địa trong hoàng cung mái cong đấu củng đình đài lầu cát quỳnh lâu ngọc vũ liên miên bất tuyệt vô cùng vô tận cung điện vàng son lộng lẫy điêu lương họa tòa nhà đường hoàng to lớn hùng hậu u y nga nếu là có tu vi có thành cựu vũ giả đứng ở đằng xa nhìn lại liền có thể phát hiện tại hoàng cung chỗ chiếm cứ một con khổng lỗ quốc vận long khí một tên ngoài năm mươi tuổi lao thái giám người mặc áo b à o đỏ bên trên gặp t h ủ y thú bước nhanh đi xuyên qua cung điện ở giữa tại cung thành trọng địa có thể như vậy thông s u ố t tùy ý ghé qua liền đủ để chứng minh nó thân phận địa vị Bệ báo. Bách bên Bây bị huyện huyện viện. hạ, Hồng Châu Miên Long Đạo tuần sát phó chủ phương Dịch hắn phạm hồng thi hành huyết tế chi thuật. Bây giờ đã bị hắn ngăn lại, thỉnh đỉnh H Đạo Tại loạn, lại, Miên Long tuần Nam tuần Sơn trong tông ngăn giới giờ co tặc cầu triều làm, làm vi tri tri Lý la đề đã sát tứ tra tử tế nghe tới tin tức này hắn không khỏi c h o mày huyết tế chi thuật cái từ ngữ này hắn ngày xưa chỉ ở trên sách nhìn qua chớ nói từ lúc hắn đăng cơ đến nay từ khi hắn xuất sinh đến nay hơn 50 năm mươi năm trừ ở trong sách hắn thậm chí không nghe người ta nói qua cái từ này nhưng hắn rõ ràng biết cuối cùng đại biểu cho cái gì đã bị triệt để thanh trừ hết hơn một trăm năm huyết tế chi thuật vậy mà tại bây giờ lần nữa hiện hiện h i ệ bệ hạ bây giờ ta đại cản không ngờ có huyết tế chi thuật xuất hiện lấy t h ầ n ý kiến khi kiệt lực thanh trừ lão thái dám không ngừng hành lễ đi lên phía trước đại cản cũng không cấm tiệt hoạn quan tham chính thậm chí hoạn quan là hoàng đế trong tay một cây đao dùng cho đối phó thế gia tốt nhất vũ khí bởi vì tuyệt đại đa số hạ o n quan rất khó có cơ hội hình thành một cái thế gia truyền thừa tiếp trừ phi có thể tu luyện chi tiên trời thất trọng cảnh giới đến kêu các loại cảnh giới võ giả có thể gãy chi chúng sinh dù là thân có tàn tật cũng có thể lần nữa khôi phục có thể đột phá tiên tiên thất trọng sao mà khó khăn tuyệt đại đa số hạ o n quan cả một đời cũng không có khả năng đột phá nguyên nhân chính là như thế hạ o n quan mới có thể trở thành đại cản hoàng đế trong tay một cây đao dùng bọn hắn đến ngăn chặn thiên hạ thế gia tông môn ái khanh nói có lý thái bình đế gật đầu hắn đương nhiên biết rõ chuyện này trọng yếu bực nào huyết tế chi thuật không riêng bị đương kim t r i ề u đình cấm chỉ thậm chí có thể nói tất cả mọi người tộc đều sẽ chống lại loại này tạ thuật bởi vì cái này cùng pháp môn thực tế là quá mức g âm hiểm tạ ác đối cả người tộc tổn thương cực lớn chuyến chấp ý chỉ thái bình đế trầm ngâm một tiếng hồng la tôn g cũng dám làm loại này đã bị triệt để tiêu diệt huyết tế chi thuật như vậy liền đã không phải bình thường tà ma l ệ c đạo nhất định phải ra trọng quyền mới có thể đem giải quyết không t i ế c bất cứ giá nào không chọn hết thẻ thủ đoạn dùng hết hết thẻ phương pháp đem nó triệt để từ thế gian này lao đi điều hồng châu tất cả huyền gia quân phong tỏa toàn bộ miên long nói không muốn thả đi trong đó bất luận cái gì một tên hồng la tông đệ tử trưởng lão thông truyền hồng châu các cấp quan phủ nha môn triệu tập tất cả tinh nhuệ v õ giả toàn lực phối hợp kiểm tra là vây quét hồng châu hồng la tông v õ giả triệu tập toàn bộ đại càn giám sát đi toàn lực phối hợp hồng châu giám sát đi vây quét hồng la tông v õ giả triệu tập sơn châu tất cả h u y ề n g i á c quân các cấp quan phủ nha môn nhanh chóng tiến vào hồng châu hiệp trợ hồng châu bản địa quan phủ nha môn vây quét hồng la tông môn nhân thái bình đế lục tiếp theo dưới ra từng cái mệnh lệnh một bên sớm có thái giám tại sách lửa bên trên dự chép đây cũng không phải m u ố người dưới cho n khắp thiên hạ đều sẽ biết việc này đồng thời sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt hồng la tông đệ tử dù sao hồng la tông vị trí hồng châu khoảng cách bên cạnh không xa nhất định phải để đại doanh cũng biết việc này dạng này mới có thể đem tất cả hồng la tông tặc tử hôi phi ê n diệt đúng ngụy tận trung nhưng có hồi báo nói xong những ngày thái bình đồng đều lần nữa hỏi thăm về bệ hạ ngụy ti chủ động dạng đưa tới sách lụa hắn đang toàn lực chạy tới miên long đạo c h i viện thiên t i a lao thái giám đáp lại nói thái bình đế yên lặng gật đầu một bên khác đã có thái giám đem viết xong sách lụa đưa tới hắn một xem xét qua đi có khác thái giám lấy ra ngọc tỷ thái bình đế cầm qua ngọc tỷ tại những n à y sách lụa bên trên ấn xuống sách lụa bị ấn xuống ngọc tỷ về sau lập tức hóa thành trận trận điểm sáng mượn nhờ l o n g khí trận pháp có thể cấp tốc chuyển khắp thiên hạ những n à y sách lụa chuyển đi thiên hạ tất nhiên chấn động hồng la tông sẽ triệt để từ trên thế giới này biến mất